chương hai trăm hai mươi b ố t u y ể n cái khác chỗ hắn trật tự d à n h mạch chương hai trăm hai mươi b ố t u y ể n cái khác chỗ hắn trật tự d à n h mạch thiên sơn mới tỉnh triều vân ra tụ ất chữ tám mươi năm hào cửa phòng từ từ mở ra một vị thân mang thanh bảo tuấn lang thanh niên cất bước mà ra không bao lâu hắn liền cùng một vị thân hình t h ẳ n g tắp nam tử trung niên thuận gió mà lên hướng về t ỉ n h biên quận phương hướng mau chóng đuổi theo bất quá hai người mục đích cũng không giống nhau lý trần phong muốn đi trước chính là ở vào bắc bộ trung tâm nhất thương l a n huyện đó chính là tô mục mới đầu cấp cho lương thực địa phương nhưng tô mục lòng có lo lắng s ợ lần nữa đụng tới kia trộn cùng đạo người Mà Lý trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ tô mục cuối cùng đem mục đích ổn định ở cảng phía tây liếu hà huyện nơi đây tương đối tới gần khu vực trung tâm đồng thời cùng thương lan g huyện duy trì khoảng cách nhất định mà ở vào phía tây cũng cùng học viện khoảng cách thêm gần có lợi cho vận chuyển lương thực về phần vì sao không tiến hướng nhất phương tây tô mục thì là cân nhắc đến vị trí trung tâm thừa nhận xung kích càng lớn càng có khả năng phát sinh mầm hai vạn sáng sớm gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua hai người khuôn mặt dưới chân cảnh tượng như phi tòa cấp tốc lui lại lý trần phong nhẹ nói liễu hà huyện sắp đến ngươi chuẩn bị gọi ra lơ lửng dịp đi tô mục sờ lên cái mũi cố n é n ý cười lên tiếng viện trưởng cái này nửa câu đầu nghe ngược lại thật sự là giống trên xe buýt kia quen thuộc thông báo âm thanh bởi vì lý trần phong tốc độ càng nhanh tô mục liền dự cái đi nhờ xe giờ phút này mới bắt đầu một mình phi hành hai người phân biệt thời điểm viện trưởng thanh n m ung dung địa từ đằng xa phiêu nhiên mà tới tiểu tử cẩn thận làm việc cũng đừng chết tại cái này liễu hà huyện Tô mục c o n g nhận lên lơ l ử n g diệp chậm d ã i hướng phía dưới rơi đi miệng bên trong chỉ là lẩm bẩm nói ngài cũng thế cùng sắp lên trận giết địch lý trần phong so sánh mình đối mặt nguy hiểm lộ ra không có ý nghĩa hắn không biết lý trần phong phải chăng có được siêu phạm linh thực duy nhất thấy cao phẩm linh thực chính là tứ phẩm thông thiên đ ẳ n g bây giờ thông thiên đ ẳ n g cũng không trong tay hắn chỉ sợ viện trưởng tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm mặc dù vẫn như cũ có thể thi triển địa bận pháp thuật nhưng đã mất đi h o n dưỡng đã lâu linh thực làm nông đạo sức chiến đấu chắc chắn giảm mất đi nhiều tô mục tha khẽ hy vọng viện trưởng còn có cái khác linh thực đi quan sát dưới chân d ò n người nôn nháo rộn giảm Hắn r ấ theo n a bay n liền h h về p độ cao dần dần giảm xuống trên mặt đất cảnh tượng cũng càng phát ra rõ ràng chỉ gặp trên đường chật ních nạn dân bọn hắn mang nhà mang người đi lại tóc tẽm mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi tia từng đôi mắt bên trong sớm đã không có ngày xưa còn mang chỉ còn lại chết lặng cùng trống giống mỗi cái người thân thể đều giống như bị rút khô khí lực lung lay sắp đổ mơ hồ trong đó một trận thanh em huyên náo chuyển đến cầu ngươi đừng đ o ạ n đây là chúng ta sau cùng lương thực thuận thanh em nhìn lại một cái sắc mặt vàng như nến hốc mắt lõm đầu tóc dối bởi nam tử chính liều lĩnh từ một cái ôm ấp hải nhi phụ nữ phía sau ba o khỏa bên trong cướp đoạt lương thực phụ nữ k i a khuôn mặt t i ể u tụy trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực chăm chú tre t r ở kia còn thừa không có mấy khẩu phần lương thực hai người không có động thủ đánh lẫn nhau chỉ là tại tương hô lôi kéo tranh đoạn nam tử thừa cơ từ trong bọc cầm ra lương thực liền dồn vào trong miệm ăn như hồ đói phảng phất đói bụng hồi lâu người chung banh phần lớn thần trong mắt mọi người hiện lên vẻ bất nhẫn nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài không có tiến lên ngăn lại còn có người trong mắt lộ ra một tia khát vọng nhìn chằm chằm k i a bị cướp đoạt lương thực thì thào nói nhỏ tô mục thấy cảnh này trong lòng dâng lên vô tận b i hay c h ậ m bước nhanh đi ra phía trước đừng đoạt ta cho các người phát lương thực thanh âm của hắn không lớn nhưng tại thời khắc này lại giống như hồng trung đại lữ rõ ràng tại mọi người bên thai v ă n g lên k i a s ắ c mặt vàng như nến nam tử kinh ngạc nhìn nhìn qua trước mắt vị này ngăn nắp sinh đẹp thanh niên phí sức đem trong miệng lương khô nốt xuống phụ nữ nức nợ hai tiếng ánh mắt trống rỗng khe khẽ lắc đầu Thanh niên n ẩm chỉ chỉ trong nháy mắt một cái cự đại vải bồ túi nặng nề mà rơi vào tô mục bên cạnh hai người kia đôi mắt bên trong đột nhiên tách ra một tia ánh sáng hy vọng bực này thần dị thủ đoạn tất nhiên là cao cao tại thượng người tu hành không đợi tô mục lên tiếng lần nữa bốn phía bách tính liền vội vàng xúm lại chỉ có cái này một túi lương thực tất nhiên là tới trước được trước Mắt thấy chư n vị an tâm chống tô mục r ộ n đội quy củ của mình hô lên. hô đó, t bên cạnh người an tâm đổi, xếp thành bốn đội tới đây nhận lấy lương thực về phấn mỗi người có thể nhận lấy nhiều ít từ ta quyết định không cần nhiều làm dây dưa nhìn qua trong đám người thần tình kia nghiêm khắc nam tử không có bất kỳ người nào dám nói nhiều một câu chỉ là yên lặng sắp xếp lên hàng dài rất nhanh kia mùi thơm mê người bay vào đám người trong núi dẫn tới một trận n u ố t tiếng n u ố t nước miếng liên tiếp một số người nhón chân lên d ư giữ cổ lên hướng về phía trước nhìn ra xa chỉ gặp kia thanh bảo thiếu niên đã xem kia trong túi á o khoai lang đều đổ ra bình trải trên mặt đất kỳ lạ hơn rượu chính là chưa nhóm l ử a tình hồ dưới những cái kia khoai lang lại không ngừng tản mát ra thơm ngọt mùi nghĩ đến nên là gốc kia thần dị vô cùng cây tối công lao chỉ sợ ngũ phẩm xí diễm thụ cũng không lờ tới thân là chân quý cao phẩm linh thực lại có một ngày sẽ làm lên khoai nướng công việc tại ngự linh chi thuật thôi đọc dưới liên tục không ngừng nhiệt lượng hướng trên mặt đất phát ra mà đi hàng trước tất cả mọi người cảm giác được nhiệt độ chung quanh so trước đó lên cao rất nhiều nhưng lại không một người phàn nàn đều nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái kia giống như chân bảo khoai lang tô mục n ế miệng lên thầm nghĩ trong lòng cùng xí diễm thụ so ra cái gì lò nướng lò vi ba đều yếu phát nổ hiệu xuất quả là nhanh đến tinh người lần này hắn suy tính được so với một lần trước càng thêm cẩn thận chu toàn một chút lương thực cho dù cấp cho số dưới các nạn dân cũng không tiện dùng ăn cho nên lần này mang theo phần lớn là b ắ p lô khoai lang loại hình ngắn ngủi mười mấy giây những cái kia khoai lang ra liền đã tràn ra lộ ra trong đó kim hoàng s ắ c mê người bộ phận làm lòng người say thần mê gió nhẹ lướt qua cái này s a y lòng người mùi thơm dần dần hướng càng xa xôi phiêu tán m à đi bốn đầu trường long dần dần rút ngắn tô mục bên cạnh khô quắt cái túi cũng càng ngày càng nhiều lúc đầu xếp tại phía sau bách tính lo lắng lo lắng đến phiên mình thời điểm kia lương thực có thể sẽ không đủ ai có thể nghĩ thanh niên kia có thể liên tục không ngừng đĩa biến ra túi lớn trong ự a hồ vĩnh、viễn、không cuối cùng. Tô mục căn cứ nhận lấy người thần thái phán viễn cùng. căn người cuối Tô Mục cứ lấy t lúc nhiều ít đó kia h xanh sao vàng vọt nam tử cùng vị kia phụ nữ chủ động phụ trách đem dưới mặt đất khoai lang đưa cho tô mục hai người mặc dù đã mệt mỏi không chịu nổi nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt mừng rỡ bởi vì tô mục hứa hẹn sẽ cho bọn hắn phát thêm thảm một chút lương thực sau một hồi lâu trong nhận lương thực đã tiêu hao hầu như không còn lại vẫn có hơn mười người xếp tại trong đội ngũ tô mục tâm đ ỗ n g nhiên chầm xuống trong đầu phảng phất đã hiện ra sau đó kia từng t r ư ơ n g thất vọng bất lực gương mặt cũng có thể sẽ gặp chửi rủa trong lòng sau khi chuẩn bị sẵn sàng hắn đem trên mặt đất sau cùng khai o lang cấp cho đến những người kia trong tay các hương thân thực sự thật có lỗi ta chỗ này đã không có dư thừa lương thực không có nhận lấy đến có thể ở chỗ này chờ đêm nay ta gấp trở về như thế nào hắn tận lực để ngữ khí của mình nhẹ nhàng ôn hòa khó khăn đem câu nói này nói ra nhưng mà trong tưởng tượng phẫn nộ cùng chỉ trích cũng không xuất hiện những cái kia không có nhận lấy đến lương thực bách tính chỉ là thật sâu thở dài liền chưa lại nhiều nói chỉ là hai con mắt của bọn họ càng thêm ưu ám vô thần chậm rãi lui ra phía sau động tác cũng càng thêm lộ ra chết lạng máy móc giờ phút này những cái kia đã dẫn tới lương thực chưa rời đi bách tính thì đi trở về hiệp trợ tô mục nam tử cùng phụ nữ đồng dạng đứng dậy bọn hắn không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ là yên lặng đem trong tay một bộ phận lương thực điểm ra cho những người kia t ô mục nhìn qua trước mắt những này trong cực khổ dễ ruột nhưng như cũ thủ vững những người lương thiện suy nghĩ như hay dối chỉ cảm thấy h ế t hầu phẳng phất bị một tảng đá lớn kẹp lại rốt cuộc nói không nên lời nữa chứ từng cho là mình nhìn thấu nhân tính gây tượng nhưng hôm nay một màn này lại như là một chùn cường quang đâm xuyên qua nội tâm của hắn vẻ lo lắng kia xanh sao vàng vọt nam tử phân phát một vòng về sau nguyên bản p h ì n h lên bao k h ỏ a giờ phút này đã khô xẹp đến không còn hình dáng nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra như vừa rồi tiêu dung bất quá lần này cũng không phải là bởi vì sắp đạt được càng nhiều lương thực mừng rỡ có lẽ là bở sau đó hắn thẳng tắp hướng kia phụ nữ ô m đưa bé quy xuống lệ rơi lề mặt không ngừng mà dập đầu phụ nữ kia liền tranh thủ hắn dịu dắt đứng lên trong mắt d ư n g d ư n g đều đi qua tô mục hướng lên ngựa ra ngựa đầu hắn tâm giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt đau đến cơ hồ không thể thở nổi vì sinh tồn có lẽ nam nhân kia tại bản năng của thân thể hạ làm có sai lầm cử động nhưng hắn không có thương tổn người bây giờ lại có thể đem tô mục cho lương thực cấp cho xuống dưới thật sâu thể nghiệm qua đói khát tư vị hắn lại không lưu lại cho mình dù cho một chút khẩu phần lương thực nói rõ hắn không chỉ chỉ là tỉnh nộ cùng sám hối có lẽ là làm xong tử vong chuẩn bị sau đó nam tử cùng phụ nữ cùng nhau đi đến tô mục bên cạnh lần nữa quỳ xuống nam tử kia khóc ròng ròng thanh â m mơ hồ nói ân nhân nếu không phải ngài ta không biết lại biến thành bộ dán gì g còn lại tô mục không nghe rõ chỉ là ngây ngốc địa đứng ngay tại chỗ bởi vì cách đó không xa bách tính nhìn thấy màn này nhao nhao bắt trước một vị lao giả run run dày giày đ ị a quỳ xuống trong mắt tràn đầy nước mắt một đứa bé con h ọ đại nhân dán vẻ cố gắng ốn lượn đầu gối trên mặt là ngây thơ thành kính trong lúc nhất thời cảm tạ thanh em liên tiếp liệt dương quang huy vậy ở trên vùng đất này cho mỗi cái trên thân thể người đều dắt lên một lớp viền vàng nếu như nói lần trước cấp cho lương thực để hắn cảm nhận được nhân tính bên trong bẩm sinh ác vậy lần này chính là vậy ngày mốt tập tới có thể chuyển xuống tiếp thiện cùng yêu đám người tiếp nạp tô mục thiện ý lại đem thiện ý phân phát xuống dưới tô mục bị một màn này rung động thật sâu lại vì bọn họ cảm kích tiến hành cảm động hốc mắt phiếm h ồ n g rốt cuộc sau khi lấy lại tinh thần vội vàng đỡ dậy bên cạnh đám người thanh em hơi có chút r u n dậy lại nói không nên lời một câu đầy đủ tới chuyện mới vừa phát sinh là dân chúng hy vọng sống sót là nam tử kia cứu rỗi Tô mục chậm cuối người, thân thể Mục chậm cuối nghiêng h rãi người, về p sau một hồi lâu đám người dần dần tán đi chỉ có nam tử kia vẫn tại nguyên địa tính toạ thần sát đốc trệ tô mục biết rõ hắn suy nghĩ cái gì khẽ thở dài một hơi về sau chậm h dãi đi ư ớ ngươi tiến đến. Đi theo ta đi, ta Đi đi, đến. n đem g đưa đến thương lan bờ vừa mới hành vi liền coi như không tệ nghe được lời nói này đôi mắt của hắn trong nháy mắt càng phát ra sáng tỏ run rẩy dỗi ra tay phải của mình tô mục nết nhựt lên trong lòng cười thầm cảm giác mình thật đúng là rất thích hợp đương nhân sinh đạo sư đây đều là t h i ệ n cận nhiều lần đã thấy nhiều kết quả cảnh gà cả lời nói há mồm liền l i n ra không bao lâu trên bầu trời một vòng bóng xanh c ấ p tốc đi xa ở giữa lại sen lẫn một nam tử tiếng kêu thảm thiết thế lương vang vọng thật lâu tô mục mặt mũi tràn đầy cười khổ quả thực không nghĩ tới hắn vậy mà như thế sợ độ cao cũng không biết người này giờ phút này có hay không hối hận đem nó an trí tại học viện vị trí bích thủy thôn về sau hắn liền vẫy tay từ biệt quay người rời đi người kia vội vàng mở miệng ô tất n h i n còn không biết ngài cao tính đại danh giữa không trung thanh niên kia thanh nhân ung dung phiêu đã mà đến ta gọi tô m ngày sau hữu duyên tự sẽ gặp nhau tô mục lơ l ử n g diệp bên trên người kia sờ lên cái mũi n h ế t miệng cười một tiếng có chút thế ngoại cao nhân kia mùi vị ha bất quá đối với người bình thường tới nói mình cũng là xác thực được x ư n g tụng là cao nhân lần nữa trở về nhà kho thời điểm vệ cẩm giật rõ ràng còn không có kịp phản ứng tô trưởng lão ngày đây là còn chưa đi sao vệ trưởng lão lại lấy một chút lương thực đi ta đã toàn bộ cấp cho xong không bao lâu vệ cẩm giật nhìn qua tô mục kia qua lại vội vã thân ảnh trong mắt tràn đầy h u á n rất nhanh đại điện một bên trong phòng nhỏ nhiều hơn một cái tô trưởng lão nhiệm vụ nhưng là từ vệ trưởng lao thay ban bố nội dung cực kỳ đơn giản đó chính là t r ồ n g khoai lang tại trong thời gian quy định nộp lên đạt tới số lượng nhất định người có thể đạt được một lần cùng tô mục giao lưu trồng kinh nghiệm cơ hội tô mục xa như vậy siêu thời đại này nông nghiệp tri thức để một đám làm nông đạo học tử thu được to lớn ích lợi tại cảnh giới đột phá bên trên nguyên bản những cái kia bởi vì cảm nộ không đủ mà tồn tại bình cảnh đều đã biến mất không thấy gì nữa tuy nói khai giảng sau tiểu tô trưởng lão cũng sẽ tiến hành mỗi tháng một lần giải đáp nghi vấn nhưng sao có thể chiếu cố tới nhiều như vậy học sinh bởi vậy phần thường này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ chân quý chương hai trăm hai mươi sáu vô tận l i ệ t hỏa không thấy siêu phàm chương hai trăm hai mươi sáu vô tận l i ệ t hỏa không thấy siêu phàm đây là lửa cháy hừng hực đại hỏa m á n h liệt dâng lên xích diễm phản phất tới từ địa ngục nghiệp hỏa điên cùng mà tùy ý địa thiêu đốt lên k i a trướng mắt xích hồng chi sắc đem toàn bộ tĩnh biên quận bắc bộ bầu trời thắp sáng tựa như tại cái này k h ô n cùng thâm trầm đen nhánh vải vẽ phía trên tùy ý hát vây nóng h ổ i sôi trào nham tương quân quân khói đặc như là dữ tợn đáng s ợ hắt lòng giữa nanh múa vớt bay lên che khuất bầu trời khiến nguyên bản sáng trói lấp lánh sao trời đ đã bắt đầu sao tô mục trong lòng run lên trên trán không khỏi toát ra m ồ hôi lạnh khó có thể tin nhìn qua trước mắt lửa lớn rừng rực không nghĩ tới cái này ngắn ngủi đến một lần một lần công phu thảo nguyên lại phát động hung mánh như vậy của bạo thế công phải biết trước đây chưa hề xuất hiện qua như vậy kinh tâm động phách cảnh tượng k h ô n g l ộ như thế mánh liệt thế lửa chỉ có thể là thành nội phát sinh to lớn hỏa hoạn mà lại bắc bộ tất cả huyện không gây một có thể may mắn thoát khỏi trên không trung quan sát k i a thế lửa giống như một đầu thật dài màu đỏ cự mãng chiếm cứ tại tịnh biên của bắc theo khoảng cách dần dần r ú ngắn tô mục trông thấy kia như là châu chấu lít nha t n í t nhít nhít n n nó phần bôi treo lửa nóng h ừ n g hực hướng về thành nội bay đi lần này bọn hắn không có lựa chọn tiến công từng thành mà làm mưu t o à n đem bốn phía hóa thành một cái b i ể n lửa hòa d i ễ m tiếng gầm g ư vật liệu gỗ tiếng bạo liệt phòng ốc sụp đổ tiếng oanh minh đan vào lẫn nhau cộng đồng tấu vang lên một khúc làm cho người dùng mình hủy diệt chưng nhạc nhiệt độ nóng bỏng phẳng phất muốn đem không khí đều nhóm lửa không gian chung quanh phát sinh nghiêm trọng vạt mèo tia thiêu đốt bên trong cây cối tại trong lửa thống khổ vạt mèo lên thân thể phát ra lút bút tuyệt vọng gào thét tráng kiện thân cây bị thiêu đến cháy đen m sóng l ử a n h ư manh thu quần quần hướng về phía trước chỗ đi qua trong nháy mắt hóa thành một mảnh cháy đen hoàng vô chi địa một con bị đốt cháy khét chim chóc từ không trung rơi xuống trên mặt đất vùng vây mấy lần liền không động đậy được nữa phong ốc tại trong trước mắt liền bị biển lửa vô tình m ố t hết chỉ còn lại đổ nát thê lương tại trong lửa lung lay sắp đổ cũng may phụ cận dân chúng sớm đã sớm rút lui thế lửa một lát cũng vô pháp lan tràn đến bọn hắn vị trí làm như vậy đến tột cùng có ý nghĩa gì đã không đả thương được đã rút lui mách tính lại đốt không đến trên tường thành t ư n sĩ cũng không thể làm công thành cung cấp chút nào trợ rút chẳng lẽ là dự định đem bọn hắ v ố rất nhanh h hắn liền minh bạch cái này một cử động điên cùng tâm ý dưới tường thành tất cả doanh trướng đều bị kia hừng hực liệt hỏa vô tình thốt vệ mà phụ cận tất cả nhà dân cửa hàng đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi trên tường thành các binh sĩ khuôn mặt bị khói lửa hun đến tối đen bọn hắn tay bởi vì nắm chặt vũ khí mà run nhẹ nhẹ mồ hôi không ngừng mà chạy ra lại không để ý tới đ â u cứ việc tiến hành thay phiên nhưng thời gian dài càng cứng tinh thần để bọn hắn không cách nào đạt được chân chính nghỉ ngơi mà lúc này càng là không chỗ có thể nghỉ ngơi nếu là tiến về càng xa xôi vạn nhất địch nhân khởi xướng tổng tiến công chỉ sợ khó mà kịp thời h ồ i viên cho dù lần này có thể phòng thủ thành công tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ trở nên càng thêm gian nan không chỉ có như thế bởi vì thành nội thế lửa máy liệt địch nhân lại thế công không ngừng tất cả các tướng sĩ đều leo lên tường thành vốn là chen chúc không chịu nổi không gian giờ phút này càng là lộ ra giật gấu và vai phía sau là một cái biển lửa trước phương thì là tàn khốc máu tanh chiến tranh quần q u ầ n khói đen liên tục không ngừng hướng bên trên l ư ớ t tới liền ngay cả tô mục đều bị sặc phải ho khan thấu không ngừng nước mắt chảy r ò n g thúng chi những cái k i a thủ thành các tướng sĩ chen trúc nóng bỏng uy hiếp trí mạng đều để bọn hắn nôn nóng bất an nhưng bọn hắn lại không cách nào lấy đạo của người trả lại cho người phía trước cái này chỗ giao giới có thể đốt vật vốn cũng không nhiều bọn hắn cũng liền không có tốn thời gian phí sức sớm chuẩn bị h o a t tiễn mặc dù công hiệu quả tất nhiên là so phổ thông mũi tên mạnh lên một chút nhưng cùng nỗ lực lại không thành có quan hệ trực tiếp Mà thảo nguyên một h o mũi, mũi, mũi tên sắt phương, một tên tập binh lính gương mặt bay qua mang ra một đạo vết máu một cái khác mũi tên thẳng tắp cắm vào một tên binh lính bà vai hắn thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn lại vẫn cắn răng kiên thủ vị trí ngay sau đó xe bắn đá ném ra to lớn hòn đá cũng theo nhau mà tới hòn đá mang theo nặng nề thế năng nện ở trên tường thành lập tức đá vụn về ra một tên binh lính né tránh không kịp bị hòn đá đập trúng chân trong nháy mắt ngã xuống đất giờ phút này các binh sĩ phẫn nộ tiếng la giết người bị thương rên thống khổ âm thanh vũ khí kịch liệt va chạm tranh tranh tiếng kêu to giống như vạn quỷ kêu khóc làm cho người trong lòng r u n sợ không chỉ có các tướng sĩ、si、ra sức chém giết dùng hết phân chiến đông đảo người tu hành cũng chiến thành một đoàn tiếng giết dung trời một thư xung quanh thân nhấp nô đại lượng văn tự n ự thủ giắc chờ chữ lóng lánh con mang đem nó một mực bảo vệ mà bạo đốt nứt chở chữ thì như như đạn pháo bay ra tại mặt đất nổ ra to lớn cái hố vùn đất văng khắp nơi tôi thớ đạo thôi đậu vân dực m ạ n thiên phi vũ từng chiếc sắc bén lông vũ bắn ra trổ đến gạch đá băng liệt cắt bụi bay lên văn nhân đạo hô to kiểm đến lăng lệ phi kiếm gào thét mà qua mang theo một trận cuộc phong thẳng đến địch nhân thủ cấp nhà sai đạo sử dụng trật tự thuật pháp cầm t ù thẩm phán địch nhân kia lực lượng cường đại khiến cho không khí chung quanh đều phát ra nổ đủng phảng phất muốn đem địch nhân thốt vệ có thể nói thuật pháp bay tán loạn các hiện thần thông tô mục nhìn kinh hại không thôi lại vì bọn họ lau một vệt mồ hôi đồng thời cũng lo lắng lên lý trần phong tình cảnh không biết thương lan g huyện bên kia là loại tình huống nào nghe viện trưởng miêu tả tựa hồ nơi đó là thảo nguyên hùng chủ chỗ làm tam phẩm hoàn sinh hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện đi nghĩ đến đây tô mục đột nhiên hai con người trường lớn vì sao trong chiến trường chưa từng xuất hiện siêu phàm cường giả bây giờ chiến đoàn bên trong lực ảnh hưởng lớn nhất cũng bất quá chỉ là những cái kia tứ phẩm ngũ phẩm người tu hành mà thôi coi như bộ lạc thủ lĩnh cần chỉ huy đại cục lớn như vậy thảo nguyên cũng không trở thành không người có thể dùng đi chẳng lẽ song phương đều tại phòng bị đối phương siêu phạm xuất thủ không muốn lộ ra mảy may sơ hở dù sao bên trên tam phẩm ở giữa chiến đấu mỗi một trong nháy mắt đều cực kỳ trọng yếu nhưng thảo nguyên làm phe tấn công không sử dụng siêu phạm lại như thế nào mở rộng chiến quả sẽ không vẫn như cũng là đánh nghi binh đi Siêu. một mũi tên pha không mà đến đem đắm chìm ở trong suy tư tô mục kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người hắn vội vàng hướng bên cạnh một bên kém chút xem náo nhiệt nhìn ra chuyện giờ phút này hắn mới từ kia phức tạp khó phân cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần cái này không phải mình có thể tùy ý lẫn vào sự tình bây giờ tính biên c ộ n ánh lửa ngốc trời dân chúng tất nhiên đều đã biết được cái này tình huống khẩn cấp chỉ sợ bọn hắn bởi vì lòng tràn đầy lo lắng chọn đi đường suốt đêm có lẽ sẽ có một chút hỗn loạn sự tình phát sinh mình vẫn là làm tốt đủ khả năng sự tình đi chương hai trăm hai mươi bảy kinh đô biên cố lúc yêu bí văn chương hai trăm hai mươi bảy kinh đô biên cố lúc yêu bí văn lần này thảo nguyên tiến công lộ ra phá lệ kiên quyết tình thế giống như mãnh liệt dòng lũ không có chút nào ngừng dấu hiệu trong lúc đó tô mục mấy lần phi thân lên rói mắt nhìn về nơi xa có thể nhập mắt lại luôn tương tự thảm liệt trắng cảnh chiến tranh như là vô tình bối xe thịt một lát chưa từng đình chỉ sắc trời dần dần tảng sáng màu xanh nhạt trên bầu trời thưa t h t c hảm nạm lấy mấy quả tàn t i n h mặt đất rốt cục nên đón thứ nhất buộc gian nan xuyên qua tầng mây ánh sáng mỏng kinh đô nội thành một dáng người khỏe mạnh hán tử phản p h ấ t hành thi hai mắt vô thần địa từ trong nhà chậm rãi đi ra cước bộ của hắn phù phiếm mỗi một bước đều lộ ra cực kỳ nặng nghề nó khoe miệng thình lình treo một tia chưa khô cạn màu tươi tại thần hy ánh sáng nhạt bên trong lộ ra quỷ dị màu đỏ sợm nhìn kỹ phía dưới người kia trần trần trụi bỏ sắt chậm rãi lưu động dây kia đầu khi thì v ạ n mẹo khi thì mở rộng phảng phất có sinh mệnh để mặt mũi của hắn đều lộ ra giữ tợn đáng sợ ánh mắt của hắn chống rông không có gì phảng phất linh hồn đã bị rút ra chỉ còn một bộ thể xác lảo đảo tiến lên hai bên đường phố phòng ốc cửa sổ đóng chặt gió lạnh gào thét mà qua cuốn lên trên đất lá rụng cùng bụi bặm một vị gõ mò cầm canh người tại kết thúc dài rằng giặc một đêm công việc về sau kéo lấy nặng n ề lại mọi mệnh không chịu nổi thân thể chậm rãi đi về nhà cái kia hơi có vẻ kéo dài tiếng bước chân tại cái này yên tĩnh gần như tính mịt đường phố bên trong không ngừng tiến vọng trong tay cái mó trong khi n mặt vào đầu kia vô cùng quen thuộc hẻm nhỏ lúc đúng lúc đối diện đụng phải mới vừa từ trong nhà đi ra hán tử khỏe mạnh gõ mau cầm canh người không khỏi c h o mày trong lòng âm thầm cảm thấy quái dị và phần vị này hàng xóm hôm nay bộ dáng thật sự là quá mức khác thường ta nói h u y n h đệ người đây là thế nào sắp mặt như thế nào như vậy khó coi nhưng mà hán tử kia đối câu hỏi của hắn không phản ứng chút nào chỉ là thẳng vào nhìn t r ọ n g t r ọ c người trước mắt nó trong c ổ họng phát ra chấm thấp còn như giã thu tiếng gào ghét để cho người ta dùng mình gõ mau cầm canh trong lòng người bỗng nhiên x ế c chặt không hiểu dâng lên một cỗ hơi lạnh tấu xương lúc này liền muốn quay người rời đi đột nhiên. h á n tử kia như phát c u ồ n g m á n h thú bổ nhào tới trực tiếp há m ồ t hướng phía gõ ngõ cầm canh người cái cổ hung h ă n g căn xé đi lên trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt phá vỡ bình minh kia yên lặng ngắn ngủi sau một lát h á n tử kia trên mặt dính đầy máu tươi ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận điên cuồng cùng, cùng tham lam c h ỉ gặp nó chậm rãi l ẻ lưới đem trên khỏe miệng vết máu tùy ý liếm lác một phen sau đó lại lần nữa máy móc đĩa tiến lên chừng lớn hai mắt gõ ngõ cầm canh người tại cửa vĩnh ngủ say đi mà hắn tử kia trong nhà đại môn m kia bệnh nặng mới khỏi mẹ già khỏe mắt nước mắt chậm dai chạy xuống lại sớm đã không có khí tức theo tráng hán kia tiếp tục đi tới kia sáng sớm đi ra ngoài mua sắm hàng hóa tiểu thương phụ trách quét sạch đường đi tạm dịch các loại không một có thể may mắn thoát khỏi trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh khí tức n a m tử kia trên mặt biểu lộ cũng càng thêm lộ ra quỷ dị giờ phút này eo của hắn dần dần con q u ẹ o trên người lông tóc cùng móng tay cấp tốc dài ra nó nhịn không được há miệng gào một tiếng trong miệng răng tải yếu ớt nắng sớm bên trong lóe ra làm cho người sợ hãi sắc bén qua mang mà cách đó không xa đường đi lại cũng tr Cái này kinh này khủng theo r ắ n n g c ả ở ở trong kinh đô liên tiếp trình thương thân thành, thành, tây tất một thoát t hào hoa ngoại hoặc kinh liên không ngừng diễn. luận vẫn ngớp ngọ nội vẫn đông nam, không mắn kiểu kệ khỏi. phú phủ hẻm h đô đệ, đều Vô là là làm. là là là mà ám Mặc may ưu xa bắc cả kia vòng mặt trời đỏ ra sức sông phá tầng mây tiếng kêu sợ h ã i trong nháy mắt vang vọng toàn bộ kinh đô Thi thể, khắp nơi đều có thi thể. Không chỉ có như thế, những thi thể này đều tản ra một khắp Không chỉ như những hôi hương nơi loại mùi hôi mùi này đều đều có có gây ra vị, giờ phút này một thân mang áo bào đen trên mặt c h e kín như mạng nhện lít nha lít nhít nếp nhăn lao hẩu ẩn nấp tại bóng ma bên trong nàng nhìn qua trên đường phố t h ẳ n g trạng thân thể khẽ run phát ra khạc khạc làm cho người sợ hai tiếng cười h á m sâu trong hốc mắt cặp kia tản ra quỷ dị quang mang con mắt giờ phút này quang mang càng thêm mãnh liệt cuối cùng đã tới giờ phút này mấy năm này công phu không có buồng phí a cỡ nào mê người tác phẩm cùng những cái kia sắc thái lộng lấy cây nầm đáng yêu nguyên bản lấy trật tự danh mạch mà nghe tiếng kinh đô giờ phút này đã lâm vào cực độ hỗi loạn bà lao kia tác phẩm nhóm theo trên thân máu tanh m ũ i vị càng thêm dày đặc động tác cũng không còn chậm chạp nó trong mắt chống rông từng chút từng chút bị khát máu cùng điên cuồng thay thế tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tùy ý địa chạy nhanh gào thét điên cuồng địa săn giết cái này tin tức kinh người rất nhanh chuyển vào thiên ngự c u n g cũng chuyển vào động thiên c á t súng nhân đế nghe nói về sau chán nổi gân xanh lên nặng nghề mà một quyền nện ở kia đ i ê u r ồ n g hòa phượng tinh mị tuyệt luân trên bàn gỗ trong khoảnh khắc mảnh gỗ vụn bốn phía bay tán loạn bút mực sách rơi là tả trên đất đem kêu hoạn quan dọa đến toàn thân rút g i y cầm như hến kinh đô mới là mục đích của bọn h Bởi vì t ngoài h chiến biên quận n c sự ă thẳng, k ra số lớn bách tính chết đi không chỉ có sẽ dẫn phát tật bệnh cùng ôn dịch tùy ý truyền bá sẽ còn khiến dân tâm dung chuyển bất an đối thiên ngự vương triều tín nhiệm trên diện rộng hạ xuống n h ư việc này không thể xử lý thích đáng tốt thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng vương triều khí v ậ n dẫn đến thực lực bản thân nghiêm trọng suy yếu theo số lớn nhân t h ủ bị cấp tốc phái ra ngoài súng nhân đế mới rốt cục dần dần khôi phục ngày xưa kia uy nghiêm trang trọng bộ dáng chuyện này dám chính chẳng lẽ một điểm đều không nhắc tới trước phát giác được sao cùng lúc đó động thiên các sự kiện lần này không thể coi thường mà những cái kia làm loạn người rõ ràng bị k h ô n g chế tâm trí căn cứ nhận được tin tức nhìn bọn hắn xuất hiện hóa thu hiện ra hiển nhiên cùng kia tứ phẩm n u y ễ n hình có quan hệ lại có thể là tham khảo loại này năng lực mà chế tạo ra một loại nào đó cực độ tiêu hao nhân thể sinh mệnh lực cổ hoặc độc vương huyền cơ cao mày ngoan lệ thanh âm từ hết hầu chỗ sâu bán ra lúc y ê u đạo đặt tới lục phẩm s u thế cắt về sau lúc y ê u đạo liền sẽ thu hoạch được một loại đặc biệt năng lực kháng xem bói có thể nói là tướng mệnh đạo địch nhân lớn nhất bốn trăm n ă m trước võ đế thống nhất thiên ngự vương triều thời điểm lúc y ê u đạo nhóm đồng dạng có xem bói năng lực lại nó nắm giữ năng lực mười phần phức tạp y t độc cổ linh thú chú các loại không chỗ nào mà không bao lấy nhưng lại không một tinh thông đặc biệt là kia vu sư xem bói năng lực cùng t ư ớ lúc yêu đạo bởi vì tự thân không đủ sở trường mà dần dần lạc hậu hơn cái khác tu hành được tắt vũ vương liền cực lực hoàn thiện tự thân chi đạo quả quyết từ bỏ kia xem bói chi pháp đem lục phẩm xem bói từng bước diễn biến thành vì hôm nay lục phẩm xu thế cát sau đó không biết vận dụng loại bí phát nào lại trải qua nhiều đời truyền thừa lúc này lúc yêu đạo tấn thăng thời điểm chính là lục phẩm su thế c á c không cần hậu thiên lại tiến hành hoàn thiện đồng dạng vu vương còn lập xuống khắc nghiệt q u ý củ cổ độc không thể đồng tu cho nên hiện tại v u thần giáo chia làm hai đại phe phái phân lập hai vương vương huyền cơ cấp tốc đem trong các đám người an bài x u ố n g d ư ớ i toàn lực thanh trừ thành nội h a i hoàng ẩm về phần hắn mình thì hỏa tốc chạy về phía hoàng cung lo lắng sẽ có tệ hơn tình huống phát sinh chương hai trăm hai mươi tám kiên quyết quét sạch nho sinh đi, đi đường kinh đô mặc dù tán tu cùng lớn nhỏ thế lực tựa như đầy sao đông đạo nhưng mà lại không có bao nhiêu người nguyện ý c u ố n vào cuộc phân tranh này bên trong có thể chế tạo ra lớn như thế quy mô hỗn loạn người hắn thực lực tất nhiên là không phải tầm thường dưới loại tình huống này bo bo giữ mình không thể nghi ngờ là lúc này lựa chọn tốt nhất bây giờ kinh đô trước kia phồn hoa náo nhiệt sớm đã không còn sót lại chút gì ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển đến trận trận tiếng gào thét cùng kịch liệt tiếng va chạm bên ngoài bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch không còn gì khác tiếng vang lớn nhỏ trên đường phố lại cũng không nhìn thấy một cái người đi đường thân ảnh khắp nơi đều là cửa phòng đóng chặt hôi thối mùi trong không khí tùy ý tràn ngập một vị giáp sĩ nhữ chặt l ô n g mày nhịn không được hung hăng mắng một câu phụ trách thanh trừ hai họa đ á m người đồng dạng tâm phiền ý loạn vì sao sau khi chết quái vật cùng bách tính đều sẽ nhanh chóng như vậy đ i ệ u tản mát ra như vậy làm cho người buồn nôn hôi thối dựa theo giam chính cùng sùng nhân đế chỉ lệnh bọn hắn mỗi hoàn thành một cái đường đi thanh lý công việc về sau liền sẽ mau chóng đối thi thể tiến hành thống nhất xử lý tại động tiên các trưởng lão ngũ hành thuật pháp cùng một chút cái khác người tu hành siêu phàm thủ đoạn phía dưới xử lý quá trình cũng không có quá mức gian nan chỉ là lượng công việc thật sự là quá mức khổng lộ mà nhân thủ lại c chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn kinh đô đều sẽ như cùng chết thành yên t ĩ n h đ i ề u hữu đồng thời cho dù hoàn thành thành trừ công việc bọn hắn vẫn cần không ngừng mà tiến hành kiểm tra lấy bảo đảm không có cá l ọ t lưới mà bách tính cùng đám tán tu vì an toàn của mình chỉ sợ phải đợi đến lúc đó mới dám đi ra ngoài hoạt động các hạng hoạt động bị ép ngừng tăng thêm cửa thành bị phong tỏa để tránh cho ngoại lai nhân viên gặp tập kích tất nhiên sẽ dẫn đến sinh hoạt tài nguyên thiếu tình huống xuất hiện kinh đô có thể nói là tấp đất tức vàng lại không có nhiều như vậy có thể cung cấp trồng trọt ruộng đồng thậm thường, thường nhân ra cũng sẽ không chữ hàng đại lượng đồ ăn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện bách tính n h ữ n cơ chịu đói hiện tượng cho dù cấp cho lương thực bách tính chỉ sợ cũng không dám tùy tiện ra đường nhận lấy cái này liền cần tổ chức nhân thủ từng nhà hoặc là dựa theo đường đi tiến hành phân phát súng nhân đế nhìn qua vương huyền cơ chỉ cảm thấy đầu đau mất nước nhân thủ thiếu nghiêm trọng thật chẳng lẽ muốn đem thủ vệ hoàn g cung quân đội cùng một đám cao thủ tất cả đều phái đi ra cử động lần này tất nhiên sẽ gánh chịu cực lớn phong hiểm nhưng nếu là không làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến dân tâm dung chuyển dù là đằng sau dẹp viên chiến loạn cũng đem kinh đô sự tỉnh xử lý t h o ạ đáng hắn cũng không tính được là trận này đánh cờ bên thắng đến thoái vị thời điểm thiên đạo bình phán công tích h ắ n tất nhiên không cách nào thuận lợi tấn thăng nhị phẩm. suy tư hồi lâu sau súng nhân đế đột nhiên đứng dậy g i á m chính ta suy nghĩ kỹ c ả g mau chóng thanh trừ kinh đô t h a i họa tranh thủ tại trong vòng hai ngày hoàn thành súng nhân đế bản thân chính là tam phẩm t à i đức sáng suốt bởi vì đế vương đạo tính đặc thù năng lực nhưng cùng nhị phẩm cường giả cùng so sánh tăng thêm lại có vương huyền cơ vị này nhị phẩm t r ứ n g t r ạ n g ở bên hắn vẫn là có lòng tin nhất định đi ứng đối khả năng tồn tại nguy hiểm rất nhanh thiên ngự cung bên trong liền không ngừng có kim long bay ra ngón tay giữa khiến cấp tốc truyền đạt số dưới ngoại trừ lưu lại mấy vị cao thủ thủ vệ tại mấy cái trọng yếu trong cung điện những người khác tất cả đều bị điều động ra、ngoài. súng nhân đế hạ quyết tâm mệnh lệnh cũng cực kỳ kiên quyết không ngủ không nghỉ cần phải tại m ộ ư ơ i hai canh giờ bên trong hoàn thành quét sạch công việc vương huyền cơ cũng không đối đế vương quyết định đưa ra chất vấn chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một bên giờ phút này hắn cũng vô pháp tại tướng mệnh phương diện cung cấp trợ giúp tướng mệnh đạo vốn là vì thiên đạo chỗ không thích do mệnh chi thuật càng là nhận nó nghiêm khắc chế ước bởi vì thiên đạo biết bình phán đế vương công thích cho nên hắn không cách nào trực tiếp nhìn trộm đế vương cùng trong hoàng cung vận mệnh đi hướng bất quá ngẫu nhiên cũng có thể thông qua ngũ phẩm tiên tri kia mơ hồ không rõ cảm giác nhìn thấy một chút lẹ tẻ vận m loại tình huống này quá mức ngẫu nhiên cùng không ổn định lập tức hắn duy nhất có thể làm chính là thủ hộ tại đế vương tả hữu sau một hồi lâu đại lượng tướng sĩ minh sắc riêng phần mình phân công vội vàng chạy tới các nơi một bộ phận tự đứng ngoài thành phương hướng bốn cái cửa thành hướng vào phía trong tiến hành quét sạch nội thành thì từ hoàng cung bắt đầu hướng ra phía ngoài từng bước thúc đẩy cùng lúc đó thương lan g huyện bên ngoài bích gió bộ lạc quân doanh đại trướng ba đặc n h i lắng nghe thuộc hạ báo cáo sau đó hai mắt tách ra vẻ hư vấn chính tiên sinh kinh đô mọi việc quả nhiên như người sở liệu chính tử hiện m i ế nhược lên chắp tay nói chúc mừng đại hán rất nhanh liền có thể đã được như nguyện. Ba đặc n hôm ĩ sĩ nặng nghề lần nói phen lần nữa hạ đạt mệnh lệnh hai hạ về mà mưu một mới. đập đạt vai, giao sau, lời lại kêu bả t xã ụ c như không yên lòng đem khoai nướng đưa tới trong tay người kia, lòng khoai đưa mày, đem Hôm tay đầy kia, đo. tới sầu qua thảo nguyên tiến công khí thế hùng hung, thái độ kiên quyết nhưng mà thối lui lúc nhưng cũng cực kỳ cấp tốc khi s á c trời sáng lên thời điểm tựa như cùng thủy chiều xuống cấp tốc quay trở về nơi đóng quân điệu này tựa hồ có chút đầu voi đôi chuột hắn đem mình đổi vị đến thảo nguyên chỉ huy người góc độ tiến hành suy nghĩ làm thế nào cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó thắng đến đem mình đưa vào đến thủ thành tướng sĩ tình cảnh bên trong mới rốt cuộc hiểu rõ bây giờ thế cục nguy cấp thảo nguyên người thối lui về sau có thể không có chút nào lo lắng địa đi nghỉ ngơi mà trên tường thành các tướng sĩ còn cần xử lý thi thể dập tắt l ử a thế lửa dù là hết t hệ xử lý hoàn tất bởi vì doanh t r ư ớ n g hủy hoại tường thành chen trúc tinh thần cao độ khẩn trương bọn hắn cũng khó có thể đạt được tốt đẹp nghỉ ngơi ngoài ra vương t r i ề u thật vất vả phái người tu hành khẩn cấp vận chuyển mà đến lương thảo không đợi các tướng sĩ ăn nên làm ra cơm no lại lần nữa bị đốt cháy hầu như không còn như lần nữa vận chuyển ngang nhau số lượng một nhóm đem tất cả bắc Bộ chỉ sợ còn phải hai ba ngày càng đừng đề cập những cái kia từ phổ thông lương thực dựa vào xe ngựa c h u y ể n vận chỉ sợ thảo nguyên lần này là thật muốn phát động tổng tiến công nếu ta là kia thảo nguyên chỉ huy phương pháp tốt nhất là cái gì ban ngày phái binh từng nhóm quấy dối đêm khuya đột nhiên phát động tập kích tô mục v ớ i bất đắc dĩ thở dài cho dù chính mình suy đoán chuẩn xác không sai chỉ sợ tịnh biên long vũ quân cũng không có quá tốt cách đối phó dù sao bọn hắn không dám đánh c ư c cái này hư hư thật thật ở giữa vạn nhất cái nào một lần đoán sai chính là vạn kiếp bất p h ụ rất nhanh cái này một nhóm mang tới lương thực lần nữa cấp cho h o à n tất tô mục suy nghĩ cũng từ đối với thế cục sầu lo bên trong dần dần về tới hiện thực trong học viện như là khoai lang dễ dàng cho n ư ớ n g chín lương thực đã còn thừa không có mấy có lẽ lần tiếp theo trở về liền cần mang một ngụm nồi lớn đến phát cháo chỉ là như vậy đến một lần ngược lại là phiền thoái rất nhiều còn cần chuẩn bị một chút bát nấu cháo cùng phát cháo thời gian cũng sẽ kéo dài không ít về phần nước cũng là không cần lo lắng quá mức vài c ọ ngũ phẩm thủy vân tiên nhị liền đủ để giải quyết chuyện này mà những cái kia học sinh coi như toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng cần mấy ngày mới có thể có thu hoạch thôi đi một bước nhìn một bước đi Từ khi biết được tính biên quận phát sinh chiến sự về sau thịnh trạch quận thanh vân huyện bên trong vĩnh nhạc trấn liền có một vị nho sinh vội vàng chạy đến trên trấn người chỉ phát hiện người kia không thấy về sau cũng chỉ khi hắn có thể là chết đói hoặc say rượu chết bởi một góc nào đó không có người để ý đối bọn hắn mà nói lớn nhất cải biến chính là đi k i u tiểu tiểu lâu thời điểm ít một chút niềm vui thú mà kia mặc tràn đầy miếng vá quần áo nho sinh dựa vào một đôi chân mang kiên định tín nhiệm từng bước một đi ra vĩnh nhạc trấn đi ra thanh vân huyện nó trong tay quyển kia cổ tịch càng thêm cũ nát mà hắn tiến lên tốc độ tựa hồ cũng càng lúc càng nhanh không sợ mưa gió không sợ gian khổ gần như mất án mất ngủ địa đi đường bây giờ nó không ngờ đạt tới thiên công huyện chương hai trăm hai mươi chín quái vật hành hung quét sạch gian nan chương hai trăm hai mươi chín quái vật hành hung quét sạch gian nan t ố mục rời đi sau đó không lâu t i n h biên quận các huyện quả nhiên diễn ra hắn suy đoán c h ẳ n g cảnh vô tận quay dối theo nhau mà tới để thủ thành các tướng sĩ bực b ộ i không chịu nổi nhiều ngày kịch liệt tác chiến song phương đều tiếp nhận tổn thất không nhỏ mấy ngày trước đây đánh nghi binh coi như tình huống tốt hơn một chút tử thương người phần lớn là binh lính bình thường đối với hai cái này thế lực to lớn như thế ở giữa chiến tranh mà nói dạng này số lượng thực không tính là nhiều nhưng hôm qua trận kia bền bị chiến dịch có thể xưng cực kỳ thắng thiết liền ngay cả ngũ phẩm người tu hành đều n ắ m chắc người vất lạc t ứ phẩm người tu hành cũng có bao nhiêu người bị thương long vũ tướng quân đứng lặng ở trên tường thành ánh mắt bên trong tràn đầy thất bại cùng bất đắc dĩ thảo nguyên một phương tướng sĩ rõ ràng so vương triệu binh sĩ càng thêm thiện chiến cùng ngân lệ cái này cùng bọn hắn vị trí ác liệt sinh tồn hoàn cảnh có cực lớn quan hệ người tu hành tình huống cũng là như thế thảo nguyên một phương chiến lược kinh người cũng may vương triệu bên này thắng ở các tu hành đường tắt trăm hoa đôn l lẫn nhau ở giữa tồn tại một chút kỳ diệu phối hợp cái này mới miễn cưỡng ổn định cục diện trước mắt lại quay dối mây vòng bích phong thảo nguyên chỉ sợ cũng muốn phát động tổng tiến công kinh đô tình trạng đồng dạng không thể lạc quan đám kia quái vật cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào chờ đợi lấy bị quét sạch theo trên đường chỉ còn lại những cái kia không dễ chọc nhân vật bọn hắn lại bắt đầu giấu kín hoặc là xâm nhập bách tính trong nhà tùy ý t à n sát bất thình lình biến hóa để quét sạch công việc càng thêm chật vật khói xanh ngõ hèm trong cái kia toàn thân mọc đầy lông đen đã hoàn toàn không giống nhân loại mập mạp như là một đầu quần bạo gi trong nhà g va hán tử r c c mắt cố nén nội tâm cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ sợ hãi run rẩy đưa tay sở về phía thức ăn trên bàn ao chậm dại hướng cổng xê dịch nữ nhân kia thì gắt gao che hài từ miệng nước mắt giống như vỡ đê chảy xuôi mình sớm đã khóc không thành tiếng cứ việc nàng dùng sức tú một chút trượng phu ống tay áo ý đồ ngăn cản hắn nhưng lại cũng không đem nó ngăn lại trong nội tâm nàng minh bạch có lẽ trượng phu chuyến đi này chính là vĩnh biệt nhưng vì hải tử nàng cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm Giống.、Một、tiếng góc giống vang vọng tiểu viện, nam tử kia đột nhiên xông ra cửa phòng. rung trong gió thu diệp, điên cùng hướng quái vật kia chém tới. Nhưng mà một giây sau, cả người sướng ngay cùng cứng điếc hai tiểu viện, kia nhiên diệp, điên quái kia tới. tại Lưới quái kia lại nhức nam Hắn nắm như hắn như bị xét đánh, trên thân, lại như cùng chém vào cứng rắn Một chém mà một chém chém đột thú tử chặt tay, thu vật xét vật đao cửa cả chỗ. phay ra dao sau, vào vào rẩy lây là sở bị trong n g a y mắt máu tươi vẩy ra mà ra nam tử thân ảnh ẩm vàng ngã xuống đất nữ nhân trong nhà nghe được động t í n h này chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn cả người phảng phất bị rút khô tất cả khí lực nước mắt chảy n a n g mà quái vật kia nhưng lại chưa cứ thế mà đi ngược lại thẳng vào hướng phía trong phòng đi tới nữ tử kia cố nén nội tâm sợ hãi nhẹ nói thanh n h i ngoan ngươi nhanh đi dưới giường t r á n h tốt nương rất nhanh liền trở về không đợi hài tử đáp lời nàng liền không chút do dự hướng ngoài phòng chạy như bay nàng biết rõ mình tất nhiên không cách nào từ quái vật này trong tay nào thoát chỉ cậu có thể vì hài tử kéo dài nhất thời nữa khác nhưng trời không t ạ i lòng người nàng thậm chí không thể chạy ra viện tử đến đại môn liền trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ quái vật lung lay đầu đang muốn hướng ngoài cửa đi đột nhiên nghe được kia mơ hồ trong đó chuyển đến tiếng nước nợ vang khoe miệng của nó lộ ra một tia q u ỷ dị mà nụ cười dữ tợn tiếp theo quay người đi vào trong nhà vào thời khắc này hai vị giáp sĩ vội vàng đã tìm đến cùng quái vật kia hung h ă n g đụng vào nhau vương triều chế thức binh khí so kia phổ thông g i a o phay không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần tại quái vật này trên thân vạch ra từng đạo thật sâu vết thương nhưng hai người này cuối cùng không phải người tu hành mà kia lông đen mập mạp giờ phút này lại sắp hoàn thành lần thứ hai tiến hóa. c một, một tên khác mấy giáp sĩ lòng nóng như lửa đốt vội vàng cao giọng la lên thỉnh cầu tiếp viện nhưng mà còn chưa chờ đến người tu hành chạy đến tiếp viện hắn cũng đã trở thành khoái vật này chất dinh dưỡng giờ phút này trên người của nó lại cũng không nhìn thấy kia nhân loại làn da kia màu xanh đen đường con cũng bị tầng tầng lớp lớp không ngừng sinh trưởng lông tóc triệt để che giấu nó hình thể trở nên so vừa rồi còn muốn cực đại rất nhiều giờ phút này đã không thể dùng béo để hình d u n g mà càng giống là một toàn núi nhỏ biến hóa về sau thân thể của nó đường cong trở nên cực kỳ rõ ràng mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy làm cho người sợ hãi lực lượng cảm giác giờ phút này nó nghiễm nhiên biến thành một chủng loại giống như tinh tinh sinh vật nhưng trong miệng răng nanh lại vô cùng to dài bén nhọn đến phảng phất có thể tùy tiện đâm xuyên hết thảy tên tia thất phẩm linh giác giờ phút này mới khoan thai tới chậm khi hắn nhìn thấy trước mắt cái này một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng t r à n cánh lúc phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt như núi lửa ph h tinh tinh như tinh tinh ắ nhưng nó mỗi một lần ý đồ công kích đều liên tiếp bị linh giác chi thuật sớm thấy rõ người kia luôn có thể lấy nhanh nhẹn dáng người xảo diệu tránh thoát giờ phút này tên võ giả này đạo người tu hành cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc không nghĩ tới quái vật này có thể triệt để biến thành hung hãn như vậy manh thú mà lại nó cường độ thân thể vậy mà cùng võ giả đạo c ử u phẩm tôi thể thời điểm so sánh cũng không chút t h u a kém nếu là có số lớn mạnh như vậy thú xuất hiện chỉ sợ kinh đô thế cục sẽ trở nên càng thêm gian nan h i ể m ác loại này cường độ thân thể đối với một chút hạ tam phẩm người tu hành mà nói tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn bối rối cùng p h i ế n p h ứ c thậm chí giống thư sinh nói y sư đạo trở ở giai đoạn trước tương đối yếu thế tu hành được tắt cho dù là đạt đến tác phẩm cảnh giới mặc dù không đến mức lâm vào sinh tử tiết cảnh nhưng cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đem nó chiến thắng một người một thú lại lần nữa kịch liệt địa đ ổ i bính quyền phong gào t h é t thú giống c h ấ n thiên không bao lâu k i a lông đen tinh tinh cuối cùng là kiệt lực dần dần đã mất đi khí tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất cùng thất phẩm linh giác so sánh thân thể của nó cuối cùng còn thì kém rất nhiều đứa bé kia nghe được ngoài cửa dã t h ú đã không có động tĩnh lúc này mới n ơ m n ớ p lo sợ địa leo ra gầm giường hai chân như nhung ra địa chậm rãi đi hướng ngoài cửa khi hắn nháy mắt như bị xét đánh ánh mắt nóc trệ nước mắt m ơ hồ hai mắt nó thân thể càng không ngừng run dậy phản phất linh hồn đã bị dành thời gian. hồi lâu sau mới tê tâm liệt phế khóc hô lên cha mẹ tất cả đều nằm tại kia vũng máu bên trong tiếng khóc của hắn tại cái này tĩnh mịch trong v i ệ n q u a n quẩn phản phất tại chất vấn cái này tàn khốc thế giới mà hết thể này vẹn vẹn chỉ là chiến tranh cùng thai nạn hạ một cái nho nhỏ á n h thu nhỏ như là cái này lông đen tinh tinh hoàn thành lần thứ ba biến lính dị quái vật số lượng đông đảo bọn chúng tự hồ có thể thông qua hút máu tươi bên trong lần chứa lực lượng thần bí để hoàn thành tấn thăng mà lại theo thực lực không ngừng tăng cường bọn chúng trí lực cũng sẽ tương ứng địa có chỗ tăng lên thậm chí bên ngoài thành bên trong vậy mà xuất hiện thực lực có thể so với bên trong tam phẩm người tu hành người sói những người sói này hành động nhanh nhẹn lực lượng kinh người cho thanh lý công việc mang đến trở ngại cực lớn súng nhân đế nghe tôi tớ không ngừng truyền lại tới tin tức c h o mày đương nhiên cũng không phải là tất cả quái vật đều như thế may mắn một chút mạo mội xâm nhập người tu hành trong nhà quái vật phần lớn trong nháy mắt liền chết oan chết t h u n g bất quá cực thiểu số có thể sống x u t mà đi ra ngoài quái vật thực lực đều có rõ rệt tăng lên hôm nay vào lúc giữa trưa khi n g ọ c nguyện đồng dạng nên đón mấy cái khách không mời mà đến những quái vật này hình thái quái dị dương anh múa vớt s ô n g vào vệ i tử t lại đem sở yên nhiên đều làm cho tức cười không đợi nàng xuất thủ chỉ gặp sở c u ồ n g tiêu trong nháy mắt phát lực kinh khí mãnh liệt mà ra mấy cái kia quái vật trong nháy mắt liền biến thành bột mịn sở c u ồ n g tiêu thu kinh khí có chút lúng túng nhìn về phía mình nữ nhi yên nhiên ta quên đi đem bọn hắn trước làm đi ra nó trong giọng nói vậy mà lộ ra mấy phần ý lấy lòng sở yên nhiên n h o n miệng cười ai có thể nghĩ tới cái này đã từng uy phong lấm liệt không ai bị nổi lao cha bây giờ lại biến thành một cái từ đầu đến đôi nữ nhi bích thủy n g ư ơ i an bài mấy người đi quét dọn một chút đi bích thủy khéo léo lên tiếng bước chân nhẹ nhàng lặng yên rời đi sở cùng tiêu tiếp theo nói tiên nhiên ngươi cảm thấy khinh n g u nguyện cùng thiết huyết m ì n h có nên hay không xuất thủ đâu sở yên nhiên lông mày vẻ nhẹ lộ ra k i a xóa quen thuộc cười x ấ u xa cha trước mắt thế cục khó bề phân biệt chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng nhiều như vậy người tu hành đều nghĩ bo bo giữ mình ngươi lại nghĩ dính vào sao sở cùng tiêu thần sắc khẽ giật mình trong lòng không khỏi nổi lên một tia xoan suít hắn biết rõ thế cục phức tạp cùng nguy hiểm nữ nhi lo lắng không phải không có lý nhưng trong lòng lại tại thúc giục hắn đứng ra một lát sau trên mặt hắn cố n ặ n ra vẹn tôi cười ra v ẹ buông lòng nói ngươi nói đúng cha chỉ là hỏi một chút thôi sở yên nhiên ý cười càng sâu nàng như thế nào lại không hiểu phụ thân tâm tư sở cùng tiêu người này từ trước đến nay lấy trọng tình nghĩa lòng mang thiên hạ mà nghe tiếng không phải cũng sẽ không đem thế lực của mình đặt tên là thiết huyết minh lại đem thiết lập ở khả năng nhất phát sinh chiến sự t ỉ n h biên quận chỉ sợ đám người kia cũng chính là cân nhắc đến điểm này mới đi thiết h ế t minh có ý định làm phá hư đã mất đi nơi sống yên ổn minh bên trong đám người cũng không phải người, người đều nguyện ra trận giết địch hơn nữa đối với nữ nhi lo lắng sở cùng tiêu liền dẫn minh chúng đi tới kinh đô vốn cho rằng trong thời gian ngắn không có cơ hội trợ giúp vương triều thậm chí phải chờ tới địch nhân đánh vào kinh đô thời điểm mới có thể anh dũng giết địch ai có thể nghĩ hiện tại kinh đô liền tao ngộ nghiêm trọng như vậy nguy cơ sở cùng tiêu tự nhiên có chút đứng ngồi không yên t r ờ i cũng chơi chán sở yên nhiên biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc cha ta biết tâm tư của ngươi muốn đi cứ đi đi bất quá chúng ta nhưng phải nói xong nhất định phải lấy an toàn của mình làm chủ mặt khác chỉ có thể để ngũ phẩm trở lên tự nguyện người tiến về ta lo lắng đề phẩm người sẽ thân hạng trong nguy hiểm sở cùng tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên phóng khoáng địa cao giọng cười to t ố t ta hiện tại liền đi hỏi ý sở yên nhiên nhìn qua phụ thân bước nhanh bóng lưng rời đi lắc đầu bất đắc dĩ nhịn không được cười lên nàng còn cần thủ hộ khinh mậu nguyện không thể rời đi liền nhìn phụ thân có thể hiệu triệu bao nhiêu người bởi vì nội thành cấm bay sở cùng tiêu lo lắng chọc phiền toái không cần thiết liền dẫn mấy người thẳng đến ngoại thành mà đi sau một hồi lâu tới gần khinh mậu nguyện cửa thành đông sở cùng tiêu cho thấy thân phận của mình cùng ý đồ đến về sau thủ vệ liền cùng kính thả mấy người ra ngoài sau đó liền phát sinh một cái khiến trên đường siêu tầm đám người n h ẹ n họng nhìn chân chối chẳng chỉ gặp sở cùng tiêu thân hình nói lên như mũi tên nhọn phóng lên tận trời chân đạp hư không r á n g người mạnh mẽ như rồng hắn hai mắt như điện nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới thân hình không ngừng di chuyển nhanh chóng đồng thời hắn mỗi lần đánh ra nằm đấm liền có một cố bàng bạc kỉnh khí mánh liệt mà ra hóa thành vô hình phong bạo pham la tiến vào hắn trong tầm mắt quái vật còn chưa kịp phát ra một tia tiếng vang liền tại cái này mánh liệt kỉnh khí nghiền ép phía dưới trong nháy mắt hóa thành một mịt huyết vụ tràn n ậ p có thể nói là thò đầu ra liền dây mới đầu ngược lại là có chút thuận lợi sở cùng tiêu khống chế phi hành độ cao những quái vật kia p h ả n phất đã nhận ra nguy hiểm nhao nhao trốn đi theo tìm kiếm khó khăn không ngừng gia tăng sở cùng tiêu không thể không một chút xíu chậm rãi tại tầng trời thấp phi hành ánh mắt của hắn cẩn thận đào qua mỗi một chỗ băng ma nhìn về phía mỗi một cái sân nhưng hiệu quả như cũ không kịp ban sơ một bộ phận quái vật giấu kín tại trong phòng hắn không có cách nào từng cái phòng ốc tiến hành cẩn thận tìm kiếm sau đó hắn liền đổi một loại mạch suy nghĩ làm đội cứu viện chỉ cần nghe được phụ cận có người la lên cầu cứu hắn liền cấp tốc đã tìm đến hiện trường lấy thế xét đánh lôi đình đánh giết những quái vật kia nhưng một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn hắn mang tới những võ giả khác cùng kỵ nữ linh đạo người tu hành cũng không có đủ năng lực phi hành mặc dù sự gia nhập của bọn hắn cho đông ngoại thành cung cấp không ít trợ giúp nhưng thế cục vẫn không thể lạc quan mà cái khác khu vực thì càng gian nan hơn chứ đánh rết cùng tìm kiếm độ khó tăng lớn bên ngoài xử lý quá trình bên trong đồng dạng gặp phải rất nhiều khó khăn khó giải quyết tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối cùng một chút chật hẹp đường đi không gian có hạn khó mà thi triển đại quy mô pháp thuật người tu hành linh lực cùng tinh thần lực dù sao cũng có hạn thời gian giải pháp thuật tiếp tục thi triển để bọn hắn tiêu hao rất lớn trừ một số nhỏ võ giả đạo người tu hành như cũ sinh long h o ặ c hồ bên ngoài những người khác đã không thể không ăn lên khôi phục linh lực đan dược màn đêm lặng yên giáng lâm trên bầu trời không có một tia tinh quang chỉ có nặng nghề mây đen áp đỉnh ánh trăng lạnh lẽo ngẫu nhiên từ mây t r o n g khe lộ ra một tia ánh sáng yêu ớt tiếng gió dích ảo thổi đến bên đường cờ xí bay phất phới ngẫu nhiên có vài tiếng gào thét cùng tiếng hô hoán chuyển đến nhưng rất nhanh liền bị chạy tới người lắng lại sở c ù n tiêu ngắm nhìn sát trời cân nhắc đến những người khác cảm thụ cùng nữ nhi khả năng xuất hiện ý nghĩ. Cuối cùng, v ẫ càng càng càng càng nhưng tìm mà lần này pháp thuật quan mang lấp loay không yên như nến tàn trong gió chập trờn cuối cùng hóa thành một đoàn hát đám không khí chung quanh phảng phất đều tại thời khắc này lương kết một cô thật sâu bất an trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hãn đại hung chương hai trăm ba mươi một theo r ò a hay nữa y này, huyện. mở màn, quỷ dị tồn tại. 231, hay mở màn, Mục trở Hà tồn Trưng tồn trong viện lần quỷ quỷ Liêu dị dị tại. trò tại. phút Tô Từ t lại Giờ học h về trước mắt kiến trúc trong tầm mắt không ngừng phóng đại hắn như chút được gánh nặng nặng trọng địa phun ra một ngụm t r ọ n g khí còn tốt không có lại phát sinh cái gì thảm liệt sự tình Hiện nhiên, cho hắn khó hắn định học kia lại diệt viện lần trận lớn rừng bóng tâm lý. Nguyên bản, trong an lửa lý. là trước tâm rực ma ma dự để mà ở n h ư thật như hắn sở liệu nghĩ như vậy đêm nay liền sẽ buộc phát kịch liệt xung đột đến lúc đó thành trì có lẽ sẽ bị công phá bách tính rất có thể sẽ gặp to lớn xung kích hắn trở về có lẽ còn có thể nhiều cứu bên trên hai ba người tính m ệ n h đêm như đậm đặc mực nước dần dần nhuộm dần t ĩ n h biên quận không có chiến hỏa ồn ào náo động nơi này phản phất lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh ngưng trọng bầu không khí như khối trì đặt ở mỗi người trong lòng phản phất cả tòa thành đều bị một con vô hình cự thủ giữ lại cổ họng phản phất cả tòa thành đều bị một con vô hình cự t h giữ lại cổ họng tinh thần căng cứng c á tướng m c h ặ binh khí ánh mắt cảnh g lo lắng bách tính bước nhanh đi trên đường mỗi một lần hô hấp đều lộ ra phá lệ nặng nề g h kinh đô cũng là quan cảnh như vậy kia đã từng nhiễu tâm thần người tiếng vang dần dần biến mất chỉ để lại làm người sợ hãi yên tĩnh trên đường chỉ có kia tìm kiếm người tiếng bước chân cẩn thận từng ly từng tí vang lên tại một chỗ không chút nào thu hút c ũ nát trong phòng là ẩu mặt mũi nhăn nheo chậm rãi rời bước đến phía trước cửa sổ nó ánh mắt âm lánh nhìn về phía ngoài cửa sổ kia treo cao tại thương khung lãnh nguyện khô cắt môi khẽ nhúc n í c thì thao nói nhỏ chó hay muốn mở màn ánh trăng như mặt nước sái nhập cái này mở tối ra phòng một lát sau kinh thiên tiếng thú gạo như quần c u ộ n kinh lôi không ngừng chuyển đến kinh đô đại địa đều phảng phất vì đó run dày và ban ngày những cái kia thấy nhiều biết rộng mấy mụn kia làm cho người buồn nôn mùi bất tính giờ phút này đều đầu đau mùi n h g i này đ n h ư bị trọng truy đánh thậm chí bắt đầu miệng s ù i bó mép trên môi nổi lên thanh tử c h i sắc khuôn mặt và mẹo thống khổ không chịu nổi tìm kiếm trong đội ngũ một chút thực lực không đủ người cũng không ít người xuất hiện hoặc nhẹ hoặc nặng không tốt phản ứng mà phụ trách xử lý thi thể trong đội ngũ càng là có một ít bên trong tam phẩm người tu hành sắc mặt trở nên trắng bệnh như t nhưng thân thể như cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng bọn hắn không nghĩ tới cái này vô cùng quỷ d ị đ ộ c có thể ẩn nút lâu như thế chỉ sợ k i a chế đ ộ c người đã đạt đến siêu phàm c h i cảnh vê anh vê anh va chạm phòng ốc tiếng vang cực lớn không ngừng chuyển vào trong thai của mọi người những quái vật kia lại so vào ban ngày càng thêm liên cuồng tứ ngược đổ máu tử vong chân cụt tay đứt bay t ứ tung đủ loại làm cho người dùng mình cảnh tượng như ác n g ộ n g trải rộng kinh đô người tu hành lại lần nữa cùng những quái vật kia kịch liệt triển khai va chạm lại chỉ cảm thấy bọn hắn thực lực so vào ban ngày cường hãn rất nhiều ngoài ra quái vật trong h à n ngũ còn ra hiện ra m ộ trong chút càng Mọc thêm quỷ dị tồn tại. quỷ dị a mặt mặt viên kia hai biểu gương hầu, lúc ộ k h nhất thời quét sạch người trong đội ngũ bắt đầu tấp nập xuất hiện thương vong trước đây không lâu vị kia thi triển tích vận tri thuật động thiên các trường lão nhìn qua chết bởi trước mắt mình người kia trong lòng tràn đầy hối hận rốt cuộc h i ể u gió kia đại hùng hằng nghĩa chân chính cuối cùng vẫn là tới c h ầ m một bước chỉ gặp nó hít sâu một hơi trong hai tay cắt thoát ra một đoàn nóng bỏng liệt diễm như hai viên thiêu đốt liêu tinh hướng trước mắt kia hung hãn tam đầu khuyển đập tới kia tam đầu khuyển hiện nhiên ý thức được người đến thực lực phi phạm trải qua năm vòng biến dị nó đã có được sắp xỉ nhân loại năng lực suy tính thân hình như gió đ ỗ n g nhiên bay v à o lên phóng tới một bên v i lạc nó dự định lợi dụng cái này địa hình phức tạp hạn chế kia tứ phẩm linh thuật công kích bất quá tứ phẩm trung quy là tư phẩm m trưởng lão kia cũng hoàn toàn chính xác lo lắng hư hao bách tính phòng ốc hoặc thương tới vô tội nhưng kia pháp thuật phóng thích tốc độ so cái này tam đầu khuyển nhanh lên nhiều lắm lớp kín nặng nề g h tường đất trong nháy mắt từ tam đầu khuyển nhảy vọt chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên hung hăng đụng vào bụng của nó kia hai đoá ngọn lửa c u ồ n g bạo cũng trong nháy mắt đã tìm đến tại trên người của nó điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực giống tam đầu khuyển trong nháy mắt phát ra thống khổ cùng phẫn nộ thê lương g à o thét cũng tại thời khắc này minh mạch mình không cách nào tùy tiện chạy trốn vận mệnh nó chuẩn bị liều chết đánh cửa một lần lợi dụng tự thân mặc dù đã có linh trí nhưng nó dù sao đối các đường tắc thủ đoạn hiệu do không đủ đầy đủ nó không biết tướng mệnh đạo lục phẩm tên là p h ụ n mệnh có thể cảm giác được tự thân hành động cùng vận mệnh an bài độ phù hợp từ đó điều chỉnh hành vi của mình lấy tốt hơn địa thuận theo vận mệnh hữu hiệu, hiệu lẩn tránh phong hiểm còn có thể kích phát linh lực hình thành kiên cố phòng hộ cùng tăng lên tự thân tốc độ công kích của nó tất cả đều thất bại mà k i a ngũ hành thuật pháp lại là thực sự rơi ẩm ẩm trên người của nó u n g t ù n nhánh cây điên quần quân quanh đất đá như, như mưa to về da hừng hực liệt hỏa vô tình t i ê u đốt khiến cho thống khổ đến lăn lộn lấy đất cũng chính là không thể miệm nói tiếng người không phải nó tất nhiên muốn giận mắng vài câu vận mệnh này bất công chỉ chốc lát kia cao lớn dọa người tam đầu khuyển liền trở thành một đoàn theo gió phiêu tán đen s á m mà vị trưởng lão này còn không tới kịp thở dốc lại lại thấy được vài đầu dạ thu dương nhanh múa vớt hướng mình đánh tới chấm đoán g cũng may hắn không chỉ tu vì đã tới tứ phẩm càng là tu hành tướng mệnh nói n ư ơ n g t ự a theo tự thân cao thâm tu vi cùng tinh diệu thuật pháp cuối cùng là hữu kinh vô h i ể m xử lý những này khó giải quyết phiền p h ứ c mà một chút thực lực không đủ để cùng tự thân nhận độc tố ảnh hưởng người tu hành cũng dần dần liên hợp lên không còn mù quáng mà chia ra hành động giờ phút này thiên ngự cung bên trong súng nhân đế chừng lớn hai mắt ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng lo nghĩ sau đó lại có chút may mắn địa chậm rãi thở dài một hơi còn tốt sớm phái ra đại lượng tướng sĩ cùng người tu hành bây giờ loại này hỗn loạn không chịu nổi cục diện chỉ dựa vào nguyên bản những người kia tay căn bản bất lực xử lý nếu không có tiếp viện không chỉ bách tính sẽ tử thương vô số những người này cũng tương tự sẽ ở tràng thai nạn này bên trong bỏ mình rất nhiều đến lúc kia mình vẫn như cũ muốn phái ra những người này đi bộ cứu nhưng khi đó hết thể đều đã quá muộn ngay tại kinh đô bên trong tình trạng có t r ộ chuyển biến tốt đẹp đồng thời hoàng cung phụ cận cũng nên đón mấy tên khách không ngợi người gây ra hỗn loạn thời điểm động tĩnh nhất định phải lớn hơn một chút thuận tiện ta hai người làm việc nghe thấy lời ấy mạc ngữ hơi không kiên nhẫn q u á t tay biến mất vô tung vô ảnh kia người nói chuyện có chút bất đắc d ì lắc đầu cùng người bên cạnh liếc nhau về sau phân biệt thôi động pháp bảo ẩn t à n g khí tức cùng thân ảnh h ư ớ n g trong hoàng cung gấp chạy chương hai trăm ba mươi hai tứ phẩm làm bậy hoàng tử cái chết chương hai trăm ba mươi hai tứ phẩm làm bậy hoàng tử cái chết mạc ngữ nhiệm vụ là đơn giản nhất nhưng mà nó tính nguy hiểm lại đồng dạng tự cao tên là điệu hồ lý sơn trong hoàng cung bố cục vị kia người hợp tác sớm đã cực kỳ tưởng tận đ ị a cáo chi bọn hắn các lớn cung điện vị trí mạc ngữ có thể nói là nhớ kỹ nhớ kỹ trong lòng kia bốn vị c h ư a phong vương hoàng tử chính là mạc ngữ hôm nay mục tiêu tuy nói thảo nguyên cùng kia người hợp tác chỉ là lợi dụng lẫn nhau nhưng này người cho ra tin tức xác thực vì hôm nay hành động cung cấp cực lớn trợ lực đáng khấu hầu lý dực hiên chính là ngũ hoàng tử ở ngưng huy điện nghĩa tín hầu lý h á n vũ thì làm bắt hoàng tử ở vào chiêu minh điện hai người này bị kia người hợp tác đặc biệt căn gia cần ưu tiên đánh giết về phần cử hoàng tử lý thụy mân đã mất nhiều ít thực quyền tứ hoàng tử lý giật đến nay cũng không nhập đạo như thời gian cấp ách, có thể tạm thời không cho cân nhắc.、Chỉ、cần động tính cũng đủ lớn, sùng nhân đế quả quyết sẽ không bỏ mặt hoàng tử bỏ mình mà không quan thời bách, thể thời cho Chỉ tạm quyết mặt tử tâm. cấp có bỏ bỏ mà đủ đế sẽ quả dù sao chưa tới tân hoàng lúc lên ngôi đại lượng các hoàng tử vốn nhờ lẫn nhau tranh đấu bên ngoài nguyên nhân bỏ mình chắc chắn đôi vương triều khí vận cùng sùng nhân đế công tích bình phán tạo thành nhất định ảnh hưởng mà trong hoàng cung vốn là còn thừa không có mấy cao thủ n h ư lại p h ả i người theo đuổi tập hắn mặt khác hai người liền có động thủ cơ hội tốt bất quá mạc ngữ khẳng định là phải thừa nhận áp lực cực lớn nhưng hắn tu hành đường tắt ngược lại là thích hợp nhất làm chuyện này đồng thời hắn cũng có m ư ơ i phần lòng tin có thể bình yên nào thoát ngưng huy điện bên trong lý dược hiên không khỏi vì đó một trận tim đập nhanh lòng tràn đầy cảnh giác nhìn về phía bốn phía đập vào mi mắt cũng chỉ có mấy vị kia quen thuộc c u n g nữ cùng một hoàng quan trương công công các ngươi trước tạm đi lui ra đi lại để cho kim thị vệ đến ta bên cạnh ta luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung không bao lâu một vị dáng người khôi ngô thị vệ từ ngoài điện đội vàng chạy đến chỉ gặp hắn thân cao tám thức có thửa lưng hùn vai gấu khuôn mặt cương nghị giống như đao tức dịu đ ủ m â y dầm phía dưới một đôi sáng ngời có thần con mắt để lộ ra quả cảm cùng kiên nghị hắn thân mang kim sắc áo giáp tại ánh đến chiếu rọi bên hông phối thêm một thanh trường kiếm sắp bén trên c h u ô i kiếm khảm nạm lấy bảo thạch càng lộ vẻ hủy phong lẫm liệt kim thị vệ ôm quyền hành lễ trên mặt hoàn toàn như trước đây địa nghiêm túc cũng không nhiều lời lý dược hiên đã quen thuộc hắn bộ này tư thái khẽ b ư ớ c c ằ m lúc này mới an tâm xuống tới đêm h ẹ gió lặng yên thổi nhập bên trong cung điện này anh đến trong gió chập trờn bất định kia khôi ngô thị vệ đột nhiên ngầm đầu bên hông bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi v ỏ hàn quang lấy lên người nào bóng ma bên trong truyền ra khe than thở một tiếng ẩn sĩ vẫn là rất khó khăn đóng vai a mạc ngữ không nghĩ tới mượn dùng cái tuy nói mình sử dụng hiệu quả so ra k é m chân chính nhẫn sĩ nói nhưng dựa theo kinh nghiệm của d i vang đến xem dù là đối mặt bình thường tam phẩm cờ ư n giả g tại chưa tiến hành công kích trước cũng có thể ẩn nấp thân hình bất quá hắn cũng không cho rằng hoàng tử này bên người sẽ có siêu phám c h i c ả n h cờ ư n giả g vậy liền chỉ có một khả năng nắm giữ đặc thù thuật pháp hoặc tinh thần lực cực mạnh t ứ phẩm người này đến tội cùng là cái gì đường tắt đâu điểm này đối với mạc ngữ tới nói cực kỳ trọng yếu dù sao chỉ cần biết được hắn liền có thể tìm tới khắc chế thủ đoạn suy tư ở giữa ít ham muốn chi thuật liền hướng kim thị vệ phong thích mà ra chỉ gặp kim thị vệ ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê man g nguyên bản căng cứng cơ bắp dần dần buông lỏng chiến đấu dục vọng giống như thủy chiếu cấp tốc biến mất mặc ngữ thân ảnh cũng theo đó hiện ra vì không lâm vào địch quân tiết tấu bên trong kim thị vệ dùng sức cắn đầu lưỡi của mình máu tơi chăn ra nhờ vào đó bảo trì thanh tỉnh sau đó đột nhiên lấn người hướng về phía trước mặc ngữ miết miệng lên hắn t ợ i hồ đã thấy rõ người này tu hành đ ư ờ n g tắt tại loại tình huống này lựa chọn cận thân chiến đấu nhưng lại chưa thi triển cái khác thuật pháp võ giả đạo cầm trong tay bảo kiếm nhưng lại chưa sử dụng kiếm khí hắn lĩnh n ộ đạo khẳng định không phải kiếm、đạo. bất quá điểm này đối mạc ngữ tới nói ngược lại không có như vậy mấu chốt vừa mới chỉ là sử dụng ít ham muốn chi thuật nhưng lại chưa sử dụng hơi thở tâm chi thuật khống chế kim thị vệ tâm thần chính là dự định lấy nhỏ nhất tiêu hao xác định người này đ ư n g tắt sau đó mạc ngữ khí tức trong nháy mắt biến hóa kia cô xuất trần yên tính khí chàng trong nháy mắt trở nên như hãn h u n g m ánh lần này hắn vai trò là trộm cung đạo ngũ phẩm cướp bóc chi thuật trong nháy mắt thi triển một đạo thần bí quang mang bao phụ tại kim thị vệ trên thân mạc ngữ thân thể trong nháy mắt trở nên cường tráng hữu lực cơ bắp sôi sục mà kim thị vệ thì cảm giác lực lượng của mình bị cấp tốc rút ra thân thể trở nên suy yếu bất lực hắn cảm giác mình không ngừng hạ xuống tố chất thân thể trong lòng khiếp sợ không thôi nguyên bản hắn còn tại suy tư vì sao ẩn sĩ đạo người sẽ tham dự tiến loại chuyện này bây giờ rốt cuộc hiểu rõ tới người này là quyệt người đạo tứ phẩm làm vậy có thể mượn trợ từng cái đường tắt năng lực nhưng có trình độ nhất định suy yếu như sử dụng thủ đoạn vượt qua tự thân p h ẩ m cấp tiêu hao rất nhiều lại cũng không hiệu quả thực tế người này đã có thể đem cái này mấy loại thuật pháp vận dụng đến như thế thành thạo tình trạng tất nhiên đã là siêu phàm cường giả điện h ạ đi mau kim thị vệ cao giọng la hét đã làm xong lấy mệnh tương bác chuẩy đi mạc ngữ suýt nữa cười ra tiếng cái này có chút quá không đem mình để ở trong mắt một cái b ắ t phẩm chư hầu có thể đi tới chỗ nào đi nếu không phải là mình đã bại lộ liền dự định tận lực làm ra động tĩnh l ừ a đến cái này đang khấu hầu đã sớm mệnh tăng hoàn tuyển vừa mới mạc ngữ đánh giết nghĩa tín hầu lý hãn vũ quá trình cực kỳ thuận lợi tại ẩn sĩ、si、trạng thái giới trực tiếp sử dụng ít ham muốn chi thuật bất quá đoạn tuyệt lại là t r i ê u minh điện đám người dục vọng cầu sinh truy thủ đâm vào trái tim cơ hồ là lạng yên không một tiếng động đoán chừng tia canh dự ở ngoài điện trong sân thị vệ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể phát hiện cái này cũng cho mạc ngữ cực lớn lòng tin vốn định bắt chức làm theo địa đối phó lý dược hiên cùng lý thụy mân đi lạc vân điện thời điểm lại làm ra một chút động tĩnh lớn đến hấp dẫn chú ý của những người khắc lực kể từ đó nhiệm vụ của hắn liền có thể phi thường hoàn mỹ hoàn thành không nghĩ tới cái này lý dược hiên vậy mà đem thị vệ triệu nhập trong điện mình còn bị phát hiện cái này làm kế hoạch của hắn không thể không cải biến tứ hoàng tử cùng cựu hoàng tử liền không nhất định có thể giết mạc ngữ không có ý định trì hoãn được nữa m ư ợ n nhờ bây giờ đoạt tới cường hạ thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài kim thị vệ tuy có tâm ngăn cản lại bất đắc dĩ này lên kia xuống về sau tốc độ của mình cùng người này tr Phốc thử. lý dược hiên che trái tim hai mắt trừng trừng phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét thẳng tắp ngã xuống một hoàng tử cứ như vậy trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ mặc ngữ quay đầu lộ ra một vòng âm tàn t i ể u d u n g phiền phức ngươi c h ờ một chút một hồi liền có thể chết đi vừa dứt lời màu xám đen màn c h e liền đem ngưng huy điện phòng khách chính bao phủ khí tức â m xâm tràn ngập ra tù giới chi thuật khí tức bọn hắn nên có thể cảm nhận được mặc ngữ thì thào nói nhỏ cũng không sốt ruột xuất thủ cũng không phải hắn tự phụ mà là siêu phản đối chiến bên trong tác phẩm hoàn toàn chính xác không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh hắn còn đóng vai khắc chế võ giả trộn cùng nói hiện tại chỉ cần lặng chờ một hồi là được dù sao từ hắn h i ể n lộ thân ảnh đến bây giờ vẹn vẹn mười hơi t à hữu cũng nên cho những người kia một chút thời gian chạy đến kim thị vệ mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng bởi vì hắn t ứ phẩm thời điểm lĩnh nội đạo tên là linh giác đúng là như thế hắn mới có thể phát giác được mạc ngữ hành tung nó ủy trượng lớn nhất chính là c ấ chiến mượn dùng linh giác né tránh cùng tự thân cường đại thân thể đi áp chế địch nhân mà bây giờ loại tình huống này ngay cả liều mạng cơ hội cũng không có chính hầu như thành cũng linh giác bại cũng linh giác chương hai trăm ba mươi ba bạch hổ ngầm sát vẻ sầu thoát xác chương hai trăm ba mươi ba bạch hổ ngầm s á t vẻ sầu thoát xác tiềm long lăng bên trong một vị thân hình còn xuống gậy cho cả xương l á o giả nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần giờ phút này lại đột nhiên ngầm đầu trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác nhưng hắn cũng không làm ra bất kỳ cử động nào c h â n thủ tại càn khôn cung nam tử cùng tử thần điện nữ tử cũng tại cùng thời khắc đó trong lòng run lên bọn hắn đứng yên nguyên địa chờ đợi lấy đế vương chỉ lệnh n à y tam đ i ệ khắp cả trong hoàng cung có địa vị vô cùng quan trọng không cho sơ thất cung tô mục chỗ thế giới khác biệt ở thời đại này bởi vì mỗi một đời đế vương đều là siêu phà người hoàng lăng liền được an trí tại t r o n g hoàng cung nơi này trải qua lịch đại giám chính thi triển cao thâm gió thủy thuật pháp tiến hành bố cục lại có thủ lăng người ngày đêm thủ vững t h i ê m long lăng chính là những cái kia đã chết đế vương nghỉ ngơi chỗ tại bọn hắn quanh năm suốt tháng ẩn dưỡng phía dưới nơi này long khí sớm đã nồng đậm đến cực hạn thậm chí ẩn dưỡng ra chân quý long mạch đối với đế vương đạo người tu hành mà nói nơi đây không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất bảo khố giá trị không thể đo lường can cúc cung thì là hoàng tử sắc phong đế vương đăng cơ trợ trọng đại điện lễ trang nghiêm cử hành chi điện thiên đạo chính là nơi này chỗ bình phán đế vương công tích nó ý nghĩa phi Từ、thân ừ t điện làm cung trong chính vụ h o à n t â m thần tử thượng tấu thương nghị quốc sự trở trọng đại quyết sách đều ở đây chỗ tiến hành quan hệ vương triều hưng suy cùng phát triển nay ba khu đều cùng vương triều khí vận chặt chẽ tương liên cùng tại nhiệm đế vương vui buồn có nhau có nhục cùng đục thiên ngự cung bên trong súng nhân đế cao mày đau đầu không thôi n ư ơ n g huy điện phương hướng lại xuất hiện như thế khí tức cường đại ngũ hoàng tử chỉ sợ đã là nguy cơ sớm tối như k i ế ác tặc tiếp tục quát tháo lại lần nữa đánh giết hoàng tử khác vương triều khí vẫn chắc chắn nhận ảnh hưởng nghiêm trọng mà hắn tu hành đế vương đạo cũng sẽ bởi vậy gặp trình độ nhất định phản vệ dẫn đến giới thực lực trượt ở thời đại này. không có bất kỳ cái gì một cái tu hành đường tắt có thể được xưng là tuyệt đối vô địch đế vương đạo mặc dù cường hãn trình độ viễn siêu cách khác nhập đạo vẹn vẹn cần sắc phong là đủ nhưng mà nó hạn chế đồng dạng phong phú cần để ý sự tình quá nhiều dẫn đến đế vương không thể tùy tiện rời đi hoàng cung đồng thời đế vương đạo tấn thăng cực kỳ gian nan trình độ hung hiểm cũng vượt xa cách khác dù sao thiên đạo vô tình đế vương một khi đi nhầm một bước tại bình phán công tích thời điểm đều sẽ nhận tương n g trừng phạt súng nhân đế than nhẹ một tiếng bất đắc di nói giam chính vẫn là người đi xử lý việc này đi vương h u y n cơ mặc dù trong lòng có chỗ lo lắng nhưng biết do giờ phút này tình huống khẩn cấp d u n g không được nửa điểm do dự liền chưa lại nhiều nói chỉ gặp nó hai chân phóng ra thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện tại số ngoài trăm bước ngưng huy điện bên trong m ặ c ngữ như làm mèo hí chuột thoải mái mà né tránh kim thị vệ công kích khóe môi n ế t lên một vòng khinh miệt tiêu dung có thể tu hành đến tứ phần người nó tâm cảnh bình thường đều cực kỳ cường đại cứng cỏi cái này kim thị vệ cho dù thân ở như thế tuyệt cảnh biết rõ sự phản kháng của mình khả năng không làm nên chuyện gì nhưng như cũ nghĩa vô phản cố ra sức đánh cược một lần đột nhiên mạc ngữ bén nhạy cảm giác được kia cố cực kỳ cường đại lại làm người sợ hai khí t ư c lúc này mới thu hồi lòng k i n h thị thần sắc trở nên nghiêm túc lên vất vả ngươi có thể đi chết rồi nói chuyện đồng thời truy thủ hàn quang lóe lên liền biến mất kim thị vệ đầu lâu trong nháy mắt lăn xuống trên mặt đất tứ phẩm nộ đạo cơn ư giả g cứ như vậy tại mình quen thuộc nhất cùng am hiệu cận chiến bên trong ả m đạm vất lạc vương huyền cơ giờ phút này khoan thai tới chậm nhìn qua kia chậm rãi tiêu tán thủ giới hoàn toàn yên tâm tướng mệnh đạo đối đầu trộm cung đạo có thể nói chiếm hết ưu thế cho dù đối phương cướp đoạt tự thân thể chất với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng quá lớn dù sao tướng mệnh đạo bản thân thân thể liền k ô n g mạnh về phần tại tù giới bên trong người kia cho dù vận dụng thuấn gì, mình cũng có thể thông qua xúc địa thành thổ đ ư ơ n g đối tốc độ ngay tại lúc này đồng dạng không có trọng yếu như vậy duy chỉ có cần phải cẩn thận chính là kia tam phẩm lịch mệnh chi thuật vương huyền cơ không định kéo dài xuất thủ chính là s á t chiêu tam phẩm thông huyền phong thủy pháp thuật vừa ra từng đạo phù văn màu vàng chống r ô n g hiện hiện cấp tốc sen lẫn thành một tòa phức tạp phong thủy đại trận trong trận âm dương chi khí n g chuyển ngũ hành chi lực mất cân bằng trong nháy mắt mặc ngữ bên cạnh phong thủy cách cục bờ biến nguyên bản bình ổn tường hòa thanh long ôm nước cách cục trong nháy mắt chuyển hóa làm hung hiểm vô cùng bạch chỉ gặp một cỗ nồng đậm màu đen sát khí như quần c u ộ n khói đặc từ bốn phía hiện lên cái này sát khí băng lanh thâu xương phảng phất có thể đồng kết linh hồn của con người theo vương huyền cơ thôi đậu kia quần c u ộ n sát khí như gào thét tác thú hướng về mạc ngữ bổ n h à o mà đi sát khí những nơi đi qua mặt đất kết xuất một tầng màu đen băng xương không k h í đều phảng phất bị cắt đứt chỉ nghe với anh một tiếng vang thật lớn mạc ngữ vị trí bị sát khí xung kích đến đất đá tung bay xuất hiện một cái hố sâu to lớn bụi mụ tràn ngập đợi xương mù tan đi chỉ gặp nó quần áo tạt ơ i chật vật không chịu đổi khoe miệm tràn ra máu tươi hiển nhiên đã bị thương nặng vương huyền cơ trong lòng kinh ngạc không thôi vì sao người này chậm chạp không có sử dụng n ị c h mệnh chi thuật đến ảnh hưởng phong thủy pháp thuật vận hành cho dù hắn chưa đạt tới nhị phẩm cùng mình tồn tại nhất định thực lực sai biệt tuy nói rất không có khả năng hoàn toàn đem này phong thủy cách cục lịch chuyển từ đó để mà công kích mình nhưng cũng tuyệt không về phần dễ dàng như vậy lâm vào như vậy khốn cảnh vương huyền cơ ổn định lại tâm thần cẩn thận cảm giác người kia khí tức đông nhiên sắc mặt đại biến mặc dù vẫn như cũ tản ra siêu phàm người khí thế cường đại lại hơi có vẻ phù phiếm có trá mạc ngữ biết rõ đóng vai đạt được lực lượng tại đối mặt chân chính siêu phàm tường giả thời điểm cuối cùng vẫn là quá mức yếu kém chỉ có vận dụng tự thân lực lượng mới có thể chạy thoát cho nên vừa mới hắn liền q u ả quyết hủy bỏ kia làm bậy chi thuật ngược lại sử dụng tam phẩm nhập h í thủ đoạn lần này hắn tỉ mỉ bày kế âm mưu tên là ve sầu thoát xác so thực lực bản thân hơi yếu một tia huyết tượng tại tia phong thủy đại trận vận chuyển trước đó l ạ n g yên xuất hiện mà hắn thì tại trận này đặc sắc tuyệt l u ô n trò hay bên trong l ạ n g yên rút lui tia huyết tượng cố nén thân thể kịch liệt đau nhức ngang nhiên phát động tù giới chi thuật màu xám đen màn tre trong nháy mắt rơi xuống m á n h liệt sát khí vẫn như cũ vô tình hướng nó va chạm mà đến mà nó thi triển c h ư ớ c mắt chi thuật động tác cũng có vẻ hơi ngưng trệ nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng liều lĩnh chạy về phía đối thủ giờ phút này vương huyền cơ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ người này chân chính đường tắt chính là quyệt người nói cứ việc trong lòng lo lắng và phần nhưng không phá cái này tù giới hắn căn bản là không có cách truy tung người này dù sao cái này nhập hí chi thuật sở sinh thành huyễn tượng không giống trộm vương đạo phân thân là c h â n g có cường đại năng lực công kích thậm chí như hí màn bày ra đến đầy đủ tỉ mỉ hao phí đại lượng thời gian có chút huyễn tượng có thể chân chính làm được thay vào nhân vật sinh ra phù hợp nhân vật tư tưởng nhưng cái này t h u ậ t pháp cũng tồn tại nhất định thiếu hụt nếu là một chút bình thường hạ tam phẩm huyết tượng mặc ngữ có thể sáng tạo rất nhiều mà lại thực lực cũng sẽ không yếu bớt nhưng đây là một bộ siêu phàm huyết tượng mặc ngữ bản thân thực lực cũng chỉ là tam phẩm sáng tạo nó đã cực kỳ phí sức đồng thời cái này huyết tượng thực lực chân chính cũng vẹn vẹn xen vào tứ phẩm cùng siêu phàm ở giữa thôi huyết tượng vẹn vẹn kéo lại vương huyền cơ ba hơi tả hữu thời gian liền bị kia càng thêm điên cùng tứ ngựa sát khí cắn nuốt không còn một mạnh nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn đã đầy đủ mặc ngữ thành công đào thoát Vàng vàng Vương tàu lẫn lột, ngoan thú. Trưng 234, vàng tàu lẫn lột, ngoan thú. Vương huyền giới lột, thạch thú. tàu lột, thạch thú. tù ra các các cơ đi ra tù giới sau vội vàng thi triển giải tri lên thất phẩm giải mã tri thuật. mã Sau đó tại người kia hành tung vấn đề bên trên thu được một chút mơ hồ chỉ dẫn phía đông bắc cùng phía đông nam ở giữa tất cả phương hướng quyền người đạo cũng không cái gì có thể tăng lên tốc độ tiến lên thủ đoạn cho dù mượn dùng cách khác thuật pháp hiệu quả cũng sẽ không tốt như vậy mượn nhờ xúc điệu thành thốn nếu có thể kịp thời phát hiện hắn động tĩnh vẫn là có thể tìm tới người này không bao lâu mặc n ữ thân ảnh lại vừa mới vị trí chậm rãi xuất hiện tựa hồ chưa hề rời đi hắn nhìn về phía vương huyền cơ rời đi phương hướng trong thần sắc có một chút tiết m ố i tuy nói t u ầ n vui này thứ hai màn vàng cao lẫn lộn đã hoàn thành vương huyền, huyền cơ cũng đuổi theo huyễn tượng rời đi nhưng hắn hấp dẫn ra người tới vẫn là quá ít một chút vừa mới hắn mượn nhờ lục phẩm nghi ngờ tâm nguy trang thủ đoạn đem khí tức của mình chuyển biến thành người bình thường đồng thời thông qua làm bậy chi thuật lại lần nữa sử dụng ẩn sĩ đạo ẩn thân thủ đoạn giấu kín tại đại trận chung quanh sau đó chính là lại lần nữa hình thành huyễn tượng khiến cho đào thoát ra ngoài bất quá hấp dẫn địch quân chú ý mà tiến hành đạo thoát lại cũng không là hắn mục đích thật sự Một b ê nho k á đạo nghĩa u n phóng không bao lý u cảnh thực hiện đi nhanh trạng thái tôi tớ đạo ngũ phẩm gió chị nhưng ngày đi nghìn g dặm người nhẹ như yến vân vân lại hoặc là ẩn sĩ đạo có thể ẩn sĩ đạo vương huyền cơ trong lòng giật mình chẳng lẽ lần này vẫn như cũng là huyết tượng hắn trong lúc nhất thời có chút do dự không biết là muốn tiếp tục truy tung vẫn là trở về ngưng huy điện suy tư ở giữa hắn liền thấy được đầu kia vốn lượn địa lòng hướng về hòa hy điện phương hướng phóng đi vương huyền cơ không dám đánh cực vội vàng đuổi theo nếu đây là huế tượng như vậy chân thân tất nhiên đã đào thoát lại trở về có lẽ cũng bỏ qua thời cơ nhưng bạn n h ấ t hắn là thật cựu hoàng tử lại bị đánh g i ế t vậy liền không ổn giờ phút này thiên ngự cung bên trong sùng nhân đế đã cùng kiêm một người một thú chiến làm một đoàn t i ế dị thú thân hình to lớn mặt giống như hình người lại mang theo vô cùng biểu tình dữ tợn hai mắt trừng trừng để lộ ra hung tàn con mang nó toàn thân lông tóc giống như chó nồng đậm mà lộn xộn tứ chi giống như mánh hổ chi chân cơ bắp sôi s ụ p mỗi phóng ra một b ư ớ c đều phảng phất có thể làm mặt đất rung động sau lưng kéo lấy một đầu dài trượng tám thước cái đuôi giống như roi thép h ũ lực huy động lúc hô hô rung động trong miệng rỗi r a như lợn rừng răng nanh sắp bén l o ạ ra hàm mang làm cho người nhìn mà phát khiếp nay dị thú chính là kia hung danh bên ngoài ác tú h không thể giáo hấn không biết nói nói báo cho thì ngoan bỏ chi tắc ngân nạo ngoan minh n ư c lấy loạn tiền thưởng súng nhân đế thì thào nói nhỏ thầm than thảo nguyên người tỉ mỉ tính toán lần này bọn hắn phái ra hai vị siêu phàm. hiển nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ trong đó c à n g là đã bao hàm một có thể huyễn hình thành vì ác thú lúc yêu đạo người tu hành n à y dị thú trừ ngoan lệ bên ngoài đặc điểm lớn nhất chính là ngoan n à y ngoan cũng không phải là chỉ tinh lịch mà là chỉ đầu góc chậm chạp giống như thật tâm t à n g đá cho nên cũng không thụ bất luận cái gì tinh thần thuật pháp ảnh hưởng mà đế vương đạo ngũ phẩm nhất chính ly g i á n thủ đoạn vốn là sùng nhân đế đối mặt nhiều mặt tiến công lúc ỷ t r ư ở n g lớn nhất nhưng ở tình huống như vậy dưới đơn độc đối một người khác sử dụng thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả về phần một người khác sùng nhân đế thông qua nó hôn tạp thủ đoạn nhận ra làm quệt người đạo người tu hành n à y đường t ắ c cùng đế vương đạo tại rất nhiều phương diện cực kỳ tương tự hai cũng không phải là cường điệu tại lực lượng tốc độ các phương diện mà là chú trọng hơn tinh thần lực tu hành lại đều có rất nhiều có thể ảnh hưởng tâm thần địch nhân thủ đoạn đối tinh thần công kích cũng có rất đại trình độ chống cự quệt người đạo cựu phẩm t i n nói bát phẩm hư tình thất phẩm giả ý tại một trăm bốn mươi chương lục phẩm nghi ngờ tâm trừ ngụy trang khí tức bên ngoài còn có tinh thần mê hoặc năng lực kể từ đó sùng nhân đế bát phẩm chư hầu uy thế chấn nhiếp chi thuật thất phẩm phong vương ngăn được suy yếu chi thuật đều khó mà phát huy lý tưởng hiệu quả về p h ầ n lục phẩm thái tử kia long khí phù hộ thủ đoạn mặc dù có thể làm được tả mà k h ó xâm nhưng khi đó yêu đạo biết rõ điểm này khai chiến lúc liền trực tiếp hóa thành các thú cũng không sử dụng bị động cho nên một tơ một hào lực lượng đều chưa từng lãng phí bây giờ sùng nhân đế vẫn có thể phát huy ra nhất định tác dụng thủ đoạn liền chỉ có tứ phẩm đế vương long khí cùng tam phẩm tài đức sáng suốt mượn lực chi thuật nay mượn lực chi thuật cùng kia làm bậy chi thuật có chút tương tự cũng là có thể sử dụng cách khác người tu hành thủ đoạn nhưng cùng kệ người đạo đóng vai khác biệt đế vương đạo có thể mượn dùng chính là các thần tử thủ đoạn lại có thể hoàn toàn phát huy năng lực cũng không cần hoán đổi thân phận cùng tín nhiệm dù sao làm siêu phàm thủ đoạn tất nhiên so tứ phẩm thủ đoạn càng cường đại hơn đồng dạng bởi vì thần phục với đế vương người tu hành đông đạo hắn có thể mượn thủ đoạn cũng cực kỳ phong phú bất quá sử dụng cách khác thủ đoạn cuối cùng so ra kém tự thân thủ đoạn vận dụng tự nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong sùng nhân đế mỗi lần sử dụng một loại đường tắt thủ đoạn về sau người kia luôn có thể cấp tốc hoán đổi thân phận lấy tương ứng thủ đoạn đ ư ơ n g đ ố i tuy nói sùng nhân đế tự thân thủ đoạn uy thế mạnh hơn nhưng này người lại so với hắn có được càng nhiều đường tắt lực lượng có thể dùng dù sao giống trộn cung đạo chỗ vương đạo loại này âm u mặt đường tắt cùng một chút hạ cự cũng trong tại chốc lát hai đầu sáng c r ó i kim long từ nó thể nổi gào thét mà ra bọn chúng banh thân con g mang lấp lánh lân phiến có thể thấy rõ ràng khí thế hung hăng nào về phía hai người chỉ gặp hát thú thân ảnh trong nháy mắt trở nên vặn vẹo mơ hồ trong nháy mắt đi vào không gian hỗn độn bên trong nó mượn dùng cái này tam phẩm hỗn độn chi thuật đem long khí công kích hoàn toàn tránh thoát mà tên kia quyệt người đạo giờ phút này trên lưng đã xuất hiện từ linh khí tạo thành hơi mở cánh chim ở không trung linh hoạt né tránh chính là nó mượn nhờ tôi tớ đạo tứ phẩm vân d ự n thủ đoạn cùng, cùng lúc đó đông đảo lông vũ như là mưa to d à y đặc bay về phía sùng nhân đế mà ác thú giờ phút này cũng từ trong hỗn độn đột nhiên nào ra nơi đây kinh thiên động tĩnh cùng khí tức cường đại giống như cự thạch đầu nhập trong hồ trong hoàng cung nhắc lên to lớn vận sóng tự nhiên bị thủ vệ kêu ba khu địa điểm người đã nhận ra giờ phút này ở vào tử thần điện nữ tử kia rốt cục không do dự nữa cùng lúc đó ở vào càn khôn cung nam tử cũng được bắt đầu chuyển động ý nghĩ của hắn càng là trực tiếp như đ ế vương xuất hiện nguy cơ hết thảy liền đều thành nói xuông vương liền cơ gọn gàng đem kia viễn tượng đánh rết không chút do dự quanh người tốc độ cao nhất hướng phía thiên ngự cung mau chóng đuổi theo bất quá lý thụy mân cũng tại vừa rồi trong nguy cấp bị thương không nhẹ giờ phút này phản phất toàn bộ trong hoàng cung bầu không khí đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên duy nhất bất động như núi liền chỉ có kia tiềm long lăng bên trong láo giả chương 235, dẫn xả xuất động ngũ phẩm ngư cục chương 235, dẫn xả xuất động ngũ phẩm ngư cục mặc ngữ cảm giác được kia vài luồng khí tức cường đại hướng thiên ngự cung bên trong cấp tốc dựa vào khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương thứ ba màn dẫn xả xuất động chính thức mở màn lần hành động này bọn hắn cũng không phải là chỉ có một cái kế hoạch mà là làm chu toàn tưởng tận cân nhắc n h ư hắn có thể thành công dẫn xuất những cái kia khán thủ giả thì từ hai người khác phụ trách tiến hành phá hư hành động một khi cử động lần này không thành hai người kia liền sẽ tiến về thiên ngự cung trực diện sùng nhân đế bất quá bọn hắn mục đích thực sự cũng không phải là đem nó đánh giết mà là vì kế hoạch biến động về sau trở thành trọng yếu nhất một vòng mạc ngự làm nền cảm giác những người kia tiến lên mở đầu địa điểm mạc ngự trong lòng rất nhanh liền có dự định đáng tiếc thiềm long lăng bên trong l á o gia hỏa chưa hề đi ra hắn thăng khẽ thôi động lên đạm bạc chi thuật thân ảnh trong nháy mắt tan biến tại hoàn cảnh bên trong tuy nói ba khu địa điểm đều cực kỳ trọng yếu nhưng cũng tồn tại chủ thứ phân chia tốt nhất tình huống tự nhiên là đem k i a t i ề m long lăng triệt để tổn hại nhưng trước mắt đến xem hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tiến về càn khôn cung bất quá dạng này cũng tốt nơi đây khoảng cách thiên ngự cung khoảng cách không tính gần những người kia không dễ dàng như vậy cấp tốc trở về chí ít an toàn của hắn mười phần có bảo hộ không bao lâu mạc ngữ nhìn qua cảnh tượng trước mắt không khỏi sách một tiếng thầm than cái này hoàng g i a xa hoa trong màn đêm g i n g rái càn khôn cung giống như một đầu khổng lồ cự thú nam yên cao lớn cung điện uy nghiêm đứng vững tia hùng hồn hình dáng tại ánh trăng trong nông lung hiện lộ rõ r à n g không thể xâm phạm thành cung liên miên mái quang đấu cùng tinh xảo tuyệt luân tại ảm đạm quan g ảnh bên trong phát h ỏ a r a mê người đ ư ờ n g quang nhưng mà mặc ngữ trong ánh mắt cũng không nửa phần cực kỳ hâm mộ ngược lại hiện lên một tia ngoan lệ đi vào cung nội ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tại t i a cử hành trọng đại điện lễ trên đài cao đài cao từ cầm thạch xây thành điêu khắc tinh mỹ long văn mà hắn muốn phá hư chính là cái này tượng trưng cho hoàng thất huy nghiêm cùng truyền thừa điện lễ đài cao cùng tôn phóng trọng yếu điện sách cùng tín vật thiền đ i ệ mặc n ữ nhìn qua tia bao phụ tại trên đài cao một tầng hào quan ánh hoàn toàn yên tâm nay quan mang như là sóng nước lưu chuy hắn không khỏi thì thào nói nhỏ quả nhiên cùng người kêu miêu tả chính là thất tinh trận trận pháp này chính là chính nhất đạo nhị phẩm thiên sư mượn nhờ kỳ môn đ ộ n giáp chi thuật bố trí tỉ mỉ m à thành trong trận thất tinh chi lực g i a o hội q u a n mang đi tới chỗ linh lực h ố n loạn bất luận cái gì tùy tiện kẻ xông vào đều đem gặp cường lực phạt vệ thậm chí bị kia lực lượng c u ồ n g bạo trong nháy mắt g i o sát mặc ngữ hít sâu m ộ t hơi nó khí chất trong nháy mắt biến hóa rất có vài phần đầy bụng kinh luân cảm giác mượn nhờ thư sinh nói tư phẩm trận sách thuật pháp hắn trong đầy bụng k n h luân cảm giác những cái kia nguyên bản ẩn tàng cực giờ phút này như là trên tờ giấy t r ắ n g mực nước rõ ràng hiện lên ở trước mắt của hắn nó bước chân nhẹ nhàng mà cẩn thận mà di động mỗi một bước đều phản g phất trải qua tính toán chính xác sau đó thần s á c hắn trang nghiêm từ không gian pháp bảo bên trong gọi ra tam phẩm phá trận sử nay sử chính là vô hà đạo quân hao phí đại lượng chân bảo cùng tinh lực chế tạo chính là vì số không nhiều siêu phàm pháp bảo nó quanh thân còn c u ố n đậm đặc như mực s ư ơ n g mù màu đen sử trên khuôn mặt h ả m nạm lấy bảy viên nhan sắc khác nhau bảo thạch tựa như trong bầu trời đêm sáng trói sao trời mỗi quả bảo thạch đều ẩn chứa cường đại phá cấm trí lực phu văn thần bí tại trên đó như ẩn như hiện. mặc ngữ đem hùng hồn linh lực liên tục không ngừng địa d ố t vào trong đó quan g mang lưu chuyển ở giữa phá trận sử trong nháy mắt buộc phát ra làm cho người sợ hãi lực lượng hai tay của hắn nắm chặt đ ỗ n g nhiên hướng một cái mấu chốt tiết điểm đ ậ p tới phá trận sử cùng trận pháp va chạm trong nháy mắt chỉ nghe vê a n g một tiếng vang thật lớn giống như sơn băng nhựa liệt trận pháp run r à y kịch liệt quan g mang trong nháy mắt mở đi một chút nhưng cái này thất tinh trận hiển nhiên không có đơn giản như vậy liền có thể bị phá trừ ngược lại giống như là bị chọc dận bắt đầu điên cuồng phản kích từng đạo quan mang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng mặc n ữ phong tới những nơi đi qua mạc ngữ sớm có dự cảnh thân hình loay lên cấp tốc từ trong tay háo vung ra thảo nguyên sớm vì đó chuẩn bị đại lượng phù lục phù lục trên không trung đốt cháy riêng phần mình bay về phía mạc ngữ phát giác đến một bộ phận trận pháp vận hành tiết điểm trong lúc nhất thời thử lôi oanh minh điện xà c n vũ x é rách h á c cám không gian liệt diễm hưng ơ hực phản phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn toàn bộ không gian đều bị cái này cường đại mà cồn g bạo năng lượng tràn ngập q u a n g mang chói l o á mắt làm cho người cơ hồ mắt mở không ra mặc dù mạc ngữ cũng không thể đem tất cả tiết điểm hoàn toàn tìm ra nhưng ở phù lục địa công kích manh liệt dưới trận pháp vẫn là dần dần trở nên không ổn định. thất tinh quan g mang lúc minh lúc d i ệ t quan g mang ở giữa kết nối cũng bắt đầu xuất hiện vết rách phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy mạc ngữ cắn chặt răng trên trán nổi gân xanh lần nữa đem càng nhiều linh lực rót vào phá trận s ự vê anh rốt cục nương theo lấy một tiếng vang tận mây xanh tiếng vang thất tinh trận cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này áp lực cực lớn ẩm vang vỡ vụn trong n g a y mắt cường đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến không khí chung quanh đều nổi lên tầng tầng vỡ sóng mạc ngữ không dám có chút ngừng thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ lại lần nữa mua trong tay phá trận sử lực lượng cường đại mang bọc lấy khí tức hủy diệt trong nháy mắt đem đài cao đánh cho vỡ nát đá vụn văng khắp nơi bụi mù cuồn cuộn ngay sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng thiền điện ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết dự định bắt t r ư ớ c làm theo đem nó cũng triệt để phá hư nhưng mà vừa đi vào thiền điện trong trận pháp mạc ngữ đột nhiên cảm thấy cực độ khí tức nguy hiểm tới gần nó trong lòng có chừng suy đoán chỉ sợ hai người khác đã rút lui bọn hắn vốn là vì áp chế đế vương mà đặc địa chọn lựa một khi địch quân hồi viên tất nhiên khó mà kiên trì đồng thời lần hành động này cũng không cần bọn hắn liều mạng mạc ngữ thác khẽ biết rõ l i ê n đem cái này hí màn kết thúc lui ra đài đi quyệt người đạo ngũ phẩm tên làm n ữ u cục chính là bọn hắn trọng yếu nhất thủ đoạn cũng là có thể nhất thể hiện bọn hắn năng lực thủ đoạn làm kẻ lừa gạt mỗi một tên quyệt người môn bắt buộc chính là bố cục lừa gạt chúng thông qua tỉ mỉ bố cục dẫn đạo đám người tin tưởng hoan hôn cục càng tinh diệu càng dễ dàng đạt thành hiệu quả người trong cuộc bọn hắn có thể hữu hiệu lẩn tránh p h o n g hiểm mơ hồ dự đoán tình thế phát triển lấy hoàn thiện bố cục vừa mới lên diễn ba cái hí màn chính là m ặ ngữ、cụ. tại cái này liên hoàn kế bên trong nó mượn đại lượng v ậ pháp cùng tam phẩm nhập hí thủ đoạn đem tự thân hoàn mỹ dung nhập toàn bộ kịch bản bên trong lấy đặt thành mục đích mà hắn cục, lại hoặc là nói tính biên quận đánh nghi minh kinh đô h ỗ n loạn hoàng cung phá hư các loại đều chỉ là toàn bộ lớn cục bên trong một phần nhỏ tuy nói hôm nay hí màn vẫn tồn tại nhất định thì vết rất nhiều khâu đều không thể hoàn mỹ đặt thành nhưng kết quả này cũng coi là miễn cưỡng có thể làm cho người vừa ý mạc ngữ cũng không hối hận thật sâu biết vấn đề lớn nhất vẫn là nhân thủ không đủ húng hồ chuyện hôm nay cho dù hoàn mỹ đặt thành cũng chỉ có thể d ạ h o a trên gấm thôi không được quyết định tác dụng phần mẫu chốt nhất còn tại tính biên quận chương hai trăm ba mươi sáu từ chiến k ô n g đủi tinh thần i thú Trưng tử giống. cũng h i ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ phản tường phất tử vong đều đã không còn đáng sợ như vậy đơn giản chính là một trận an nghỉ thôi giờ phút này bích gió bộ lạc nơi đ ó n g quân ba đặc n h ĩ nhìn qua trận địa sẵn sàng đón quân địch các tướng sĩ vung tay hô to các dũng sĩ chuẩn bị xong c h ư a tối nay phá thành một lát sau tiếng hô hoán giống như núi kêu b i ể n gầm vang vọng thật lâu tại trên trời cao trịnh tử hiền khoan thai loạn trọn g trong tay quả lông vẻ mặt tươi cười kinh đô tiến triển có chút thuận lợi trở khắp các nơi tôi tớ cùng quệt y người đã đem tin tức truyền trở về bây giờ kinh đô trong thành đại loạn đế vương gặp chuyện càn khôn cung bị hao tổn súng nhân đế thực lực cũng có chỗ hạ xuống giờ phút này hắn tất nhiên sẽ lâm vào thảo một giai binh trạng thái Mà siêu phàm siêu giả đối với chiến cảnh cường tại r a n ảnh hưởng cực lớn, đặc biệt là vương huyền h cực đặc cơ là l biệt o này trên đời vì số không nhiều nhị phẩm cường、giả. Như nó tinh lực vô tận, thật có thể được xương tụng người có thể ngăn cản trăm vạn thật thể một thể trăm đời được giả. vì vô số phẩm hùng lực có có bây i Tại n h b giờ loại tình thế này phía dưới tính biên quận nhất định không chiếm được kinh đô còn lại những cao thủ kia gấp rút tiếp viện mà thảo nguyên sai phái ra đi siêu phàm đám người giờ phút này đã trở về lại cũng không nhận trí mạng tổn thương bởi vì sùng nhân đế đã không muốn lại phái người lùng bắt hắn lo lắng lần nữa bị địa hồ lý sơn cứ kéo dài tình huống như thế thảo nguyên tại siêu phàm lực lượng phía trên đã chiếm cứ ưu thế cực lớn đại hán mấy người bọn họ rất nhanh liền sẽ trở về phải chăng cần chờ đợi một lát ba đặc nhĩ cười cười cùng trịnh tiên sinh ở chung làm hắn cảm giác người phần thoải mái bởi vì trịnh tiên sinh kiểu gì cũng sẽ đưa ra một vài vấn đề dùng cái này đến nổi bật ba đặc nhĩ mưu trí như mình thật đ á p không được trịnh tiên sinh mới có thể tìm thích hợp lý do thoái thác đem đáp án chậm dãi nói ra không cần trịnh tiên sinh bọn hắn nhưng làm kỳ binh gấp rút tiếp viện đợi chạy đến thời điểm đánh những người này một trở tay không kịp đợi đến kinh đô bên kia kịp phản ứng thời điểm cũng đã không còn kịp rồi chính tử hiền cười gật đầu ba đặc nhĩ trả lời làm hắn hết sức hài lòng. nếu là lại một vị trờ xuống dưới sẽ chỉ đến trễ chế i n cơ được không bù mất đại hán anh minh chúng ta lập tức lên đường đi ba đặc nhĩ sắc mặt trinh trọng ánh mắt kiên định toàn quân xuất kích rất nhanh trên tường thành tiếng kèn đ ỗ n g nhiên vang lên bi thương m à hùng hồn các tướng sĩ cưỡng ép giữ vững tinh thần nắm chặt trong tay binh khí chuẩn bị n i n địch tướng quân lần này nhân số so với ngày đó phóng hỏa thời điểm còn nhiều hơn trên mấy lần chỉ sợ bọn họ chuẩn bị tổng tiến công long vũ tướng quân nghe thủ hạ báo cáo thân xác trong nháy mắt ngưng chọc lên hắn nắm chặt trong tay bội kiếm trong lòng mặc dù tràn ngập lo nghĩ nhưng ánh mắt ý nguyên kiên định, cao long vũ quân chúng tướng nghe lệnh chuẩn bị sẵn sàng từ chiến không lùi nó đứng thẳng tại trên tường thành ánh mắt kiên định nhìn qua giống như thủy triều vọt tới quân địch quân phong gào thét thổi đến hăn áo choàng liệt liệt rung động chúng ta sau lưng là gia viên là thân nhân hôm nay dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt cũng tuyệt không để quân giặc bước vào nửa bước t i a âm vang hữu lực thanh â m tại mỗi một cái tướng sĩ bên thai tiếng vọng chúng tướng sĩ mang theo quyết nhiên khí thế cùng kêu lên hô to vàng tận mây xanh từ chiến không lùi từ chiến không lùi cung tiễn thủ chuẩn bị vạn tên cùng bắn theo tướng quân r a lệnh trên tường thành cung tiễn thủ nhóm nhao nhao kéo căng dây cung mũi tên như như mưa to hướng về quân địch vào tới nhưng mà quân địch đối với cái này quá trình đã mất so quen thuộc hàng trước thuẫn binh cấp tốc dơ lên nặng nề tầm t r ắ n hợp thành một đạo kiên cố t h u á t t ư ờ n g mũi tên bắn ở trên kiên phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang mặc dù như thế vẫn là có không ít trong quân địch tiễn nga xuống nhưng cái này cũng không có ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp quân địch càng ngày càng gần têu rết tiếng đất t h i như góc long vũ tướng còn nhìn chằm chằm dưới thành động tĩnh giống to chuẩn bị đá lăn dầu nóng cung á c b tiến sớm thủ cũng bắt đầu hướng trên tường thành bắn tên dày đặc mưa tên như châu chấu đánh tới trên tường thành các tướng sĩ đành phải dơ lên tâm t h ắ n g gian nan ngăn cản chỗ cửa thành càng là có quân địch xung đột nhau không ngừng mánh liệt va chạm khiến cho kia trận pháp bảo vệ rung động kịch liệt hậu phương chống cự các tướng sĩ thì mặt mũi tràn đầy phí sức cắn chặt răng đau khổ c h è o trống châm muộn tiếng va chạm vang lên triệt v ậ n tiêu làm cho người kinh hại run sợ nguyên bản yên tĩnh thổ địa giờ phút này trở nên cảnh hoàn g toàn khắp nơi cháy đen thổ địa bốc lên khói đặc cây cối tại trong chiến hòa sụp đổ quân địch cũng lại lần nữa dựng lên thang lây cấp tóc hướng trên tường thành leo lên các tướng sĩ đem kia còn thừa không có mấy đá lăn cùng dầu nóng ra sức huynh đạo mà ra sau đó cơ binh khí nhưng mà thảo nguyên lần này người xuất động số nhiều như bảy kiến l o n g vũ quân cho dù anh dũng không sợ cũng khó có thể toàn diện chiều cố theo thời gian trôi qua cùng nhân viên không ngừng thương vong đã có vài chỗ xuất hiện phòng thủ chống chỗ ba đặc nhĩ gầm lên giận dữ giống như kinh lôi nổ v a n g thảo nguyên vương người tu hành nhóm lập tức như thoát cương chi ngựa bắt đầu chuyển động bọn hắn mới là trận chiến tranh này chân chính tính quyết định lực lượng mà tại trên tường thành chờ lệnh người tu hành nhóm cảm nhận được k i ê u mánh liệt khí tức về sau đồng dạng ánh mắt ngưng tụ vận sức chờ phát động dù sao linh lực cùng tinh thần lực cuối cùng có hạn bọn hắn không có khả năng đem nó tiêu hao tại tàn sát binh lính bình thường phía trên. bởi vì một khi tiêu hao hầu như không còn chờ đợi bọn hắn liền chỉ có một con đường chết cùng lúc đó quân địch nơi đóng quân bên trong vang lên từng tiếng kinh thiên thú giống đại bộ phận g i á thú thân thể đều vô cùng to lớn người khoác đặc chế c h i ế n giáp hướng trong chiến trường vội vàng chạy tới ở vào phía trước nhất dẫn dắt văn thú chính là ba đặc n h ị linh thú trong đó một đầu tương tự uy mánh cự sư nhưng nó thân thể lại so phổ thông sư t ử đại xuất mấy lần t i ê u tiêu thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa lông tóc múa may theo gió mỗi một cây đều lóe ra cực nóng có mang phát ra lốp bốt tiếng vang nó mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra răng nanh sấp bén làm cho người sợ hãi. bên kia tựa như mạnh mẽ linh hiệu lại mọc ra một đôi như như băng tinh ó n g ánh sáng long lanh cánh sừng hiệu như là san hô lộng lẫy loé r a thần bí quan mang còn có một đầu phảng phất giữ tận cự mãng thân thể to như thùng nước kia tối tâm lân phiến chặt chẽ sắp xếp mỗi một phiến đều loé r a quỷ dị q u a n chạch giống như trong đêm tối hà tinh lưới rắn phun ra nuốt vào ở giữa sền sệt nọc độc nhỏ xuống trên mặt đất tư tư rung động trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái hố sâu tản mát ra mùi gáy mũi như thế thủ đoạn thảo nguyên một phương trước đó từ chưa từng sử dụng đây cũng là bọn hắn chủ yếu nhất tu hành đường tắt linh linh mục c h i đạo siêu phàm xuất thủ chương hai trăm ba mươi bảy linh mục c h i đạo siêu phàm xuất thủ đàn thú như sôi trào máy liệt thế không thể đỡ dòng lũ điên cuồng địa xuyên qua quân địch trận liệt mang theo một nguồn sức mạnh hủy diệt thẳng tắp phóng tới t ư ờ n g thành vain v a n g v a n g bọn chúng k i a cực kỳ cường hạn thân thể lấy bãi sơn đ ả o hải chi thế hung hăng đâm vào bức tường cùng cửa thành phía trên trong khoảnh khắc đất dung núi chuyển phát r a đinh t hai nước có tiếng vang cực lớn những bầy thú này phảng phất bị ác ma phụ thân không biết đau đớn không biết mệt mỏi máy móc mà điên cuồng địa không ngừng lặp lại lấy va chạm đ ộ n tác giống như hoàn toàn mất đi lý trí tia thủ hộ cửa thành trận pháp tại cái này tiếp tục không ngừng trùng kích vào quang mang càng thêm hư hảo lung lay s ắ p đổ phản phất một giây sau liền sẽ triệt để vỡ vụn cửa thành sau các tướng sĩ cắn chặt răng mặt mũi tràn đầy đỏ lên dùng hết lực khí toàn thân ngăn cản và chạm cánh tay của bọn hắn bởi vì dùng sức quá độ mà run dày mồ hôi như mưa vẩy xuống long vũ tướng quân mặc dù sớm có phòng bị nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến đến cái này như thế quy mô điên cùng như vậy ngự thú tiến công lúc trong lòng vẫn là một trận hãi nhiên khiếp sợ không thôi cũng may xông vào trước nhất liệt linh thú chỉ là một bộ phận cực nhỏ trung bộ là một chút thân thể kh răng nanh giữ tận g i a thú về phần hậu phương thậm chí còn có một số dê bỏ loại hình phổ thông súc vật cũng bị khu sử đi theo đàn thú cùng nhau xông về trước cảm nhận được kêu ba đầu linh thú tản ra kinh người như thế lý trần phong cũng không còn cách nào bình yên nhắm mắt dưỡng thần nó trong nháy mắt mở hai mắt ra đ ỗ n g nhiên đứng dậy ba đặc nhi đã dẫn đầu độc thủ siêu p h à m cường giả đã tham chiến hắn nhất định phải đứng ra tiến hành ngăn cản lơ lường diệp trong nháy mắt nở rộ con mang đem nó nâng lên lý trần phong tựa như tia chấp hướng về dưới thành cấp tốc bay đi trên tường thành cũng có một bộ phận người tu hành thi triển diên phần mình thủ đoạn nhao nhao rơi vào trên mặt đất cùng lúc đó trên bầu trời cũng là thuật pháp quan g mang lấp lóe bay tán loạn giao thoa phản p h ấ t toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị rõ ràng phân làm thượng trung hạ ba bộ phận lẫn nhau ở giữa lại hết sức ăn ý từng người tự chiến không có chút nào tương hố quái nhiễu lý trần phong tâm n i ệ m vừa động chỉ gặp hào quang rực rỡ lấp lóe ba cây kỳ dị linh thực trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn k i a dây leo phía trên tre kín bén nhọn bụi gai bụi gai bên trên còn lóe da quỷ dị ngọn lửa màu lam nó ố n lượn vật mẹo giống như linh động du lòng mỗi một tiết đều tráng kiện hữu lực mặt ngoài thì bao trùm lấy một tầm vải dày mà kiêu đoá hoa tương tự phượng hoàng dương cánh như lưu ly hóng ánh sáng long lanh loé ra chói lọi ngũ thải quan mang mỗi một cánh hoa đều mỏng như cánh ve có như ẩn như hiện thần bí đường vân dường như ẩn chứa thiên địa trí lý nó biên giới còn mang theo duyên dáng đường cong trong nhụy hoa tản ra mùi thơm ngất ngây phản phất có thể câu hồn phách người thứ ba gốc linh thực thì là một gốc đại thụ che trời thân cây tráng kiện vô cùng cần mấy người ôm hết mới có thể x u ố n g lại vỏ cây bày biện ra màu đỏ sậm giống như ngưng kết máu tươi cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác nhánh cây mở rộng hướng bốn phương tám hướng thượng như to lớn long lá cây l ó e r a kim sắc quan mang giống như từng mảnh từng mảnh sáng chói lân hiến tán cây như là một thanh c h ố n g da ổ lớn che khuất bầu trời này ba đều là tứ phẩm phân biệt là long viêm kinh tức đẳng phượng vũ lưu ly hoa cùng kỳ lân thánh huyết thụ lý trần phong nhập đạo cực sớm năm đó các hoàng tử là vương vị tranh đến đầu rơi máu chạy thời điểm hắn đã thành tựu ngũ phẩm chú có thể chi cảnh bởi vì đã vô pháp chuyển tu đế vương đạo lại thực lực mạnh mẽ hùng vũ đế lúc lên ngôi không chỉ có cho đủ hắn chỗ tốt còn vì nó thành lập làm nông học viện những n à y linh thực đều là hùng vũ đế ban tạo năm đó hùng vũ đế vì tìm được cùng thần thú tương quan thực vật điều động đông đảo cao thủ xâm nhập hiểm cảnh trải qua thiên tân vạn khổ mới có thu hoạch sau đó đem nó đặt tiềm long lăng bực này vương triều khí vận cùng long khí nồng đậm chi địa vận dưỡng lại hao phí kết xù t à i phú cùng vô số thiên tài địa b ả o mới khiến cho trưởng thành là bây giờ thần thánh phi p h à m bộ dáng bất quá bọn chúng dù sao không phải tiên thiên linh thực mà là hậu tiên thông qua thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng mà thành mặc dù uy thế kinh người nhưng cũng không giống với cái khác tứ phẩm linh thực hoàn toàn không có tấn thăng siêu phàm tiềm lực cho nên lý trần phong nhất là chút xuống tâm huyết bồi dưỡng vẫn là kia đã tặng cho mã t í n h lan siêu phạm linh thực cùng thông t i ê n đ ẳ n g nhưng mà giờ phút này hai đều không bên cạnh hắn kim diệu thánh sư sương hoa ngọc lộc mặc ảnh thiên mãng đồng dạng đều là tứ phẩm linh thú lý trần phong t h ì thao nói nhỏ từ mấy cái kia linh thú tồn tại cơ sở hình thái bên trong đã đoán được bọn chúng chủng loại linh mục đạo tứ phẩm tên là phú có thể nhưng vì tự thân sử dụng ngũ phẩm linh khế chi thuật khế ước dị thú ngẫu nhiên giao phó năng lực đặc thù loại năng lực này cùng dị thú bản thân đặc tính cùng một n h ị t h nhưng lại không cách nào dự đoán cùng khống chế cụ thể sẽ là năng lực gì đồng thời năng lực số lượng cùng dị thú thiên phú chặt chẽ tương liên có chút dị bẩm thiên phú dị thú thậm chí có thể thức tỉnh nhiều cái năng lực ba đặc nhĩ ba cái khế đ ứ c linh thú rõ ràng đã phú có thể qua hình thái bên trên cũng phát sinh một chút rõ rệt biến hóa Tiêu thánh sư, quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, nên là đã thức tỉnh diễm năng lực. Xương hoa ngọc lộc thì sinh ra một kim diệu diễm sinh đôi lên nên quanh mỉm mà hương hực, hỏa hoa hoa cá nóng năng Sương ngọc sư, lửa ra đã là lực. lộc làm nông đạo chiến linh mục đạo mấu chốt ở chỗ đồng bạn thực lực mạnh yếu phương nào linh thực hoặc là linh thú càng thêm cường đại phương nào liền có thể chiếm t h ư ợ n g phong nếu như nói làm nông đạo còn có địa vận bực này thuật pháp thủ đoạn như vậy linh mục đạo tắt càng thêm cực đoan toàn bộ đường tắt năng lực đều cùng thú chặt chẽ tương quan không tu bất luận cái gì thuật pháp khả năng duy nhất không ư ợ n d ù n g đồng bạn lực lượng chính là kia t h ấ t phẩm phảng phất thú thủ đoạn lý trần phong v ì cầu h ỏ a t ự c lực tôi động chú có thể chi thuật đem ba cây linh thực cồn hóa chỉ huy bọn chúng phân biệt đón lấy riêng phần mình đối thủ long viêm kinh tức đằng như như mũi tên rời cung gạo thét mà ra t cùng lúc đó kỳ lân thánh huyết thụ nện bước bước chân nặng nề mỗi một bước đều để đại địa run dày tráng kiện dễ cây như đệ lòng phá đất mà lên hướng phía kia thân thể khổng lồ mặc ảnh thiên mãng nghiền ép mà đi mặc ảnh thiên mãng không cam lòng yếu thế dãy rủa thân thể mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra màu đen ngọc độc mà phượng vũ lưu ly hoa thì như một đạo lưu quang nhẹ nhàng mà cấp tốc bay về phía có được cánh xương hoa ngọc độc trên mặt cánh hoa ngũ thải quang mang sen lẫn thành mỹ lệ màn sáng tản ra mùi thơm ngất ngây trong chốc lát xương hoa ngọc lộc phun ra mà ra hàn khí cùng quang mang đụn g vào nhau buộc phát ra tiếng vang ầm ầm lý trần phong vốn cho rằng an b à i như thế phía dưới phe mình nhất định có thể không rơi vào thế hạ phong nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi h ắ n đ o á n trước Trưng、238. Thực thú chi chiến, thế cục bất、lợi. Trưng、238. Thực thú chi chiến, thế cục bất lợi. Kỳ lân thánh huyết chiến, chiến, lân 238. 238. chi chi cục cục có lợi. lợi. Kỳ nó trần trụi tại chiến giáp bên ngoài tối t ă m lân thiến lại dần dần hiện ra kim loại q u a n trạch lý trần phong trong lòng cảm giác nặng nề chỉ sợ đây cũng là mặc ảnh thiên mãng thức tỉnh năng lực kim loại hóa kỳ lân thánh thú hư ảnh trong nháy mắt từ thân cây bên trong phi nước đại mà ra, nào về phía mặc ảnh thiên mãng kia hư ảnh tản ra thần thánh quang mang mang theo vô tận u y áp mặc ảnh thiên mãng lại không sợ hai chút nào mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cỗ xương mù màu đen kỳ lân thánh thú hư ảnh ở trong xương n g xuyên thẳng qua trên người quang mang càng thêm l o á mắt trong nháy mắt xông quan g mang cùng hắc cám xé lẫn không khí chung quanh đều phảng phất bị xé nứt kỳ lân thánh huyết thụ đồng thời bắt đầu chuyển động nó tráng kiện nhánh cây như là to lớn roi hướng phía mặc ảnh thiên mãng quật quá khứ mỗi một lần quật đều mang tiếng gió gào thét mặc ảnh thiên mãng linh hoạt tránh né lấy không thấy xu hướng suy tàn giờ phút này nó không tiếp tục để ý kia hư ảnh ngược lại d â y rủa cứng rắn thân thể mánh liệt va chạm kỳ lân thánh huyết thụ tại kim loại hóa cùng chiến giáp song trọng bảo vệ dưới thánh thú hư ảnh công kích có vẻ hơi không thương không nữa vênh vênh hai cái quái vật khổng lồ mặc dù phần lớn người tu hành đều tận lực cách xa cái này siêu p h à m ở giữa chiến trường nhưng vẫn có từ lâu một số người nhận dư ba xung kích cùng cái này sóng âm ảnh hưởng khí huyết sôi trào xa nơi binh lính nhóm nhìn qua cái này chiến đấu kịch liệt sợ hai trong lòng cùng hy vọng sẽ lẫn bọn hắn biết do trận chiến đấu này thắng bại đem ở mức độ rất lớn quyết định sinh tử của bọn hắn cùng gia viên tồn vong mà trên chiến trường kịch liệt va chạm cũng khiến cho xung quanh địa hình phát sinh to lớn biến hóa nguyên bản bằng thẳng thổ địa trở nên mất mô đất đá bay tán loạn chiến đấu càng thêm kịch liệt kỳ lân thánh huyết thụ kim quan kia sáng trói lá cây nhao nhao mà mặc ảnh thiên mãng trên người kim loại lân phiến lại cũng xuất hiện một chút vết rách nhưng song phương đều không có ý l ư ỡ bước vẫn tại liều chết tướng bác mặc ảnh thiên mãng đột nhiên xoay người một cái dùng nó tráng kiện cái đuôi quét ngang hướng kỳ lân thánh huyết thụ kỳ lân thánh huyết thụ thân cây bị đánh trúng kịch liệt lay động đúng lúc này kỳ lân thánh thú hư ảnh bắt lấy cơ hội cắn một cái vào mặc ảnh thiên mãng cái cổ kia trong tưởng tượng mặc ảnh thiên mãng thống khổ dãy ruộ trên người kim loại sáng bóng ảm đạm tràn cảnh cũng không xuất hiện giờ phút này lý trần phong rốt c u c thấy được mặc ảnh thiên mãng cảm giác lúc này lại như cùng một bãi đen nhanh chất lòng s à n sạch buốc lên lưu động mặc ảnh tiên mãng giờ phút này như là hài đồng khóc không ra nước mắt phát ra trận trận quỷ dị mà bén nhọn tiếng vang kỳ lân thánh huyết thụ mưu đồ đã lâu công kích thất bại giờ phút này đã rơi vào hạ phong cùng lúc đó phượng vũ lưu ly hoa tại kia sương hoa ngọc lộc phụ cận b ộ c phát ra tiếng phượng hót cao v ú t thanh nhâm sương hoa ngọc lộc bị bất thình lình tiếng vang cả kinh thân hình dừng lại kia mỹ lệ hai con ngươi xuất hiện một lát chỗ trống phượng vũ lưu ly hoa thừa cơ phóng xuất ra màn ánh sáng năm màu nó hóa thành từng sợi sợi tơ h s ư ơ n g hoa ngọc lộc tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lấy lại tinh thần hai cánh mở ra đàng không mà lên tránh đi đại bộ phận quan g mang sợi tơ lại vẫn có một chút treo ở nó thân thể bên trên sợi tơ chậm rãi qua vào x í c ra từng tia từng tia vết máu nó trên không chung ngựa đầu thét dài sóng âm hóa thành như thực chất lực lượng phóng tới phượng vũ lưu ly li hoa lý trần phong con người p h ó n g đại không nghĩ tới cái này s ư ơ n g hoa ngọc lộc cũng thấy t ỉ n h hai cái năng lực phượng vũ lưu ly li hoa cánh hoa run nhẹ nhẹ tựa hồ đang chịu đựng áp lực cực lớn nhưng nó cũng không lùi bước tiếng vượng hót không ngừng quanh quẩn hai loại sóng âm đụng vào nhau rất nhanh sương hoa ngọc lộc thấy thế hai vó câu đạp mạnh hư không từng đạo băng l ă n g t r ố n g r ô n g xuất hiện như mưa tên bắn về phía phượng vũ lưu ly hoa chỉ gặp k i a c á n h hoa nhanh chóng xoay tròn hình thành một cái ngũ thải bàn lan vòng xoáy đem băng xương lực lượng dần dần t i ê u mất sau đó từ trong nhụy hoa phun ra một đoàn màu hồng sương mù hương khí bốn phía sương hoa ngọc lộc sau lưng cánh điên của múa nhưng lại chưa thoát đi mà là đem khói mù này không ngừng thổi tan hai người tới ta đi không ai nhường ai chiến đâu tiến vào gây cấn giai đoạn không khí chung quanh bởi vì bọn chúng thả ra lực lượng mà trở nên v ậ mẹo phản phất muốn bị xe n ư ớ mặt đất cũng bị tác động đến xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn nguyên bản kiên cố thổ địa trở nên sốt b u i đất tung bay để cho người ta cơ hồ thấy không rõ chiến trường t o à n cảnh long viêm kinh cước đằng chỗ chiến trường đã hóa thành một cái bể i n lửa tình hình chiến đấu kịch liệt đến làm cho người ngạt t ở kim diệu thánh sư phản phất từ trong địa ngục sông ra liệt diễm cự thú nó quanh thân hỏa diễm sôi trào mánh liệt điên cùng tứ ngược phản phất muốn đem trong thiên địa tất cả đều đốt cháy thành cho long viêm kinh c ư c đằng cũng không chút nào yếu thế trên đó ngọn lửa màu、u、lam như cuồng bạo độ long long viêm gào thép bước lên Cùng kim diệu khánh sư, liệt liệt sư tức giận gào thét kia đinh thai nhức góp tiếng giống phảng phất có thể sẽ rách thương cung nó huy động hàng quan loẹ loẹ sắc bén móng ướt lấy thế lôi đình bạc quân nhanh chóng mà t h ụ p vào lòng v i ê i n h cước đẳng nhanh chóng mà chụp vào lòng viêm kinh cước đẳng nhưng mà lòng viêm kinh cước đẳng linh động như quỷ mị dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ xảo diệu tranh lẽ Chia che kim í n bén nhọn đuổi gai dây leo thân đúng cùng dây thân y leo như vô a n trường tiên, mang theo thiên quân chi lực, lần lượt hung hăng h theo chi lượt quất vào kim vào lực, diệu thánh sư cứng rắn như sắt trên thân thể. như cứng rắn sư khánh i diệu m t sư bị đau lên cơn giận dữ hai mắt giống như thiêu đốt h ỏ a cầu nó liều lĩnh điên cùng nhào về phía long viêm kinh cước đẳng kia hung manh khí thế phảng phất có thể nghiền nát hết thể trở ngại long viêm kinh cước đẳng thì chờ đúng thời cơ trong nháy mắt c u ố n lên kim diệu t h á n h sư thân thể cao lớn ngọn lửa màu u lam như tham lam rán độc dọc theo dây leo thân cấp tốc lan tràn n g ư toàn đem kim diệu khánh sư triệt để nuốt hết tại lửa nóng hừng hực bên trong nhưng kim diệu thánh sư dù sao thực lực không tầm thường nó thân thể đồng dạng không thể phá vỡ ngay tại long viêm kinh cước đàng hòa diễm sắp đắc thủ thời khắc nó ngọn lửa trên người đột nhiên bộc phát mặc dù uy thế không bằng long viêm nhưng ở nó thân thể bàn g bạc lực lượng chống đỡ dưới lại ngạnh sinh sinh đem long viêm kinh cước đàng áp chế trở về trong lúc nhất thời cả hai lâm và o khó phân thắng bại cục diện rằng co ai cũng không chịu n h ư ợ n g bộ m ả y may, may thể phải đem đối phương đưa vào chỗ chết lý trần phong trong lòng rõ ràng như trận này linh thực cùng linh thu chiến đấu thất bại tính biên quận phòng tiến sẽ bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng đến lúc đó vô số dân chúng đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng vương t r i ề u biên cương cũng đem tràn ngập nguy hiểm hắn ánh mắt không ngừng đ ả o qua ba khu chiến trường tao mày thang khẽ hai nơi r i ằ n g co một chỗ thế yếu cứ tiếp như thế thế cục nguy rồi nhất định phải cầu biến lấy thay đổi căn khôn chương hai trăm ba mươi chín tam phẩm mượn lực các dấu chuẩn bị ở sau nhìn về phía cách đó không xa đứng chắp tay ba đặc nhĩ lý trần phong đã không còn mảy may do dự trong nháy mắt như quỷ mị trốn vào lòng đất không có khế ước thú linh mục đạo tựa như cùng đã mất đi răng nanh giả thú hắn đối địa hành chi thuật trưởng không đã đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh cũng không như người khác như vậy dẫn phát động tính to lớn ba đặc nhĩ biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng trong chốc lát trước mắt kịch liệt chiến trường phảng phất tại nó trong mắt biến mất không thấy gì nữa tại trong thế giới của hắn giờ phút này chỉ có vô ngần đại điện Phang, ẩm lý trần phong từ phía dưới mặt đất đ ố n g nhiên xông ra nó dưới chân lại dẫm lên một đầu từ đất đá ngưng tụ mà thành ủy nghiệm cự long ba đặc nhĩ sắc mặt đột biến vạn b ạ n không nghĩ tới lý trần phong địa vấn pháp thuật không ngờ tu hành đến cao thâm như vậy tình trạng không thể lại ẩn tàng thủ đoạn nếu không chắc chắn tính mệnh khó đảm bảo trong miệng của hắn phát ra liên tiếp quỷ dị âm tiết tựa h ồ tại vội vàng hô hoán một loại nào đó cường đại tồn tại đến ngay sau đó thân thể của hắn đột nhiên nối l ư ợ n tứ chi quỳ xuống đất tựa như một đầu nhanh nhẹn báo săn lấy tốc độ cực nhanh hướng vệ sau cấp tốc tối lui thất phẩm phẳng phất thú cùng lục phẩm gọi bạn thủ đoạn song song thi lý trần phong tau mày trong lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm không tốt thông qua bắt c h ư ớ c báo săn ba đặc nhĩ mặc dù có thể tạm thời tránh mũi nhọn nhưng cũng chỉ là kéo dài một lát thôi mà cái này gọi bạn thủ đoạn hiển nhiên cũng không phải là kêu gọi phụ cận những cái kêu bình thường g i ạ thú hẳn là ầm ầm cách đó không xa đại địa đột nhiên rung động kịch liệt quân địch trận liệt đều tùy theo trở nên có chút bất ổn chỉ gặp một đầu hình thể phảng phất như núi cao hùng vĩ khổng lồ tượng loại linh thú từ đằng xa như quần phong băng băng mạ tới toàn thân nó bao trùm lấy một tầm thô cứng rắn lại lộn xộn màu xộn màu xám lâu xám hai cây b ố n lượn lại tráng kiện đến cực điểm ngà voi đúng như hai thanh cự hình luôn đao lóe ra làm cho người sợ hãi lạnh lẽo con mang to lớn vòi voi cao cao d ơ lên phản phất có thể đem trên bầu trời đám mây nhẹ nhõm cờ rơi cặp k i a con mắt đ ỏ ngầu tràn đầy vô tận c u ầ n bạo cùng giết chóc dục vọng dữ tợn đáng sợ tới cực điểm rộng lớn tượng miệng thật to mở ra lộ ra hai hàng sắc bén như kiếm răng n à n h tựa như có thể đem thế gian vạn vật trong nháy mắt cắn nát mỗi bước ra một bước đều như là phát sinh chấn khiến đại địa run dậy không ngừng hiển thị do nó u n g mánh vô song dọa người khí thế huyết mô liệt đ i ệ tượng si mặc dù trong lòng c h ấ n kinh v ạ n phần nhưng lý trần phong động tác không có nửa phần đình trệ đất đá cự long cùng ba đặc n h ị ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần nhưng mà báo săn cùng cự tượng s o n g hướng lao tới ngay tại sắp nhận cự long v à chạm thời khắc mấu chốt hai khí tức lại phát sinh quỷ dị khó lường chuyển biến lý trần phong trong lòng cảm giác nặng nề ba đặc n h ị hiển nhiên tại cực hạn thi thuật khoảng cách phía dưới thành công hoàn thành tam phẩm mượn lực chi thuật thi triển bây giờ d u n g hợp huyết mô liệt điệu năng lực ba đặc nhĩ quả nhiên là khí thế như hồng duệ không thể đỡ huyết mô liệt điệu trí tức thì hơi có vẻ vải chậm rãi lui hướng phía sau ba đặc nhĩ hai mắt phiếm hỏng nhìn chằm chặp người trước mắt trong miệng không ngừng phát ra gào thét thanh â m trong khoảnh khắc hắn tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo bắt đầu chuyển động lý trần phong vội vàng thôi động địa ẩn t h u ậ t pháp chống cự tương đất đột ngột từ mặt đất mọc lên cự thạch hoành không mà ra nhưng ở ba đặc nhĩ kia hung manh cuồng bạo thế công dưới cự long vỡ vụn thành từng mảnh đất đá tung tóe hóa thành đầy trời hất bụi thân ảnh của hắn trong nháy mắt đi vào lý trần phong bên cạnh thân xong quyền phía trên quang mang bắn ra bụi phía cánh tay càng làm ọ c ra màu xám cương trơm lông dải đông thân thể ngược lại xuất hiện kim thạch giao thoa động tĩnh to lớn chỉ gặp giờ phút này lý trần phong quanh thân lại hiện ra một to lớn gợn nước mai rửa đầu nó ngay phía trên thì phiêu đã một đoá huyền diệu vô cùng hoa sen đây là tử tinh huyền quy sen nó bộ dáng rất là kỳ dị hoa sen cánh hoa b ả y biện ra thần bí tử tinh c h i sắc bóng ánh sáng long lanh tựa như bảo thạch điều khắc thành mỗi một cánh hoa đều loẽ ra quang mang nhàn nhạt phản phất tẩn chứa vô t ậ n lực lượng thần bí tâm sen bên trong có từng tia từng sợi thủy khí lở lở nhưng mộng như ả trên thực tế hùng vũ đế ban cho linh thực cũng không phải là chỉ có lúc trước chỗ hiện ra tia ba cây long phượng quy lân cái này tứ linh chi thực đồng đều tại nó ban thưởng liệt kê chỉ là bởi vì cái này hoa sen chỉ có thể dùng cho phòng ngự cho nên lý trần phong trước đó cũng không tiến hành vận dụng ba đặc nhĩ nguyên bản cực độ tự phụ tin tưởng vững chắc bình thường tam phẩm người tu hành t u y ệ t không phải đối thủ của mình cho nên dự định đi đầu ẩn nấp cái này cường hãn nhất linh thú để làm xuất kỳ bất ý thủ đoạn sử dụng chưa từng nờ g tới lý trần phong lại có được như thế thực lực kinh ngợi lại cùng hắn đồng dạng giấu giếm chuẩn bị ở sau nhưng mà hắn cũng không hiểu biết nếu như năm đó lý trần phong chưa đem gốc kê siêu phàm linh thực giao cho mã tĩnh lan hắn sớm đã bước vào nhị phẩm tri cảnh bất quá cũng chỉ có gốc k i a linh thực mới có thể áp chế mã tính lan thể nội khát máu ma đằng cứ việc thực lực bản thân bởi vậy bị hao tổn nhưng lý trần phong chưa từng từng có một k i a hối hận giờ phút này ba đặc nhĩ tại thú tính điều khiển giận không kèm được điên quần g địa vùng hai nằm đấm như như mưa to oanh kích lấy k i a gợn nước mai rùa t r u n g quanh thổ địa tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào nước toát ra từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh khối lớn đất đá bị nhấc lên trên không trung hóa thành bột mịn phu cận cây cối bị n ổ tận gốc cành lá bay tán loạn đùi đất như n ù n vần quần cuộn dâng lên che khuất bầu trời để toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh hỗ máu này mắt liệt địa tượng không có gì ngoài bản thân nắm trong tay càng đánh càng hang chi năng bên ngoài tại phú có thể thuật pháp hạ cảm giác t ỉ n h chính là lực lượng hủy diệt mỗi một lần công kích đều mang theo phá hủy hết thể lực lượng kinh khủng phản vất có thể đem sông n ú i chân vỡ giang hà đào lưu ba đặc n h ĩ tin tưởng vững chắc tại như vậy cực hạn cuồng bạo công kích phía dưới nhất định có thể đem cái này mai rùa triệt để đánh nát quả nhiên sau một lát tia tử tinh huyền quy sen trên mặt cánh hoa ẩn ẩn hiện ra từng đạo nhỏ xịu vết rách giống như mạng nệ lan tràn ra lý trần phong thấy thế lập tức thôi động lên hoán sinh chi thuật lực lượng hùng hồn liên tục không ngừng địa chỉ gặp hoa sen kia quan g mang đại thịnh nguyên bản xuất hiện vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại trong chớp mắt lại lần nữa khôi phục ổn định tam phẩm hoán sinh chi thuật không chỉ có riêng có thể để cho người tu hành kéo dài tuổi thọ phản lão h o à n động nó cường đại nhất năng lực liền để cho linh thực có được khởi tử hồi sinh trí năng như thế thương thế đối với nó mà nói tự nhiên không đáng kể chiến cuộc lại lần nữa lâm vào g i à n g co ba đặc nhĩ như liên d ạ i điên, điên cuồng tiến công mỗi một kích đều ẩn chứa thiên quân trí lực nhắc lên trận trận q u â phong Mà Lý Trần、phong、thì từ đầu Phong đến chương u ố i mặt k ô n bình tĩnh đứng n g đổi đối, sắc, tựa t h e o tử t i n h h u y ề n quy sen c ư ờ n g đ ạ i phong ngự, đ e m ba đ ặ c n h ị t ấ t cả công c k í h đều n g ă n c ả n Tử t i n h huyền quy sen cánh hoa quy sen t ạ i k h é p lại c ù n vụn g giữa vỡ ở k h ô n g n g ừ n biến g h ó a phản p h ấ t đạt thành m ộ t l o bốn mươi bại cục đã định thương lang hiệp phá chương hai trăm bốn mươi b t i cục thúc g i tam đ h định thương lang hiệp phá có, có、so、t h tuy nói hắn còn có một chút linh thực có thể vận dụng nhưng mà đối với lập tức chiến đấu mà nói không chỉ có không được rõ rệt hiệu quả ngược lại sẽ đại lượng tiêu hao tự thân lực lượng giờ phút này kỳ lân thánh huyết thụ tại mặc ảnh thiên mãng lăng lệ thế công phía dưới đã toàn thân vết thương c h ố n g chất hiện thị rõ xu hướng suy tàn lý trần phong cảm giác nó không ngừng truyền lại mà đến tuyệt vọng tin tức nội tâm loạn cả một đoàn hắn cùng ba đặc nhĩ ở giữa bốn phía chiến trường chỉ cần xuất hiện một chỗ lỗ thủng cả trương mạng lưỡi phòng ngự liền sẽ từng bước bị xé n ư ớ phá hủy đến lúc đó tự thân mất đi chiến lực ba đặc nhị gia nhập bên trong tam phẩm người tu hành chiến cuộc tất nhiên thế như ch không nói đến giờ phút này tự thân vị trí chi địa đã vượt qua hoán sinh chi thuật hữu hiệu khoảng cách căn bản là không có cách viện trợ kỳ lân thánh huyết thụ cho dù có thể giúp đỡ chữa trị lý trần phong chỗ phải chịu tiêu hao cũng sẽ vô cùng to lớn hắn có chút không dám tiếp tục sâu nhớ lại đáy lòng ẩ n ẩ n có chút hối hận đem thông tin đằng lưu tại kinh đô hiện nhiên tâm cảnh của hắn đã bắt đầu có chút bất ổn không bao lâu kỳ lân thánh huyết thụ kia tráng kiện trên cành cây hiện đầy sâu đủ thấy xương g ữ tợn vết thương màu đỏ sầm cây dịch như máu tươi cốt cốt chảy xuôi nguyên bản um tùm cành lá tàn lùi hơn phân thân hình của nó lung lay sắp đổ phản phất một giây sau liền sẽ ẩm van sụp đầu ngã xuống nhánh cây vô lực túi t h ấ p xuống không còn có ngày xưa giạt rào sinh cơ cùng uy nghiêm khí thế kỳ lân thánh thú hư ảnh giờ phút này biến mất không còn t ă m tích cả cái cây tản ra một cỗ làm người tuyệt vọng ký h tức nó đã triệt để thua trận hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu nhưng mặc ảnh thiên mãng cũng không có nóng lòng đem nó đánh g i ế t mà là dây r ù a t h â n thể cao lớn cấp tốc chạy về phía phượng vũ lưu ly hoa vị trí sương hoa ngọc lộc thấy thế phát ra mừng rỡ tiếng kêu to mặc ảnh thiên mãng vừa mới tới gần liền mở ra kêu hết bùn đại khẩu phun ra một cỗ đậm đặc màu đen xương độc. hát vụ trong nháy mắt tràn ngập ra đem phượng vũ lưu ly hoa hoàn toàn bao phủ trong đó phượng vũ lưu ly hoa nguyên bản ngũ thải trói lọi quang mang tại xương độc ăn mòn hạ trở nên ảm đạm vô quang xương hoa ngọc lộc thừa cơ huy động nó kêu hoa lệ vô cùng cánh phiến ra từng đạo lăng lệ hàn phong như lao hàn phong gào thét mà qua vô tình cắt phượng vũ lưu ly hoa cánh hoa mặc ảnh thiên mãn thì dùng nó tráng kiện hữu lực cái đôi đ ỗ n g nhiên quét ngang qua trực tiếp nặng n ề mà đánh chúng vào p ư ợ n g vũ lưu ly hoa thân cảnh p ư ợ n g vũ lưu ly hoa run dày kịch liệt cánh hoa như tuyết n h o rơi xuống tại hai thú hung manh phượng vũ lưu ly hoa lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh cứ việc nó ra sức thi triển màn ánh sáng năm màu cùng phượng gãy chi thuật nhưng đối mặt địch quân tinh diệu ăn ý phối hợp cũng dần dần trở nên tổn hại không chịu nổi cuối cùng đã mất đi chiến lược một lát sau trông thấy tại ba đầu linh thú vây công phía dưới long viêm kinh tước đẳng ba đặc nhi tiếng cười càng thêm tùy tiện tùy ý vang tận mây xanh lý trần phong một trái tim trong nháy mắt chìm vào vực sâu không đáy cảm giác sâu sắc vô lực hồi tiên chỉ có thể tận lực kéo dài một ít thời gian hắn ở trong lòng âm thầm suy tư mặt mũi tràn đầy đều là cô đơn cùng vẻ bất đắc dĩ cùng lúc đó, từ trong kinh đô chạy tới thảo nguyên một phương siêu phàm cừng giả không ngừng hướng bắc tiến lên rốt cục đã tới c á c trong huyện bọn hắn sắp từ nội bộ triển khai manh liệt tiến công mặc dù ở vào chỗ giao giới người trong thảo nguyên không cách nào vượt qua phòng tuyến nhưng mấy người kia vốn là dấu kín tại vương triều bên trong trước mắt đúng là bọn họ đánh địch nhân một trở tay không kịp tuyệt hảo thời cơ nhà căn huyện thương l a n g huyện tường ninh huyện mai s ơ n huyện này bốn phía ở vào trung bộ huyện đều nên đón một vị siêu phàm người giờ phút này mặt khác ba cái linh thú đã h o à n thành đối long viêm kinh c ư c đằng lấy quét khi thế hung hăng hướng lý trần phong đánh tới chấm đoán lý trần phong còn không tới kịp vì mình hiểm áp tình cảnh lo lắng liền nghe được trên tường thành trận trận dị hưởng chuyển đến rói mắt nhìn lại chỉ gặp một đầu ác thú chính tại trên tường thành điên c u ồ n g tứ ngược huyết nục văng tung tóe như thế hung hãn hung thú tất nhiên không phải thân là tam phẩm ba đặc nhị có khả năng thuần phục chỉ có thể là lúc yêu đạo xuất thủ còn không tới kịp quá nhiều suy tư ba đặc nhị k i a trộn lẫn lấy tiếng thú gào âm liền tại nó bên thai ẩm vang nổ vang ngươi vẫn là lo lắng h ạ mình đi vờ anh gọn nước mai rùa phía trên tạo nên tầng tầng gọn sóng phản phất tùy thời muốn vỡ vụn lý trần phong lúc này mới bỗng nhiên lấy lại t toàn lực t ô i động hoán sinh chi thuật lúc này k i a ba đầu linh thú cũng đã đến đem lý trần phong bao bọc vây quanh mặc ảnh thiên mãng trong miệng không ngừng phun ra nọc độc rơi vào kia bình trướng phía trên toát ra đại lượng gây mùi khói trắng kim diệu thánh sư hóa thân hừng hực h ỏ a cầu lấy thế lôi đỉnh vạn quân tấn mạnh va chạm mà tới s ư ơ n g hoa ngọc lộc thì không ngừng b g cánh s ư ơ n g lạnh trong nháy mắt ngưng tụ thành sắc bén băng đao phá không gào thét mà tới lý trần phong giờ phút này lòng như trong ngội biết rõ thế cục đã không thể vắn hồi trên tường thành phòng tuyến tại quân địch như nước thủy chiều tấn công mạnh hạ phá thành b à nhỏ chỗ cửa thành thủ vệ các tướng sĩ ngột ngang lộn xộn điệu ngã vào trong vũ máu thi thể trồng chất như núi gây mũi huyết tinh tràn ngập trong không khí long vũ tướng quân cô lập với tường thành tri đình nắm chặt cái tia thanh nhuộm đ ầ y máu tơi ư lơi dao đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh hắn hai mắt vằn v ệ n tiêu máu ngựa mặt lên trời thét dài thanh âm k h à n k h à n lại tràn ngập bi p h ẫ n cùng bất khuất trời muốn diệt ta tịnh biên nhưng chúng ta cận kề cái chết không hàng hắn nhìn qua dưới cổng thành như, như hồng thủy mãnh liệt mà đến quân địch ánh mắt bên trong đã không còn chút nào sợ hãi chỉ có ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt nếu có lời sau chúng ta lại kể vai chiến đấu long vũ tướng quân khàn cả giọng địa giống giận trên người hắn chiến giáp tàn phá không chịu đ ổ i nhưng như cũ tản ra sau cùng minh nghiêm lời còn chưa dứt hắn sung phong đi đầu như là một đầu thụ thương mánh hổ lần nữa p h o n g tới quân địch mỗi bước ra một bước đều vẽ lên một mảnh huyết thủy bốn tòa t h à n h trì cơ hồ tại cùng một thời gian gặp thai hỏa ngập đầu t h à n h phá kêu trên quân địch cùng tiếu xen lẫn thành một khúc tử vong trước nhạc như thế tin g ữ như là một cái trọng truy tại đông đạo tôi tớ đạo người tu hành truyền lại dưới hung hăng nện ở sùng nhân đế trong lòng hắn giờ phút này ngồi liệt tại trên long nghỉ ngày xưa uy nghiêm phong thái không còn sót lại chút gì sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vợ môi rút rẫy hắn cũng không phải là bởi vì vừa rồi tập kích mà chật vật như thế mà là đau lòng với mình quyết sách sai lầm lại t ừ n g bước một bước vào địch nhân thiết kế tỉ mỉ trí mạng c ạ m bẫy đột nhiên hắn giống như là từ tuyệt vọng trong thâm viên r ã rủa mà lên đột nhiên đứng dậy hướng phía hư không điên c u ồ n hô nhanh để h o a n g thúc cùng tất cả người tu hành rút lui không bao lâu thương lan g huyện bên trong một vị phía sau ngưng tụ linh lực cánh chim người tu hành ở không trung khản cả giọng sùng nhân đế có lệnh người tu hành nhanh chóng thoát thân một nam tướng sĩ ngay lệnh mặt sá Bọn hắn nhìn qua bốn phía quân địch như lang như hổ biết rõ mình đã mất đường lui t h ư ớ n g quân chúng ta vì sao không thể rút lui một binh lính trẻ tuổi m á u me lời mặt trong mắt tràn đầy không tấm lòng rút lui hai chân của chúng ta có thể nào chạy qua những cái k i a hung hãn dạ t h u cùng thân thủ nhanh nhẹn người tu hành hố hổ phía sau là gia viên của chúng ta là thân nhân của chúng ta chỉ có từ chiến mới có thể không phụ gia quốc một vị lao binh cắn răng nghiến lợi đáp lại thanh âm của hắn mang theo quyết tuyệt từ chiến, từ chiến. ba đặc nhĩ cũng không truy kích hắn biết rõ siêu phạm người không dễ dàng như vậy bị đánh i ế t tùy tiện truy kích có thể sẽ gánh chịu không cần thiết phong hiểm dưới mắt việc cấp bách là cấp tốc thanh lý thủ thành tướng sĩ tiêu diệt những cái kia bên trong tam phẩm người tu hành chấm dứt hậu hoạn đồng thời p tại, tại thảo p nguyên quét sạch bên trong thương lan huyện tường thành phụ cận tựa như một bức thảm liệt địa ngục bức tranh trên tường thành lit nha lit nhít địa hiện đầy thủ thành tướng sĩ thi thể bọn hắn có người bị trúng m ấ y mũi tên có bị chém vào máu thịt bé bét có thậm chí tứ chi không được đầy đủ máu tươi như dòng sông thuận tường thành gạch đá khe hở cốt cốt c h ả y xuôi hội tụ thành nhìn thấy mà giật mình vũng máu tại dưới chân hình thành từng mảnh từng mảnh đỏ thám hồ nhỏ những cái kia đã từng hoạt bát gương mặt bây giờ đã trở nên tái nhuận và mẹo bọn hắn chống dòng ánh mắt y nguyên nhìn qua phương xa phản phất còn tại kiên thủ sứ mạng của mình tổn hại quân kỳ trong gió chập trờn nhiễm lấy máu tươi cùng bụi đất từng cỗ thi thể tương hô xếp có thậm chất điểm cuối của sinh mệnh một khắc còn tạo ra sức ch bọn hắn khôi giáp vỡ vụn không chịu nổi n h u ộ n đầy máu tươi tại mở tối dưới ánh trăng lóe ra q u a n mang nơi hẻo lánh bên trong một vị binh lính trẻ tuổi tựa ở bên tường n g ự c bị trường mâu đâm xuyên máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyền luyến nhưng sinh cơ đã tạm biến cách đó không xa long vũ tướng quân thi thể l ẻ loi trơ trọi đ ị a n ằ m mũ giáp của hắn rơi xuống một bên khắp khuôn mặt là vết máu cùng khói lửa vết tích trong tay của hắn còn nắm chặt cái kia thanh làm bạn hắn nhiều năm chứng n ậ n nhưng nó đã xuất hiện nhiều chỗ lỗ hỏng chứng kiến hắn khi còn sống anh dũng chiến đấu. Chỗ cửa thành. đã sớm bị đánh g i ế t thủ vệ ngổn ngang lộn xộn đ ị a n nằm thân thể của bọn hắn bị đến tiếp sau tràn vào dã thú vô tình g i ố n g đạp máu thịt bé bét khó mà phân biệt dưới thành chiến trường càng là thây ngang k h ắ p đồng tàn khuyết không đầy đủ tứ chi khắp nơi có thể thấy được tổn hại binh khí phát bảo rơi là tả trên đất máu tơi thấm vào thổ địa khiến cho phiến đại địa này tản ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh còn không tới kịp chạy trốn người tu hành bị nhốt trong chiến trường hướng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chung quanh ý đồn tia sinh cơ nhưng địch nhân giống như thủy chiều vào tới đem bọn hắn bao bọc vây dùng hết lực khí toàn thân thi triển lục phẩm thi vận chi thuật s ụ c sôi địa ngâm ra kia thủ mãn giang hồng chỉ gặp hắn quanh thân quang mang lấp lánh mượn nhờ nói kiếm chi thuật triệu hồi ra l ư ớ i dao lấy lăng lệ chi thế bổ về phía địch nhân trong nháy mắt chém bị thương hai người nhưng mà hắn cuối cùng q u á bất đ ị c h chúng kịp lực mà chết còn có một vị thư sinh nói người tu hành hai mắt c h ả y ra huyết lệ sắc mặt trắng bệnh lại thần sắc kiên nghị hắn tiêu hao thân thể lại lần nữa cưỡng ép triệu hồi ra xếch ồ n lần này cụ thể chính là bảy mươi năm trước tiên uy đ ế thời kỳ tham dự thảo nguyên chiến tranh vị kê uy danhiện hách tỉnh biên tướng quân trong chúc khi thế của hắn tăng vọt anh dũng giết địch nhưng bất đắc dĩ thương thế quá nặng vẫn như c ũ vô lực hồi tiên cuối cùng chết bởi địch nhân loạn đao phía dưới mảnh này đã từng yên t ĩ n h thổ địa bây giờ đã biến thành vực sâu tử vong vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng ở đây l a n tràn càng xa xôi một vị tôi tớ đạo ngũ phẩm gió chỉ điên cuồng địa thôi động thật u pháp thân hình như, như ảo hành vượt nóc băng tường nhưng mà tốc độ của hắn cuối cùng chưa thể nhanh hơn những cái kia truy kích người tu hành nhóm rất nhanh địch nhân liền đuổi theo đem hắn bao bọc vây quanh vị này gió chỉ liều chết chống cự nhưng bất, đắc dĩ quả bất địch chúng cuối cùng chết thảm ở chạy trốn trên đường những cái kia ở tại nhất phương bắc hoặc là hành động chậm chạp cùng rút lui muộn nạn dân cũng không có thể đào thoát và rủi bọn hắn mang nhà mang người tại trong lúc đ ố i dối gian n a n tiến lên trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực địch nhân thiết kỵ vô tình trà đạp mà đến giơ tay chém xuống trong nháy mắt máu tươi v a n g khắp nơi một vị lão giả vì bảo hộ tuổi nhỏ tô nhi n dùng thân thể gầy yếu ngăn tại phía trước lại bị một đao chém ngã hai tử thê lương tiếng khóc trong không khí quanh quẩn nhưng rất nhanh cũng bị bằng lánh lưới đao kết thúc một vị tuổi trẻ mẫu thân ôm thật chặt trong n g ư c hải nhi liều mặt chạy lại bị một chi tên bắn lén bắn nàng cố gắng nghĩ lại nhìn một chút hải tử ánh mắt bên trong tràn đầy tiếp nối cùng tuyệt vọng cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa con đường bây giờ biến thành nhân gian luyện ngục dân chúng thi thể ngổn ngang lộn xộn đ ị a n ằ m máu tươi nhuộm đỏ đại địa thảm trạng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng lũ ra thu theo sát phía sau vào thành tứ ngược bọn chúng gầm thét sông vào phố lớn ngõ nhỏ trong mắt lóe ra hung tàn q u a n mang một con to lớn ác lang đ ỗ n g nhiên nhảo về phía một vị thụ thương ngã xuống đất người tu hành sắp bén răng trong nháy mắt cắn đứt cổ họng của hắn máu tươi phun túng tóe điên cuồng đ ị a tranh đoạn p h á n phất đây là một trận máu tanh tịch yến một con hình thể khổng lồ gấu đen dùng tráng kiện móng u ố t u ố t chung quanh phòng ố c tìm kiếm lấy càng nhiều đồ ăn nó phát hiện một cỗ thi thể liền từng ngụm từng ngụm đ ị a n u ố t chửng xương cốt bị cắn nát thanh âm làm cho người dùng mình còn có kia rào hoạt hồ ly tại thi thể ở giữa xuyên thẳng qua chọn nhất tươi non bộ phận toàn bộ thành thị lâm vào cực độ hỗn loạn cùng kinh khủng bên trong bóng ma tử vong bao phủ mỗi một cái góc những n à y trang cảnh cũng không phải là vẹn vẹn xuất hiện tại thương lan huyện lúc này thân ở liêu hà huyện bên trong chu vân địch cùng hạ thanh hạ thần sắc tràn đầy ảm đạm bọn hắn mặc dù sớm đã thân chịu trọng thương nhưng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố tham dự trận này chiến tranh tàn khốc mới đầu liêu hà huyện tình hình chiến đấu có thể nói là toàn bộ phương bắc thế cục tốt nhất một chỗ bảo âm cùng vương triệu một phương siêu phàm người tương hỗ chiến đấu trong lúc đó vợ chồng bọn họ bằng vào ẩn thân trí năng thành công đánh chết đông đảo quân địch mà tên đạo sĩ kia lần này cũng chưa hiện thân tại bên trong chiến trường chẳng biết đi đâu phương nào nhưng rất nhanh súng nhân đế mệnh lệnh liền chuyển tới chiến trường điều này làm cho bọn hắn cảm giác sâu sắc khó hiểu số lớn người tu hành nhao nhao rút lui các tướng sĩ thì tử thương vô số kể sau một lát quân địch siêu phàm người liền từ đông bộ vội vàng chạy đến triển khai không khác biệt hết u y tinh đồ sát bọn hắn cũng rốt cục rõ ràng minh bạch s à n g khoái hạ tình thế nghiêm trọng thế là thối lui ra khỏi chiến trường dù sao hai người bọn họ thương minh không có loại kia thay đổi cắn k h ô n thủ đoạn bất quá tuần hạ hai người nhưng lại chưa rời đi liếu hạ huyện mà là về vô tới kia c ù n quen g t h u ộ c đ ư ờ n g đi. Lại mượn n hai ờ k i che t ứ c thuật t pháp lần r ố n đi. bốn hắn mươi c hai bất lực cầu viện cử chỉ chương hai trăm n đoạn h ngắn bốn mươi núi hai bất lực cầu viện cử chỉ cùng chỗ tại liễu hà huyện tô mục giờ phút này lòng nóng như lửa đốt bunba ô tại nam thành cửa cùng liêu hà huyện trung bộ ở giữa hắn chỗ lo lắng sự tình cuối cùng vẫn không thể tránh né địa phát sinh từ chiến tranh mở màn kéo ra tia chấn thiên động địa động tĩnh liền bị hắn n g ạ y c ả m bắt giữ dân chúng như chim sợ cành quang tiếng la khóc tiếng mắng chửi sen lẫn thành một mảnh bọn hắn từ xa mà đến gần địa bối rối chạy trốn toàn bộ tràng diện hôn loạn không chịu nổi người hâu n g ự i hí tô mục đem từng cái tín nhiệm hắn hải từ ô m vào lơ lược diệp mang đến tương đối an toàn nam thành cửa về phần bọn hắn trong nhà trường bối chỉ có thể mặc trò thiên mệnh nhưng mà khi hắn lại một lần trở về lúc tình huống càng thêm hỏng bét tại suy nghĩ lăn lộn ở giữa hắn lại lần nữa nối liền hai đứa bé bay ra ngoài cũng không bao lâu tô mục liền mượn nhờ kia cường đại ngũ giáp nghe được nơi xà chuyển đến động tính giờ phút này một chút lấy tốc độ tăng trưởng định quân người tu hành đã, đã tới hậu phương tô mục nghiêng đầu đi run lên trong lòng máu chạy thành sông hai đứa bé này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại mẫu thân mà vừa mới địa phương hắn cũng không thể lại trở về Hắn vàng vội lần ạ i diệp hai người diện ngói đem độ đem địch một ma lơ lửng lớn l tử tình trạng diện thấy rõ ràng. Quân địch như ác ma tứ ngược, phố lớn ngói nhỏ tràn ngập tử vong cùng tuyệt vọng. tuyệt phố cao chút, ác bay huyết thấy vụt tứ sợ kêu rõ này từ nam thành cửa trở về hắn đã không dám phi hành tại trên không trung m ư ợ n nhờ linh hoạt kỳ hảo hoa ẩn nấp thân hình về sau tô mục tại chật hẹp đường phố bên trong không ngừng xuyên thẳng qua vốn cho rằng còn có thể lại cứu mấy người nhưng mà rất nhanh hắn liền nhìn thấy quân địch người tu hành với các bên đường vũ nhục phụ nữ vô tình giết chết hải đồng cùng tia tóc trắng xóa lao nhân tô mục nắm chặt nằm đấm phẫn nộ để hắn toàn thân run dậy nhưng khi hắn nhìn thấy những người tu hành kia thực lực cương đại cùng liên tục không ngừng v ọ t tới quân địch cước bộ của hắn cuối cùng vẫn là dừng lại nội tâm đang kịch liệt địa giấy giùa một bên là đạo nghĩa cùng phẫn nộ một bên là hiện thực tàn khốc mình chỉ là một cái lục phẩm ngự linh thôi như giờ phút này lao ra bất quá là lấy trứng trọi đá không chỉ có không cách nào cứu vớt bất luận kẻ nào sẽ còn tìm cái chết vô nghĩa cuối cùng tô mục thống khổ nhắm mắt lại thân thể không ngừng run r ậ y hắn biết liêu hà huyện những người này hắn rốt cuộc không thể ra sức chậm rãi xoay người lại tô mục mang theo lòng tràn đầy bi phẫn cùng bất đất dĩ hướng phía nam hướng cửa thành lạo đả a có lẽ hai ngày trước tiếp thụ qua mình lương thực những người kia giờ phút này đã chết tại kia lưới d a o phía dưới người bình thường tốc độ tiến lên cuối cùng vẫn là quá chậm tô mục tâm thái trong lúc mơ hồ lại phát sinh một chút biến hóa ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên nhưng cũng không cho mảnh đất này mang đến một tia ấm áp thảo nguyên đã hoàn thành đối bắc bộ các huyện chiếm linh cùng quét sạch có thể nói chó gà không tha từ thân điện bên trong súng nhân đế ngồi tại trên lao ủy đầy mặt vẻ u sầu mặc dù kinh đô bên trong t a i họa đã trên cơ bản xử lý song thành nhưng tính biên quận tình huống lại càng thêm nghiêm trọng điện hạ văn vo bá quan nhóm cũng là vẻ mặt nghiêm túc c cấp, cấp lúc này một vị quan văn đứng ra nói không thể hành sự lỗ mãng binh lính bình thường đối với chiến tranh tới nói không được tác dụng mang tính chất quyết định mấu chốt nhất vẫn là siêu phạm lực lượng bây giờ quân địch thế lớn chúng ta cần cẩn thận làm việc đám người nhao nhao gật đầu lâm vào chầm tư b i n h bộ thượng thư tiến lên một bước nói vậy hạ thần cho rằng nên mời người tu hành thế lực hiệp trợ tác chiến nhất là nhân đức thư viện viện trưởng mục tiên minh hán thân là nhị phẩm cường giả nhất định có thể thay đổi trước mắt chiến cuộc lời vừa nói ra đám người nao h n h a o biểu thị đồng ý sùng nhân đế khẽ b ư ớ c cảm nhanh chóng phái người tiến về các thế lực lớn c h ậ m muốn đích thân mời mục viện trưởng tương trợ nhân đức thư viện cũng không phải là quốc tử giám loại này cơ cấu không thuộc về vương t r i ề u trực tiếp trường khống cho nên tọa lạc ở giang vân quận mà không phải kinh đô một vị đại thần lo lắng nói không biết mục viện trưởng có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ a sùng nhân đế ánh mắt kiên bây giờ quốc nạn vào đầu chấm tin tưởng mục thiên minh viện trưởng chắc chắn lấy đại cục làm trọng đám người cùng kêu lên đáp b ệ hạ thánh minh nguyện thượng thiên phù hộ triệu ta thuận lợi vượt qua kiếp nạn này x u n g nhân đế lời này nói đến ngược lại là tình hình thực tế lấy mục thiên minh làm người cùng tác phong chắc chắn không chút do dự trợ giúp vương triều chỉ bất quá thân là nhị phẩm cương giả nhiều khi hắn không thể không tổng hợp cân nhắc nhiều phương diện ảnh hưởng cùng hậu quả sở dĩ một mực lưu tại trong thư viện cũng chỉ là đang chờ đợi một cái là vua hướng hiệu lực chỉ lệnh thôi không phải hắn cũng sẽ không cho mình lấy chữ thái bình rất nhanh đ ạ từ từ là là sở, sở cùng tiêu giờ phút này thái độ dị thường kiên quyết không có ngày xưa loại kia nữ nhi nô tư thái tiên nhiên chớ có khuyết nữa mách tính gặp cực khổ cái này tuyệt không phải vi phụ mong muốn nhìn thấy chẳng cảnh sở yên nhiên nhìn qua phụ thân ánh mắt kiên định trong lòng ngũ vị tạp trần thở dài một hơi kỳ thật câu trả lời này nàng sớm đã ngờ tới vậy ngài liền đi đi ta cùng n ư ơ n g tại khinh ngậu nguyện đợi ngài trở về như có người muốn cùng ngài cùng đi ta cũng không ngăn trở nhưng một câu chưa nói xong sở cùng tiêu đột nhiên gật đầu nói vi phụ sẽ không cưỡng cầu bọn hắn chuyện này vốn là nên do cá nhân tự hành làm ra quyết định bởi vì kinh đô vừa đi ra sự t ì n h sở yên nhiên còn muốn thủ hộ đám người cho nên không thể cùng rời đi chỉ có thể tràn đầy lo lắng nhìn qua kêu bay về phía không trung thân ảnh âm thầm cầu nguyện theo thời gian chậm rãi chuyển rời giang vân quận tế thế y hệ đường tứ hải thương hội nhạc lộc quận huyện âm cốc m c vận c á c các loại thế lực đều nhận được hiệp trợ tình h cầu nhưng mà chân chính nguyện ý xuất thủ tương trợ thế lực lại là lắc đắc không có mấy bây giờ tĩnh biên quận cùng kinh đô binh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn người tu hành cũng còn thừa không có mấy sau đó chỉ có thể từ nhạc lộc quận cùng giang vân quận điều tướng sĩ lấy khẩn cấp như là vận khí tốt có lẽ tại thảo nguyên một phương làm từng bước địa chiếm cứ toàn bộ tĩnh biên có lúc binh lực có thể tại kinh đô hoàn thành tập kết nhưng mà nếu như thảo nguyên một phương không theo lẽ thường ra bài hoàn toàn không để ý tử thường lấy liều l ĩ n h điên c u ồ n g tư thái cấp tốc thúc đẩy như vậy kinh đô tại binh lực tập kết trước đó liền sẽ bị công phá tuy nói bình thường binh sĩ đối với tu hành người uy hiếp không lớn nhưng số lượng một khi đông đảo cho dù là siêu phàm người cũng khó có thể ứng đối giết không nổi ngược lại tự thân sẽ lâm vào không ngừng bị tiêu hao cảnh hiểm nguy bên trong mặt khác vương triều đã ở thế yếu dù ai cũng không cách nào dự đoán thế lực khác sẽ làm phản ứng gì hiện tại gia nhập chiến cuộc tất nhiên sẽ bị điều động đi hướng tính biên quận vô luận là lén ám sát tập kích bất ngờ mai phục dù chỉ là chờ lệnh đối với bọn hắn tới nói đều tồn tại cực lớn phong hiểm Chương m ộ ư ơ i bộ nghị sự muốn rách cả mây mắt chương hai trăm bốn mươi ba m ộ ư ơ i bộ nghị sự muốn rách cả mây mắt ra khỏi thành về sau tô mục như là một bộ cái sắc không hồn sôi theo quan đạo du đãng thảo nguyên người ở phía sau phương nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào liền sẽ chỉ huy xuôi nam dân chúng lòng người bàng hoàng t r ừ cần thiết đi ngủ bên ngoài không người nào nguyện ý tại một chỗ d à i lưu kể từ đó mình kia vốn là muốn phát cháo dự định liền trở thành nói xung ô vốn là tốn thời gian thật dài như lại xếp hàng n h ậ n lấy chỉ sợ tử vong sẽ trước đói khắt một bước đến cũng không biết thế nào tô mục hết lần này tới lần khác lại không muốn tùy tiện rời đi sau một hồi lâu hán trợn tình ngộ còn có thể tiếp tục dẫn người rời đi bất quá lần này là rời đi tính biên quận dù làm ộ t ngày chỉ có thể cứu mấy người cũng tốt một bên khác thảo nguyên một phương người vị bộ lạc thủ lĩnh tề tụ tại thương lang huyện bên trong ba đặc nhĩ ngồi ở chủ vị thần sắc nghiêm túc đảo mắt chúng nhân nói bây giờ chúng ta trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi nhưng vẫn không thể phớt lờ vương t r i ề u mặc dù chỗ thê yếu nhưng nội tình thâm hậu lúc nào cũng có thể phản kích chị tử hiền thả ra trong tay cọt lồng có chút không người thủ lĩnh nói cực phải chúng ta đương nhanh chóng trình hợp binh lực củng cố chiếm đoạt tri chi địa để phòng vương triều phản công Chắc lực cách liệt tướng tự hồ có chút không kiên nhẫn vung tay lên ta đề nghị thừa thắng truy kích trực tiếp xuôi nam nhất cử cầm xuống kinh đô hồ tư lăng tuấn mã liền vội vàng lắc đầu không ổn mặc dù chúng ta lấy được to lớn chiến quả nhưng bên ta binh lực cũng có không nhỏ hào tổn các tướng sĩ cùng một đám dị thú cũng cần nghỉ ngơi cả một phen tô nhật na linh hồ khe hé môi son trừ cùng trong vương triều người kia giữ liên lạc bên ngoài chúng ta còn cần đề phòng hắn chơi lừa gạt ta bộ có thể phái ra thám tử tìm hiểu vương triều độc tĩnh lại làm quyết sách chớ xiết dễ manh gấu đột nhiên đứng dậy giắt thô kệ cuống học quát sợ cái gì chúng ta thảo nguyên d u n g sĩ anh d u n g không sợ trực tiếp xông tới giết liền có thể nhất cử cầm xuống bảo âm tuyết báo trầm tư một lát nâng lên kia thủ thương cánh tay vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng trước vững chắc hậu phương chờ một đám người bị thương phục dụng đan dược thêm chút tín h dưỡng cùng trong thảo nguyên tiếp tế đưa đạt lại tính toán sau a tư hãn hỏa hổ gõ lấy bàn gỗ nhẹ dọn g phụ h ò a nói không sai không thể mù quán g tiến công chúng ta mưu đồ nhiều năm như vậy không kém cái này nhất thời nửa khắc như thật xuất hiện cái gì đường rẽ liền không xong các đan kim ưng đung đưa chén rượu trong tay nhìn về phía bà đặc nhi đề nghị chúng ta nhưng chia binh nhiều đường từng bước thúc đẩy thăm dò vương triều hư thực đợi chỉnh đốn hoàn thành trợ giúp cùng vật tư sau khi đến quy mô lớn đến đầu tiến công ô lực c ắ t thiết ngư gật đầu đồng ý phương pháp này có thể thực hiện đã có thể giảm bớt p h o n g hiểm lại có thể mở rộng chiến quả đồ nhã phong lang nhũ mày khoe miệng hiện ra mỉm cười ta đồng ý bất quá tại thúc đẩy thời điểm chúng ta vẫn cần bảo trì hiệp đồng chớ có từng người tự chiến bà đặc nhi nghe đám lời ý kiến chấm tư một lát sau nói chư vị lợi nói đều có đạo lý vậy liên chức thăm dò vương triều để người bị thương tĩnh dưỡng chờ đợi tiếp tế đưa đạt đồng thời một bộ phận binh lực từng bước thanh trước xung quanh một bộ phận khắc chỉnh đốn trở lệ như thanh trước lúc gặp nguy hiểm phụ cận người tu hành cần kịp thời trợ giúp chúng ta muốn làm gì chắc đó các không thể tham công liều lĩnh đợi thời cơ chín mùi lại nhất cử xuôi nam thành tựu i đại nghiệp đám người cùng kêu lên áp cần tuân đại hán chi mệnh ánh triều t a le lói chiến tranh song phương phân biệt chấp hành riêng phần mình kế hoạch tô mục cũng lại một lần từ thương lan mở vực bay trở về vinh sơn huyện giờ phút này hán biến sắc xa xa liền trông thấy quân địch lần nữa bắt đầu đẩy về phía trước tiến bảo bất quá lần này tựa hồ xuất động đại bộ phận đều là một chút binh lính bình thường lại nhân số bên trên không có nhiều như vậy hắn vội vàng rơi xuống từ trên không chỉ sợ tiến vào địch quân bên trong phạm vi công kích sau đó linh hoạt kỳ hảo hoa chống rông xuất hiện tô mục lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong phi nhanh thời khắc một trận dối loạn thanh â m chuyển đến tô mục dưới chân động tác dừng lại lại thay đổi phương hướng hướng tia dối loạn chỗ chạy tới theo nó bước chân chậm dần tiếng tim đập của hắn như là nổi trống vang lên một lát sau một màn trước mắt để hắn muốn rách cả bí mắt tô mục chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng phân n ộ trong lòng như núi lửa sắp phun trào bầu trời âm trầm dưới mười cái quân địch binh sĩ đem một đám run lẩy bẩy nạn dân chăm chú vây vào giữa bọn hắn tiếng cười ngông nên kia giống như là tới từ địa ngục các gạo miệng bên trong phun ra đều là khó nghe ông nôn với nữ một vị khuôn mặt tiểu tụy tuổi trẻ phụ nữ g ắ t gao ô m thật chặt mình h ả i tử nó thân thể như thu lá rụng trong gió ngăn không được địa run dày trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng mấy cái mặt mũi tràn đầy dưỡng tả kia buồn nôn ánh mắt phản phất muốn đem phụ nữ ăn sống nước tươi đừng vẫy ngoan, ngoan đi theo chúng ta không phải đem ngươi tên vắt con này trước làm thịt phụ nữ l i ề u chết phản kháng nàng dùng móng tay cào lấy những binh lính kia miệng bên trong càng không ngừng mắng các ngươi bọn này táng tận thiên lương không bằng heo chó súc sinh chết không yên lành nhưng mà đây càng thêm chọc giận quân địch binh sĩ bọn hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh cho phụ nữ mặt mũi bầm d ậ p máu me đầy mặt một người trong đó thô bạo địa xé mở ý phục của nàng miệng bên trong còn nói lấy giả trang cái gì trong t r ắ n g liệt nữ hôm nay liền để các đại gia h ả o hảo đùa bỡn một phen để ngươi biết cái gì gọi là dục tiên dục tử phụ nữ tuyệt vọng kêu khóc thanh âm thê lương mà bị thương trong ánh mắt của n bối rối địa ý đồ dùng hai tay che chắn thân thể của mình lúc này nàng tuổi nhỏ như tử một cái bất quá mười tuổi tả hữu nam hải dũng cảm địa vật ra ý đồ bảo vệ mình mẫu thân hắn thân thể nho nhỏ cạn ở trước mặt mẫu thân đối những binh lính kia trợn mắt nhìn giống to các ngươi những tên bại hoại này không cho phép tổn thương mẹ ta nhưng mà một cái quân địch binh sĩ lại cười tàn nhẫn cười không có chút nào lòng thương hại hắn giơ lên kia nhốn máu trương thương đ ỗ n g nhiên đâm về tiểu nam hải vừa đâm bên cạnh ác độc điểm ắ n g tiểu tập trùng dám xen vào việc của người khác đi chết đi sắc bén mũi thương trong nháy mắt xuyên thấu tiểu nam hải thân thể máu tươi p h u n ra ngoài người kia tựa hồ còn chưa hết giận rút ra trường thương lại đâm hai lần tiểu nam hải thống khổ co gắp thân thể gầy yếu kia tại mũi thương bên trên r u n g i y ánh mắt dần dần đã mất đi hào quang miệng bên trong t u ô n ra từng ngụm từng ngụm máu tươi nhưng hắn tay y nguyên vươn hướng mẫu thân phương hướng phản phất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc còn muốn cho mẫu thân một tia ă n u ổ i phụ nữ chính mắt thấy một màn này nàng phát ra tê tâm liệt phế t h ấ lên con của ta a thanh âm t i ê phản phất có thể xuyên thấu vân tiêu bao hàm lấy thế gian th Những quân đ ị chương kêu hai có h trăm để c h bốn mươi c l bốn tô mục mất khống chế tình thế chắc chắn phải chết chương hai trăm bốn mươi bốn tô mục mất k h ô n g chế tình thế chắc chắn phải chết phanh phanh phanh tô mục trái tim phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực huyết dịch cũng tại lúc này sôi trào n g ọ n lửa tức giận trong lòng hắn cháy hừng hực cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn hắn không còn cẩn thận từng ly từng tí như là một đầu nổi giận sư tử hướng phía tội kia ác chi địa chạy như đ i ê n t r o m bước khoảng cách một lát mà tới phệ hồn ma đẳng từ không gian trong nhẫn gào thét mà ra tại tô mục toàn lực thúc giục ngự linh chi ở dưới tựa như ác ma chi t r ả o không chút kiên kỵ thôn vệ lấy các binh sĩ linh hồn những binh lính kia trong nháy mắt cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tại sẽ rách lấy linh hồn của bọn hắn thấm khổ tiếng gào thét vang tận mây xanh băng linh hoa điên cùng vũ động th tản mát ra các ự c tức, vạch độ rét tình lạnh lưỡi hàn phong như như khí h p dao vô đ ị h nhân gương mặt. Các binh sĩ làn ra trong nháy mắt bị cắt, máu tươi da, trên mặt xuất hiện từng đạo vết máu thật sâu. À, địch tập. Các binh ra ra, mắt cắt, tươi mặt xuất vết thật tập. đạo địch máu máu Các vẩy bị sâu. sĩ ý chí cùng thân thể cuối cùng vẫn là so với người bình thường mạnh lên một chút tại lúc sắp chết vẫn là có người hô lên thống khổ gào thét bên ngoài lời nói nhưng cái này mảy may không thể thay đổi vận mệnh của bọn hắn có binh sĩ linh hồn trong nháy mắt bị điên cuồng xe rách hai mắt thất thần biểu lộ cực độ và mẹo miệng bên trong không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm cuối cùng linh hồn bị thôn vệ hầu như không còn sủi lơ trên mặt đất trở thành một bộ sắc không có bị băng linh hoa thả ra hàn phong đông cứng tứ chi thân thể cứng đờ ngã trên mặt đất sau đó khối băng vỡ vụn tứ chi cũng theo đó đứt gãy máu tươi nhuộm đỏ lạnh như băng mặt toàn bộ đường đi tràn ngập huyết tinh cùng sợ hai k h í tước những cái kia đã từng tùy tiện làm ác quân địch binh sĩ giờ phút này đều biến thành từng cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể vì bọn họ việc ác bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới tô mục ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng s á c ý hắn thể phải khiến cái này tội ác người nhận vốn co trừng phạt vì kia vô tội phụ nữ cùng hài tử báo thụ rửa hận giờ phút này tại khát máu ma đang ảnh hưởng dưới kia sôi trào mánh liệt tàn sát dục vọng không chỉ có không có bởi vì đám người tử vong mà tiêu giảm ngược lại càng thêm nồng độc cách đó không xa tên kia phụ trách dự phòng tình huống đặc biệt phát sinh người tu hành đột nhiên mở to hai mắt binh sĩ tiếng kêu sợ hai cùng thuật pháp thả ra khí tức trong nháy mắt bị nó cảm giác bén n g ạ y mắt bị nó cảm giác bén nhạy mắt nó cảm giác n nhạy mắt bị nó c ả g c h ạ p mắt liền đến nơi đây tô mục cũng không rời đi t r ừ n g mắt kia huyết hồng hai con người gắt gao nhìn về phía tên này bắt trước báo săn chạy tới người phệ hồn chi lực cùng hàn phong lại lần nữa toàn lực buộc phát ra khiến cho toàn thân không ch giờ phút này người kia lại sinh ra một loại hoàn toàn bất lực phản kháng cảm giác hắn cố nén thân thể cùng linh hồn gặp song trọng thống khổ toàn lực vận chuyển thất phẩm phản phất thú chi thuật một lát sau một tiếng kinh thiên thú giống vang vọng thương k h u n g đại lượng người tu hành từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều lao vụt mà tới tô mục đã mất lý trí hoàn toàn không kịp cân nhắc sắp gặp phải to lớn phong hiểm giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đem người này chém thành muôn mảnh tử tiêu lôi một cùng u n g ộ n lan tâm cùng nhau hiện hiện lôi quan cùng kia hào quang mỏ u lam trong nháy mắt tăng vọt hắn giờ phút này, phản phất hoàn toàn đánh mất năng lực suy、tính. thậm chí cũng không ý thức được tại như vậy nguy cấp tình hồ dưới mình có thể đồng thời thôi động bốn cây linh thực chiến đấu vê anh tên này lục phẩm gọi bạn thậm chí chưa kịp kêu gọi chung quanh ra thú liền tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa tại hàn phong cùng kinh lôi sen lẫn bên trong linh hồn bị vô tình thốn vệ nhục thân bị tạc đến vỡ nát nhưng mà tại tô mục chưa thanh tỉnh thời điểm địch nhân trợ giúp liền đã cấp tốc đến binh lính bình thường tao ngộ nguy hiểm xuất động chính là sở thuộc đường đi lục phẩm người tu hành mà này người tu hành như gặp nạn xuất động thì là có thể nghe được tiếng vang tất cả lục phẩm trở lên người tu hành to lớn quyền phong như lôi đ ỉ n h chớp mắt đã tới mang theo b à i sơn đ ả o hải lực lượng rơi ầm ầm trên thân tô mục hắn chỉ cảm thấy n g ự c đau đớn một hồi phảng phát xương sần đều đoạn mất mấy cây tiết hầu ngọt ngọt máu tơi ư trong nháy mắt s ô n g lên k h o n c miệng Người anh! một trên tay c u ố n quanh lấy vải bố võ giả dẫn đầu chạy đến ngay sau đó lại lần nữa phong tới k i a đã bị đánh bay thanh niên gặp cái này công kích mãnh liệt về sau tô mục ánh mắt ở giữa xuất hiện một k i a thanh minh bởi vì vừa rồi mất khống chế hắn cũng không tới kịp vận chuyển pháp khí hộ thân giờ phút này mới rốt cục giật mình mình tựa hồ đã đi vào tiệ cảnh hắn vội vàng đem đông đảo linh thực thu hồi. giờ phút này cũng không để ý tới những cái kia chạy từ phía bạch tính lơ l ử n g diệp trong nháy mắt xuất hiện tại nó dưới chân nhưng mà quyền phong lại lần nữa như c u ồ n g phong đánh tới hắn biết rõ giờ phút này đã không thể lại tránh nếu không sẽ chỉ đến chế chạy trốn thời cơ chơi tuyên ngự thủ kính hào quan g tỏa sáng tô mục chống đỡ được cái này sau một kích d ự a thế thuận gió mà lên nhưng giờ phút này một phía sau ngưng tụ linh lực cánh chim tôi tớ đã đã tìm đến lông vũ như là vạn tên cùng bắn d â y đặc mà nhanh chóng mà không ngừng bay vụt mà đến tô mục tâm dần dần chìm vào đại cốc tứ phẩm vân dực vốn là có chỗ hư hao trời t u y ể n ngự thủ kính trong nháy mắt vỡ vụn tô mục còn không tới kịp thôi động những p h á p bảo khác liền bị đánh xuống lơ l ư n g diệp、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra ngoài lần trước tổn thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp trọng thương đại địa kịch liệt rung động giá thú buôn tập tiếng oanh minh không ngừng chuyển vào tô mục bên h a i tựa hồ hẳn phải chết không nghi ngờ a sống còn thời khắc hắn ngược lại bình tĩnh lại trong mắt cũng không thấy nữa kia thần sắc hốt h o ả n hắn biết rõ mình lần này xúc động khả năng mang tới hậu quả nhưng trong lòng cũng không có chút nào hối hận Tô mục không để ý thân thể thương thế run rẩy như điên dại chạy về phía người kia sửu sửu lông vũ liên tiếp rơi vào nó hậu tâm phía trên để động tác của hắn dừng lại lại đ ỗ n g nhiên máu tươi lại lần nữa từ khỏe miệng cốt cốt tràn ra chưa đến ngũ phẩm lớn nhất tệ nạn linh thực không cách nào tự hành di động chỉ có thể dựa vào chính tô mục rút ngắn khoảng cách giờ phút này kia to lớn g i ã thú cũng đã đến chiến trường nó trên lưng ngồi một c h i trần nam tử tô mục mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng mình t ự hầu ngay cả người võ giả kia đều không thể đổi đi quần áo của hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể kịch liệt đau nhức để nó mỗi phóng ra một bức đều dị th ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên vô cùng kiên định để lộ ra hung ác q u a n mang người võ giả kia giữ t ậ n địa cười lần nữa vung ra trọng quyền quyền phong gào thét tựa hồ muốn người này triệt để vỡ nát tô mục cắn chặt răng nhưng người tránh né đồng thời gọi ra xí diễm thụ trong náy mắt một đám lửa hừng hực nhào về phía người võ giả kia võ giả hơi kinh hãi phất tay đánh tan á n h lửa nhưng cũng bởi vậy thân hình trì trệ tô mục thừa cơ nhào tới hai tay gắt gao ôm lấy võ giả cánh tay nhờ vào đó ảnh hưởng không chúng tên kia tôi tớ công kích phệ hồn ma đằng chầm rãi hiện hiện tựa hồ cũng biết tựa hồn lấy người nào linh hồn Võ giả chương hai thét, một c t khắc r a m bốn h mươi n g Tô mục cảm c ư n của m thiên m hạ gây, hưng vong c h thất phu hữu trách chương i t hai n trăm bốn mươi năm thiên hạ hưng nó đánh tới. Tô t mục vong thất phu hữu trách thời gian bay lại đến buổi chiều mục thiên minh chậm rãi đi ra cung điện kia bước chân nặng nề phạm phất kéo lấy thiên quân gánh nặng hắn k h ẽ than thở một tiếng bị gió nhẹ lôi cuốn tan biến tại trống trải trong cung đình súng nhân đế lời nói giống như mây đen c h i ế u nặng địa ép trong lòng của hắn nguyện ý d â n thân vào chiến cuộc siêu phàm người lác đác không có mấy cho dù tán dương lấy trọn kim l ư c giày đám người vẫn lựa chọn quan sát chỉ dựa vào cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người lại có thể tại cái này biến đổi liên tục trong cuộc chiến nhấc lên như thế nào gợn s o n g đâu mục thiên minh biết rõ dù là mình thân là nhị phẩm thế, thế có được thông tin triệt địa tri năng nhưng cũng khó mà đồng thời chiếu cố nhiều cái khói lửa ngập tr sùng nhân đế ánh mắt bên trong đồng dạng lộ ra thật sâu thất vọng cùng m ụ c thiên minh vội vàng gặp mặt sau hắn lên dây có tinh t thần để nó đi tĩnh biên quận n ế n thử ám sát địch quân nhân vật mấu chốt vì chiến cuộc mang đến c h u y ể n cơ mà mấy vị khác siêu phàm người thực lực hơi kém sùng nhân đế lo lắng bọn hắn gặp bất chắc suy yếu vốn là yếu kém lực lượng chỉ để bọn họ tiến về tĩnh biên quận chờ lệnh cứu trợ bách tính đồng thời cần phải bảo toàn tự thân từ vương huyền cơ trong miệng mục thiên minh biết được tuần hạ vợ chồng từng ám sát bảo âm sự tình nghĩ thầm có lẽ có thể từ bọn hắn trong miệm thu hoạch một chút mấu chốt tình báo bởi vì không cách nào xác định quân địch đến tột cùng chú đóng ở nơi nào mục thiên minh cũng không tùy tiện hành động hắn quyết định lúc trước hướng liêu hà huyện nam bộ vinh xưng ơ huyện lại ẩ nấp n thân hình l ạ g yên tiếp cận tuần hạ vợ chồng vị trí như thế có thể đem thuật pháp ba động ép đến thấp nhất để tránh đánh cỏ độc rắn ba hơi về sau ta hiện ở vinh dương huyện nam thành cửa luôn xuất p h á p tùy chi thuật thi triển h ạ o nhiên chính khí như mánh liệt sóng lớn lao nhanh mà ra mục thiên minh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ nam thành cửa chỗ h ạ n nhiên chính khí bỗng nhiên h n g tụ lực lượng cường đại như muốn đem không gian xe rách trong c h ư ớ c mắt quan g mang tiêu tán một vị thân mang nho bảo q u ắ c t h ứ c lão giả hiện ra thân hình mục tiên h minh lần nữa mở miệng nói ta chi khí tức cùng thân hình đ ề u ẩn hạo n h i ê n chính khí lại lần nữa hiện lên nhưng lại không giống khoảng cách dài thuấn di thời điểm như vậy bàng bạc to lớn giờ phút này càng giống là từng tia từng sợi nhu hòa gió nhẹ lưu luyến quấn quanh tại k i a ẩn nấp người bên cạnh thân trừ phi mục tiên h minh từ siêu phàm người bên cạnh trải qua nếu không đoạn sẽ không bị người tùy tiện phát giác sau một hồi lâu sắc trời dần dần chìm như mực nhiễm mục tiên minh đột nhiên nghe được một trận thanh em h u y n áo đồng thời bén nhạy cảm giác được đông đảo bên trong tam phẩm người tu hành chính hướng phía một chỗ cấp tốc t ề tụ hắn không chút do dự thân hình như do táp hướng về âm thanh nguyên phi nhanh tô mục bị vây công người tuổi trẻ kia mục thiên minh không thể quen thuộc hơn nữa hắn thơ làm đến nay còn tại nhân đức thư viện bên trong treo cao kẻ này sẽ bị hướng nam đưa đến ngoài m ộ ư ơ i dặm nôn xuất p h á p tùy chi thuật vừa ra tô mục trong nháy mắt liền bị k i a long lánh hào quang n g ánh xôi trào mánh liệt hạo nhiên chính khí bao phủ một giây sau hắn liền xuất hiện tại một bách tính trong nhà c ũ may lúc này dân chúng đều đã nhao nhao bắt đầu hướng nam đào vòng cho nên cũng không gây nên mảy may dối、loạn. mục tiên h minh biết rõ giờ phút này không nên hăng chiến như quá nhiều dây dưa tất nhiên sẽ gây nên địch quân cảnh giác từ đó mang đến vô tận phiền phước rất nhanh thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở chỗ kia trong tiểu viện tô mục giờ phút này đã dùng qua đan dược gặp mục tiên h minh xuất hiện vội vàng chắp tay thật sâu hành lễ đa tạ mục viện trưởng ân cứu mạng đại ân đại đức suốt đời khó quên lão giả khe vớt cảm sắc mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc tô công tử người vốn nên tại học viện an tâm tu tập như thế nào đặt mình vào nơi đây còn cùng những người này lên như vậy kịch liệt xung đột tô mục trong mày nắm chặt nắm、đấm. sửng sốt một lát mới đưa vừa mới kia kinh tâm động phách một màn giản yếu tự thuật mà tới cặp mắt của hắn đ ỏ bừng trong lời nói vẫn bao hàm lấy kia cháy h ơ n g hực không cách nào tiêu mất l ử a giận cho tới nay tô mục đều cho là mình như vậy sinh tính cẩn thận người sẽ ở nguy hiểm trước mặt lựa chọn bo bo giữ mình nhưng chân chính đứng trước sinh tử lựa chọn hắn lại nghĩa vô phản cố xuống tới nhưng giờ phút này cho dù có thể để cho hắn lựa chọn lần nữa nghìn lần vạn lần hắn cũng vẫn sẽ không chút do dự làm ra giống nhau quyết định nhân tính quả thật biến n o khó lường khó mà nắm lấy tại một ít đặc biệt tình cảnh phía dưới thường thường biết sai khiến mọi người làm ra không đúng lẽ thường cử động người hẹn yếu có lẽ sẽ trong nháy mắt bắn ra hiếm thấy anh dũng làm nhiều việc các người cố gắng sẽ bắt đầu sinh ra hiền lành suy nghĩ từ trước đến nay cẩn thận làm việc người có thể sẽ trở nên bất chấp hậu quả thông minh sáng suốt người có khi cũng sẽ trở nên ngu mội không chịu nổi đây hết thệ cũng không phải là liên quan đến sinh tử tồn vong mà là nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm kia khó mà lắng lại phân đất cùng không cam lòng mục tiên minh trầm mặc không nói hai tay tại trong tay háo run h ẹ nhẹ tô mục lời nói như trọng truy gõ lấy nội tâm của hắn vẹn, vẹn lục phẩm tri cảnh lại c a m nguyện tiếp nhận nguy hiểm to lớn dấn thân vào tại cái này trong nguy c ụ mà những cái kia thế lực khác thủ lĩnh lại từng cái không đếm xỉa đến người đối diện nước nguy vong làm như không thấy siêu phàm người tại loại này gia quốc thiên hạ sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt khí độ lại không bằng một nhiệt huyết sụp sôi thanh niên đây là cỡ nào châm trọc tô công tử thương thế nửa canh giờ liền có thể khỏi hẳn mục tiên minh nhẹ nói ánh sáng nưu hòa bao phủ tô mục thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại lần nữa thành khẩn biểu đạt cảm kích về sau trên mặt của hắn lại hiện ra mấy phần nghĩ hoặc mục viện trưởng ngài làm sao lại đột nhiên một mình lại tới đây không phải là bệ hạ tô mục không có nói hết lời mục tiên minh dĩ nhiên đã nghe được hắn nói bóng gió một mình đến đối với như thế nghiêm trọng thế cuộc xác thực rất khó đưa đến tính quyết định trợ r ú t mục tiên minh than nhẹ một tiếng tô công tử có lẽ vương triều lần này thật thai kiếp khó thoát bệ hạ hôm nay hướng các thế lực lớn khẩn cấp cầu viện nhưng chân chính nguyện ý đứng ra cung cấp trợ r ú t lác đắc không có mấy tô mục không tự giác địa lui về phía sau mấy bước trên mặt đầu tiên là lộ ra khó có thể tin thân sắc ngay sau đó chuyển thành phẫn nộ cùng thất vọng hắn cắn môi thân thể run nhẹ, nhẹ. vương triều đã cần hướng thế lực khác cầu cứu rồi lại còn không ai nguyện ý thân xuất việt、thủ. hắn tin tức bế tắc tự nhiên là không biết kinh đô bên trong phát sinh những cái kia kinh tâm động phách sự tình giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp giống như một đoàn gây dối sau một lát hắn đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định sáng ngời có thần thiếu niên khí phách tại cái này sinh tử tồn v n g một khắc khó được địa ở trên người hắn triển lộ đã tất cả mọi người không muốn hỗ trợ vậy ta đến luôn luôn cẩn thận thông minh vừa mới còn tại ám chỉ vẹn vẹn một nhị phẩm khó mà cải biến đại cục tô m ụ tại không bị đến ma đằng ảnh hưởng tình hộ giới lại tại thời khắc này nghĩ thẩm giết không được siêu phàm vậy liền đánh giết binh lính bình thường đánh giết hạ tam phẩm người tu hành Nhìn tôi h ấ y t mục bộ này k ê n dáng, quyết bộ mục thanh i i n c h âm tại trong tiểu viện sụp sôi quanh quẩn dư âm lửa lở kéo dài không ngừng một trận lùn gió mát thổi qua thổi lên hắn xốc xếp sợi tóc trong gió tùy tiện địa tùy ý bay múa mục tiên h minh nước mắt t u ô n đầy mặt thân thể run rẩy không ngừng trong miệng thì thào nói nhỏ giống như nói mê đem tô mục lặp lại mấy lần về sau hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to tốt một cái thiên hạ hư vong thất phu hữu trách lao phu nhất định phải để lời này truyền khắp thiên ngự mười ba quận chuyến đến trong thai của mọi người ám sát quân địch thủ lĩnh cuối cùng chỉ có thể t r ị phân ngọn còn chưa nhất định có thể thành công đồng thời đánh chết một người về sau chắc chắn làm cho tất cả mọi người cảnh giác hành động sẽ chỉ càng ngày càng gian nan chỉ có làm thế nhân tất tỉnh mới có thể chị tật gốc mục thiên minh bỗng dưng đóng lại hai mắt quanh thân hạo nhiên chính khí như s ô i trào mánh liệt sóng cả khuấy động không thôi nó uy thế chi to lớn viễn siêu đời này của hắn chôn sử dụng tất cả thuật pháp ta câu nói tiếp theo sẽ tại thiên ngự vương triều mỗi người bên thai vang lên thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách theo cái này ngắn gọn lại đinh thai nhức góc tám chữ kiên quyết nói ra mục thiên minh đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi nó sát mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy thần xác h ể vải suy sụp phản phất bị rút khô tất cả khí lực tô mục vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn sau đó lại cũng nghe thấy được thanh em này trong đầu đ rõ ràng người nói chuyện đang ở trước mắt nhưng thanh âm kia lại giống như từ xa xôi chân trời ung dung chuyển đến từ thân điện bên trong súng nhân đế đột nhiên chừng lớn hai mắt hai tay chăm chú đ ị a n ắ m vớt lo nghị làng can kỳ lực đạo chi lớn lại để kia điêu khắc tinh mỹ lo nghị đều bị bót có chút biến hình trong ánh mắt của hắn đã có chân kinh lại có trầm tư trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì vương huyền cơ cũng không trở về động tiên h các giờ phút này đứng đế vương bên cạnh thân trong m i ệ n g tự lẩm bẩm sắc mặt lộ ra mấy phần phức tạp k i ngọn nguyện bên trong sở yên nhiên đôi mi thanh tú nhữ chặt lâm vào thật sâu trong trầm tư nội tâm x câu nói này tuy nói vô cùng chính xác nhưng đối với nàng tới nói vẫn là người nhà cùng những này tỉ mụi hơi trọng yếu hơn nếu là bởi vì tham chiến mà làm những người này bị thương tổn tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến hình tượng con mắt kia phụ thân đã chạy tới t ỉ n h biên quận nàng cũng không muốn sợ cùng tiêu có bất kỳ sơ thất nào sợ yên nhiên nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc suy nghĩ như l a y dối thật lâu không thể bình tĩnh nhân đức thư viện bốn tên đại nho nội tâm cùng rung động cơ hồ không hẹn mà cùng bỗng nhiên đứng dậy bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc phản phất bị một câu nói kia như trọng truy nặng trọng địa đập vào trong tim thân là nho tu bọn hắn có lẽ cũng không phải là tư chất không được tốt hoặc là cố gắng không đủ mà là bởi vì quá mức chú trọng tự thân được mất mới thật lâu không vào thế thế cảnh thiên công các phùng vô hà trong nháy mắt kia kinh ngạc ở trên mặt trận loại lên sau đó lại lắc đầu hắn lần nữa chuyên chú vào trong tay kia chưa hoàn thành tinh xảo cơ quan đối thanh em này cũng không quá mức để ý luyện khí thất bên ngoài thư họa lại sững sờ ngay tại chỗ như là một bộ thạch điêu ánh mắt trống rỗng không biết suy nghĩ trôi hướng phương nào tứ hải thương hội đường xa dừng tay lại bên trong sự tình bất đắc di thở dài hắn nhìn qua đầy bản sổ sách cùng khoản trong lòng sầu lo như là tầng t ầ n g mây đen nặng nề mà kiềm chế thương hội bây giờ bồng bột phát triển không lâu liền sẽ trở thành siêu nhất lưu thế lực mà hội trưởng vẫn bế quan chưa ra không biết có thể hay không thành tựu nhị phẩm đ i ể m kim mặc dù mình hữu tâm tham chiến nhưng cuối cùng cần vì thương hội đại cục cân nhắc tế t h ề y h ì đường diệp lan cùng bên cạnh mỹ phụ nhân liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là cúi đầu diệp g i a o còn nhỏ thậm chí còn không có tìm được vị hôn phu thực sự khó mà để cho người ta yên tâm y h đường nội bộ phần lớn là hướng tới hòa bình cùng y thuật n g ư ờ tu hành mặc dù ngày bình thường chăm sóc người bị thương nhưng chân chính nguyện ý tham chiến lắc đắc không có mấy húng chi bọn hắn cái này một con đường đê phẩm người cơ hồ không có quá đại s á t tổn thương lực vu thần giáo phân biệt hất lên s á m đen hai m à u á o bảo hai người cười n ạ o không thôi tiếng cười k ê u bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng không bao lâu riêng phần mình kêu gọi tới thuộc đến đây tại âm u nơi hẻo lánh bên trong tựa hồ thương nghị cái gì không thể cho ai biết sự t ì n h ban ngư tự có được một đạo cao tăng chậm rãi rời đi bộ đoàn nó nện bức bức chân chờ ổn không biết đi hướng nơi nào dường như muốn đi truy tìm một loại nào đó đáp án thân ảnh của hắn dần dần t ừ n g bước đi đến lộ ra một c ố kiên quyết linh thủy hụ t à u xem chiều trong đ ỉ n h tiếng gió dít gạo sấm xét v a n g rội trong đ ỉ n h người kêu p h ó n g khoáng tiếng cười vang vọng thương khùng sau đó lại che mặt khóc giống trong tiếng khóc bao hàm lấy vô tận bi thương cùng sụp sôi huyền âm cốc mặc vật g á t nạo kiếm các các loại thế lực thủ lĩnh mặc dù nghe được lời này trong lòng n gần n vẫn khé động như thường ngày lựa chọn yên lặng theo dõi kỷ biến phổ thông tán tu các thế lực bên trong thực lực thất người hốt hoảng chạy trốn dân chúng càng l ặ như là không nghe được không người để ý bọn hắn lòng tràn đầy đều bị sợ hãi cùng mê mang c h i ế m cứ cái nào còn có tâm tư để ý tới bất thình lình lời nói thảo nguyên đám người trôn giấu tại vương t r i ề u bên trong cái đinh trong hoàng cung thần bí người hợp tác cũng tương tự nghe được câu nói này bọn hắn thần sắc khác nhau có kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn có nghi hoặc địa n h ư mày có thì ẩn ẩn có một chút suy đoán có lẽ vương t r i ề u giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà k i ê u cầu viện tiến hành cũng là thật nhưng bọn hắn lại có chút lo lắng cử động lần này là sùng nhân đ ế âm mưu nhiều mặt cầu thông về sau ba đặc nhị cuối cùng quyết định thoáng tăng tốc tốc độ tiến lên nhưng không tham công liều lĩnh cẩn thận từng ly từng tý thử t h a m dò thế cục phát triển t ố mục nhìn về phía mục thiên minh tựa hồ có chút muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn đem suy nghĩ trong lòng nói ra mục viện trưởng ngài làm như vậy đáng ra không câu nói này thật có thể đưa đến tác dụng sao mục thiên minh phun ra một ngụm trọc khí gian nan mở miệng nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh câu nói này tác dụng đối mỗi người cũng khác nhau mà trên đời này t h u nó ảnh hưởng s â u nhất chính là kia đã đến kinh đông o ạ i thành nho sinh kia không xa v ạ dặm từ vĩnh nhạc trấn chạy tới tỉnh biên quận lôi thôi nho sinh nghe được câu này thời điểm hắn như bị xét đánh Cả người cứng người trong ạ i nguyên địa. t nội tâm bức tường kia một mực trở ngại hắn tiến lên tường giờ khác này ở lời nói này trùng k í c h vào khe hở cấp tốc lan tràn kia bồi d ô i hắn thật lâu bình cảnh cũng bắt đầu run r à y tịch liệt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn trong tay hắn nắm thật chặt quyển kia cổ tịch tách ra vô cùng ánh sáng long lánh chiếu sáng hắn tràn đầy bụi đất gương mặt nho sinh con mắt lập tức phát sáng lên hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng trong thân thể phun trào tốc độ kia trở nên càng nhanh thêm mấy phần lại lần nữa phi nước lại lên góc áo trong gió liệt liệt r u n động trong tiểu viện bóng đêm dần dần dày Đen n h ư mực n g hai trăm bốn mươi bảy ma đằng u tấn thăng tiếng trung vá rội chương hai trăm bốn g mươi bảy ma đằng tấn thăng tiếng u r u n g vá rội nghỉ ngơi một đêm mục thiên minh thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp liền cùng tô mục phân biệt đi ra sau đại môn hai người phân biệt mượn nhờ kỳ diệu thủ đoạn ẩn nặng thân hình biến mất trong biển người minh ông tô mục giờ phút này đã hạ quyết tâm giết người chỉ bất quá phải dùng càng thêm ổn thỏa phương pháp xôi theo hẻm nhỏ hướng bắc mà đi không đủ nửa canh giờ hắn liền nhìn thấy một đội binh sĩ bọn hắn không ngừng đi vào trong phòng phát ra tiếng vang ầm ầm phản phất là tại tùy ý phá hư cùng cất đoạn tô mục nín hơi ngưng thần lặng yên đem phệ hồn ma đằng phóng thích mà ra tại chỗ này chưa bị s i ê u tầm trâu ngoặt bên trong làng lặng chờ đợi Cốc cốc cốc tiếng bước chân không ngừng tới gần tô mục nhịp tim cũng càng thêm rồn dập lên giống như g à y đặc nhịp trống theo bốn người kia q ẹ o vào trong đó phệ hồn ma đằng kia giữ tận vặn vẹo bộ dáng trong nháy mắt ánh vào nó t kia mãnh liệt tạ á c vệ hồn chi lực liền giống như thủy triều tràn vào trong đầu của bọn hắn không giống với hôm qua vệ hồn ma đằng lực lượng không phải là phân tán công kích mười mấy người lần này từ vong dáng lâm đến vô thanh vô tức như là trong đêm tối u linh l ạ g yên xuất thủ ma đằng kia mừng rỡ như đ i ê n cảm xúc truyền vào tô mục náo hải tựa hồ đối với cái này tươi mới đồ ăn vặt cực kỳ hài lòng tuy nói ngày bình thường luôn luôn thôn vệ thất phẩm linh thực nhưng nó ngẫu nhiên cũng nghĩ thay đổi khẩu vị trên bản chất loại ma vật này vẫn là càng yêu thích hơn động vật linh hồn tô mục lại không để ý đến nó kia đánh giết còn thừa người thỉnh cầu mà là cấp tốc r chiến thuật của hắn chính là đánh một thương đ ổ i chỗ khác đã phải không ngừng giết người vậy liền không thể quá mức dễ dàng bị phát hiện không phải liền thành tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn sau một hồi lâu kia đội binh sĩ lần nữa tập kết chuẩn bị tiến về hạ một chỗ lúc này kia dẫn đầu nhân tài phát giác trong đội ngũ thiếu đi mấy người nương ỗ lực cắt các cách sẽ không mang theo mấy tiểu tử kia ở nơi nào k h ó i hoạt đâu đi Chửi r u ộ n ở giữa đám người bắt đầu tìm kiếm những người kia tung tích theo không ngừng la lên bọn hắn dần dần phát giác sự tỉnh có chút không đúng cuối cùng tại kia chỗ ngọc chỗ gặp được mấy cái kia ánh mắt r ố n g sớm đã không có khí tức chiến hữu cầu viện thanh em bồi dối vang lên nhưng đã quá muộn tô mục sớm đã đi tới mục tiêu kế tiếp địa điểm hắn như là lấy mạng lệ quỷ tại từng cái đường đi ở giữa xuyên thẳng qua bun ba mỗi lần xuất thủ chắc chắn sẽ có như vậy mấy tên may mắn người xem bị thôn phệ đến không còn một mảnh vào lúc giữa trưa tô mục nín hơi ngồi tại linh hoạt kỳ hảo h ò a che chở bên trong nhấc nhược lên lộ ra một vòng lanh khóc ý cười giết nhiều người như vậy lại một tia máu tươi đều không có nhiễm cảm giác không tệ hắn không có chút nào keo kiệt mình khen ngợi cùng ban thưởng để phệ hồn ma đảng hưng phấn đến không ngừng run dày nhưng mà tô mục cũng không chú ý tới nét mặt của mình mượi phần quỷ dị trong ánh mắt cũng tràn ngập huyết hồng c h i sắc phản phất bị ác ma phụ thân đinh đinh đ a n g đ a n g chiến g ắ p cùng binh khí ma sát thanh âm càng ngày càng gần tô mục trong lòng vui mừng biết con ngồi lại mắc câu bất quá lần này số lượng tựa hồ hơi nhiều bọn hắn hẳn là không phân công nhau hành động tại ma đ ằ n g thuyết phục phía dưới tô mục cũng không đem nó thu hồi mà là thái độ khác thường địa dự định bốc lên một tia phong hiểm rất nhanh đám người kia xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong mười cái phệ hồn chi lực tùy ý tùy tiện như, như ác lang điên cuốn hút phá hư mỗi cái binh sĩ linh hồn vẫn không có phát ra nửa điểm tiếng vang. nhưng đã có người có thể hé miệng tựa hồ muốn phát ra cầu cứu la lên trong lòng tô mục nhất định số lượng này đại khái chính là không dẫn phát dối loạn mức cực hạn hoàn thành thôn phệ về sau phệ hồn ma đẳng trạng thái trở nên có chút kỳ quái k ị a xương màu trắng thân thể khổng lồ phía trên gai nhọn trở nên càng thêm sắc bén cùng rộng lớn giống như ác ma r ă n g n a n h ẩn ẩn có x ư ơ n g mù sám phiêu tán tại trên đó tựa hồ còn có quỷ hồn thê lương chu lên thanh âm vang lên như khóc như tố làm cho người dùng mình nhưng nếu là tập trung lên tinh thần lắng nghe liền có thể phát hiện nó cũng không phải là hoàn cảnh bên trong thanh âm mà là đến từ ma đẳng nội bộ tô mục vận chuyển lên ngự linh chi lực lại lần nữa cùng ma đằng câu thông sắc mặt vui mừng vậy m à tấn thăng l ụ c phẩm tốc độ này không biết nhanh hơn băng linh hoa lên bao nhiêu sau đó nét mặt của hắn dần dần trở nên cổ quái vẹn vẹn thôn p h ệ cái này không đủ trăm người linh hồn liền có thể tấn thăng bên trong tam phẩm nếu là lại nhiều r ế t một chút binh sĩ thậm chí người bình thường lại nên như thế nào ý niệm này không ngừng tại tô mục trong n óc quanh quẩn như ác ma nói nhỏ một lát sau hắn đột nhiên như bị xét đánh toàn thân run lên mồ hôi lạnh như thác nước vươn ra trong nháy mắt thấm ấp phía sau lưng trong đầu của hắn hiện lên từng màn máu tanh hình tượng Sát ý điên cùng cùng theo i ma đằng thực lực gia tăng tự thân bị ảnh hưởng cũng càng thêm nghiêm trọng một khi giết chóc quá nhiều vô cùng có khả năng lại lần nữa mất khống chế trở thành chỉ biết giết chóc quái vật tô mục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau chậm rãi rời đi con đường này hôm nay không thể lại giết người anh tà dương đỏ quạt như máu đem toàn bộ vinh sương huyện bao phủ tại một mảnh quỷ dị màu đỏ bên trong cụ nát phòng ốc tại dư huy hạ bỏ ra thật dài bóng ma chật hẹp đường đi tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt giờ phút này tô mục không ngờ quỷ thần xui khiến hướng phương bắc đi đến nó trong lúc biểu lộ tràn đầy âm trầm phản phất bị hắc cám thôn vệ linh hồn chi lan ngõ hẻm mười lăm người giết kim kết ngõ hẻm mười bốn người tại trong nháy mắt chết thanh hà ngõ hẻm mười tám người tô mục như là thường ngày lặn trờ tại góc tối bên trong sắc ý như nước thủy chiều máy liệt từng cái trùng điệp cái bóng tại ánh trăng lạnh leo hạ từng bước tới gần con ngươi của hắn cũng càng ngày càng đỏ giống như thiêu đốt liệt hòa đột nhiên một cái than đinh đ n ư ơ giờ đ n đương. h Đám b phút sĩ k i này hắn rốt cuộc hiểu rõ thanh âm này vì sao quen thuộc hôm đó đoạt mình linh thực trộm cung đạo chỉ gặp nó như là một đầu cồn bạo hung thú không hề cố kỵ địa sông vào trong đám người đại đao hung gậy hàng quang lấp lóe trổ đến huyết mục văng tung tóe so sánh cùng nhau tô mục kia thủ đoạn giết người đơn giản được sưng ơ tụng bồ tát sống chí ít còn cho những người kia lưu lại cái toàn t h ờ i mà người này đơn giản giống như là kia vô tình máy say thịt đang sợ hãi kêu khóc ở giữa hoàn thành một lần bánh nhân thịt tàn nhẫn xử lý chân cụt tay đứt bốn phía bay tứ tung tươi máu chạy như suối phun ra đem chung quanh mặt đất nhuộn thành một mảnh đỏ tươi trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh tô mục nuốt nước bọn trong lòng kia tàn sát dục vọng giống như thủy triều biến mất biến mất hầu như không còn người kia hoàn thành giết chóc về sau trong nháy mắt hướng nơi xa bỏ chạy thân ảnh trong thảo nguyên đ á m người hận đến nghiến răng thân là tứ phẩm chỉ đánh lén mây tên binh l í n h kia hoàn toàn không cùng người tu hành chính diện chiến đấu ngẫu nhiên có bên trong tam phẩm người tu hành có thể kịp thời đổi tới hắn cũng chỉ là cướp đoạt tốc độ của người nọ co càng liền chạy càng làm cho người ta phẫn nộ chính là thân là trộm cùng đạo hắn có thể giống quệt y người đạo ẩn sĩ đạo k h í tức không bị cảm giác được dẫn đến trong thảo nguyên cơn giả g muốn tìm hắn đều mượi phần khó khăn như là mỏ kim đáy biển chương hai trăm bốn mươi tám ba người gặp mặt cùng hành động chương hai trăm bốn mươi tám ba người gặp mặt cùng hành động trở lại tự thân dấu kín kia cũ nát trong phòng trong phòng ngập mục nát khí thức, tràn nát nơi mục hẻo lòng á ánh cái lánh n bên trong mạng nhện tại mở tối dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Tô mục ngồi tại cái này tràn nơi hẻo lánh bên trong, thần sát ngưng trọng. h hẻo bụi bắm tại tối Tố tại sát Trong mở mục dưới đầy l phục quận lại hôm nay phát sinh đủ loại sự tình không khỏi một trận hồi hộp đặc biệt là lúc chạm vào tối mình vậy mà lại tại cái kia quỷ dị thanh âm mê hoặc dưới không tự chủ được tiếp tục giết người nếu không phải kia t r ộ n cùng đạo kịp thời xuất hiện lấy tàn bạo máu canh sắt lục tràng cảnh phá vỡ kia cố tà tính dụ h o c chỉ sợ mình sẽ lại lần nữa lâm vào phong ma trạng thái bên trong đến lúc đó tình thế chắc chắn khó mà không chế mình rất có thể sẽ bị đông đảo người tu hành bao vây chặn đánh lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận địa chú ý việc này không phải mỗi một lần đều có thể như vậy may mắn địa đạo thoát ma trướng mặt khác phệ hồn ma đằng bồi dưỡng sự tình hẳn là chậm dần bộ pháp c h ỉ ít hiện tại không thể dùng lục phẩm linh thực n u ô i nâng nó để tránh n ó phẩm cấp vượt qua mình từ đó xuất hiện phản phệ nguy hiểm tình huống vậy liền tiếp tục n u ô i nâng nó thất phẩm linh thực đi nếu là nó sinh lòng nghi hoặc liền cùng nó giảng vi phụ gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền dốc t u y ế t suy nghĩ bay tán loạn ở giữa tô mục đột nhiên nghĩ đến tới một mức độ nào đó người này có thể nói là cứu mình một mạng tuy nói hắn làm chính là cướp đoạt người khác tài vật hoạt động nhưng ở bực này quốc gia đại sự trước mặt nhưng cũng có thể đứng ra có lẽ đúng như hôm đó nói tới hắn có quy củ của mình đây cũng là ác nhân làm việc thiệt đi tô mục trong lúc mơ hồ sinh ra một loại kỳ diệu ý nghĩ ngày sau cho dù thực lực mình đầy đủ cũng sẽ không tìm người này trả thù cũng không biết là bởi vì hắn trời x u i đất khiến địa cứ mình vẫn là cái này bất chấp nguy hiểm đánh giết quân địch hành vi để tô mục tìm được một chút cùng hắn điểm giống nhau、ừ. tô mục đột nhiên cảm giác có, có cái gì không đúng người này không phải ban sơ tại thương lang vì sao làm sao bây giờ đến nơi này không h p ả t làm cường hướng tây tới. Vẫn là phát tây tới. hiện người là kia không đạo có tiền như vậy sao hắn hít vào một ngụm khí lạnh không khỏi phát ra sợ hai thán phục đêm dần khuya như mực bóng tối bao trùm lấy liêu hà huyện vương bắc âm lãnh gió đang giữa đường phố xuyên thẳng qua phát ra ô ô khét đê tuần hạ hai người cùng mục tiên minh l ặ n g yên từ bọn hắn cất giấu thân đường đi rời đi nó thân ảnh rất nhanh bị hắt cám nuốt hết mục tiên minh vào ban ngày ẩn nấp tiến về quá trình bên trong mặc dù tao nộ một chút khó khăn chắc t r ở nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đã tới mục đích đồng thời hắn cũng phát hiện đại bộ phận quân địch đóng quân chỗ ngay tại liêu hà huyện cùng vinh sương huyện giao giới trên quan đạo bất quá vẫn có một ít người lưu thủ tại liêu hà huyện tựa hồ đang đợi cái gì trong vương triều tất cả siêu phà người không có không biết mục tiên minh cho dù là tuần hạ hai vị ẩn sĩ tại bọn hắn vừa nhập đạo thời điểm mục tiên minh đã thanh danh v tuần hạ hai người liền cấp tốc hiện lộ thân hình coi là sùng nhân đê có cái gì mới nhiệm vụ trọng yếu hạ đạt ai có thể nghĩ đúng là hướng hai bọn họ hỏi thăm tin tức chu vân địch kỹ càng đem hôm đó quá trình chiến đấu giảng thuật hoàn tất phản phất kia kịch liệt chàng cảnh tái hiện trước mắt mục tiên minh khẽ vứt c ằ m như có điều suy nghĩ nói vỡ vụn q u y ề n p h ò n g âm mũ lôi trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có một chút ý nghĩ liền muốn quay người rời đi hạ thanh h à lại đột nhiên mở miệng nói mục viện trưởng ta hai người nguyện cùng ngại cùng nhau tiến đến mục tiên minh thần sắc khẽ giật mình trong mắt lộ ra lo lắng giám chính không phải nói hai người các ngươi muốn ở chỗ này chờ đợi tấn thăng thời cơ sao còn có thương thế của các ngươi hạ thanh hà khép cười một tiếng ánh mắt kiên định kia vương huyền cơ luôn luôn tính sai nói không chừng chúng ta tấn thăng cơ duyên cũng không phải là ở chỗ này đâu đồng thời ta hai người đã dùng qua năng dược thương thế giờ phút này đã không còn đáng ngại chu vân địch ở một bên phụ hòa nói chính là mục viện trưởng có chúng ta cùng nhau hành động cũng sẽ càng có bảo hộ một chút mục tiên minh c ư ờ i mở cười một tiếng không có tiếp hạ thanh hà kia phản nản vương huyền cơ hắn tự nhiên có thể cảm nhận được hai người này chân thành tâm ý bất quá thương thế của bọn hắn lại không phải như bọn hắn miêu tả như vậy nhẹ nhõm hai người các ngươi thương thế vào khoảng vào đêm thời điểm khôi phục mục tiên minh nói xong câu đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận vô cùng thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ chữa trị hai vị siêu phàm người nói nghe thì dễ cho dù hắn là nhị phẩm tế thế nhưng cuối cùng không phải chuyên công chăm sóc người bị thương y sư chi đạo mặc dù đã đem thời hạn kéo dài hồi lâu cũng không giống chữa trị tô mục đồng dạng nói ra nửa canh giờ liền có thể khôi phục nhưng như cũ tiêu hao quá lớn chu vân địch cùng hạ thanh hà chỉ cảm thấy một cô ấm áp mà nhu hòa lực lượng chậm rãi tại thể nội tàn ra trước hết nhất có phản ứng là những cái k i a bị thương ngoài ra miệng vết thương nguyên bản ngưng kết vết máu bắt đầu biến mềm một chút xíu chót ra mới mầm thịt như là đầu mùa xuân còn non gian nan nhưng lại ngoan cường mà từ vết thương dưới đáy t r u i ra mới đầu mầm thịt sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp cơ hồ khó mà phát giác theo thời gian trôi qua từ ba ngày n dần dần đến hoàng hôn bọn hắn có thể cảm giác được miệng vết thương chuyển đến từng tia từng tia n g a cảm g i á đột kia là tân sinh tổ chức đang không ngừng sinh trưởng cùng chữa trị nguyên bả mới mọc ra ra thịt mặc dù còn rất k i ề u nộn nhưng đã có thể đem vết thương bao trùm ở một bộ phận đến ban đêm thể nội bị hao tổn tạng khí cũng tại cố lực lượng này tẩm b ù hạ chậm rãi khôi phục nguyên bản đau đớn không thôi nội tạng đau đớn dần dần giảm bớt phảng phất có một đôi tay vô hình tại từng bước khôi phục bình thường nguyên bản hỗn loạn khí tức cũng dần dần trở nên bình ổn rốt cục khi màn đêm hoàn toàn gián lâm mục thiên minh khí sắc dần dần từ tái nhận chuyển thành hưởng luận chu vân địch cùng hạ thanh hà cũng khôi phục được trạng thái tốt nhất thần thái sáng bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng phảng đa t ạ mục viện trưởng cứu chữa hai người cùng kêu lên trịnh trọng cảm ơn mục tiên h minh khoát tay á o khẽ cười nói không cần đa lễ chúng ta đều là vì thiên hạ thái bình lẽ ra hai bên cùng ủng hộ hạ thanh hà có chút không kịp chờ đợi mục viện trưởng chúng ta khi nào hành động mục tiên h minh chầm tư một lát chậm rãi mở miệng nói làm sơ chờ đợi đêm dài thời điểm chúng ta lại hành động mục tiên h minh biết rõ muốn đánh g i ế t siêu phàm người cũng không phải là chuyện dễ có hai bọn họ hiệp trợ tự nhiên là không thể tốt hơn đồng thời Ẩn sĩ đạo tên tiên nguyên h bản g thủ hộ với hắn bên cạnh chính nhất đạo siêu phạm tại phá thành chi trước khi chiến đấu đột nhiên biến mất không thấy cũng may ngày đó cũng không xảy ra vấn đề gì ba đặc nhi cũng hứa hẹn đợi viện quân đến về sau lại an bài cho hắn một thủ hộ giả mặc dù thảo nguyên một phương đối với chuyện này có chỗ hoài nghi nhưng bảo âm hoàn toàn chính xác không nghe được bất luận cái gì di động cũng chưa phát hiện đánh nhau v ớ i tích ba đặc nhi nghe trịnh tử h i ể n cùng đồ nhã phân tích về sau mới kết luận người kia tất nhiên không phải gặp ám sát có lẽ xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại kiện mới khiến cho nó đi không từ giã chỉ là có một chút bọn hắn không nghi thông phá thành trước đó muốn rời khỏi vậy cũng chỉ có thể đi hướng thảo nguyên phương hướng đạo sĩ kia làm tử tiêu lục tâm người đi thảo nguyên muốn làm gì bảo âm luất mi tâm không ngừng an ủi mình vương triều phương tất nhiên coi là trong đó có trá sẽ không lại lần ám sát ta giờ phút này một thanh âm như là ác mộng vang lên bảo âm trong nháy mắt lông tơ đ ứ n g đấy người này không được thôi động quyền phong tác chiến trong chốc lát ảm ảnh cùng minh gió hai thanh lưỡi dao ra khỏi vỏ thẳng đến bảo âm thủ cấp mục tiên minh quanh thân hạo nhiên chính khí khuấy động toàn lực duy trì lấy ngôn xuất pháp tùy chi thuật lại không có động tác khác hạn chế siêu phàm người trọng yếu nhất thủ đoạn đúng là không dễ hắn đã vô hả tiến công cũng may tuần hạ vợ chồng tới đồng hành hắn liền an tâm đánh lên phụ trợ bảo âm hướng sau lưng nhanh chóng thối lùi tự thân lĩnh ngộ đạo bị gắt gao hạn chế lại khó thôi động vỡ vụn quyền p h o n g giờ phút này chỉ có thể dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể tiếng kêu gào của hắn vang vọng danh o địa nửa phần chiến đấu chi ý cũng vô pháp dâng lên ba tên siêu phạm tuyệt đối không phải mình có thể ứng phó húng chi lão già kia tựa hồ vẫn là một nhị phẩm mẹ đuổi theo lão tử không thả làm gì t h ầ m mắng một tiếng về sau bảo âm chật vật trốn ra đại trướng chưa ngự không m à lên liền đột nhiên cảm giác tự thân chạy trốn g ụ c vọng cực tốc hạ xuống hai chân bắt đầu không nghe sai khiến song trọng ít ham muốn chi thuật tác dụng tại nó tinh thần để hắn không ngừng kêu khổ bảo âm đành phải trở lại tay không tất s ắ t địa ứng đối tuần hạ vợ chồng công kích bước tiến của hắn linh hoạt thân hình mạnh mẽ không ngừng mà tả hữu đằng na ý đồ tránh né k i a trí mạng l ư ỡ i dao tuần hạ vợ chồng công kích như gió táp mưa rào đánh tới ảm ảnh mang theo hàn quang s ẹ t qua bảo âm đầu vai máu tươi trong nháy mắt tuân ra bảo âm kêu lên một tiếng đau lớn cắn răng như người tránh đi minh ứng gió đâm thẳng chu vân địch cổ tay chuyển một cái ảm ảnh quét ngang mà tới bảo âm cấp tốc ngựa ra sau tia lưới dao cơ hồ là dán chóp núi của hắn xẹt qua hạ thanh hà thừa cơ vọt tới trước trong tay minh g i đâm thẳng bảo bảo âm hai tay khoanh ngạnh sinh sinh chặn một k í c h này nhưng to lớn lực trùng kích vẫn là để hắn lui về phía sau mấy bước bảo âm giống giận huy quyền đánh tới hướng chu vân địch chu vân địch nghiêng người né tránh hạ thanh hà minh gió lại từ khía cạnh đánh tới bảo âm vội vàng thu quyền quay người tránh né một phen thăm dò về sau bảo âm tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm ám ảnh vung vẩy thời điểm hạ thanh hà liền sẽ thôi động hơi thở tâm chi thuật minh gió đâm thẳng ở giữa chu vân địch cũng sẽ không chê tinh thần của hắn khiến cho động tác xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp bảo âm mặc dù mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm địa tránh đi trí mạng công kích nhưng vết thương trên người càng ngày càng nhiều máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn hai người phối hợp cực kỳ ăn ý trong đó một cái thôi động pháp bảo một người khác tất nhiên sử dụng t h u ậ t pháp bảo âm mặc dù có thể rất nhanh tỉnh táo lại nhưng vẫn bị hai người đánh cho liên tục bại lui vết thương chồng chất cũng may hắn đã tới bất hủ chi cảnh lại chỗ yếu hại cũng không gặp công kích thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thời gian từng phút từng giây trôi qua bộ lạc tướng sĩ cùng người tu hành n ó m cũng rốt c u c hoàn thành tập kết nhưng ai cũng không dám tùy tiện tiến công bởi vì ba người này khoảng cách thực sự quá gần bảo âm quyết định chắc chắn khàn cả giọng mã quát bàn tên thi thuật. h k ẩn g cần p h sĩ đạo tam phẩm thoát tục cường độ thân thể đồng dạng cực kỳ cường hãn tuần hạ hai người chỉ ngẫu nhiên tránh né một chút bốn ngũ phẩm thuật pháp Cái khác k h đều mặt ô n lưới sắc k càng càng dao dần dần nhập thể bảo âm hai mắt chừng lớn một ngụm máu tươi phung ra mà ra hắn cố nén kịch liệt đau nhức lần nữa vung ra nằm nấm muốn làm phản kháng cuối cùng nhưng mà tuần hạ vợ chồng công kích càng phát ra mãnh liệt không cho bảo âm mảy may cơ hội thở dốc、Bạch. lại là một đạo hàn quang hiện lên minh gió thẳng tắp đâm vào bảo âm trái tim thân thể của hắn run lên bần bật ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi hào quang chu vân địch ngay sau đó giơ tay chém xuống bảo âm đầu lâu lăn xuống trên mặt đất máu tươi văng khắp nơi gặp tình huống như vậy ba người trong nháy mắt trốn vào bóng đen bên trong hướng nơi xa nhanh trong thối lui đã mất đi siêu p h ả người n đã không người nào có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn bóng đêm như mực c u ố n phong gào thét không bao lâu ba đặc nhĩ bọn người mới khoan thai tới chậm nhìn qua trước mắt máu tanh tràng cảnh phát ra trận, trận gầm thét doanh đ i ệ trên không tràn ngập nồng đậm mùi huyết tình băng lạnh ánh trăng vẩy vào bảo âm kia không đầu trên thi thể lộ ra ph tối nay liền t quy mô tiến công đỗ nhã phong lang khẽ giật mình không nghĩ tới ba đặc nhĩ lại làm ra loại này quyết định nàng trong thần sắc gần lần có chút bối rối đang muốn mở miệng đã thấy trịnh tử hiền cực kỳ mịt mở lắc đầu trong đại trướng bầu không khí nghiêm trọng trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt trình độ khẩn trương cùng kiên quyết một lát sau đám người cùng kêu lên đ á p lại cần tuân đại hán chi lệnh c h ư bích gió, liệp ưng tuấn mã ba cái bộ lạc như cũ ở vào trung tâm bên ngoài cái khắc lục bộ hai hai sắp nhập để phòng ba người kia lại lần nữa đánh lén thính biên quận thế cục càng thêm nguy nóng này cái này đột nhiên quyết định không biết lại sẽ để cho nhiều ít gia đình phá thành mảnh nhỏ nhiều ít sinh mệnh tan biến tại chiến hỏa bên trong mà vương triều vận mệnh cũng như tại cồn phong sóng lớn bên trong phiêu diêu t h u y ề n nhỏ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ súng nhân đế cùng ba người kia chưa từng ngờ tới cử động lần này lại sẽ kích thích thảo nguyên như vậy kịch liệt lại tấn mạnh phản kích cá chết lưới rách một buổi sáng nhập đạo t r ư ơ n g hai trăm năm mươi cá chết lưới rách một buổi sáng nhập đạo tầng mây bên trong lộ ra một tia ánh sáng nhạt sắc trời sắp sáng không rõ vinh sương huyện phảng phất bị một tầng mông lung n ám màn tơ báo phủ buồn ngủ mông lung ở giữa tô mục đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến ở mầm tiếng vang cực lớn hắn trong nháy mắt kinh ngồi dậy sắc mặt tràn đầy vẻ cảnh giác k i a g ó c s á t đạp đất tiếng vang càng thêm rõ ràng từ xa mà đến gần giống như trầm muộn kinh lôi mỗi một cái đều tựa hồn đập nát giá thu tiếng gào thét liên tiếp đúng như ác quỷ của địa ngục đang điên cuồng g dân chúng hoảng sợ tiếng hô hoán cùng tuyệt vọng kêu khóc âm thanh đan vào lẫn nhau hội tụ thành một mảnh bi thảm ồn ào náo động chi hải thảo nguyên người lại đánh tới đây linh hoạt kỳ hảo hoa trong nháy mắt đem tô mục bao phủ thân ảnh của hắn chầm dãi biến mất tại kia cũ nát trong phòng sau một lát con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào thân thể run nhẹ nhẹ hôm qua kia giải rác mấy người quét sạch tràng diện sớm đã không còn x u ấ t lại chút gì thay vào đó là toàn quân xuất kích bên trên bầu trời trên pháo đông đảo người tu hành hướng phía dưới nhìn quanh giá thu tại trận liệt phía trước nhất mạnh mẽ đâm tới hậu phương thì là chỉnh tề quân đội tầm mắt bên trong một mảnh huyết hồng c h i sắc cơ h ộ không thể đứng thẳng máy tính cái này còn thế nào giết người chỉ sợ lại hướng phương bắc tiến lên một khoảng cách mình cũng phải chết oan chết h ổ n g hắn không dám gọi ra lơ l ư n g diệp chỉ có thể ở linh hoạt kỳ hảo hoa ẩn nấp g phía dưới l i ề u mạng hướng nam phi nước đại dựa theo loại này tốc độ tiến lên toàn bộ tính biên q u ậ t chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ không đủ hai mươi ngày đương nhiên đa số thời gian là binh lính bình thường cần nghỉ ngơi cùng đi đường mà không phải lực lượng phòng thủ cường đại cớ nào trong hoàng cung súng nhân đế đầy mặt vẻ u sâu làm sao cũng không nghĩ tới đám này người trong thảo nguyên lại sẽ như thế quyết nhiên khởi sướng tiến công cái này nên làm thế nào cho phải chỉ dựa vào lưu tại tính biên quận kia mấy tên siêu phàm người căn bản là không có cách đối đại cục tạo thành rõ rệt ảnh hưởng chẳng lẽ lại muốn c h ờ quân địch đánh vào kinh đô bên trong sao mục tiên minh đồng dạng không biết làm sao dưới mắt đã không có thích hợp mục tiêu có thể làm cho hắn đánh lén v ề phần tuần hạ hai người tiếp tục lưu lại trong cái ngõ kia lẳng lặng chờ thời cơ hiện tại thiên ngự vương triều giống như một vị bệnh nguy kịch xế t r i ề u láo giả đau khổ chờ chăm sóc người bị thương y sinh đến nhưng hết lần này tới lần khác từ thân bước chân càng hơn một bậc súng nhân đế suy tư sau một hồi lâu đem tất cả từ t ỉ n h biên quận đảo vòng trở về dưỡng thương siêu phàm người hết thể phái ra ngoài chí ít trước tử tới gần hai quận tiếp về một chút binh sĩ dù chỉ là h ạ n cắt trong sa mạc cũng tốt hơn không có chút nào hành động lý trân phong tại thời khắc nguy cấp này cũng thu hồi thông thiên đ ẳ n g lao tới làm nông học viện nếu muốn đại lượng chuyển vận binh sĩ dựa vào hắn một người không đủ để trèo chống thông thiên đ ẳ n g phi hành còn cần các trưởng lão vận dụng lơ lường diệp h i ệ p trợ như là tô mục bọn người nhập học thời điểm mang theo mới học từ nhóm chạy tới nói nhỏ rừng r ậ như vậy ở phương diện này có được thông thiên đằng lý trân phong có ưu thế cực lớn một lần liền có thể mang về hơn nghìn người so cái khác tất cả siêu phàm người chung vào một chỗ hiệu suất còn phải cao hơn không ít mới đầu bởi vì tiền tuyến tình hình chiến đấu càng thêm khẩn t r ư ờ n g làm siêu phàm người hắn càng cần hơn ứng đối địch nhân tiến công mà bây giờ tiền tuyến đã toàn bộ sụp đổ vương triều đã không d à n h bận tâm tính biên quận tình trạng đồng thời thời cuộc nguy cấp và phần đã không có thời gian lưu cho những người này nghỉ ngơi lúc này mới phái ra bọn hắn tiếp về binh sĩ cùng lúc đó nội ngoại hai thành cùng trong hoàng cung còn lại tất cả binh lực cũng bị tập trung lại chỉ cần quân địch tới gần kinh đô bọn hắn liền sẽ tiến về cửa thành bắc cùng tĩnh biên quận chỗ giao giới súng nhân đế đồng dạng làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị thật đến lúc kia hết thể tất cả đều không trọng yếu nữa chỉ để lại tiềm long lăng thủ lăng người là được hắn cũng sẽ cùng tất cả mọi người cùng một chỗ ra trận giết địch về phần địa phương khác nếu như bọn hắn nguyện ý phá hư liền phá hư đi đừng nói là thực lực bị hao tổn hoặc là nhận thiên đạo xử phạt cho dù là chết súng nhân đế đều có thể thản nhiên tiếp nhận trong ngày thường quá nhiều trói buộc để hắn làm chuyện gì đều lo trước lo sau bó tay bó chân bây giờ nghĩ rõ ràng những n à y về sau trong lòng còn có tử trí ngược lại để hắn cảm thấy một t ầ n nhẹ nhõm ngày thứ hai chạm vào tối vinh sương huyện toàn diện l u ô n hãm chó gà không tha trên đường đi tô mục gặp được quá nhiều máu tanh tàn sát t h ẳ n g trạng nhưng lại bất lực nội tâm của hắn tràn đầy thống khổ cùng d â y ruộng một bên là đối tử vong sợ hãi thúc giục hắn mau thoát đi cái này như địa ngục địa phương một bên là đối bách tính đồng tình cùng đối với mình bất lực cứu vớt tự trách tuy có rất nhiều cơ hội đào tẩu nhưng chẳng biết tại sao hắn cũng không chọn rời đi phản p h ấ t hai chân bị một loại lực lượng vô hình ngăn chặn không cách nào mở ra thoát đi bộ pháp hắn như là đã mất đi linh hồn vẫn như cũng là xa xa địa chạy ở đại quân phía trước trong đầu không ngừng hiện lên những cái tia thảm không nỡ nhìn hình tượng t ô mục ở trong lòng không ngừng hỏi thăm mình ta có thể làm cái gì ta nên đi chỗ nào đột nhiên t ô mục thấy được nơi xa có một cá i nhân đi ngược dòng người hướng p h ư ơ n g bắc mau chóng đuổi theo người kia mặc tràn đầy miếng vá áo bạo đầu tóc rối b ờ i không chịu nổi lóa lộ ở bên ngoài làn da đồng dạng tràn đầy cho bụi nhưng hắn đôi mắt kia lại vô cùng sáng tỏ tựa hồ có sáng trói sao trời giấu kín trong đó trong tay của hắn còn gắt gao nắm chặt một bản cổ tịch trong lúc mơ hồ tản ra hào quang nhỏ yếu tốc độ của người này chỉ sợ đều nhanh gặp phải tôi tớ đạo ngũ phẩm gió t r bất quá hắn dạng này chạy tới không phải chị tô mục tha khẽ người đều có mệnh hắn không cách nào tả hữu người kia quyết định chỉ có thể nhìn thứ nhất điểm điểm địa tới gần giờ phút này đã có không ít quân địch người tu hành chú ý tới một màn này nhao nhao n h ê n h đón tiếp lấy nhưng một giây sau vẻ mặt của mọi người kịch liệt biến hóa một cỗ vô cùng to lớn khí tức phóng lên tận trời kia lôi thôi nho s i n h quanh thân hào quan g tỏa sáng linh lực như là núi kêu b i ể n gầm hướng nó tụ đến mà người kia lại giống như một cái động không đáy đem liên tục không ngừng linh lực thôn vệ hầu như không còn hán chính là từ vĩnh nhạc trấn không ngủ không nghỉ chạy tới c nho không nhất ngay bình thường câu kia c dân chúng kêu khóc đầy đất máu tươi tàn phá phong úc mỗi một màn đều như dao cắt nhói nói cho lấy linh hồn của hắn hồi tưởng lại mình đi qua mỗi một t ấ c đất những cái kia trong cực khổ rẽ rủa đám người những cái kia bị ức hiếp lại bất lực phản kháng ánh mắt không nhất nội tâm giống như rời sông lấp biển phẫn nộ thương hại không cam l ò n g các loại cảm xúc đan vào một chỗ hắn nắm chặt trong tay quyển kiên làm bạn nhiều năm sớm đã ố vàng cổ tịch đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh thế đạo như thế bất công vì sao thương sinh phải bị như vậy gặp chắc trở không nhất ngửa mặt lên trời gào thét trong lòng bi phẫn đối thương sinh thương hại đối chính nghĩa truy cầu tại thời khắc này hội tụ thành một cỗ cường đại tín nhiệm không nhất đột nhiên cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội phun trào trong đầu của hắn hiện lên vô số hình ảnh cổ thánh tiên hiền dạy bảo dân chúng khát vọng ánh mắt mình đã từng lập hạ lợi thể trong a gian nhất định phải cứu thế gian này, để chúng sinh phải thế khỏi vớt t để bị cứu cơ khổ. nháy mắt, mắt này không nhất phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể hắn có thể cảm nhận được vạn vật hô hấp có thể nghe được thương sinh kêu gọi hắn biết rõ đây là sứ mạng của hắn cũng là hắn cứu rỗi không nhất nhập đạo. trực tiếp vượt qua tam phẩm siêu phàng cảnh đi vào nhị phẩm á thánh cảnh hoàn thành toàn bộ vương triều trong lịch sử chưa hề có người đạt thành kinh thế hành động vĩ đại giờ phút này hắn mắt sáng như đuốc trong miệng nói lẩm bẩm trong tay quyển kia cổ tịch quan g mang lấp lánh những cái kia tối nghĩa khó hiểu văn tự phảng phất trong nháy mắt xấu lại vây quanh hắn vui sướng b a y múa hắn không do dự nữa một bước phóng ra lại trực tiếp đã tới trong quân địch kia phóng khoáng thanh â m vang tận mây xanh hôm nay ta khổng nhất liền muốn vì thiên hạ này thường sinh lấy lại công đạo tam phẩm siêu p h ả m cảnh thuật pháp trong nháy mắt thôi động vô cùng cường đại tinh thần u y áp động nhiên phóng thích mà ra trong nháy mắt ngũ phẩm chở xuống tất cả mọi người linh hồn phảng phất bị trong nháy mắt hút khô sủi lơ trên mặt đất đã mất đi sinh cơ. Vũ phẩm, phẩm n g đạo đạo dựa theo trần thuật tiên sinh lời nói tam phẩm siêu p h ẩ m cũng không phải là chỉ có cái này tinh thần ủy áp cái này một loại thủ đoạn còn có thể làm được chư tà bất sâm miễn dịch đại bộ phận tinh thần công kích đồng thời có thể tăng lên trên diện rộng tự thân đối các loại thuật pháp chống cự tính cả công lẫn thủ có thể xưng trong giới tu hành xe tăng khiếp sợ đồng thời tô mục lại cảm thấy hơi nghi hoặc một chút luôn cảm thấy không nhất cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua t i ế n nho sinh cũng không để ý tới hốt hoảng chạy trốn mấy người hướng đông bộ phóng ra một bước trong nháy mắt tan biến tại tô mục trong tầm mắt không bao lâu nơi xa lại lần nữa chuyển đến trận trận kêu gen thanh â m cùng vừa rồi không có sai biệt đây là muốn một đường r ế t đi qua a thảo nguyên đám người hiện lên song song chi thế thúc đẩy từ bắc hướng nam quét sạch bất tính mà không nhất tựa hồ dự định đem đầu này đường thẳng song song từ tây hương đông triệt để phá hủy tô mục quan sát phía trước kia sắt c h ế c khắp nơi thê thảm cảnh tượng lần đầu cảm thấy thoải mái vô cùng n sẽ sẽ không không đồng thời quan trọng nhất là nhị phẩm a thánh cường hóa chi thuật nằm trong lòng nghi ngờ thiên hạ thương sinh chủ yếu là dùng để tăng cường đồng đội nói cách khác khống nhất tại siêu phàm chi chiến bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có một cái thuật pháp có thể sử dụng một bên khác tô mục chỗ lo lắng sự tỉnh rất nhanh liền phát sinh khống nhất đồng thời bị a tư hạn chờ bốn tên tam phẩm cường giả tiến công trong nháy mắt lâm vào trong khẩu chiến hắn cũng bởi vì vừa mới cử động đại lượng tiêu hao tinh thần lực mà sát mặt trắng bệnh như tờ giấy mặc dù chiến quả tương đối khá cơ hồ bằng sức một mình đem hai cái bộ lạc đại bộ phận sinh lực tiêu diện nhưng giờ phút này đối mặt mấy siêu phàm người cùng cắp đan đông đảo linh thú liền có vẻ hơi lực bất t ò n g tâm cũng may hắn đối với các loại thuật pháp lực phòng ngự kinh người không có nhận trí mạng tổn thương giờ phút này không nhất chán nổi gân xanh lên mồ hôi như mưa rơi xuống mỗi một lần thuật pháp phóng thích đều n ư n g theo lấy hắn nặng nề thở dốc cùng đầu đau đớn kịch liệt nhưng nó ánh mắt y nguyên kiên định tinh thần uy áp không ngừng ý đồ sử dụng xúc địa thành t h ố n thủ đoạn xông phá địch nhân vây quanh nhưng này một số người lại như là giòi bám trong sương theo đuổi không bỏ thánh hiền đạo cũng không che giấu khí tức chi thuật lại siêu phàm người tốc độ đều cực nhanh không nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lấy địch quân viện quân đến giờ phút này trong lòng của hắn hối hận không thôi nhưng lại cũng không phải là bởi vì chính mình sắp tao nổ g nguy hiểm thậm chí đứng trước tử vong mà là vì không thể đánh giết càng nhiều địch nhân mà cảm giác sâu s ắ c tiếp hận vì mình lô mãng cùng kinh nghiệm không đủ mà hối tiếc không thôi vì thiên hạ thương sinh mà bi thống khổ sở nhưng mà một giây sau mục thiên minh lại ẩn nấp lấy thân ảnh c h ố n g rỗng xuất hiện tại chiến trường phụ cận động tĩnh lớn như vậy thân là siêu phàm người h á n tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác đạt được đồng thời đang đổi đường phương diện này đương kim trên đời chỉ sợ không người có thể cùng sánh vai chỉ gặp nó chậm rãi mở miệng sau ba hơi thở ta hai người đem đến trong hoàng cung khổng lồ hạo nhiên chính khí mãnh liệt mà ra đem hai người bao khỏa trong đó quan g mang lấp lánh ở giữa k h ổ n g nhất liền tại bốn người vòng vây phía dưới t h ừ a không tiêu thất a tư hãn n ử a mặt lên trời thét dài tức giận vất tay đem toàn bộ đường đi đánh cho vỡ nát giống như liên dại cắp đan đồng dạng mặt mũi tràn đ hiện nhiên tức giận đến không nhẹ chết đi những người này đều là mỗi người bọn họ bộ lạc anh dũng chi sĩ vô luận trận chiến tranh này kết quả sau cùng như thế nào hai người bọn họ cũng không tính b ê n thắng không bao lâu ba đặc nhĩ bọn người lại lần nữa khoan thai tới chậm liên tiếp hai lần trợ giúp không có kết quả để sát mặt của mọi người đều hết sức khó coi chỉ có trịnh tử hiện cùng đồ nhã thần sắc miễn cưỡng được sưng ơ tụng bình thường ba đặc nhĩ cô nén l ử a giận từ hết hầu chỗ sâu phát ra giống giận c h ầ m thấp lương thảo từ nay trở đi liền có thể đến bây giờ thi thể cũng đủ nhiều không cần tiến hành cướp bóc lũ ra thu khẩu phần lương thực đồng dạng không cần lo lắng đại lục một phương giờ phút này binh lực cũng không điều động hoàn thành khó mà từ hai bên tiến hành bao bọc co vào binh lực tập trung ở phụ cận ba huyện tiến công hãn một cái nhị phẩm là không nổi cái gì sóng lớn ta muốn đem những này đại lục người chém thành muôn mảnh cùng lúc đó từ thân điện bên trong súng nhân đế lộ ra đã lâu vui mừng tiêu dung một vị bình thường nhị phẩm có lẽ không thể đ ố i trước mắt chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng thánh hiền đạo lại hoàn toàn khác biệt một phen câu thông về sau súng nhân đế lấy ra hai cái chân tàng đã lâu nhị phẩm hồn linh đan phân biệt giao cho khổng nhất cùng mục thiên minh hai vị mau chóng điều tức tiếp xuống liền nhìn các ngươi bọn hắn cũng không nhiều lời ngửa đầu ăn vào đan dược chỉ một thoáng bốn phía linh lực sôi trào máy liệt như là kinh đảo hải lãng hai người linh lực cùng tinh thần lực không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu còn trở nên càng thêm cường đại khí thế như hồng khổng nhất toàn lực hướng bên cạnh người thôi động cường hóa chi thuật mục thiên minh chỉ cảm thấy thực lực bản thân chưa từng có cường đại trong lúc mơ hồ sắp đụng chạm đến nhất phẩm cánh cửa hắn ổn định lại tâm thần chậm rãi mở miệng ở vào giang vân quận cùng nhạc lộc u ậ n các tướng sĩ đem thuận gió mà lên hai canh giờ bên trong liền có thể đến kinh Đô. nói xong hai vị thi thuật giả lại đồng thời phun ra ra một ngụm máu tươi sắc mặt biến đến tái nhật vô cùng cũng may đan dược hiệu lực vẫn còn tồn tại khi tức của bọn hắn lại lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trở lại một ngày này hai quận bên trong xuất hiện cảnh tượng kỳ dị để bách tính khiếp sợ không thôi các tướng sĩ như là che khuất bầu trời mây đen cấp tốc hướng kinh đô bay tới đầu đường cuối ngõ mọi người trâu đầu kẹt t a i nghị luận ầm ý có lao giả chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện có hài đồng chừng to mắt tràn ngập hiếu kỳ có thương nhân dừng lại trong tay sinh ý nhìn lên bầu trời có văn nhân mặc khách vung bút viết nhanh như thế cảnh tượng tự nhiên cũng bị ba đặc nhĩ nhìn đến rõ ràng một loại không tốt suy nghĩ trong lòng của hắn lặng yên mà sinh lại đột nhiên nghe được trịnh tử hiện tự tin thanh âm truyền đến đại hàn chớ có lo lắng cho dù bọn hắn điều động binh sĩ chúng ta như cũng chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế dù sao bên trên một trận chiến bên trong vương triệu một phương siêu phàm người đều thụ thương đào vòng phát bảo linh thực hư hao đông đảo mà phe ta trợ rút cũng rất nhanh liền có thể đến những cái kia bộ lạc nhỏ đồng dạng tồn tại siêu phàm cường giả dù là bây giờ bọn hắn nhiều một nhị phẩm a thánh chỉ cần không thu được các thế lực to lớn trợ rút bên ta tại siêu phàm về số lượng vẫn như cũ xa xa dẫn trước ba đặc nhĩ khẽ vất cảm lúc này mới cảm giác trong lòng áp lực dễ dàng một chút nhưng có một việc bọn hắn chưa từng cân nhắc đến không nhất sự tình cũng không phải là mọi người đều biết các thế lực lớn bây giờ ý nghĩ cũng phát sinh một chút biến hóa mục tiên minh tựa hồ tấn thăng nhất phẩm sự tình để bọn hắn đôi vương triều một lần nữa dấy lên một chút l tuy nói bên trên tam phẩm cùng được xưng là siêu phàm người nhưng nhất phẩm cùng nhị phẩm ở giữa có thể nói có cách biệt một trời nhị phẩm thủ đoạn dù là lại thần kỳ quý dị cũng có thể tính làm có thể thúc đẩy lực lượng cường đại người bình thường mà nhất phẩm thì là được xưng tụng lục địa thần tiên cường đại tồn tại trong vương triều đã có trăm năm chưa từng xuất hiện bực này cường giả những cái k i a đã từng dự định ngắm nhìn cùng nội tâm chưa quyết định người nhao nhao bắt đầu chăm chú suy nghĩ tham chiến sự t ì n h dù sao sùng nhân đế ưng thuận hứa hẹn đối bọn hắn mà nói xác thực cực kỳ phong phú đồng thời một khi vương triều một phương thủ thắng cho dù bọn hắn những này không có tham chiến thế lực sẽ không bị cũng chắc chắn bị cái khác thu hoạch được hoàng thất tài nguyên thế lực xa xa bỏ lại đằng sau cuộc chiến tranh này thiên bình tựa hồ tại trời xuôi đất khiến ở giữa lại lần nữa về tới trạng thái thăng bằng tính biên quận cùng thảo nguyên giao giới chi địa trận trận oanh minh cùng g ầ m rú thanh n â m đan vào lẫn nhau thảo nguyên một phương viện quân đã đã tới nơi đây bốn tên siêu phàm người ở vào đội ngũ phía trước nhất phân biệt ngồi c ư ớ i lấy một đầu hình thể khổng lồ uy phong lấm lâm linh thú mà linh thú hậu phương thì kéo lấy đại lượng lương thảo tiếp tế vật tư phong phú trong đội ngũ thì là lít nha lít nhít đến từ các cái tiểu bộ lạc chiến sĩ có mười mấy vạn người nhiều bọn hắn đồng dạng vai trọn lưng khiêng cùng thông qua ngựa cỗ xe vận chuyển lấy một bộ phận đồ c o â n lu phía sau cùng chính là thành quần kết đội linh thú cùng gia thú tiếng giống c h ấ n thiên bởi vì ba đặc nhĩ đại hán lâm thời quyết sách bọn hắn không cần từ thương la n g huyện vào thành hướng nam xuất phát mà là cần từ liêu hà huyện t i ế n v à o sắc trời dần dần sâu đội ngũ xuôi theo đại lộ trải qua một đầu đèn nhánh tính m ị t ngõ nhỏ thời điểm hướng khắc đ ồ dưới thân tứ phẩm ăn s ắ t thú đột nhiên phát ra một trận q u dị tiếng gầm g ự trong chốc lát ả ảnh cùng minh phong song song ra khỏi vỏ tựa như tia chấp hướng khắc đồ bay đi minh phong tốc độ càng l ảm ảnh thì tan biến tại giữa không trùng không thấy t â m hơi xuất thủ hai người chính là nơi này chỗ chờ thời cơ chu vân địch cùng hạ thanh hà bởi vì quân địch đại bộ đội cách bọn họ càng ngày càng xa hai người lại bắt đầu hoài nghi lên vương huyền cơ đoán trước tương lai hình tượng người đều không có như thế nào tại núi thây biển máu bên trong tấn thăng cũng may còn có một phần nhỏ người trong thảo nguyên l ư u tại liêu hà huyện tựa hồ đang đợi cái gì hai người mới có thể nhịn ở tính tình không hề rời đi giờ phút này nhìn thấy những người này đến bọn hắn liền nhận định bây giờ chính là xuất thủ tuyệt hảo thời cơ mặc dù địch quân có bốn tên siêu phạm nhưng bọn hắn khí tức nhưng còn xa không bằng bảo âm như vậy hùng hậu hiển nhiên là tấn thăng thời gian không dài phong hiểm hiển nhiên là tồn tại nhưng bọn hắn đều là linh mục đạo phá giải hai người ẩn thân thủ đoạn khả năng cực thấp cùng tấn thăng nhị phẩm có khả năng mang tới to lớn ích lợi so sánh điểm ấy phong hiểm liền coi như không được cái gì đồng thời cho dù bọn hắn không cách nào tấn thăng cũng có thể đối kế hoạch của địch nhân tạo thành không nhỏ ảnh hưởng địch tập giống hướng khác đồ trong nháy mắt thôi động m ư ợ t lực chi thuật nó thân thể bên trên lại chậm rãi hiện ra một tấm sắt đá q u a n mang không thể phá vỡ tia trắng đen sen kẽ ăn sắt thú gào thét thanh chỉ gặp hướng khắc đổ vung tay lên đem tiêu cấp tốc bay tới minh phòng đ ố n g nhiên đụng đến một bên phát ra một trận kim thiết giao kích đít i hai tiếng oanh minh nhưng này trốn vào hắc cá bên trong ảm ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau nơi cổ vê anh cứ việc mượn ăn sắt thú kim loại hóa năng lực tại cái này tam phẩm pháp bảo mãnh liệt tiến công dưới trên cổ hắn vẫn là xuất hiện một đầu không cạn màu trắng vết cắt nhưng quỵ dị chính là chỉ có vụn sắt văng từ phía lại ngay cả một tia máu tươi đều không có tuôn ra cùng lúc đó tắt nhân dưới thân kia bích ảnh xương độc con đít nhảy lên mấy chục mét ẩm vang rơi xuống đất vẽ lên mảng lớn đất đá trên người nó lục sắc x ư ơ n g độc như đậm đặc mây mù lan lộn tản ra làm cho người buồn nôn gây mũi m ũ i ý đồ đem hai người thân ảnh bước ra tô cùng khu xử tử tinh cự hạ xuống ra kia tản ra tối tăm quang mang đôi bọ cạ quét ngang mà qua con đường hai bên cây cối đều bị chặn ngang chặn đứt ẩm vang ngã xuống đất hạt đồng dạng thôi động mượn lực chi thuật thu được m ặ c ngọc lân giáp ngạc kia cường đại sức phòng ngự các binh sĩ mặt mũi tràn đầy cảnh giác cấp tốc rút đao da kiếm kéo căng dây cùng mắt sáng như đuốc khẩn trương nhìn về phía bốn phía đội ngũ hậu phương chuyển đến trận trận thú giống tiế mấy người kia quả nhiên là vừa tấn thăng không lâu không người có được siêu phàm linh thú lại có thể tham dự loại tầng thứ này chiến đấu linh thú dự trữ thiếu nghiêm trọng bọn hắn một bên linh hoạt né tránh đối phương phạm vi công kích một bên khu xử pháp bảo mãnh liệt tiến công nhưng theo kia vài đầu linh thú đến thế cục chuyển tiếp đột ngột chỉ gặp một đầu tứ chi thon dài mà hữu lực cho săn một ngựa đi đầu bắt đầu chạy như là một đạo tia chớp màu bạc cấp tốc đã tìm đến chiến trường trên người nó cơ bắt đường con trôi chạy mỗi một lần nhảy vọt đều tràn đầy lực lượng móng nước sắc bén trên mặt đất lưu lại thật sâu vết tích vây ngoài của hắn ngắn mà nhăn bóng tự màu lông hiện lên thâm thúy màu xám bạc ở dưới ánh trăng lóe ra như kim loại lạnh leo con t r ạ c h nó lỗ t hai cao dựng thẳng lại nhọn lại lớn một đôi thâm thúy màu hổ phách đôi mắt lộ ra cơ cảnh cùng nhạy cảm là đặc biệt nhất chính là nó kia ướt át màu đen núi tại màu xám bạc da lông làm nổi bật hạ phá lệ dễ thấy tứ phẩm linh khíu ảnh phác o huyền nó khíu rác linh mẫn vô cùng có thể dễ dàng trong không khí phân biệt ra được vô cùng phức tạp khí tức mặc dù tuần hạ hai người có thể thông qua bát phẩm giật dân ẩn hơi thở chi thuật không cho địch nhân phát giác được người tu hành khí tàng kể từ đó cho dù ở và ẩn thân bên trong, chỉ cần chủ nhân của nó lợi dụng ngũ phẩm linh khế chi thuật tiến hành linh hồn c â u thông bọn hắn vẫn là không chỗ che thân tại cây kia đoạn cây về sau theo hướng khắc đồ một tiếng gào thét đám người nhao nhao giống như thủy triều hướng bọn hắn vây quanh mà tới chương 253. t h ờ i khắc nguy cơ hậu phương h ỗ n loạn chương 253. t h ờ i khắc nguy cơ hậu phương h ỗ n loạn tuần hạ hai người không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế không may lần trước đụng phải âm ngũ lôi lần này lại tao nộ g linh khíu ảnh pháp quyền người này thật sự là không có linh thú có thể dùng ngay cả loại này gân gà tứ phẩm linh thú đều muốn khế ức cũng chính là hướng khắc đồ nghe không được hạ thanh hà phàn nàn không phải chắc chắn mắng to một tiếng kỳ thật cùng làm nông đạo bởi vì cần phải mượn ngoại lực linh mục chính gốc vị có chút xấu hổ tứ phẩm linh thực linh thú cực kỳ thưa thớt mà siêu phàm phẩm cấp càng là khó gặp dù là bây giờ làm nông học viện số lớn khuyết trương phồn linh thực đã để đông đảo học sinh giàu nhưng tứ phẩm trồng công việc lại cơ hồ không có chút nào tiến triển cho nên đối với hai cái đường tắt người tu hành tới nói tứ phẩm linh thực linh thú dù là lại thế nào nhỏ yếu cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ hai người mặc dù lâm vào tình cảnh như vậy nhưng lại chưa đình chỉ thi thuật vẫn như cũ ở vào ẩn thân trạng thái bên trong linh hoạt trốn tránh dù sao linh cứu ảnh phong khuyển hướng khắc đồ ba người khác cùng bọn hắn linh thú cái này ba cái khâu truyền lại tin tức là cần thời gian không bao lâu hướng khắc đồ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này trực tiếp hướng linh cứu ảnh phong khuyển mật lực cái mũi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên toàn thân vẻ ngoài kim tiết h cấp tốc lúi bước tốc độ cũng càng nhanh thêm mấy phần sau đó khôi phục thực lực ăn sát thú gia nhập chiến đoàn linh cứu ảnh phong k u y ể n thì lùi ra ngoài đi theo ta triển khai công kích ba người khác chợt mượn nhờ riêng phần mình linh thú lực lượng bốn người năm thú ăn ý cùng n từ từ hai u h ư người p h í ánh mắt càng thêm kiên quyết cực lực thôi động hơi thở tâm chi thuật hạt cùng tác nhân thần sắc động lại xích viêm báo cùng kim giáp gấu thế công cũng theo đó dừng lại đáng tiếc cũng không có thể khống chế bọn chúng tự giết lẫn nhau nhưng cái này chớp mắt biến hóa để hai người có thể từ khe hở ở trong lóe ra chiến đoàn hướng khác đồ cùng tô cùng cấp tốc truy kích hai người khác cái này mới hồi phục tinh thần lại phu quân trước giải quyết cái kia mũi chó hạ thanh hà cao giọng hô mang xuống đối với hai người cực kỳ bất lợi đồng thời mấy người kia linh thú cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn sử dụng bản thân liền có năng lực về phần thông qua phú có thể chi thuật thức tính năng lực lại một cái cũng không từng hiện ra tuần hạ hai người không còn lui ra phía sau ngược lại hướng hướng khắc đ ổ phóng đi mà mặt của người kia bên trên lại hiện ra một vòng nụ cười q u ỷ dị chỉ gặp nó thả người nhảy lên đi vào ăn sắt đầu thú đỉnh kia trắng đen sen kẽ cự thú nguyên bản liền thân thể cao lớn vậy mà tiếp tục bành trướng thêm quyết trường phán phất một tòa nguy nga đứng vững núi nhỏ cự hóa chu ắ c vân địch cùng hạ thanh hà phân biệt hướng hai bên cấp tốc né tránh lại diên phần mình đụng phải mặt khác đối thủ tô cùng toàn thân bao trùm tự tinh nơi bàn tay lại tản ra tối tăm tri sắc hướng nam tử kia tấn mạnh đánh tới chu vân địch tất nhiên là không dám đón đỡ cái này quỷ quyệt vô cùng đọc bọ cạp ảm ảnh trong nháy mắt vùng ra cùng bàn tay của hắn va nhau hai người đều diên phần mình lui lại mấy bước hạ thanh hà sắc mặt đột biến tại lảo đảo lúc dơ lên minh phong tiến hành ngăn cản cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát cái này dọa người một cách tắc nhân i đối tuần hạ hai người vừa rồi thuật pháp cực kỳ bất mãn vừa mới thanh tỉnh liền ngưng tụ ra to lớn độc tiễn hướng hai người cấp tốc phong tới hạt cũng không cam lòng yếu thế phất tay lúc trống rông gọi ra to lớn hòn đá còn như là cỗ sao trổi hung bánh địa đánh tới hướng hai người b í c h ảnh xương độc con đít cùng mạc ngọc lân giáp ngạc giờ phút này rốt cuộc thi triển ra bọn chúng thức tỉnh năng lực xích viêm báo cùng kim giáp gấu đồng thời băng băng m à tới hai người trong nháy mắt lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh ẩm ẩm lấy một địch nhiều cuối cùng không cách nào làm được chu toàn phong bị hai người không ngừng thừa nhận đến từ từng cái phương hướng mãnh liệt tiến công chu vân địch cùng hạ thanh hà quần áo sớm đã rách nước trên thân vết máu l o n lộ miệng vết thương máu tươi không ngừng chạy ra nhuộn đỏ dưới chân thổ đ i ệ cũng may tam phẩm thoát tục thân thể cường hãn lúc này mới không có lập tức mất đi sức chiến đấu hạ thanh hà ánh mắt vội vàng nhìn về phía chu vân địch đối phương trong nháy mắt lĩnh hội ý đồ của nàng quyết định liều mạng hai người không còn t r á n h né toàn lực thôi động ít ham muốn chi thuật đem tất cả lực lượng đều c h ú t xuống trong đó trong nháy mắt bọn hắn bởi vì tiếp nhận công kích sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy máu tươi từ khỏe miệng cốt cốt tràn ra mà kia ngồi tại ăn s á t đầu thú đỉnh hướng c á c đ ồ chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng đánh tới trong lòng t r á n h né r ụ c vọng trong nháy mắt tiêu tán hắn ánh mắt ngóc trệ lại thả người nhảy lên thẳng tắp rơi vào hai người trước người ả ảnh cùng minh phong phía trên hào quan tỏa sáng hưng cái này đưa tới cửa con mồi bắn nhanh mà đi tuần hạ hai người gặp trọng kích phun ra máu tươi thanh â m cùng lưỡi dao đâm vào huyết mục thanh â m đồng thời vang lên đang lúc bọn hắn coi là kế hoạch thành công thời điểm lại phát hiện hướng khắc đ ộ vị trí bên trên xuất hiện đúng là kia xích viêm báo nó thức t ỉ n h năng lực lại là đổi thành hai người phí hết tâm tư tiếp nhận nhiều như vậy công kích lại chỉ giết một đầu tứ phẩm linh thú cùng bọn hắn đồng dạng phẫn nộ chính là tác nhân vì cứu hướng khắc đổ c h ế c thế nhưng là hắn linh thú trong nháy mắt sắc mặt của hắn từ đỏ truyền bạch đầy trời độc tiễn như như mưa to bay tán loạn mà ra tuần hạ hai người vội vàng ngồi x lại lần nữa vận chuyển lên k i a bất động như núi chi thuật dây núi hư ảnh hiện hiện công chúng nhiều công kích đều ngăn lại tác nhân hình như đ i ê n d ạ i mấy người khác sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm điên cuồng địa công kích tới kia dây núi hư ảnh nhưng mà những công kích này hiện như đã ném vào biển rộng đều không thể để cái này hư ảnh phía trên nổi lên một tia nhỏ xíu g ư ợ t sóng giờ phút này tôi cùng đột nhiên ý thức được có chút không đúng chiến trường ở chỗ này vì sao xa xa bộ đội sẽ như thế rối loạn nhưng đội ngũ của bọn hắn thực sự quá khổng lồ như là mấy cái hốn lượn trừng lòng khó mà nhìn thấy cuối cùng hẳn là đây là địch nhân dương đông kích tây ngự kế hai người này mục đích thực sự cũng không phải là đánh chết chúng ta mà là kéo dài thời gian để người phía sau hủy đi đ ồ c o n nu đánh giết binh sĩ khó trách vẹn vẹn chỉ có hai người hắn càng thêm tâm thần không yên hậu phương khả năng xảy ra chuyện ta mau mau đến xem không đợi đám người phát biểu ý kiến hắn liền dẫn sao trời thần tuấn liệt điệu bò tây tạng cấp tốc rời đi kể từ đó tương đương với thiếu một người ba thú dù sao hắn nhưng làm ư ợ n lực tử tinh cự hạn g tuần hạ hai người thừa nhận áp lực kịch liệt hạ xuống cử động này không chỉ có để ba người khắc động tuần hạ hai người đồng dạng có chút không nghĩ ra vương triều một phương nên không có viện binh mới là chẳng mục chương viện trưởng lẽ lại tới, sau trời thần tuấn phi nhanh thời điểm tôi cùng cuối cùng mắt thấy k i a hôn loạn tương bừng c h i cảnh t h ờ i nang khắp đồng chân cụt tay đứt bốn phía tàn mát một bộ phận tướng sĩ giống như liên dại huy động binh khí bổ về phía bên cạnh người mà gặp công kích các tướng sĩ chỉ có thể cố nén kịch liệt đau nhức tiến hành phản kích loạn tượng tiếp tục hướng đội ngũ phía trước lan tràn không người có thể xác định bên cạnh người có thể hay không đối với mình hung ác hạ đ ộ thủ t ô cùng cẩn thận cảm giác bốn phía khí thức lại không cách nào phát hiện bất luận cái gì siêu p h à m người tung tích lại là ẩn sĩ đạo vương triều một phương vì sao lại có như thế đông đảo ẩn sĩ đạo tham chiến bọn hắn chẳng lẽ đều không muốn tấn thăng nhị phẩm nhập thế sao giờ phút này trong đám người có một cái trốn vào bóng ma thân ả n h cấp tốc di động hơi thở tâm chi thuật không ngừng phóng thích những nơi đi qua loạn tượng mọc thành bụi t ô cùng cuối cùng từ bên trong phát hiện một k i a quy luật lại cũng không đói hoài tới những cái tia phổ thông tính mạng của tướng sĩ lúc này nhất định phải làm ra lấy hay bỏ hy sinh một phần nhỏ người nếu không sẽ chỉ làm càng nhiều tướng sĩ ồn mạng liệt điệu bò tây t ạ n g phát ra chấn thiên g à o thét trong chốc lát người kia vị trí mặt đất sụp đổ đất đá tung tóe sao trời thần tuấn phi thân nhảy lên mang theo t u cùng nặng nề mà rơi vào trong đám người dưới v õ ngựa máu tươi văng khắp nơi cốt nhục bay tứ tung sao trời chi quang lấp lánh quan g mang k i ế c như là từng thanh từng thanh vô tình lợi kiếm điên cuồng địa cắt bốn phía thân thể nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập trên không trung làm cho người buồn nôn dưới chân thổ địa đã sớm bị máu tươi thẩm thấu tạo thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hải phản phất nhân gian luyện ngục mà thân ảnh của người nọ tại lây dính đại hắn không còn ẩ n nấp thân hình ngược lại n ế t miệng lên nói khẽ không bằng ngươi đi đánh giết hai người kia ta cái này rời đi như thế nào tô cùng trên mặt g i ậ n đưa càng sâu nói đùa cái gì ta giết nhiều người như vậy chỉ vì tìm tới tung tích của ngươi ngươi lại muốn rời đi hắn cũng không trả lời khu xử hai đầu linh thú chạy về phía người kia mà nó thể nội thì hiện ra trận trận lôi quang thử tinh cự hạt cảm giác t ỉ n h cái thứ hai năng lực kinh lôi xì、sì. thử liệt điệu b ò tây tạng không ngừng đè ép mặt đất hạn chế người kia hành động sao trời thần câu đồng dạng thúc đẩy tình quan công kích người kia thang khẽ không chơi không chơi lời còn chưa dứt hắn lại bắt đầu đạp không thoát đi v i anh tráng kiện lôi xả từ tô cùng trong thân thể bắn nhanh mà ra đột nhiên đâm vào người kia thân thể bên trên trong nháy mắt đem nó xé nát tô cùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi siêu phàm người tất nhiên không dễ dàng như vậy đánh giết cái này thân thể chính là huế tượng lại có thể phát ra cường giả khí tức lại thi triển thuật pháp quyết người đạo tô cùng không xác định cái này nhập hí chi thuật đến tột cùng b à y ra nhiều ít hí mản trong lúc nhất thời không dám rời đi nơi đây mà hắn lại không cách nào tìm tới người kia chân thân chỗ càng thêm tức giận vừa mới trận kia hối loạn mặc dù người tu hành cũng không chịu ảnh hưởng nhưng để binh lính bình thường tổn thất nặng nề chỉ sợ đến có hai ba vạn người thương vong đương nhiên có một phần là bị tô cùng đánh giết muốn là chuyện như vậy lại phát sinh mấy lần bọn hắn kế hoạch lần này liền muốn thất bại hèn hạ thân là siêu phà người càng như thế tàn sát người bình thường nơi xa người kia nghe được tô cùng phẫn nộ gào thét bất đắc di sở lên cái mũi thật sự là không biết đủ a nếu không phải nhiệm vụ như thế ngươi cũng phải chết người này hình dạng nếu là bị tuần hạ hai người nhìn thấy tất nhiên kêu lên sợ hãi bảo âm thủ hộ giả kia nắm trong tay âm ngũ lôi chính nhất đạo sĩ một bên khác tuần hạ hai người khí tức dần dần ổn định đột nhiên mở hai mắt ra đã mất đi nhân số ưu thế về sau song phương tu hành tích lũy chi ở giữa trên lệnh liền nghệ ra chu vân địch cùng hạ thanh hà đi vào tam phẩm nhiều năm vô luận là thuật pháp uy lực vẫn là linh lực tinh thần lực thâm hậu trình độ đều muốn vượt xa quá bọn hắn mặc dù vừa rồi thuật pháp tiêu hao rất lớn nhưng hai người như cũ có thể bình thường chiến đấu trái lại t á t nhân bởi vì vừa rồi loại kia điên dại biểu hiện giờ phút này đã mặt mũi tràn đầy chẳng bệnh bây giờ trong bọn họ người mạnh nhất đã rời đi tác nhân cũng chỉ còn lại bích ảnh xương độc con biết cái này một cái linh thú mà linh cứu ảnh phong khuyển tại tứ phẩm linh thú bên trong có chút g ầ n gà hướng khắc đổ tương đương với chỉ có một nửa linh thú hai người trao đổi ánh mắt trong n g á y mắt đứng dậy dây núi h ư ảnh chậm dãi biến mất trước giải quyết tết xanh kế hoạch của bọn hắn phát sinh một chút chuyển biến dự định đem người yếu nhất dẫn đầu đá ra khỏi cục t ắ c nhân nghe được hạ thanh hà cho mình s ư n g hô kém chút không có ngất đi thân thể run dậy ở giữa cưỡng ép thôi động lên độc tiện ăn sắc thú to lớn bàn tay từ trên trời g a xuống kim giáp gấu như là một cỗ chiến xa bình thường va chạm mà tới hạt làm ba người duy nhất thu hoạch được cường đại năng lực phòng ng chu vân địch đẫu nhiên ném ra ngoài trong tay ảm ảnh nương theo lấy bén nhọn tiếng x é gió nó trong nháy mắt tan biến tại vô hình cùng lúc đó ít ham muốn chi thuật phóng thích mà ra ạt cùng kim giáp gấu động tác trì trệ đã mất đi tiến công dục vọng hạ thanh hà thì đón nhận ăn s á t thú bàn tay minh phòng mũi nhọn cùng ăn s á t thú cứng rắn lòng bàn tay và chạm trong nháy mắt bắn ra tia lửa chói mắt chói hai kim loại tiếng ma s á t bén nhọn vang lên đầu gối của nàng có chút hối lượng thừa nhận kia to lớn lực trúng kích thân thể không ngừng run dày hai chân trên mặt đất vạch ra thật sâu vết tích cả người tựa hổ cũng bị hướng về phía trước n à n g vẫn là điều dưỡng tâm chi thuật sử d ụ n g ra tắc nhân hai mắt trong nháy mắt thất thần chậm dài hướng về phía trước đi đến cái này một hệ liệt động tác đều tại trong điện quan g hỏa thạch phát sinh lúc này k i a lưới dao pha không thanh e m đột nhiên biến mất gặp thuật pháp ảnh hưởng người cũng lấy lại tinh thần tới tắc nhân hoàn toàn không phát hiện được ảm ảnh tung tích đột nhiên lui về phía sau nhưng mà chính là bởi vì cái này lui ra phía sau động tác hắn phân gáy thẳng tắp đụng vào chạy n h ư n đến ảm ảnh ẩm đầu lâu rơi xuống đất tắc nhân trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng sợ cách đó không xa bức h ảnh xương độc con ít trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất khí tức yếu đất h sắc mặt đại biến ý thức được bây giờ ở thế yếu một phương biến thành bọn hắn hướng khác đồ càng là lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong tam phẩm pháp bạo lực phá hoại quá mức kinh người chỉ có mượn lực ăn s ắ t thú hắn mới có thể thu được cường đại phòng ngự nhưng nói như vậy hai người ẩn thân lại sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền phức rất lớn cứ việc suy nghĩ l a n l ộ t nhưng ở siêu phàm người chiến đấu bên trong động tác của bọn hắn không dám có một lát dừng lại h t h â n thể bên trên mặt ngọc chi sắc giống như thủy chiều phun trào cấp tốc lan tràn đến toàn thân mỗi một tấc da thịt đều phảng phất bị một tầng cứng rắn mặc ngọc cao giáp nơi bao bọc tản ra h u lãnh quang trạch kim giáp gấu nửa mặt lên trời gào thét quanh thân kim sắc quang mang như như mặt trời trói loá mắt quang mang k i a ngưng tụ thành như thực chất hậu thuẫn đem nó thân thể cao lớn chăm chú bảo vệ hai cái này khiến thịt lại lần nữa nào về phía hai người hướng khắc đồ À cao giọng la hét ý đồ của hắn tựa hồ không còn công kích hướng khắc đồ trong nháy mắt lĩnh n ộ miệng của hắn giờ phút này lại cũng trở nên giống linh k h u ả n h pháp quyền giống to lớn thu giống chấn động đến hai người nhựa chặt mày chỉ cảm thấy nội tâm lự linh cứu ả n h phong khuyển cái thứ hai thiên phú đồng dạng gần cả có thể khiến người ta phẫn nộ nóng nảy nhưng tại thực tế tác chiến bên trong rất khó đưa đến quá tốt tác dụng hướng khắc đồ giờ phút này cũng không phải dự định ảnh hưởng hai người nơi xa quân đội trận liệt hậu phương tôi cùng nghe được động tích này trong lòng cùng rung động đây là hướng khắc đồ gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể truyền lại tín hiệu hắn trong lúc nhất thời lâm vào do dự bên trong vừa rồi người kia có thể hay không trở lại quân đội còn muốn hay không thủ hộ chương hai trăm năm mươi lăm đồng như đại kế thiên y vô phùng chương hai trăm năm mươi lăm đồng như đại kế thiên y vô phùng tô hỏa cuối cùng vẫn là ngồi cưới lấy sao trời thần c â u băng băng m à tới trong lòng của hắn đã nghĩ rõ ràng như ạt hai người bỏ mình chính hắn cũng kiên quyết không sống nổi có lại nhiều lương thảo giữ lại nhiều ít quân tốt cùng người tu hành đều là phí công vô dụng sẽ chỉ bị địch nhân từng bước xâm chiếm hầu như không còn mà ở phía xa ngắm nhìn người kia cùng tô hỏa cơ hồ đồng bộ bắt đầu chuyển động nó khỏe môi n ế t lên khiếp người tiêu dung lại lần nữa chạy về phía cái k i a khổng lồ quân đội giờ phút này hắn phảng phất thật trở thành vương triệu một phương siêu phàm người thay sùng nhân đế bài ưu giải nạn cùng tuần hạ hai người cộng đồng hoàn thành đại kế phối hợp thi nhưng trên thực tế nội tâm của hắn ý tưởng chân thật lại không người có thể biết được thậm chí tuần hạ hai người giờ phút này như cũng không có phân tâm đi chú ý người này cử động một bên khác tuần hạ hai người ý thức được tô hòa sắp đến biết rõ không thể chậm trễ nữa thời cơ hạ thanh hà hô to trước đánh giết kim giáp hùng hạt trong lòng không khỏi vui mừng cử động lần này chính hợp hắn ý bởi vì kim giáp hùng cảm giác tỉnh cái thứ hai năng lực tên là bùi gai toàn lực thi thuật phía dưới có thể đem bộ phận phản đem cho là người tiến công chu vân địch thái độ khác thường địa đáp lại một câu tốt hai người đồng thời hướng k i ê một người một thú phương hướng chạy như điên hướng khắc đổ đối cứng mới kinh lịch sinh ra thật sâu bóng ma tâm lý chỉ là đứng tại ăn sắt đầu thú bên trên chỉ huy nó tiến công hoàn toàn lãng phí linh khíu ảnh phong khuyển tốc độ cùng k i a bén nhọn lợi trào năng lực tại hiện dưới loại tình huống này chu vân địch cùng hạ thanh hà né tránh càng thêm nhẹ nhõm đơn giản song hướng lao tới phía dưới bọn hắn rất nhanh liền đụng phải ạt cùng kim giáp hùng nhưng sự tình nhưng lại chưa giống ạt suy nghĩ như vậy phát triển hai người này xoay người một cái lại một chiếc một s a u đem lưới dao nhắm ngay chính mình đinh trong t r ớ c mắt ảnh cùng minh phong lại đụng vào nhau mà ạt thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa hắn chỗ một khối nhỏ thổ địa giờ phút này càng trở nên như là đầm lấy mà hắn thì nương tựa theo mặc ngọc lân giáp ngạc thức tỉnh cái thứ hai năng lực thành công trốn vào đầm lấy bên trong h t đủ loại này năng lực cực kỳ giống kia bởi vì sợ đau cho nên đem tất cả thuộc tính đều thêm tại phòng ngự cùng né tránh phía trên ẩm tuần hạ hai người tiếp nhận lưới dao phản chấn thời điểm an s á t thú cự trưởng lại lần nữa hướng bọn hắn nghiền ép mà tới lần này bọn hắn liền không có như vậy may mắn tại lực phản chấn hạ né tránh không kịp ngạnh sinh chịu cái này nặng nề một kích khí huyết tại thể nội kịch liệt lăn lộn ở giữa hai người cấp tốc tránh về một bên giờ phút này h ắ cuối cùng từ đầm lầy bên trong khó khăn trôi ra mẹ tẩn sĩ đạo cũng vô sỉ như vậy sao hiện nhiên hắn bị hai người gian kế tức giận đến nổi trận lôi đình nếu không phải kia thần kỳ thuật pháp hắn liền không phải trốn vào đầm lầy mà là trực tiếp trốn vào địa ngục tuần hạ hai người cũng không trả lời mà là cảnh giác nhìn về phía tô hòa phương hướng s a o trời thần tuấn lao nhanh tiếng chân càng ngày càng gần phản phất tử thần bước chân đang áp sát bọn hắn đành phải lại lần nữa thôi động ít ham muốn chi thuật làm hạt tránh né dục vọng hướng khác đổ tiến công dục vọng diện rộng hạ thấp nhưng liên tục đối đồng phẩm cấp người thi triển tinh thần thuật pháp đối bọn hắn mà nói tiêu hao cực kỳ to lớn giờ phút này hai người sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy đầu ẩn ẩn làm đau phảng phất có ngàn vạn cây kim đang thắt gai nhưng bọn hắn như cũ cắn chặt r ă n g phong tới ạt ảo ảnh cùng minh phong như là hai đạo lưu quan g bình thường c ấ p tốc múa tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc liệt điệu bò tây tạm dùng hết toàn lực rung động đại địa để hai người bộ pháp trở nên lào đảo bất ổn nhưng hai thanh lưới dao như cũ đâm vào huyết mục bên trong chỉ bất quá cùng nguyên bản thiết định mục tiêu xuất hiện một chút sai lầm vốn hẳn nên rơi vào cái cổ cùng nơi ngực vết thương trí mạng miệng lại xuất hiện tại ạt tả hữu đầu vai a một tiếng thống khổ gào thét tại hai người bên thai vang lên ạt lần nữa cấp tốc trốn vào đ ồ n g lầy tô hỏa cuối cùng đi tới bên trong chiến trường hướng khắc đổ cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại tinh thần lực to lớn tiêu hao để tuần hạ hai người trạng thái trở nên mười phần hỏng bét chiến cuộc thiên bình lại một lần nữa phát sinh nghiêng mà giờ khác này bên trong chiến trường cũng nên đón mới một vòng huyết tinh tàn sắt cùng hỗn loạn như là đã bại lộ vậy liền không cần giống vừa mới đồng dạng che, che lấp lấp người kia dứt khoát trực tiếp trăng trận địa đi ra không chút do dự vận dụng l ê n hắn quen thuộc nhất chính nhất đạo thủ đoạn âm ngũ lôi như là n h ắ m người mà vệ kinh khủng đầm lầy hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn trong hư không nhiều hơn đông đảo thần bí phủ lục hình dáng người kia hai tay múa trong miệng nói l ầ m b ầ m trên người áo b à o đen tại âm ngũ lôi quang mang chiếu dọi lộ ra càng quỷ dị hơn lần này hắn muốn gọn gàng dứt khoát không chút lưu tình dứt chóc đồng thời bao trùm đối tượng bao quát những cái kia hướng hắn điên cuồng đánh tới chấp đoán người tu hành nhóm theo phủ lục trên không chung sen lẫn hoàn thành bọn chúng dần dần trôi hướng p h ư n g xa lại tại trên đường thiêu đốt hầu như không còn trong n á y mắt lôi triệu lan tràn dinh dính dầu mỡ cái kia quỷ dị lôi quang giống như ác ma súc tụ không ngừng trèo lên tướng sĩ thân thể trên đất bùn đất bị dòng điện đốt đến cháy đen tản mát ra mùi gây mùi ấm ngũ lôi vô tình hút xương ép tủy h tàn nhẫn địa g ọ t tâm trọng trí các tướng sĩ thống khổ khuôn mặt ở trong ánh chớp và mẹo để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng l i ê n hỏa cháy bùng khói đen c u ầ n c u ộ n thịt nướng hương vị nương theo lấy đốt cháy khét khí tức tùy ý phiêu đãng làm cho người buồn ôn tiếng sấm oanh minh điện quăng bắn ra bùn phía huyết nhục cặn bạ cùng quần áo mảnh v Đông c ứ thép thống khổ âm thanh hốt h à n h m ả n g chạy trốn ở giữa khôi giáp cùng binh khí tiếng va chạm đan vào lẫn nhau cộng đồng tấu vang một khúc làm cho người dùng mình địa ngục gen dị khúc nơi đây khí tức cực lớn rốt cục bị phương xa chiến thành một đoàn đám người cảm giác đến hướng khắc đồ ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi vô luận có thể thành công hay không đánh giết tuần hạ hai người bọn hắn vận chuyển vật tư cung cấp binh lực trợ giúp nhiệm vụ đều đã tuyên c á o thất bại ba đặc nhĩ đại hắn không phải nói vương triệu một phương đã lâm vào xu hướng suy tàn bên trong không có bao nhiêu siêu phàm người có thể vận dụng sao vì sao còn có thể phái ra ba tên cường đại như thế siêu phàm người đến phá hư kế hoạch của bọn hắn còn không có bị người phát hiện mà tuần hạ hai người thì cảm thấy vô cùng vui mừng mặc dù không biết tên kia người thần bí đến tột cùng là ai nhưng nhìn hắn đủ loại sở tác sở vi tất nhiên là kiên định đứng tại vương triều bên này cho dù là bọn họ hai người hôm nay không cách nào tấn thăng thậm chí bỏ mình tại chỗ. cũng coi là vì trận chiến tranh này làm ra to lớn lại không thể xóa n h ò a công hiến chương hai trăm năm mươi sáu lấy mạng đổi mạng ngồi xem hồ đấu chương hai trăm năm mươi sáu lấy mạng đổi mạng ngồi xem hồ đấu tuần hạ hai người tại địch nhân vây công phía dưới trạng thái càng thêm không ổn giờ phút này như lại thôi động kia bất động như núi chi thuật không thể nghi ngờ là ngồi chờ chết chẳng những không cách nào giúp đỡ tinh dưỡng điều tức sẽ còn đem còn thừa không có mấy lực lượng triệt đ ể hao hết ngự không phi hành sẽ biến thành đ ị a sống ẩn thân thoát đi con đường cũng đã bị phá hỏng bây giờ tựa hồ chỉ còn lại một con đường chết hai người không có ý định cùng kia thần bí đồng đội tụ hợp dù sao hắn tiến hành phạm vi lớn tàn sát tất nhiên tiêu hao rất lớn tuy tiện chạy tới chiến trường không những không cách nào thu hoạch hữu hiệu trợ giúp có lẽ sẽ còn cho đồng đội tăng thêm phiền phức chu vân địch cùng hạ thanh hà l i ế m nhau t h ầ n s á c kiên quyết sau đó liền không còn phòng thủ mà là toàn lực tiến công lấy mạng đ ổ i mạng vê anh kinh lôi cùng minh phong chạm vào nhau hạ thanh hà trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài không chờ địch nhân vòng tiếp theo thế công đến chu vân địch trong nháy mắt đạp không mà lên thẳng bức đứng ở ăn sắt đầu thú định hướng k ắ c đổ ạ ảnh vung ra một đạo kinh hồng a n sắt thú vội vàng đưa tay ngăn cản ẩm người tu h hành huyết nhục cùng kia kim loại linh thú thân thể v à chạm nột ngạt thanh n m chuyển đến chu vân địch cũng bị hung hăng đập tại trên mặt đất nhưng mà ảm ảnh lại tại vừa rồi đánh nghi binh phía dưới biến mất không thấy gì nữa hướng khác đồ không dám k i n h h ư ờ n g tắt nhân thảm trạng vẫn rõ mồn một trước mắt hắn vội vàng từ a n sắt thú phía trên nhảy rụng xuống tới mượn nhờ linh cứu ảnh phong khuyển tốc độ không ngừng trên mặt đất tránh chuyển x â dịch hạ thanh hà giờ phút này lại cũng không đ o á i hoài tới sắp đến công kích thân thể của nàng run dày kịch liệt đầu giống như là bị n g à n vạn dễ cương châm đâm thật sâu vào hết hầu phát ra thống khổ g à o thét cưỡng ép thôi động hơi thở tâm chi thuật trong n ấ y mắt nó trong hốc mắt c h ả y ra hai hàng đỏ thám huyết lệ mà nó dưới thân đại địa nước ra phía trước sau trời chi quang đầm xuyên mà tới nương theo lấy nàng một ngụm máu tơi ư c u ồ n phú mà ra hướng khắc đổ cũng như để tuyến như con rối ngây người nguyên điện ada đã tìm đến ăn sắc thú phụ cận nó dưới chân lại lần nữa xuất hiện mảnh nhỏ đấm lấy thuật pháp thôi động ở giữa thân ảnh của hắn cấp tốc trốn vào bàn tay của hắn phát sinh làm cho người dùng mình biến hóa ngón tay dần dần d ỗ i dài biến lớn móng tay sắc bén như đ a o hóa thành cá sấu lợi chảo lóe ra ưu lanh hàn mang nó hai mắt bỏ bừng gân xanh tại cái chán bạo khởi hướng lên dơ cao kia kinh khủng lợi chảo mang theo quyết tâm phải giết đem kia bị ăn s ắ t thú đặt ở dưới lòng bàn tay đau khổ dây rụa chu, chu vân địch chẳng những không có vẻ thống khổ ngược lại lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị tô hòa như cũ tích góp kinh lôi chi lực lại đột nhiên phát hiện ảm ảnh xuất hiện tại chiều khắc đồ hậu tâm chỗ ngươi lai、like, vừa rồi hết thể tất cả đều là đánh nghi binh mà trôi này có thể ẩn hình lưới dao cũng chưa bay về phía ăn sắt đầu thú đỉnh mà là trên mặt đất giờ phút này không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt chỗ kia tại trong nguy cơ hướng khắc đ ồ ảm ảnh trong nháy mắt xuyên qua người kia lồng ngực đem trái tim đâm vào vỡ nát hướng khắc đồ tại kia thất thần một nháy mắt liền vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh của mình xa xa linh cứu ảnh phát o h u y ể n cùng nghiền ép lấy chu vân địch ăn sắt thú trong nháy mắt trở nên thoi thót hạ thanh hà tê liệt ngã xuống trên mặt đất khoe miệm lại lộ ra một vòng nụ cười vui mừng chu vân địch rốt cuộc không cần lại đau khí tức của hắn cũng càng ngày càng nhiều t ô hỏa giống như n i ê n d ạ i liều lĩnh đem tích xúc hoàn thành kinh lôi phóng thích hướng không có sức chống cự hạ thanh h ạ mà ạt thì miệng lớn thở hào hện bả vai kịch liệt đau nhức để hắn bất lực t á i chiến giờ phút này một cái tiếng cười khinh miệt đột nhiên tại nó bên thai văng lên thật sự là vất vả người thần bí từ trong bóng tối chậm rãi đi ra khỏe môi n i t lên một vòng nụ cười gằn ánh mắt bên trong để lộ ra vô tình s á t y ạt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn sau đó ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên trống g i n g vô cùng phòng ngự g ụ c vọng biến mất hầu như không còn trên thân thể mặc ngọc lân giáp chậm rãi lui bước phóc Bị bóng bên giấu ở ma trong lòng vội vàng tô hòa nhìn thấy chiến trường phía trước nhất đông đảo người tu hành đem ở giữa thân ảnh kia đánh t h ú n g vỡ nát trước khi hắn tới lại lợi dụng nhập hí chi thuật ngưng tụ một cái huyết tượng bây giờ ba tên đồng đội tất cả đều tử vong tô hòa ý thức được đại thế đã mất ngầm hạ quyết định liệt điệu bò tây tạng tựa hồ ý thức được cái gì đầy mắt b i thương chật hướng người kia điên cuồng đánh tới chấp đoán thân thể nó theo tốc độ tăng tốc lại không ngừng bắt đầu xưng tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận ở trong đó t í c h xúc như là sắp phun trào núi lửa thiên đ i ê n thiên đ i ê n người kia chửi ầm lên sắc mặt đại biến khí chất lại cũng đi theo trở nên t à dị vô cùng dưới mắt vận dụng ẩn sĩ đạo ngự không thủ đoạn đã không còn kịp rồi nhất định phải mượn nhờ kia không quá quen thuộc lúc yêu đạo thủ đoạn hỗn độn chi thuật trong nháy mắt thi triển mà ra thân ảnh của hắn tiến vào không gian hỗn độn bên trong trên người mỗi một cọng lông tóc đều lóng lánh ánh sáng chói mắt đinh thai nhức gót tiếng nổ vang vọng thương cung một c ỗ hủy thiên d i ệ t đ ị a n ă n g lượng trong nháy mắt bộ phát ra t r u n g quanh một mảnh nhỏ thổ địa trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn liệt đ ị a bò tây t ạ n g cảm giác tỉnh tự bạo tại điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc tách ra chói lọi vô cùng hoa lửa nay tự bạo chi thuật vô cùng tập trung cho nên uy lực to lớn dù là hỗn độn chi thuật cũng không thể hoàn toàn chống cự không gian hỗn độn càng thêm không ổn định, người kia tại bực này uy thế kinh khủng phía dưới cuối cùng từ trong đó rơi xuống mà ra bộ n ự c của hắn lõm thân thể run dậy không ngừ nhưng cái này trung tâm vụ nổ còn sót lại dư ba vẫn khiến cho thống khổ v ạ n phần nơi xa sao trời thần tuấn trên người người kia trong nháy mắt phun ra ra một n g ụ m máu tươi khi tức vẻ vải tới cực điểm khế đ ứ c linh thú bởi vì tự bạo m à chết không chỉ có để hắn tiêu hao lượng lớn linh lực cùng tinh thần lực càng nhận lấy nghiêm trọng phản vệ bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn tính mạng của hắn người thần bí thật sâu nhìn một cái cách đó không xa chưa đều chết hết tuần hạ hai người cùng những cái kia vô chủ linh thú cuối cùng vẫn giận dữ rời đi bây giờ mình trọng thương vừa mới thi thuật tàn sát cũng tiêu hao quá lớn như bị quân địch còn lại bên trong tam phẩm v â công vô cùng có khả năng bàn giao tại đây những n à y người bị thương dù là không tự mình ra tay cũng sống không được bao lâu không cần gánh chịu không cần thiết phong hiểm kể từ đó nhiệm vụ cũng coi là cơ bản hoàn thành vương triệu một phương cùng thảo nguyên một phương đều được cho tổn thất nặng nề chỉ là có chút đáng tiếc để kia tô hòa chạy còn lại một nửa quân địch bộ đội cũng vô pháp lại lần nữa đánh chết người thần bí mượn nhờ làm nông chính gốc hành chi thuật cấp tốc chạy trốn chiến trường to lớn hô đất trên không một câu nỉ non nhẹ nhàng p i ê u tán lần sau đến làm cho thiên bài biến thành người khác lão tử cũng không đến rồi chương hai trăm năm mươi bảy thời khắc hấp hối ý niệm hợp nhất chương hai trăm năm mươi bảy thời khắc hấp hối ý niệm hợp nhất hạ thanh hà hai lỗ thai vụ vụ khó khăn mở ra kia chạy ra huế y t lệ hai mắt nhìn về phía trước mắt cái này một mảnh đỏ tươi thế giới chu vân địch tựa hồ đã không có khí tức vừa rồi cái kia thần bí đồng đội cũng đã thoát đi a hy vọng dám chính có thể chiếu cố tốt hạo nhi hy vọng hắn đừng quá mức thương tâm cha cùng nương đều là vương triều anh hùng ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại lấy mình cả đời đoàn ngắn hạ thanh hà xuất thân từ giang vân quận hạ gia thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư tài hoa hơn người lại lập trí muốn vì vương triều làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến dựa theo nguyên bản dự thiết nhân sinh quy tích nàng vốn nên gả vào danh môn vọng tộc tại trên triều đình hoặc là cái khác trọng yếu lĩnh vực đầy đủ thi triển tự thân khát vọng nhưng mà tại một lần ra ngoài du lịch trên đường nàng ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ chu vân địch mặc dù không quyền không thế nhưng kỳ tài hoa xuất chúng khí chất siêu phạm hai người vừa thấy đại yêu cấp tốc rơi vào b ể tình nhưng chút tình cảm này lại gặp đến hạ gia mãnh liệt phản đối bọn hắn cho rằng chu vân địch căn bản không xứng với hạ thanh hạ nhưng nàng tâm ý kiên quyết vì có thể cùng người thương tướng mạo tư thủ dứt khoát quyết nhiên cùng chu vân bọn hắn tại thương lan b ờ vực tìm được một chỗ vắng vẻ thanh lũ c h i địa bắt đầu ẩn cư thời gian tuy nói khắc khổ lại có thể rời xa trần thế ồn ào náo động mỗi ngày cùng sơn thủy hữu tình cùng thanh phong là bạn thời gian thấm thoát bọn hắn dần dần coi nhẹ thế gian công danh lợi lộc không còn bị thế tục phồn hoa quấy nhiễu cũng bắt đầu lĩnh n g ộ được sinh hoạt chân lý ở chỗ nội tâm yên tinh tưởng hòa cùng thỏa mãn tại loại này bình hòa tâm cảnh bên trong hai người đối với nhân sinh thế giới có càng thêm khắc sâu càng nộ cũng dần dần rõ ràng mình nội tâm chân chính khắc vọng theo đổi đồ vật mà lên cựu lưu bên trong vật sĩ vừa vật rõ ràng có thể vào chiều làm quan lại lựa chọn không sĩ tình nguyện ẩn cư tị thế người bọn hắn tôn trọng tự nhiên vô vi một lòng truy cầu tinh thần tự do cùng giải thoát xa hơn qua đời tục ổ n ào náo động quan trường phân tranh vì cách sống tại ưu tính tri địa trải qua tự cấp tự túc sống thanh bần đạo hạnh thời gian thế là hai người liên tiếp nội đạo thành công bước vào cựu phẩm xuất thế chi cảnh không lâu sau đó hạ thanh hà phát hiện mình có bầu chu hạo sinh ra cho cái này tiểu gia đình mang đến càng nhiều sung sướng cùng hạnh phúc bọn hắn dốc lòng dạy bảo chu hạo người một nhà trải qua bình tĩnh lại hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt bất quá bọn hắn che giấu mình là người tu hành thân phận không muốn chu hạo thiệp tốt cung hiểm vạn phần tu hành giới chỉ hy vọng hắn có thể bình thường an ổn địa vượt qua cả đời nhưng lại lo lắng hắn sau này tao ngộ nguy hiểm không cách nào tự vệ liền dạy bảo hắn một chút cơ sở võ học theo chu hạo dần dần lớn lên tâm cảnh của bọn hắn càng thêm ổn định một đường tấn thăng làm tam phẩm thoát t ụ n nhưng ở thông thường lao động bên trong chu hạo lại tại làm nông trên đường cho thấy thiên phú cực cao đồng thời thành công nhập đạo đợi đến n、no、ó tấn thăng thất phẩm về sau bọn hắn trải qua nghị sâu tính kỹ đem chu hạo đưa đi làm nông học viện Vốn không r nói gian chính xác là tại chiến tranh trước đó vương huyền cơ liền phá vỡ bọn hắn bình tĩnh nghĩ đến đây hạ thanh hà lại tiêu tan địa dơ lên k h o t miệng trong lòng âm thầm nói vương huyền cơ người cuối cùng vẫn là tính sai xa xa gót sát âm thanh càng ngày càng gần hạ thanh hà dùng hết khí lực toàn thân hướng chu vân địch bỏ đi sau lưng ném ra một chỗ nhìn thấy mà giật mình vết máu Lẽ như b nàng, nàng dần dần từ đó về sau tâm cảnh của nàng càng thêm không ổn định cũng không còn cách nào làm được ngày xưa như vậy mây trôi nước chảy rất nhiều đã từng nhìn thấu qua sự tình cũng cho nàng mang đến cực lớn bối rối thậm chí nhìn thấy vương huyền cơ nàng đều sẽ cảm thấy phiền muộn không chịu nổi ngẫu nhiên trong lòng sẽ còn chửi mắng vài câu nhưng tự mình kinh lịch những chuyện này bây giờ lại s ắ p bệnh tăng ở đây tâm cảnh của nàng lại dần dần khôi phục bình tĩnh giống nhau ngày đó đi vào siêu phàm thời điểm nội tâm không có chút nào gợn sóng chỉ tiếc không cách nào đi vào nhị phẩm n h ậ p thế mượn nhờ tự thân tài học cùng năng lực đi t r ợ giúp thiên hạ chúng sinh bất quá hiện tại bọn hắn sở tác sở vi cũng coi là vì thiên hạ giúp một đại ân hạ thanh hà rốt cục đi tới chu vân địch bên cạnh tay phải vươn ra cùng hắn mười ngón câu chặt hắn tựa hồ còn có khí hơi thở hạ thanh hà trong lòng đầu tiên là vui mừ sắc mặt nhưng lại cấp tốc cảm đạm xuống đã vô dụng bất quá có thể chết cùng một chỗ cũng tốt nàng chậm rãi đóng lại hai mắt quanh thân vậy mà tản mát ra một loại tia sáng kỳ dị cứ việc hai người cũng không ngồi xếp bằng tay trái cũng không đặt trên bụng bên cạnh của bọn hắn vẫn là xuất hiện tia dây núi hư ảnh lại lúc này hư ảnh so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều m u ố n ngưng thực trên núi một ngọn cây cọn cỏ đất đá chi m bay đều vô cùng rõ ràng chu vân địch đeo trên người lấy tia cổ tịch tàn tiên tách ra trói mắt hà quang bọn hắn chính là ở đây tàn tiên bên trong tập được kia bất động như núi chi thuật giờ phút này lại tại thời khắc sắp chết kích hoạt lên này thuật pháp càng thêm huyền diệu hiệu quả nhưng mà hai người giờ phút này đều là hai mắt nhắm chặt cũng không nhận thấy được bực này cảnh tượng kỳ dị thời khắc hấp hối chu vân địch dần dần cảm giác được hạ thanh hà tại thời khắc sinh tử càng lộ đồng thời cũng trở về chú ý lên cuộc đời của mình tâm cảnh của hắn càng thêm ổn định bình thản đối ẩn sĩ、si、đạo c ả n lộ cũng càng thêm khắc sâu những cái kia đã từng chấp nhất cùng mê mang giờ phút này đều biến thành nội tâm trong suốt tươi sáng chu vân địch phản phất có thể đụng chạm đến một loại siêu việt sinh t ử yên tĩnh hai tâm linh của người ta cũng phá vỡ hết thể trở ngại lẫn nhau g i a o hòa bọn hắn cảm lộ như róc rách dòng suối hội tụ vào một chỗ tương hỗ trao đổi t r u n g điệp hai người ý niệm dần dần hợp nhất t ậ p niệm trong lòng tiêu tán vô tung thay vào đó là một loại siêu thoát trần thế bình thản ngay tại cái này tâm cùng tâm c h i ề u sâu g i a o hòa bên trong một cố lực lượng thần bí mà cường đại tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu lặng yên tĩnh như là t ả n sáng thời gian ánh dạng đông xua tán đi tử vong vẻ lo lắng một bộ phận quân địch rốt cục đã tìm đến nơi đây nhìn về phía cảnh tượng trước mắt kinh hại không thôi tô hỏa sắc mặt trắng bệnh đứng tại đông đảo bốn ngũ phẩm người tu hành vòng bảo hộ bên trong khó khăn phát ra chỉ lệnh người kia khẳng định chạy hai người này đã là nọ mạnh hết đà công kích vừa dứt lời mưa tên đầy trời thuật pháp bay tán loạn đều hướng phía kia dãy núi c h ú t xuống mà đi mà lúc này lại cùng ngày xưa kia đã chìm đáy biển cảnh tượng hoàn toàn khác biệt đủ loại công kích như là rơi vào vô tận lô đen tất cả đều bị kia dãy núi hấp thu tuần hạ hai người khí t ứ c tại bọn hắn công kích phía dưới vậy mà dần dần khôi phục tô hỏa hai chân run dậy không ngừng chưa bao giờ thấy qua loại này qu vội vàng kêu rừng đám người rút lui về thảo nguyên nhưng mà công kích đình chỉ về sau t r u n g quanh linh lực lại bắt đầu điên cuồng phun trào nguyên bản bình tĩnh không khí phản phất bị đầu nhập vào cự thạch mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng lại gợn sóng không ngừng quyết tán mắt trần có thể thấy linh lực quan g mang từ bốn phương tám hướng tụ đến như là vô số đầu sáng trói ánh sáng l ó a mắt mang những ngày quan g mang đan vào lẫn nhau quân quanh tạo thành một cái cự đại vòng xoáy cùng phong gào thét mà lên cắt bay đã chạy các binh sĩ bị thổi làm mở mắt không ra thân hình lay động đứng không vững linh lực vòng xoáy trung tâm quan g mang càng thêm mãnh liệt phản phất một viên sắc buộc phát sáng chói sao trời hấp lực cường đại để chung quanh có cây nổ tận gốc nhao nhao cuốn vào trong đó trận trận tiếng oanh minh bên trong linh lực hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh hình thành phong bạo cũng càng thêm của bạo phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vô tình t h ố n vệ chương hai trăm năm mươi tám núi thây biển máu nhị phẩm nhập thế chương hai trăm năm mươi tám núi thây biển máu nhị phẩm nhập thế hào quan sáng chói đâm vào đám người căn bản là không có cách mở hai mắt ra liền ngay cả không khí đều bị quan mang này thiêu đốt đến phát ra t h tư trói hai tiếng vang bọn g hắn hai hấp mắt nhắm chặt có chút rung động trên thân kia giữ tợn vết thương lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ kinh người khép lại ra thị tỏa ra một tầm ôn nhuận như ngọc quang trạch kia nguyên bản khô cạn khô kiệt linh lực như là hạn hán đã lâu đại địa tương nội trời hạ gặp mưa một lần nữa tràn đầy đồng thời bắt đầu điên cùng địa lưu chuyển mỗi một lần tuần hoàn linh lực đều trở nên càng thêm tinh khiết càng thêm cường đại khí thức của bọn hắn dần dần ổn định lại đồng thời không ngừng kéo lên cao t r u n g quanh linh lực như là điên cuồng như thủy chiều tràn vào trong cơ thể của bọn hắn cùng tự thân linh lực tương hô giao hòa d u n g hợp hình thành một cỗ vô cùng lực lượng cường đại cỗ lực lượng này tại đan điền của bọn hắn chỗ hội tụ áp suất lại hội tụ đệ thêm có lại như thế lặp đi lặp lại rèn luyện rốt cục như là sông pha bóng đêm vô tận sáng t r i ánh dạng đông tu vi của bọn hắn đột phá sau cùng bình cảnh hai người đồng thời mở hai mắt ra trong đó tinh mang lấp lánh quanh thân linh lực phồng lên không ng Tấn、thăng ấ n t nhị phẩm nhập thế hạ thanh hà nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n xem ra là ta trách toan vương huyền cơ tuần hạ hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng kia dãy núi hư ảnh cũng chậm rãi tiêu tán tô hòa quay đầu nhìn thoáng qua ngự không mà đến hai người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cho dù là bọn họ một người trong đó khôi phục trạng thái toàn thịnh chính mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ huống chi bọn hắn vậy mà tại thời khắc sinh tử tấn thăng nhị phẩm tránh là không trốn mất bây giờ lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh liệt điệu bò tây tạm tự bạo cũng đã dùng qua tô hòa đầy mắt kiên quét chi sắc các ngươi trốn đi không cần phải để ý đến ta ai có thể nghĩ bên cạnh những người kia lại không người lùi bước nao nao h gọi ra p h á t bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch bất quá một bộ phận các tướng sĩ nhưng không có người tu hành như vậy hướng chết mà thành tín nhiệm ngay tại hốt hoảng chạy trốn tuần hạ hai người trao đổi ánh mắt riêng phần mình p h ó n g ra một bước đi tới khác biệt chiến trường hạ thanh hà phong khinh vân đạm địa rơi vào chạy tại phía trước nhất tướng sĩ trước mặt nó thân thể tuy không so đơn bạc giờ phút này lại như là nặng nghề kiên cố tường thành làm cho người không thể vượt qua đông đảo hướng về phía trước thoát đi người nao nao hoảng sợ ngừng chân ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi không còn dám hành động thiếu suy nghĩ theo n ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngốc trệ mà điên cuồng trên mặt cơ bắp và mẹo miệng bên trong phát ra vô ý thức gào thét rút ra vụ khi điên cuồng địa vung hướng bên người người có người thậm chí tại vung đao trong nháy mắt trong mắt còn lóe ra v ẻ t h à n h tỉnh thống khổ cùng giấy ruộng nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của mình vừa mới đã từng xảy ra một lần tàn sát lẫn nhau chi loạn tượng lại lần nữa tái diễn nàng biểu lộ không có chút nào gọn sóng chậm rãi hướng chu vân địch phương hướng đi đến chỗ đến không người còn sống cùng lúc đó chu vân địch bên này tràng diện cơ bản giống nhau trừ tô hỏa vùng vây mấy hơi không có bị khống chế phát bảo công kích t r ế n bạn sương máu dày đặc trên không trung tùy ý huy sái gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ra khối thị tàn chi như mưa rơi tứ tán b ắ n ra có nện ở trên vách tường lưu lại nhìn thấy m à giật mình vết máu có lăn xuống trên mặt đất bị hốt hoảng bước chân giẫm đạp máu mới tại trải rộng cho b ụ i đường phố ở giữa chạy xuôi hội tụ thành sông huyết hà phía trên còn nổi lơ lửng tàn phá quần áo cùng đứt gây binh khí hai người rốt cục mắt thấy vương huyền cơ đoán biết cảnh tượng núi thầy biển máu sau một hồi lâu hạ thanh hà vớt vớt mi tâm nhìn qua cái này hoàn toàn tĩnh mịch cảnh tượng không biết đang suy tư thứ gì trừ hai người bên ngoài nơi này không còn gì khác vật sống tất cả linh thú g i ã thú đều tử vong những cái kia tiếp tế đồ quân nhu cũng đều hóa thành một miệng những này tiếp tế phẩm chỉ dựa vào hai người bọn họ tất nhiên không cách nào mang đi mà vương t r i ề u một phương cũng vô pháp vượt qua địch nhân quân đội tới chỗ này đưa chúng nó thu hồi đã như vậy vậy cũng tuyệt không thể lưu cho thảo nguyên một phương phu quân chúng ta đi thôi ngày mai đi gặp một lần vương huyền cơ cùng sùng nhân đế theo chu vân địch gật đầu tán động hai người bỗng dưng dậm chân ngự không thân hình cùng khí tức tiêu tán ở không trung đêm đen như mực ba đặc nhĩ lòng nóng như lửa đốt địa tại trong đại trướng đi qua đi lại chính tiên sinh kia tôi tớ đột nhiên liên lạc không được không phải là vận chuyển lương thảo đội ngũ xuất hiện vấn đề gì mợ tôi rơi ánh đến trịnh tử hiền khoe miệng có chút dâng lên trong n g á y mắt lại biến thành an ủi biểu lộ đại hàn chớ lo có lẽ là đi đường quá mức gian khổ người kia sớm nghỉ ngơi thôi ngày mai để đóng giữ liêu hà huyện người ra khỏi thành điều tra một phen là đủ ba đặc nhĩ than nhẹ một tiếng chặt hướng h ư không bên trong mở miệng đem nhiệm vụ an bài xuống dưới tinh thần của hắn càng thêm không yên c h à n trọc ở giữa một đêm chưa ngủ ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây v ẩ hướng đại đ i ệ từ thần điện bên trong ninh đón hai tên vương triều sùng nhân đế kích động đến tột đỉnh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên gắt gao bắt lấy chu vân địch hai tay âm thanh r u n dày nói hai vị ái khanh lần này lập xuống bất thế chi công quả thật vương triều may mắn bách tính c h i phúc các ngươi trên chiến trường anh dũng giết địch ngăn cơn sóng giữ càng tại trong tuyệt cảnh thành công tấn thăng nhị phẩm nhập thế như thế công tích có thể xưng kinh tiên động điện chấm sẽ làm trung điệp ban thưởng lấy do nó、no、công có các ngươi tại ta thiên ngự vương triều nhất định có thể trọng trần hùng phong nên đón thái bình tình thế cũng không trách sùng nhân đế thất thố như vậy vốn chỉ là một bước nhà cờ giờ phút này lại trở thành vương t r i ề u phán kích to do k a i l ệ n h cho dù ai đều khó mà giữ vững bình tĩnh vẹn vẹn thêm ra khổng nhất một cái nhị phẩm có lẽ còn không đủ để cải biến đại cục nhưng bây giờ có ba tên nhị phẩm cục diện thì hoàn toàn khác biệt húng chi tuần hạ hai người vẫn là nhị phẩm nhập thế nhập thế người chính là vận dụng tự thân lực lượng đi trợ giúp thế nhân nó thuật pháp có thể đem năng lực của mình giao phó cho những người khác nói cách khác tại trợ giúp của bọn hắn phía dưới vương t r i ề u một phương siêu phàm người đều có thể tính làm lừa cái ẩn sĩ thảo nguyên đ á n người tất nhiên không phải người nào đều có thể khám phá kia che giấu khí tức cùng thân hình thuật pháp đồng thời cho dù không giao phó bọn hắn hai loại năng lực kia ít ham muốn cùng hơi t h ở tâm chi thuật đồng dạng có thể cho chiến cuộc mang đến ưu thế cực lớn thử nghĩ một chút như sở c ù n g kia bình thường v õ giả đang đối chiến bên trong đột nhiên thi triển kia hơi t h ở tâm chi thuật địch nhân thất thần thời khác vô cùng có khả năng bị lực lượng kinh khủng kia trọng thương lại thêm khổng nhất có thể lợi dụng nhị phẩm á thánh cường hóa chi thuật làm siêu phàm người thuật pháp uy lực lớn bức tăng cường có này ba người cường lực phụ trợ vương triều phương siêu phàm người thực lực có thể được xưng là tăng gấp bội chương hai trăm năm mươi chiến cuộc đại biến, bị thúc trước h hợp ú c tác. ép t n chiến biến, xung nhân đế ánh nghiêm nói. g cuộc thúc tác. hợp thâm thúy, đại đế sau, Một bị lát mắt mặt t ép r ư đây những cái kia siêu phàm người lo trước lo sau lo lắng có chỗ tổn thất không muốn xuất thủ nhưng giờ phút này thế cục đại biến tin tưởng bọn họ sẽ thấy rõ tình thế cùng vương triều trung ngự ngoại địch kể từ đó tĩnh biên quận phòng thủ cũng không cần lo lắng thảo nguyên một phương tứ ngược là thời điểm ngừng nghỉ mục tiên minh khẽ vượt cảm minh mạch sùng nhân đế nói bóng gió cùng không nhất liếc nhau về sau hai người riêng phần mình thôi động thuật pháp không bao lâu mục thiên minh thanh âm truyền đến trong vương triệu từng cái cường già bên h a y các vị ta thiên ngự vương triệu bây giờ thu được tân tấn ba tên nhị phẩm siêu phà người cùng một chút thế lực tương trợ như các ngươi suy nghĩ rõ ràng nhưng tối nay trước đó đến từ thần điện bên trong tụ lại chiến hậu luận công hành thưởng cơ h ộ i trong cùng một lúc tản mát khắp các nơi tứ phẩm trở lên người tu hành đều nghe được câu nói này những đại thế lực kia thủ lĩnh nhìn thấy các tướng sĩ phi thiên tràng cảnh thời điểm liền có vẻ siêu lòng giờ phút này nghe được đã có một ít thế lực tương trợ càng là có chút vội vã không nhịn nổi n h ư lúc này lại không tỏ thái độ chờ chiến hậu thế lực của bọn hắn tất nhiên sẽ rơi vào người sau tu hành giới sao mà t ă n khốc các phương đều tại tiến bộ như tự thân duy trì nguyên trạng đó chính là bước lui tại bộ phận tán tu vội vàng chạy về phía kinh đô các thế lực lớn khẩn cấp tổ chức hội nghị thời điểm ba đặc nhị cũng nhận được mật thám đền báo giờ phút này bọn hắn đã không thể lui được nữa như vương triều có thể đem lực lượng tích xúc hoàn thành bọn hắn liền lại không lật bán cơ hội chính từ h i ề n đồng dạng cao mày không nghĩ tới vương triệu một phương lại đột nhiên toát ra hai tên nhị phẩm kể từ đó đối bọn hắn tổ chức tính toán hoạch sự tỉnh cũng có nhất định ảnh hưởng rất nhanh trước đó hướng liêu hà huyện điều tra lương thảo chuyển vận quân tốt gặp được t i ê núi n thây biển m á u tràn diện một tôi tớ đạo người tu hành hai chân run dày hướng h ư không mở miệng nói cho đại hán lương thảo cùng tất cả viện quân đều á c h ca nói đến một nửa đến nơi đây tất cả mọi người trong nháy mắt miệng s ù i bắp mép toàn thân run r u dày không có khí tước vinh sương huyện trung đẳng đợi truyền lại tin tức người biến sắc cảm giác cùng người kia ở giữa liên hệ đã đ o ạ n tuyệt l ệ n h cả tim sau đó mở miệng nói đại hán giống như xảy ra chuyện thái hoa huyện trong đại trướng ba đặc nhĩ ngực chập trùng không chừng t r ị n h tử hiền buông xuống còn l ô n g sắc mặt nghiêm trọng đại hán chỉ sợ chỉ có thể để tất cả siêu phàm sớm đánh ra phương pháp kêu ba đặc nhĩ cân nhắc qua phong hiểm cực cao lại tựa hồn như là duy nhất phương pháp giải quyết nguyên bản bọn hắn một phương có được mười bộ lạc lớn nhất thủ lĩnh bảy tên thủ hộ giả bốn tên trong kinh đô mai phục người bốn tên bộ lạc nhỏ viện trợ người cùng trịnh tử hiền trung hai mươi sáu tên siêu phàm mà bây giờ bảo âm bỏ mình hắn thủ hộ giả không thấy tăm hơi bốn tên viện trợ người đều tử vong bọn hắn lực lượng cắt giảm một phần tư tả hữu nhưng vương triều một phương lại nhiều hơn ba tên nhị phẩm cùng số lượng không chừng siêu phàm đồng thời tiến về kinh đô viện trợ nhân số sẽ chỉ càng ngày càng nhiều như kéo tới song phương quyết chiến bọn hắn tất nhiên không phải là đối thủ chỉ có thể ở đây lúc thừa dịp một chút phương xa người tu hành chưa đổi tới trong kinh đô lần trước người tham chiến vết thương cũ chưa lành thời điểm xuất k í c h mới có thể có một chút hy vọng sống chỉ cần có thể đem trong kinh đô siêu phàm người đều đánh giết những cái kia đến tiếp sau chạy tới người tất nhiên sẽ giải tán lập tức tính biên quận gấp lâm kinh đô mà những cái kia vương triều trợ giúp người có lẽ còn muốn thương nghị cân nhắc nhất thời nữa khác chúng ta khẳng định là đến nơi trước tiên một nhóm nghĩ đến đây ba đặc nhi không do dự nữa cấp tốc hạ đạt chỉ lệ từ ấ t cả siêu p h mới đầu các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp diễn biến thành là nhất đơn giản thô bạo siêu phàm người chiến dịch một trận sinh tử quyết đấu sắp kéo ra màn tre bóng ma bên trong nhưng lại có kia mới đầu trợ giúp thế lực no g ngoe muốn động tĩnh biên quận không trung thân ảnh phi nước đại ở giữa khiến đại địa kịch liệt rung động cùng phong ốc sụp đổ linh thú phóng lên tận trời khí thế minh ông đều bị đông đảo người tu hành cảm giác sở cùng tiêu chờ sớm tiến về tĩnh biên quận siêu phà người đồng dạng hướng kinh đô phi nhanh đồng thời đem tin tức truyền lại tại tôi tớ ư trong lòng tô mục kinh ngạc và phần ngơ ngác nhìn về phía bầu trời không rõ vì sao thế cục biến thành bộ dáng như vậy mà kia cùng hắn cùng chỗ tại thái hòa huyện tên kia bên hông treo linh đang trộn cồn đạo thầm tư thì khoe miệng lộ ra một vòng nhưng bây giờ đ ị c h quân siêu phàm người ra hết mình tùy tiện tiến về có thể sẽ ở trên đường tao n g ộ nguy hiểm đồng thời tốc độ khẳng định không bằng bọn hắn nhanh đổi tới thời điểm cũng vô pháp tại siêu phàm chi chiến bên trong cung cấp cái gì trợ giúp chàng bằng lưu tại nơi đây đánh giết những cái kia hướng nơi đóng quân co vào quân địch nghĩ đến đây thân hình hắn k h ẽ động hướng vương bắt chạy như điên Ừm, từ làm lầm bầm. đây đạo lâu, không kia Không phải thần hơi nghi nông ngờ giàu cái tiểu có sao. bao tư tự vẻ tô mục này g đó cấp cho lương thực cứu tế nạn dân c h ẳ n g cảnh tại nó trong óc hiện hiện bây giờ loại tình huống này vẫn không có thoát đi tất nhiên là giống như hắn dự định là vua hướng ra một phần lực người nó nhét miệng lên tù giới chi thuật trong nháy mắt thi triển mà ra màu xám đen sợi tơ đem tô mục bao phủ sắc mặt của hắn trầm xuống không khỏi ám đạo không may sẽ không lại là hắn a còn muốn cướp bóc ta nghiêng đầu đi liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia khai sơn đại đao bị nó hoành khiên tại trên bờ vai tô mục mặt mũi tràn đầy mịp cười đầu não cực tóc chuyển động tùy thời chuẩn bị gọi ra linh thực ha đại hiệp ngài làm sao có thời g i a n rỗi t h ậ m tư thô bạo địa không cho hắn nói nhảm cơ hội đưa tay ngắt lời nói cùng ta hợp tác ta liền không đoạt ngươi đồ vật vừa nói xong lời này nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vật mẹo lộ ra mười phần dữ tợn tự đ ủ t h ậ m tư ngươi tên phế vật này thật đúng là không có tiền đồ thế mà hướng một cái lục phẩm tiểu t ử xin giúp đỡ ngâm miệng lao tử làm cái gì còn cần không lên ngươi đến khoa tay m ỗ a chân nghĩ tự mình làm quyết định chờ ngươi về sau có thể ra lại nói tô mục nhìn qua trước mắt này quỷ dị cảnh tượng có chút không biết làm sao người này điên rồi hay sao khai sơn đại đao đột nhiên hướng nó bắn nhanh mà đến tô mục kinh hại không thôi cũng biết hướng một bên né tránh băng linh hoa cùng p h ệ hồn ma đằng trong nháy mắt xuất hiện tại bên người của hắn t h ẩ m tư lên tiếng lần nữa có hợp hay không làm tô mục mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ cái này nơi nào có lựa chọn nào khác á nhưng lại tưởng tượng người này mặc dù làm việc cổ quái cũng là không phải cùng hung cực các hạng người có lẽ hợp tác cũng không phải chuyện xấu thế là kiên trì hỏi đại hiệp ngài nghĩ hợp tác thế nào giết người trong thảo nguyên nhưng chỉ giết binh sĩ nghe thấy lời ấy tô mục hơi yên lòng một chút thầm tư nói ra lời này cũng là hợp lý dù sao lần trước hắn chính là làm như vậy bất quá cùng ý nghĩ của mình lại có một ít xuất nhập lúc này quân địch co vào tùy tiện hành động có nguy hiểm cực lớn nhưng giờ phút này người là g i a o tớt ta là thịt cá không phải do tự mình lựa chọn bất quá cử động lần này cũng coi là làm việc tốt tô mục vẫn là hơi gật đầu nghiêm mặt nói ta cần muốn làm gì chương hai trăm sáu mươi song hồn cùng minh hết sức căng thẳng chương hai trăm sáu mươi song hồn cùng minh hết sức căng thẳng thầm tư ngựa ra ngựa đầu đem khai sơn thu hồi sau đó nói ta nhìn n g ra n g a đầu đem khai sơn thu hồi sau đó nói ta nhìn ngươi hẳn là có che giấu khí tức pháp bảo linh hoạt kỳ hảo hoa ngươi hẳn là cũng có a tô mục cuối cùng minh bạch thẩm tư ý đồ nguyên lai là dự định để cho mình sử dụng linh hoạt kỳ hào hoa giúp hắn dẫn thân có nhưng ngài phải chú ý một chút đừng rời ta quá xa tô mục chưa hồi phục liên quan tới pháp bảo sự tỉnh hắn nhưng không có thẩm tư như vậy giàu có ngay cả loại này chân quý pháp bảo đều có được mình có thể không bị địch nhân cảm ứng được k h í thức hoàn toàn là bởi vì dị hồn linh phách nguyên nhân hạ tô mục trong lòng run lên vừa mới quá mức thất kinh hoàn toàn không có cẩn thận suy tư việc này hiện tại lấy lại tinh thần đột nhiên cảm giác thẩm tư vừa mới dáng vẻ rất phù hợp viện trưởng nói tới một loại tình huống cùng minh song sinh tử thứ nhất thôn vẹn một cái khác vì cùng mình lúc đầu hình như có linh tê tu luyện tiến cảnh thần tốc nhưng song hồn tranh đấu khi thì này hồn làm chủ khi thì kia hồn m u ố n g khống hôn loạn thời khắc linh trí khó định cần lấy kiên nghị c h i tâm trấn song hồn c h i loạn tìm cân bằng c h i pháp mới có nhìn phá này k h ô n g c ụ c thành tựu phi phạm vừa mới thẩm tư bộ d á n g tựa như là hai cái linh hồn đang kịch liệt địa tranh đoạt quyền khống chế hắn thậm chí còn nói chờ ngươi về sau có thể ra lại nói suy nghĩ bay tán loạn thời khắc thẩm tư bỗng nhiên nện xuống tô mục bà vai nghiêm mặt nói chung này ngươi trước giút ta đảm bảo sau đó lại trả lại tại ta tô mục khẽ vất cảm nếu không lấy xuống nó k i a linh đang phát ra tiếng vang rất có thể sẽ bị địch nhân phát giác t h ẩ m tư cẩn thận từng ly từng tí đem nó từ bên hông gỡ xuống vẫn không yên tâm lại bàn giao một câu không nên sinh lòng tham niệm thứ này đối ngươi không dùng được ta nếu có tâm lưu ngươi ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát tô mục khỏe miệng co giật trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ đáp lại một câu tốt chỉ lo ở trong lòng âm thầm ván thầm tô mục lại hoàn toàn không có chú ý tới t h ẩ m tư quay mặt đi trước đó nét mặt của hắn điên còn biến hóa khi thì g ữ tợn đáng sợ khi thì bình tĩnh như nước chạy nhanh đi càng kéo càng nguy hiểm kia ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn giống lên một tiếng chuyển đến tô mục trợt gọi ra hai đoá linh hoạt kỳ hảo hoa phân biệt đem hai người bao trùm liệt nhật treo cao ánh mặt trời nóng bỏng tiêu nướng đại địa không bao lâu bọn hắn liền tại linh hoạt kỳ hảo hoa hiểm hộ dưới ẩn thân lặng yên tới gần quân địch bốn phía bụi c ỏ tại nhiệt độ cao dưới có chút hiệu xịu hiệu xịu không có một cơn gió bọn hắn cấp tốc di động tới như là tùy thời mà động tợ săn tìm kiếm lấy con mồi hai người chuyên chọn lựa những cái kia cùng đại bộ đội cách xa nhau trăm bước trở lên hoặc là phụ trách trông coi người tu hành phẩm cấp không khai sơn trong nháy mắt bạo khởi đào quang lấp l ó e ở giữa mang theo một trận lăng lệ kinh phong mỗi một lần vung chặt đều ẩn chứa thiên quân chi lực chỉ cần một lát k i a lưới đao sắc bén tựa như lưới hái của tử thần vô tình thu gặt lấy bên cạnh tất cả địch nhân tính mệnh mà tô mục thì hết sức chăm chú địa t h u ố c d ụ c ngự linh chi thuật dù sao đây là hắn lần đầu dùng linh thực phụ trợ người khác đương nhiên đánh giết binh lính bình thường căn bản không cần tô mục hỗ trợ thẩm tư hiệu s u ấ t cực cao nếu là có tứ phẩm người tu hành hoặc là đại lượng ngũ phẩm chạy đến hắn cũng không giút được một tay ngược lại có thể sẽ bại lộ tự thân trước mắt hắn nhiều nhất chỉ có thể lại k h ô n g chế một gốc linh thực mà như nhanh chóng đánh g i ế t thì cần phải vận dụng vệ hồn ma đằng chỉ khi nào vượt qua hạ độ hắn rất có thể sẽ lâm vào đ i ê n d ạ i trạng thái mà giống như vậy càng không ngừng tàn sát x số dưới rất nhanh liền sẽ vượt qua hạ độ cho nên tô mục quyết định không xuất thủ mà là chuyên tâm đánh tốt phụ trợ tại hắn hiệp trợ dưới mỗi một lần thành công đánh g i ế t về sau thập tư đều sẽ như quỷ mị cấp tốc biến mất thân hình trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ không cho địch nhân phản ứng chút nào cơ hội qua mấy lần hết thể đều tiến triển được có chút thuận lợi chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, l i ê n tại bọn hắn lần nữa động thủ lúc biến cố đông nhiên giáng lâm ba tên tứ phẩm người tu hành tựa như tia chấp chấp mắt đã tới đem thẩm tư bao bọc vây quanh tại khoảng cách gần như thế phía dưới sẽ giúp t r ợ thẩm tư ẩn thân đã vô dụng những người này có thể từ phong ba động truy tìm hắn thoát đi phương hướng tô mục nín hơi ngưng thần không dám có chút động tác trong lúc nhất thời hắn lâm vào cực độ xoắn suýt bên trong đến tột c ù n g muốn hay không đào tẩu kinh đô bắc thành ngoại ô cùng t ĩ n h biên quận giao giới trên quán đạo mục tiên minh vương huyền cơ khống nhất chu vân địch hạ thanh hà nam tiên nhị phẩm cường giả đứng sau vai đứng hàng đầu th phía sau bọn họ lý trần phong cùng vệ quốc hầu một ư ơ i một tham dự qua bên trên một trận chiến dịch siêu phạm người đứng c h ắ p tay sở yên nhiên cuối cùng vẫn là lựa chọn tham chiến giờ phút này cũng đứng bình tĩnh tại lý trần phong bên cạnh khuôn mặt kiên định vương triệu một phương như tính cả sắp từ tính biên quận trở về sở cùng tiêu ba người đồng dạng cũng là hai mươi tên siêu phạm bất quá bên trên một trận chiến bên trong có mấy tên lấy một địch hai siêu phà người đều bị thương không nhẹ mà quân địch đột nhiên từ kinh đô phái ra kia đánh lén bốn người càng làm cho mấy người bọn hắn kém trút bỏ mình tại chỗ ăn hết mình đan dược cũng tiếp nhận trị liệu nhưng bọn hắn thời khắc này khí tức như mà đổi thành bên ngoài một số người thì là tổn thất rất nhiều chân quý pháp bảo cùng linh thực lại không cách nào khôi phục lấy lý trần phong làm thí dụ trước mắt hắn có thể tham dự siêu phạm chi chiến linh thực chỉ còn lại thông tin đằng thực lực giảm đi nhiều nếu là lần nữa đối đầu ba đặc nhĩ chỉ sợ rất nhanh liền sẽ thua trận ngoài ra ở trên một trận chiến bên trong dùng đi tất cả văn t r ư ờ n g kia mấy tên văn nhân đạo thực lực hôm nay đồng dạng trên diện rộng hạ xuống tổng thể mà nói song phương thực lực hôm nay so sánh vẫn là thảo nguyên một phương càng hơn một bậc nhưng mà thời gian là đứng tại vương triều bên này chỉ cần đem những người này nắm chặn cái khác các thế lực siêu p h à m viện binh liền sẽ lần lượt chạy đến bọn hắn không cần khai thác liều lĩnh cử động chỉ cần hết sức phòng thủ liền có thể nên đón thắng lợi cuối cùng về phần kia cường hóa chúng người thủ đoạn nếu muốn bao trùm tất cả mọi người thì nhất định phải mục thiên minh k h ô n g nhất chu vấn địch hạ thanh hà thông lực phối hợp toàn lực thi thuật cũng duy trì thuật pháp cứ như vậy mấy người bọn họ liền không cách nào tham chiến thế tất lại lần nữa xuất hiện lấy một địch hai người viên cho nên bọn hắn trải qua sau khi thương nghị tuần hạ hai người sẽ giao phó lý trần phong cùng mặc khác ba tên văn nhân đạo ở nạc thuật pháp khổng nhất thì sẽ cường hóa hai tên thương thế chưa khỏi hẳn siêu phà dạng này ba người bọn họ như cũ có thể tham chiến sẽ không ảnh hưởng tự thân thi triển cái khác thuật pháp từ đó có thể tận khả năng địa kéo dài thời gian không xuất hiện đột phá khẩu kiên n h ẫ n chờ đợi viện quân đến thời gian tại ngưng trọng bầu không khí bên trong từng phút từng giây địa trôi qua bầu trời âm trầm dưới tiếng gió rít đ ảo sở cùng kêu ba người trước sau đã tới nơi đây cùng mọi người thuận lợi tụ hợp nhưng lại không người ngôn ngữ chỉ có kia nặng nề tiếng hít thở cùng phong thanh tại mọi người bên thai tiếng vọng cũng không lâu lắm nơi xa kia nổ thật to tiếng như quần quần sấm rền truyền đến mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ thảo nguyên đám người khí thế u n g hăng đã t d ơ lên đầy trời bùi đất đại chiến hết sức căng thẳng chương hai trăm sáu mươi mốt siêu phàm đại chiến từng cái quyết đấu chương hai trăm sáu mươi mốt siêu phàm đại chiến từng cái quyết đấu không nhất cùng tuần hạ hai người phân biệt thôi động thuật pháp dùng kế hoạch bên trong người thu hoạch được cường hóa cùng phú có thể Giết tiếng gào thét, đám người trong mắt chiến thành một Lý Trần Phong gọi ra kia vô cùng to lớn thông đẳng Thẳng Cùng phong lang chiến kia tin đi thiết đến Theo một thét, mắt thành một Trần to cắt nhĩ nháy nhã như nhã đoàn ba bộ b ra đặc đám đồ đồ lực lạc lớn mà Lý vô ô lý trần phong bây giờ thực lực bị hao tổn nghiêm trọng đối đầu đồ nhã thích hợp nhất chỉ gặp kia vô cùng to lớn thông tin ê đằng chống rông xuất hiện tráng kiện sợi đằng mang theo tiếng gió gào thét tựa như một đầu lục sắc cự long thẳng đến đồ nhã mà đi thông tin ê đằng bên trên gai nhọn lóe ra hàn mang mỗi một lần huy động đều nhắc lên một trận lăng lệ khí lưu nhìn qua kia quái vật khổng lồ mang theo khí thế bài sơn đảo hải bàn nghiền ép mà đến đồ nhã sắc mặt không thay đổi hai chân điểm nhẹ mặt đất thân hình như quỷ mị hướng bên cạnh một bên tránh ra góc áo của nàng tại kình phong bên trong bay phất phới lại không hư hại chút nào sau đó ai có thể nghĩ người kia lại hư không tiêu thất khí tức cũng hoàn toàn không thấy đồ nhã cùng những thủ lĩnh khác khác biệt nàng tu hành chính là y sư đạo bị người trong thảo nguyên phụng làm sinh mệnh nữ thần lý trần phong biết rõ điểm này liền không có ý định cho nó đối mặt cơ hội để tránh bị kia lục phẩm thông tâm chi thuật xem thấu nội tâm ý nghĩ đồng thời tứ phẩm đốt máu máu tươi thuật pháp cũng sẽ mất đi thi thuật mục tiêu mà tam phẩm linh nghiệm tinh thần sung kích cũng chỉ có thể tác dụng tại thông thiên đẳng hắn mục đích vẹn vẹn ngăn chặn đồ nhã không cần đem nó đánh rết bằng vào thông thiên đẳng tới chiến đấu lại mượn nhờ hoàn sinh chi thuật tiến hành chữa trị hai người liền có thể tiến vào tiêu hao chiến bên trong đồ nhã chỉ có thể mượn nhờ tự thân thân thể cùng y sư đạo chữa trị thủ đoạn không cách nào mở rộng chiến quả vương huyền cơ hoàn toàn không sợ ba đập nhĩ tại bốn đầu linh thú hung mánh vây công hạ vẫn như c ũ lộ ra ung dung không đội thành thạo điêu luyện tam phẩm thông huyền phong thủy đại trận tại nó quanh thân chiếu sáng rạng r ỡ t ứ phẩm linh thuật ngũ hành thuật pháp điên cùng thôi động kim diệu thánh sư thôi động hỏa diễm liền sẽ có thác nước đem nó dập tắt xương hoa ngọc lộc gọi ra băng lăng lại sẽ có liệt hỏa đòn gió mà lên mặc ảnh thiên m ã phun ra nọc độc dậm dạp rừng cây đào đất mà ra, đem nó ngăn cản. huyết mâu liệt địa tượng rung động đại địa trong cái khe c h ớ c mắt liền bị nặng nề đất đá bộ huyết linh thú nhóm giận không kèm được tiếng rông chân thiên t hướng vương huyền cơ đánh tới chấp đoán g lại tại kia phong thủy biến hóa ở giữa mê thất dù là thật vất vả b ổ i tới bên cạnh hắn người kia lại một bước p h ó n g ra xúc điệu thành thốn đi vào phương xa đại trận bên trong sát khí c u ầ n c u ộ n che khuất bầu trời không ngừng c u ố n quanh tại chúng thú t r ê n thân mặc ảnh thiên mãng còn có thể thông qua mực h ó a chống cự huyết mâu liệt địa tượng bằng vào cường hoành thân thể chọi cứng kim diệu thánh sư thì vận dụng tia thần diệu dị hóa ngăn cản nhưng xương hoa ngọc lộc cảm gi nó đành phải l i ề u mạng phóng thích thêm ba công kích ý đồ ảnh hưởng vương huyền cơ tâm thần ba đặc nhi ý thức được không ổn cấp tốc thôi động tam phẩm mượn lực chi thuật chỉ gặp hai con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên như máu đỏ bừng mạch máu tại trên trán bạo khởi phản phất muốn tránh thoát làn da c h ó i buộc hắn hét lớn một tiếng hai tay cầm thật chặt nằm đấm lực lượng như là mánh liệt như thủy triều từ trong cơ thể hắn tuân ra tại cung huyết mâu liệt như thủy triều từ trong cơ thể hắn tuân ra tại cung huyết mâu liệt điệu tượng hợp lực phía dưới toàn bộ đại trận bắt đầu không ngừng rung đ ộ t r u n g quanh thổ địa tại bọn hắn lực lượng trùng kích vào băng liệt bụi đất tung bay phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều che đậy làm toàn bộ trong thảo nguyên thực lực gần với ba đặc nhị c h ắ c lực cách thực lực cực kỳ cường hành nhưng bọn hắn chỗ này chiến trường có thể nói là nhất là một mạc một chỗ thánh hiền đạo đối chiến võ g i ả đạo hai huyền diệu thủ đoạn cũng không nhiều c h ắ c lực cách lĩnh n g ộ đạo lại vì càng chiến càng mạnh bằng vào nó mạnh mẽ tinh thần lực tại chiến đấu cùng đổ máu bên trong dần dần mạnh lên không được hiệu quả gì liền cùng nó tiến hành huyết nhục ở giữa va chạm thánh hiền đạo tam phẩm siêu phảm thân thể cường hành vô cùng súng tá bất sâm mà võ giả đạo tam phẩm bất hủ lại như gãy g chi trùng sinh đau thương bất nhập hai người đánh có đến có vẻ khó phân thắng bại cùng nơi đây một m á khác biệt sở yên nhiên vị trí chiến trường có thể nói phi thường náo nhiệt nàng cực lực thôi động lục phẩm yêu vận c h i thuật phản phất hóa thành kia hạ phàm t i ê n nữ nhưng lại mị hoặc vô cùng mà tay kia cầm quạt lông thư sinh lại bất vi sở động nó đôi mắt trung kim làm vinh dự phun đem lục phẩm kim tình c h i thuật vận chuyển đến cực hạ đem cái này mị hoặc tri thuật khám phá sở yên nhiên thần sắc không thay đổi hai tay vào hư không bên trong đ ạ phát giống như đánh đàn trận trận đêm hai huyền âm p i ê u đãng lại như cùng hướng thư sinh kia nhanh chóng bắn mà đi t r í n h tử hiền không dám k i n h thường cái này tứ phẩm huyền âm chi thuật cũng không phải đồ dỡn hắn vội vàng huy động cầu lông linh lực lại nó dưới chân sinh thành một cái thái cực đồ án quan g mang thời gian lập lọe cái này tứ phẩm trận sách chi thuật sở sinh thành phòng ngự trận pháp đều e m sở yên nhiên công kích đ ngăn cản hiệp thay phiên t r í n h tử hiền hai tay múa cầu lông trong miệng nói lẩm bẩm chỉ gặp hắn quanh thân hiện ra đông đảo lóe già kim quan văn tự bạo chữ mới vừa xuất hiện liền hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng gào thét lên hướng sở yên nhiên đánh tới đốt chữ theo sát phía sau để không khí chung quanh đều bốc cháy lên、Kiếm. chứa thì nàng g mục đích đồng dạng minh xác chỉ cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ thôi động tam phẩm khuynh thành chi thuật kể từ đó liền có thể lợi dụng tinh thần mạnh mẽ không cách nào vì nàng sử dụng cũng có thể làm cho này người trở nên không có chút nào uy hiếp chỉ cần toàn lực duy trì thuật pháp t h ờ viện quân đến là đủ nhưng mà trịnh tử hiền không chút nào không cho nàng cơ hội lại từ trong ngực lấy ra một bản cổ tịch ngũ phẩm sách hồn chi thuật thi triển trang sách cực tốc lật qua lật lại thần thái của hắn cũng phát sinh rõ rệt biến hóa hai mắt trừng trừng máu me đầy mặt đỏ chi sắc thân thể tựa hồ ẩn giấu đi vô cùng lực lượng khổng lồ nó chạy như bay như là một đầu mất k h ô n g chế giống như g i ã thú hướng sở yên nhiên đánh tới chấm đoán sở yên nhiên trong lòng một trận bối rối nàng không thể nhìn ra trịnh tử hiền đến t ộ t cùng mượn dùng chính là cái nào một nhân vật anh hùng hoặc là dị thú chi lực nhưng nàng biết rõ lúc này nếu không mạo hiểm thử một lần chỉ sợ lại không cơ hội hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn nàng nhắm ngay thời cơ thực lực thôi động khuynh thành chi thuật sở yên nhiên quanh thân lại hiện ra tự thân hư ảnh xinh đẹp văn phần khuynh quốc khuynh thành nhưng mà ngoài người ta dự liệu một màn lại phát sinh t r ị tử hiền cũng không thu được ảnh hưởng chút nào như c ũ vọt mạnh mà đến ác thú sở yên nhiên rốt cuộc biết người kia đến tột cùng mượn loại lực lượng nào trong lòng khiếp sợ không thôi người này là ba đặc nhĩ quân sư sao công thành chi chiến thậm chí đều không có tham chiến như thế nào có thực lực như thế có thể sử dụng ngũ phẩm thuật pháp mượn dùng ác thú lực lượng hắn chỉ sợ đã sắp đột phá tới nhị phẩm Nàng chương ấ p tốc t né n r á t lòng k hai trăm sáu mươi hai siêu phàm đại chiến từng cái quyết đấu hai chương hai trăm sáu mươi hai siêu phàm đại chiến từng cái quyết đấu hai sở cùng tiêu vị trí chiến trường giờ phút này có thể nói là hiện tượng hoàn sinh nguy cấp và phần hắn vốn cho là kia chỉ có một đầu linh thú chớ siết dễ đối phó hẳn là sẽ tương đối dễ dàng một chút nhưng mà tình huống thực tế lại hoàn toàn ra khỏi hắn đoạn trước chớ siết dễ tại tất cả thủ lĩnh bên trong thực lực có thể xếp tới thứ năm tự nhiên có cực kỳ xuất chúng thực lực hắn linh thú tên là xương gió giận gấu đứng hàng siêu phàm phẩm cấp lại thiên phú dị bẩm tại tứ phẩm phú có thể chi thuật ra chỉ dưới cảm giác tình mấy cái mạnh mẽ phi phàm năng lực chiến cuộc vừa mới mở màn thời khắc sợ cùng tiêu thân hình loại lên ngự không mà lên cả người như là như đạn pháo mang theo lăng lệ vô cùng khí thế thẳng tắp phóng tới chớ siết dễ mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt kia xương g i giận gấu thân thể lại đột nhiên mạnh trướng nguyên bản liền thân thể cao lớn trong nháy mắt tựa như cùng nguy nga đứng tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác c áp bách trên người nó lông tóc từng c h i ế c dựng thẳng lên giống như bén nhọn vô cùng cương châm trong đôi mắt lóe r a băng l á n h thấu xương hàn mang giống thú giống thanh âm chấn thiên động địa trong miệng phun r a màu trắng hàn khí trong nháy mắt tràn ngập ra p h ả n phất muốn đem chúng quanh hết t h ể đều đều đông kết cho dù là sở cồn tiêu mạnh như vậy kình cứng cõi t h ể phách đều tại thấu xương kia trong gió lạnh nhịn không được run l y bầy tốc độ cũng theo đó đột nhiên hạ xuống da thịt của hàn phía trên đã hiển hiện từng mảnh tổn thương do giá rét nhưng lại tại bất hủ thân thể hiệu dụng hạ chậm dai phục hồi như cũ. sở cùng tiêu cắn chặt hàm răng mỗi một khối cơ bắp đều bởi vì dùng sức mà căng thẳng đau khổ gượng chống lấy chống cự thấu xương kia hàn phong ánh mắt của hắn kiên định không thay đổi hai chân trên mặt đất mánh đạp t ó é lên một mảnh bụi đất n h ư c ũ liều lĩnh hướng chớ x i ế t dễ tới gần đúng lúc này kia xương gió giận gấu trên người lông tóc như là bị cuồng phong quét sạch từng chiếc đứng thẳng sau đó trong nháy mắt thoát ly thân thể những n à y lông tóc giữa không trung ngưng kết thành vô cùng sắc bén băng lăng loé ra hàm mang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng sở cùng tiêu hối h ạ kích xả mà đi không kh Nội không tâm tự chỉ ủ sợ đây cũng là xương gió giận gấu trừ tự hóa cùng băng lăng bên ngoài cảm giác tỉnh cái thứ ba năng lực năng lực này quả thực đối sợ cùng tiêu có nhất định tác dụng khắc chế nó đột nhiên cắn đầu lưới của mình từng tia từng tia ngọt mùi tanh đạo tại trong miệng quanh quần da lúc này mới khiến cho khiếp đảm cảm giác có chút giảm bớt h o n h h o n h song quyền vung ra kình khí cùng băng l a n g đụng vào nhau giống như trói lọi pháo hoa nổ tung mảnh vụn đầy trời phiêu tán nhìn qua sở cùng tiêu một chút xíu tới gần chớ x i ế t dễ không chỉ có không sợ chút nào ngược lại còn lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười s ư ơ n g gió giận gấu thân thể điền c u ồ n g run g dày tựa hô tại tích góp một loại nào đó cực kỳ cường đại công kích sau một lát một tòa giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật lồng giam từ trên trời ra xuống đ tăng thêm e sợ chiến cùng băng lao cái này xương gió giận gấu cảm giác tỉnh b u ồ n cái thiên phú mục tiên minh vị trí bên trong chiến trường hô tư lăng tuấn mã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lại lại không thể làm gì kia ngôn xuất p h á p tùy thuật pháp không ngừng thôi động thanh âm của hắn cùng kia hạo nhiên chính khí giữa thiên địa vang vọng thật lâu tâm chính bản thân thẳng công bằng quyết đấu mới h i ể n lộ ra quân tử phong thái phạm nơi đây giờ phút này hai người chúng ta không được sử dụng đao kiếm chiến tuân theo này quy làm lĩnh nộ kiếm đạo võ giả kia xương lệnh kiếm khí chính là hô tư lăng cường đại nhất tiến công thủ đoạn giờ phút này lưới dao bị cấm dùng hai người cường độ thân thể lại tới ngang nhau trình độ hô tư lăng hoàn toàn không cách nào đột phá mục thiên minh phòng tuyến chu vân địch đối mặt hôm đó hoàng cung ám sát trong kế hoạch lúc yêu đạo ác thú cùng s ở yên nhiên tình huống hắn cũng lâm vào tinh thần thuật pháp không cách nào sử dụng tình cảnh lúng túng bên trong cũng may hắn đã tấn thăng nhị phẩm lại ẩn sĩ đạo có thể ẩn thân tiến công thân thể đồng dạng cường hành vô cùng ả m ảnh tiếng xe do không ngừng văng lên á t ú luôn có thể tinh chuẩn mà nắm chặt thời cơ tiến vào không gian hỗn độn một người một thú đánh cho khó phân thắng bại có đến có vệ vệ quốc hầu cùng kệ có thể nói hiện ra hai loại cực đoan mạc ngữ không ngừng thúc giục tứ phẩm làm bậy chi thuật tại các loại thân phận ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi địa p h n thuật pháp thi triển đại đ ị a kịch liệt rung động đất đá văng từ phía vân d ự c triển khai trao liệm cựu thiên linh lực n g ư n g tụ mà thành lông vũ mạng thiên phi vũ hướng địch nhân hối h ạ vọt tới đốt huyết chi thuật phát động vệ quốc hầu chỉ cảm thấy huyết dịch bốc hơi thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn các loại đường tắt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mạc ngữ cơ hồ đem tất cả quen thuộc có thể hết lực số thi triển mà vệ quốc hầu thì là lấy nhất lực phá vạn pháp chọi cứng lấy các loại công kích kiên định không thay đổi hướng vệ quốc hầu thứ phẩm thời điểm sở nội g chi đạo liền bì ma lực đạo này mang ý nghĩa lực lượng vô cùng cường hành vô cùng vô tận lại không sẽ bị bất luận bằng cái gì thuật pháp ảnh hưởng tố chất thân thể nếu không phải mạc ngữ trong chiến đấu bày ra mấy cái hí mản không ngừng thoát thân giờ phút này có lẽ đã bản thân bị trọng thương hạ thanh hà đối mặt thì là kêu họa loạn kinh đô lúc yêu đạo người này sở tu cũng không phải là độc mà là cổ m ư ợ n nhờ kia lục phẩm s u thế cắt chi thuật nàng không ngừng xảo diệu lẩn tránh lấy hạ thanh hà công kích nó quên thân bay động lên đại lượng sắc thái lộng lấy mà quỷ dị vô cùng cổ trùng vô luận là minh phong sắc bén công kích vẫn là hạ thanh hà cho sử dụng hơi t h ở tâm cùng ít ham muốn chi thuật lại đều bị người này từ trong vô hình hóa giải cũng có trách thảo nguyên sẽ đem làm kinh đô hỗn loạn bực này nhiệm vụ trọng đại giao cho một mình nàng phụ trách chiến đấu đến tận đây người kia cũng không từng sử dụng qua huyễn hình cùng hỗn độn chi thuật lộ ra thành thạo điều luyện bất quá hạ thanh hà cũng là không nóng n ả y nàng mặc dù tiến công không có kết quả nhưng này chút cổ trùng cũng không phải đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì nghĩ đến người kia siêu phàm cổ trùng chỉ có phòng ngự công hiệu cái này mấy chỗ trọng yếu nhất chiến trường lẫn nhau có ưu k huyết nhưng mặt khác mấy chỗ lại hoàn toàn khác biệt mặc dù khai chiến trước đó song phương đều kỹ càng địa phân tích đã biết tình báo ý đồ tìm kiếm ưu thế đ ố i cục nhưng loạn chiến ngay từ đầu tại lẫn nhau tới gần ở giữa vẫn là xuất hiện đủ loại đột phát tình huống đặc biệt là kia ba tên đem tự thân tích luỹ văn chương đều sẽ bỏ tam phẩm văn tâm giờ phút này đã mất siêu phàm thủ đoạn có thể dùng bọn hắn mới đầu chỗ mục tiêu dự chủ là trong quân địch mặt khác ba tên tam phẩm bất hủ mượn nhờ tứ phẩm vẽ ý chi thuật lợi dụng thi từ cải biến bên trong chiến trường hoàn cảnh lại phối hợp tuần hạ hai người bàn cho hẩn thân thuật pháp tận lực kéo dài ai có thể nghĩ có hai người trong nháy mắt bị địch nhân cẩn thận một người khác đang đổi hướng mong muốn đối thủ trên đường tao nộ g nguy cơ dù là mượn nhờ thi vận chi thuật trạng thái gia trì cùng nói kiếm chi thuật lưỡi dao tiến công bọn hắn tại trong đụng trạm vẫn là hơi kém một chút c à n nguy hiểm chính là kia đối chiến tôi tớ đạo tam phẩm du long người kia trong chiến đấu liên tiếp thủ thương hắn di động bên trong sinh ra rất nhỏ không khí ba động. có thể bị người k sở cùng ự c h u sát tiêu liều mạng oanh kích lấy kia hàn băng lồng giam đông nhiên trong lòng run lên thiết huyết minh bị hủy thời điểm kia xuất thủ tướng l i ê u vì sao không có xuất hiện tại bên trong chiến trường dù là nó bản thân bị trọng thương tại thảo nguyên một phương chuẩn bị đủ lượng đan dược tình hồ dưới lúc này cũng nên khôi phục bộ phận chiến lược mới lạ ngay trong nháy mắt này thất thần một cái cự đại băng lăng đánh tới đông nhiên đem sở cồn g kiêu đánh bay ra ngoài phía đông bắc sở cồn g kiêu lo lắng tình huống rốt cục xuất hiện k i u rắn khổng lồ c h í n đầu tướng liêu d â y r ù a vô cùng thân thể khổng lồ đã gia nhập chiến trường thiết huyết minh chỗ thượng vũ huyện vốn là ở vào tính biên quận đông bộ mới đầu thảo nguyên một phương thế cục cũng chưa nguy cấp như vậy lao ầ u này tại hoàn thành nhiệm vụ về sau liền bị người tiếp đi tính biên quận tận cùng phía đông tĩnh dưỡng sau đó chiến cuộc biến hóa thảo nguyên mười bộ hướng trung bộ ngã về tây vinh sương huyện tụ lại la hậu cùng mọi người cách xa nhau rất xa bây giờ càng là đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt không có thời gian lưu cho nó nghỉ ngơi lấy lại sức tiếp vào ba đặc nhĩ mệnh lệnh về sau nàng liền một lát không ngừng nghỉ địa chạy đến giờ phút này rốt cục đã gia nhập chiến trường bên trong tướng liêu chứng lớn con n g ư ơ i dự định trước đem địch nhân phòng tuyến xé mở một đạo vết n ư ớ c quốc tử giám tế tựu lạc nghi ngờ gió nhìn về phía đánh tới chấp n h o á n to lớn thân ảnh trong lòng cảm giác nặng nghề đối mặt kia tôi tớ đạo tam phẩm du long đã làm hắn thân chịu trọng thường giờ phút này lấy một địch hay T. tướng liêu mở ra huyết bùn đại khẩu màu xanh sống độc triệu như là vỡ đê dòng lũ bình thường không ngừng phun ra mà tới những nơi đi qua mặt đất bị ăn mòn đến tư tư rung động toát ra từng sợi khói đen lạc nghi ngờ gió sắc mặt n g h i ê trọng vội vàng ngâm thơ thanh phong vạn giam địch ô h ế huyên làm cản k h ô n chính khí dương thanh âm của hắn â m vang hữu lực nương theo lấy câu thơ đ ọ c lên một c ỗ lực lượng vô hình trong không khí hội tụ cùng phong gào thép mà lên mang theo hạo nhiên chính khí hình thành một đạo to lớn bình chướng tiêm anh liệt độc triệu xung kích tại bình chướng bên trên phát ra lốp tiếng vang như là vô số đầu rắn độc đang điên cuồng cắn nửa g phong vẫn như cũ ngoan cường mà chống cự, không Nhưng long ngay cũng phẩm chấp như cho độc chiều nhắm hội, theo vẫn tiến lên mảy mảy. Nhưng này vân lớn ra mấy lần, nó n cũ cự, độc cơ may. tam ra má mảy mắt làm mấy mặt sát dự đó tái đi. lại tái Siêu, siêu. du người lớn nhỏ linh lực cánh c h i m che khuất bầu trời hướng lạc nghi ngờ gió bắn nhanh mà tới hắn đành phải vội vàng đem nói kiếm chi thuật ngưng tụ lưỡi dao điên của múa kim thiết đan sen thanh â m vang vọng toàn bộ thương khung nhưng đối mặt hai tên siêu phàm người vây công đã mất đi văn chương hắn đã không cách nào làm được chú đáo nơi đây trắng cảnh bị đông đảo vương triệu một phương người tu hành chỗ chú ý tới nao n a o dự định tiến đến gấp rút tiếp viện mục tiên minh đang muốn mở miệng đã thấy hô tư lăng như là điên dại bình thường đến đến nó bên cạnh thân trọng quyền hung hăng vung ra vội v a n g trốn tránh thời khắc kia thuật pháp cuối cùng vẫn là chưa thể phóng thích mà ra hô tư lăng như là giỏi bám trong x ư ơ n g chăm chú kéo đi lên cứ việc tại tố chất thân thể ngang hàng tình hồ dưới không cách nào cho mục tiên minh tạo thành bất luận cái gì t h ư ơ n g thế lại có thể để nó không cách nào tĩnh tâm thi thuật đi cứu vớt lạc nghi ngờ gió nguyên bản dùng cho ngăn chặn hô tư lăng thuật pháp giờ phút này cũng đem mục tiên minh kéo chặt lấy khiến cho hắn cũng vô pháp đột phá phòng tuyến vương huyền cơ không để ý tới duy trì phong thủy nhưng mà kia sát khí một khi tiêu tán hắn liền bị mặc ảnh t i ê n mãn g kéo chặt lấy rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lại lần nữa thôi động kia tam phẩm thông huyền chi thuật ứng đôi lấy chúng thú vây công k h ổ n g nhất ngự không mà lên chắc lực cách theo sát phía sau liều lĩnh bắt lấy hai cánh tay của hắn cứ việc cần gánh chịu k h ổ n g nhất kia hung manh thế công chắc lực cách vẫn như cũ nương tựa theo cường hoành thân thể trọi cứng chiến tranh song phương đều rõ ràng l ạ c nghi ngờ gió vị trí chi địa giờ phút này đã biến thành mấu chốt nhất chiến trường tại địch nhân liên cùng ngăn cản phía dưới là nghi ngờ gió tứ cố vô thân cuối cùng tại kia mánh liệt độc triệu cùng che khuất bầu trời vũ lơi đao c nguyên phong thét, gào t địa bản lấy kéo dài làm chủ vương triệu một phương giờ phút này lòng nóng như lửa đốt càng không ngừng khởi xướng tiến công bọn hắn đối thủ đồng dạng liều linh tiến hành ngăn cản cùng bọn hắn kịch liệt đuổi bính chiến cuộc trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương tại mánh liệt va chạm ở giữa không ngừng có người t h ụ thương theo thời gian chậm rãi c h u y ể n r ờ i lễ bộ thượng thư liêm chính thanh đô s á t viện tả đậu ngự sử nghiêm t h ẩ m chi liên tiếp bỏ mình phong tuyến bị xé bỏ tốc độ càng lúc càng nhanh bị giải phóng địch nhân dần dần tăng nhiều bọn hắn lại đưa ánh mắt về phía lý trần phong hình bộ thượng thư địch công cận binh bộ thượng thư tiết võ dương lý trần phong chỗ tên tia tôi tớ đạo cùng tướng liễu cực tốc chạy tới chỉ cần đem nó giải quyết trừ tuần hạ hai người bên ngoài liền lại không người nào có thể ẩn thân mà ô lực c ắ t thiết ngưu cùng cắp đan kim ưng thì phân biệt dẫn đầu riêng phần mình linh thú lao tới kê hai tên trải qua khổng nhất cường hóa người bị thương chỗ chiến trường theo hai người này gia nhập địch công cẩn cùng tiết võ dương càng thêm khó mà chống đỡ mặc dù ô lực cắt cùng cắp đan thực lực tại thảo nguyên thủ lĩnh bên trong thuộc về yếu kém đội ngũ nhưng cũng trung vi là siêu phàm người tiết võ dương chừng lớn hai mắt nhìn về phía kia khí thế hùng hộ tụ lại mà đến hai người bán thú c h á n nổi gân xanh lên hắn cắn chặt hàm rằng trong lòng rõ ràng mình đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết không thể lâm vào địch nhân tiết tấu bên trong vì thiên ngự vương tri t i ế t võ dương ở trong lòng g ầ m thét hai mắt trở nên đỏ bừng tựa hồ đã đã mất đi nhân tính k i ệ rộng lớn áo b à o phía dưới thân thể của hắn không ngừng sưng hình như có sức mạnh vô cùng vô tận ở trong đó t í c h xúc linh hư thánh hạc kêu âm thanh k ê u to mơ hồ ở giữa có cảm giác biết chưa đem nguy hiểm tín hiệu thông qua linh hồn câu thông truyền lại cùng cắp đan thời điểm t i ế t võ dương liền bỗng nhiên cùng địch nhân đụng cái đầy c i lòng vê anh tiếng vang ầm ầm giống như thiên băng địa liệt siêu phạm võ giả tự bạo như là nặng n à n cân thạch đầu nhập đầm sâu tóe lên mặt trượng b ọ nước bất quá nước này hoa làm màu đỏ th n g một khác này thân ảnh của hắn phảng phất hóa thành một vệ ánh sáng vinh hạng mang chiếu sáng cái này máu tanh chiến trường diễm mục chiến dê huyết ảnh cô lưng linh hư thánh hạc kia thân hình khổng lồ vì trận này b ọ c nước cung cấp to lớn trợ lực mà các đan cùng mặt khác người kia đồng dạng tại trận này trong vụ nổ hóa thành một mịn thu nạp tiết võ dương linh hồn chi lực bạo tạc vô cùng tập trung ở nơi đây chiến đoàn cũng không tổn thương đến bất kỳ một quân đội bạn cũng chính là bởi vì đây mới có thể bồi dưỡng khủng bố như thế vì thế đặt thành một đội thế chiến thứ hai quả một bên khác địch công c ẩ n nhưng không có như thế năng lực hắn lĩnh ngộ c n g đao chi đạo không cách nào giúp đỡ thoát khốn tại ô lực cắt chờ địch nhân tiến công phía dưới dần dần mất đi năng lực chiến đấu cho đến bỏ mình chương hai trăm sáu mươi bốn h ư m ộ n g cắt máu điên dại tấn thăng chương hai trăm sáu mươi bốn h ư m ộ n g cắt máu điên dại tấn thăng chiến đến trình độ như vậy song phương đều hoàn mỹ vì chết đi đồng đội b ị thống đau thương ô lực các hai người gặp lý trần phong đã hiện lên nỏ mạnh hết đà chi thế liền hội vàng chạy tới mặt khác chiến trường hộ bộ thượng thư rừng t ụ n g đức trở thành bọn hắn mục tiêu kế tiếp mà lý trần phong mặc dù đã nửa bước nhị phẩm linh lực hùng hậu trình độ viễn siêu ba người khác nhưng linh thực số lượng trung quy không đủ đối mặt đám người vây công hiển thị rõ thất bại chi thế thông tin dây leo giờ phút này đã t ử công truyền thủ thủ hộ tại bên cạnh hắn nhưng bởi vì năng lực có hạn dù sao không phải t ử tinh huyền quy s e n loại này chuyên chú phòng ngự linh thực dù là lý trần phong không ngừng sử dụng hoán sinh chi thuật vì đó chữa trị nhưng thủy trung khó mà đuổi kịp địch nhân phá hư tốc độ so với tiết võ dương cùng địch công cần hắn lấy một địch ba có thể trèo trống đến tận đây đã xem như g i vững được thật、lâu. thông tin dây leo sắp vỡ vụn thời khắc lý trần phong làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị nhưng hắn còn phải lại mượn nhờ địa ẩn thuật pháp nhiều chống c ự dù làm ộ t hơi là vua hướng làm già sau cùng c ô n g hiến nhưng vào thời khắc này hướng tây bắc một mảnh khinh bạc lá xanh tựa như tia chấp chấp mắt đã tới có một thân ảnh quen thuộc từ bên trên thả người nhảy rơi xuống làm nông học viện người đến ngựa tĩnh lan nước xanh thôn vốn là ở vào thương lan bờ vực đông nam nhất khoảng cách kinh đô rất gần nguyên bản các vị trưởng lão là dự định cùng nhau đi tới nhưng ngựa tĩnh lan luôn cảm thấy lo lắng liền không chở bọn họ giao phó xong học viện công việc mình sớm vội vàng chạy đến nguyên bản hắn là dự định dựa theo mục bình minh nói tới tiến về t ử thần điện nhưng này mãnh liệt chiến đấu ba động để hắn lẩn lẩn cảm giác tình huống không ổn lập tức hướng phía nơi đ â y chạy đến không nghĩ tới vậy mà thấy được thông tin h ê dây leo bị đám người c u ầ n oanh loạn t ạ c c h ẳ n g cảnh lý trần phong đối với hắn có ân cứu mạng giờ phút này dù là đánh đổi mạng sống hắn cũng phải vì nó tranh thủ một chút thời gian ngựa tĩnh lan trên thân mở mịt lên k i a thần bí màu tím nhà sương ngủ so ngày xưa bất kỳ lần nào thôi động đều càng liệu mạng hơn một đoá như ẩn như hiện đoá hoa hư ảnh tại nó quanh thân chậm rãi hiện hiện nói là đ o á nhưng nó đã không có đ mà là sen vào khí thể cùng thực thể ở giữa phản phất một đoàn thần bí t ử sắc mê vụ t ừ n g tia từng sợi tử như có như không địa sen lẫn phiêu đãng giống như khói nhẹ không linh hư hảo trong đó mơ hồ có một đoàn hơi nồng tử tựa hồ chính là hạch tâm của nó chỗ siêu phàm linh thực như mộng hoa này chính là lý trần phong năm đó vì chấn áp ngựa tĩnh lan thể nội khát máu chỗ để cùng hắn cũng nguyên nhân chính là đây hắn mới có thể thực lực bị hao tổn chậm chạp chưa thể tấn thăng nhị phẩm bất quá nếu không có chuyện này ngựa tĩnh lan cũng sẽ không đến đây cứu rút thậm chí khả năng đã mạnh tăng tịnh biên quận tại ngựa tĩnh lan tiêu hao thân thể tình h ô giới lấy tứ phẩm địa ẩn c h i cảnh mượn nhờ như m ộ n g lại để kêu ba tên siêu phàm người lâm vào hai hơi ngủ say như cùng nó danh tự như m ộ n g năng lực chính là khiến người lâm vào mập cảnh ngựa tính lan cũng chính bởi vì vậy loại nguyên nhân mới có thể vô cùng thích ngủ khát máu ma đằng càng là bởi vì nó mới có thể bị áp chế lại không cho ngựa tính lan rơi vào điên dại c h i cảnh hai loại siêu phàm linh thực tại nó thể nội đ ạ t thành một loại kỳ diệu cân bằng mặc dù diệp lan từng cùng ngựa tính lan cường địa qua hai người này cân bằng không thể đánh phá nếu không hậu quả khó mà lường được nhưng giờ phút này ngựa tĩnh lan lại cũng không đ o á i hoài tới khả năng này đến to lớn nguy cơ mấy người kia rất nhanh liền sẽ tỉnh táo lại nhưng lại không á p chế như ngộng cực lực thôi động khát máu lý trần phong nhất định giữ nhiều l à n h ít trong n g a y mắt màu tím nhạt xương mù tiêu tán kia màu h ồ n g nhạt dây lụa dây leo tại ngựa tĩnh lan bên cạnh thân phiêu động theo quấn của nó quấn ngựa tĩnh lan hai mắt trở nên như máu tơi ư xích hồng thân thể quỷ dị mà kịch liệt rung động khát máu trong khoảnh khắc chuyển thành màu đỏ sậm biến thành kịch liệt rung động khát máu trong khoảnh khắc chuyển thành màu đỏ sậm biến thành kịch liệt rung đậu dị màu dị màu dị mà Mảnh khảnh, dây lần a gai rùa càng càng ngày càng thô, vô số gai nhọn từ bên trên hiện thân ơn. Nó không ngừng rùa thân thể, như dãy thô, từ thể, vô số y trời, i mạch máu, đ ê cùng lượt o ạ đậu. Đông, đông, đông. Lần l gấp rút lại quỷ dị nhịp tim rung động vang lên ngựa tĩnh lan dần dần đã mất đi bản thân ý thức đây là hắn từ tỉnh biên quận đi vào làm nông học viện về sau lần thứ nhất triệt để mất k h ô n g chế mới đầu đạt được khát máu ma đằng thời điểm hắn tại tỉnh biên quận mượn nó trừ gian d i ệ t á c nhưng dần dần giết chóc quá nhiều hắn càng thêm khó mà khống chế chính mình thẳng đến hai mươi năm trước một lần kia hắn đánh chết cả một cái sơn trại thổ phỉ tổng cộng hơn ba trăm người dù là trong đó không thiếu trộm c u ầ n đạo tứ phẩm tù giới nhưng ở khát máu ma đẳng t à quỷ năng lực phía dưới bọn hắn vẫn là hóa thành chất dinh dưỡng cũng chính là một lần kia về sau ngựa tĩnh lan liền triệt để đã mất đi đ ố i khát máu trường khống tịnh biên của người cũng từ khi đó bắt đầu gọi là khát máu của ma hành tẩu giang hồ thời điểm ngựa tĩnh lan một khi gặp phải chuyện bất bình sinh lòng v ẫ n nộ thời khắc khát, khát máu liền sẽ tự hành rời đi nó thể nội linh thực không gian mà mọi người ở đây thì không người có thể còn sống bao quát người bị hại lý trần phong cùng nó quen biết đã lâu quan hệ cá nhân rất sâu đậm biết được tịnh biên tin tức chuyển đến về sau vội vàng chạy đến không bao lâu liền tại nha sai chợ giúp hạ tìm được ngựa tĩnh lan đem nó đánh phục sau đó liền đem nó mang về học viện lại đem tự thân thật vất vả có được như mộng nhộ độ cho hắn ba người khác rốt c ụ c thất tình thân là siêu p h à m lại bị tứ phẩm khiêu khích để trong lòng bọn họ dấy lên hừng hực l ử a giận vừa mới hết thể phát sinh quá nhanh từ nhìn thấy ngựa tĩnh lan rơi xuống thời điểm lý trần phong liền đã mở miệng nhưng giờ phút này câu nói kia giờ phút này mới rốt c ụ c hoàn chỉnh hô lên ngươi tới làm cái gì đi mau đừng có ta tôi thớ đạo người kia không để ý tiêu hao lại lần nữa thôi động vần dự khởi xướng tiến công tướng liêu vặn vẹo thân thể cao lớn hướng ngựa tĩnh lan nghiền ép mà tới đổ nhã thì thôi động lên đốt huyết chi thuật ý đồ đem ngựa tĩnh lan huyết dịch tiêu đốt hầu như không còn nhưng giờ phút này biến cố phát sinh có khát máu ma đ ằ n g phản bổ máu của hắn không phải dễ dàng như vậy đốt tẫn cái này đốt huyết chi thuật càng giống là giúp ngựa tĩnh lan một chuyện để cái kia vô cùng vô tận huyết dịch sôi trào lên giống hắn g ầ m lên giận dữ lại so cách đó không xa bên trong chiến trường linh thú còn muốn to rõ kinh khủng khát máu không ngừng hướng về phía trước kéo dài lý trần phong gặp thế cục không thể vãn h cũng thôi động lên tổn hại thông thiên dây leo thủ hộ ngựa tĩnh lan một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị từ kia không ngừng kéo dài mạch máu bên trong chuyên gia không khí chung quanh phảng phất đều bị cố lực lượng này v ặ n vẹo đám người chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người giống như không bị khống chế lại muốn xé rách làn r a t u ô n ra miệng mũi hướng nó phiêu tán mà đi cũng may linh lực vũ l ư ỡ i đao cấp tốc s ẹ t qua ngựa tĩnh lan thân thể lúc này mới khiến cho thế công dừng lại nay một kích lại chưa thể đem nó đánh rết kia tam phẩm du lăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc muốn lại lần nữa khởi sướng tiến công nhưng thông thiên dây leo đã đem nó bảo vệ mà ngựa tĩnh lan hắn tình trạng trở nên càng thêm quỷ dị đã cách nhiều năm hắn lần nữa cùng khát máu tâm niệm hợp nhất vô tận sát ý sôi trào mãnh liệt tiêu huyết dịch sôi trào mãnh liệt hủy hoại dục vọng trong tiềm thức thủ hộ lý trần phong suy nghĩ nơi này khát s o n g đẹp dung hợp ngựa tính lan áo b à o ở chung quanh mãnh liệt linh lực bên trong bay phất phới khí thế của nó tại điên dại trạng thái d ư ớ i không ngừng t i ể u t h ă n g chỉ gặp hắn quanh thân hảo quan g tỏa sáng huyết tinh chi khí tràn ngập những nơi đi qua mặt đất đều bị ăn mòn giờ phút này tấn thăng siêu phàm tam phẩm hoàn sinh chương hai trăm sáu mươi năm viện quân đến tân cục bắt đầu chương hai trăm sáu v i ệ n quân đến tân cục bắt đầu ngựa tĩnh lan hai tay bỗng nhiên vung lên một đạo máu ánh sáng màu đỏ như lôi đỉnh gào thét mà ra trong n g á y mắt đem trước mặt tướng liêu đánh lui khát máu ma đặng lực lượng t u y ệ t không phải bình thường linh thực có khả năng bằng được thậm chí một chút siêu p h à m linh thực cũng xa xa không kịp nó sức mạnh mạnh mẽ dù sao như thế tà tính ma vật có làm cho người mê tất h bản thân tệ nạn bởi vì lấy ngựa tĩnh lan gia nhập chỗ này chiến trường thế cục lại dần dần biến thành thế cân bằng thái độ tấn thăng đến siêu phàm ngựa tĩnh lan nếu như một ngày kia có thể triệt để trường khống khát máu kia cơ hồ có thể được xưng là nhị phẩm phía dư mà hộ bộ thượng thư rừng tụng đức tại ba người vây công phía dưới đã lực bất tòng tâm một ngụm máu tươi phun ra ngoài chỉ để đánh mất năng lực chiến đấu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem kia băng băng mà tới linh thú vào thời khắc này vương triệu một phương việt quân rốt cục chạy đến nhân đức thư viện liêu hồng gió triệu thụy trạch tôn hàm hiểu nô viêm vân bốn vị đại nho đồng thời thôi động tứ phẩm thuật pháp h ạ o nhiên chính khí t ự a n h ư cự long bình thường gào thét mà ra thành công đem rừng tụng đức từ trong lúc n g n ă n cứu nguyên bản ba đối một hiểm trở cục diện trong nháy mắt chuyển biến thành bốn cả ba bốn người ở giữa phối hợp có thể xưng thiên ý vô phùng có người bằng vào tam phẩm tu thân giao phó cho cường đại thân thể cùng nhạy cảm ngũ g i á c anh dũng tiến lên cùng địch nhân kịch liệt va chạm có người không ngừng k h ẳ n g khái phân trần toàn lực thôi động lục phẩm nghĩa lý chi thuật là bạn vương tăng thêm cường đại trợ lực cho địch quân thực hiện nặng nghề mặt trái trạng thái có người thì thi triển ra ngũ phẩm lễ trí chi huy quy phạm địch nhân hành vi khiến cho bọn hắn làm ra phù hợp nho ra quy củ cử động mà lại bốn người ở giữa nhân vật biến ảo khó lường khi thì ngươi xung làm phụ trợ khi thì ta trở thành tiến công tay khiến ỗ lực cắt ba người phiền n h u không chịu nổi theo chiến tranh thiên bình dần dần xu hướng bình ổn thảo nguyên một phương bắt đầu lòng nóng như lửa đốt địch nhân trợ giúp tất nhiên sẽ liên tục không ngừng chạy đến bọn hắn còn thừa thời gian đã không nhiều nhưng mà ngoại trừ lấy mệnh tương bác quyết tuyệt thủ đoạn bên ngoài cơ hồ tất cả chiêu số đều đã đem hết bát lệ cao mày đang suy tư thời khắc vẫn không quên chỉ huy linh thu chống cự lấy vương huyền cơ kia giống như thủy triều mãnh liệt thế công đội nhã sách một tiếng lòng tràn đầy hối hận sớm biết vừa rồi liền không nên giúp ngựa tinh lan cái này vương triều trợ giúp như thế nào một lần liền đến một cái chuyện cho tới bây giờ không thể lại có mày may bảo lưu lại nhất định phải toàn lực ứng phó. mau c vốn g là ở vào điên dạy trạng thái tinh thần cực độ hỗn loạn ngựa tĩnh lan bị tiêu cường đại tinh thần sung kích ảnh hưởng động tác trong nháy mắt đình trệ biểu lộ cực kỳ thống khổ tướng liêu cùng tên kia tôi tới trấn kinh vạn phần vạn vạn không nghĩ tới đổ nhã lại có được như thế thực lực kinh người nhưng thời khắc này thế cục đã dung không được bọn hắn nhiều hơn suy nghĩ vội vàng thôi động thuật pháp hướng phía lý trần phong cùng ngựa tĩnh lan vây rết mà đi một bên khác số lượng viễn siêu dĩ vãng văn tự trong nháy mắt xuất hiện tại trịnh tử hiền bên cạnh thân như là cỗ sao trổi đánh tới hướng sở yên nhiên trong chốc lát tiếng sấm v a n g rền địa hỏa h ứ n g hực đao quan g kiếm ảnh giao thoa tung hành tiếng vang đinh thai nhức ó c bên t a i không dứt sở yên nhiên miệng lớn phun ra máu tươi bị tia cường đại thuật pháp đánh bay mấy chục bước xa đang lúc c h ỉ n h tử hiển chuẩn bị lại lần nữa thôi động thuật pháp thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoá linh dị vô cùng nặng nề g h tầm mây ngay sau đó một viên lóe r a tia sáng trói mắt như lưu tinh chớp mắt đã tới cũng đang phi hành quá trình bên trong không ngừng bí lớn tứ hải thương hội đường xa đến đây cũng là hắn thông qua tam phẩm cùng có lợi chi thuật chỗ khế ước hai loại thần bí tồn tại tia linh mây phía trên cũng không phải là chỉ có hắn một người tế thế y đường dịp lan cùng hắn cùng nhau vội vàng chạy đến linh mây hạ xuống tia lấp lánh sao trời công chúng nhiều văn tự đều ngăn cản diệp lan cũng trong nháy mắt lao tới đến ngựa t ĩ n h lan bên cạnh thân cùng đồ nhạ giống nhau diệp lan cũng toàn lực thôi động khiêng linh cứu đi niệm chi thuật bất quá hắn lại là để mà chữa trị ngựa t ĩ n h lan tương h thế trợ giúp nó khôi phục lý trí bàn nhược chúa như thiền đại sư sau đó đến nhưng hắn cũng không vận dụng toàn chân đạo tam phẩm dương thần lý thể chi thuật s á t sinh mà là thôi động t ứ phẩm hư tướng nội cảnh huyễn tượng chi thuật đem địch quân ý thức vậy ở tự thân chỗ quan tưởng sáng tạo mà ra huyễn tượng bên trong nhưng nếu là vương triệu một phương người tu hành muốn sắt sinh vậy liền không tại hắn quản thúc phạm vi bên trong theo thời gian chậm rãi truyền trong chốc gâm h lát kiếm khí răng khắp nơi như vạn đạo hào quang lấp lánh lấy khai thiên tích địa khí thế bảng bạc đem một đầu tứ phẩm linh thú xoắn thành vỡ nát huyết nhục văng tung tóe linh thủy hụ tàu lăng biện ngự đến thời điểm càng là thanh thế to lớn cùng phong gào thét tiếng sấm c u ồ n c u ộ n mưa to mưa như chút nước phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó kịch liệt rung động càng ngày càng nhiều người đi chiến trường trong bọn họ có một ít đang nghe câu kia thiên hạ hư vong thất phu hữu trách thời điểm liền dự định đến đây bất quá lại bởi vì thế lực nội bộ một vài sự vụ cần xử lý bàn giao hoặc là tu hành tài nguyên nhân tài tài nguyên cần thích đáng ẩ n t à n g đặc t h u địa điểm cần tăng phái thủ hộ hoặc bố trí t r ậ t pháp hay là ở trên đường trợ giúp mách tính cho nên cho tới giờ khắc này mới đến còn có một số thì là ra ngoài đủ loại nguyên nhân cùng suy tính khi biết thế cục về sau mới lựa chọn chạy đến nhưng giờ phút này mắt thấy đông đảo đồng bào chết thảm ở trước mắt bị tô mục câu nói kia t r ô n sâu tại tâm ngọn g ư ờ n hạt giống chậm rãi nảy m ầ m làm bọn hắn lên cơn giận dữ bọn hắn không còn gì khác t ạ p nhiệm trong lòng chỉ có một cái kiên định mục tiêu đó chính là khiến cái này tứ ngược người trong thảo nguyên toàn bộ mệnh tăng hoàng tuyển a tư mồ hôi h ỏ a hồ chớ xiết dê manh gấu ô lực cắt thiên lưu tô n h ậ t na linh hồ tuần tự mệnh tăng hoàng tuyển đồng thời đông đảo thủ lĩnh thủ hộ giả cùng thảo nguyên một phương kéo khép cấu kết đại lục người tu hành cũng từng cái vất l ạ giờ phút này cục diện bày biện ra n g h i ê n về một bên trạc thảo nguyên một phương thủ lĩnh, chỉ còn lại thực lực mạnh mẽ nhất bắn lệ c h ắ c lực cách hô tư lăng cùng yếu nhất đồ nhã mà cái khác sống sót người thì có trịnh t ự hiền mặc ngự cùng cùng kỳ đồng đi hoàn g cung một tên khác u y ệ t người đạo tên kia tôi tớ đạo tam phẩm du long cùng tướng liễu cùng ác thú chín người giao đấu hơn ba mươi người kinh đô nội thành tinh tương vương phủ một vị thân mang ám tử sắc c ầ m bảo nam tử đứng c h ắ p tay nó cầm b ả o phía trên t h e o lên phức tạp tinh mỹ vân văn cổ áo cùng ống tay áo khảm sáng chói vệt vàng bên hông thắt một đầu ôn nhuận trắng nón ngọc đai lưng đeo lấy một khối tinh xào đặc sắc ngọc bội hắn dáng người thẳng tắp như tùng lại tản ra một cỗ thần bí khó lường khó mà nắm lấy khí tức giờ phút này người này nắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc khe khẽ thở dài ngự cục thất bại việc này không thể lại vì ta cùng bọn hắn đã vì ngươi trở bày ra mới hi màn giả chết thoát thân đi nói xong hắn biến sắc lại lần nữa hướng trong hư không trầm giọng nói vang ghế đậu thủ đi cũ cục đã đi mới cục bắt đầu Trưng 266. Đến cuối cùng, vương triệu、Giang、tế. Trưng 266. Đến cuối cùng, vương chiến đến cùng, gian 266, 266 cuối ba đặc nhĩ nhìn qua trước mắt giống như tu la địa ngục cực kỳ thảm thiết chiến cuộc trong lòng phảng phất bị vạn quân trọng truy hung hăng bạo kích thảo nguyên trải qua bảy mươi năm lưu kế tỉ mỉ toàn lực tích xúc thực lực cùng tài nguyên vô số cái ngày đêm lo lắng hết lòng mấy lời thủ lĩnh khổ tâm chủ tính vì chính là để thảo nguyên đông đảo bộ lạc có thể thoát khỏi gian nan khốn cảnh vượt qua giàu có cuộc sống tốt đẹp có được càng rộng lớn hơn sinh tồn thiên địa nhưng hôm nay tất cả cố gắng cùng tha thiết kỳ vọng đều sắp như ảo ảnh trong mơ triệt để vỡ vụn tan biến đồng thời vẫn là tại mình dẫn đầu hạ đi hướng thất bại thanh âm của hắn bao h là ta ba đặc nhi có lỗi với các ngươi là ta để các ngươi hy vọng hóa thành hư không để vô số huynh đệ vì thế bỏ ra tính mạng quý giá ta ba đặc nhi bích phong muốn lần chết khó t ử tội lỗi chắc lực cách xóa đi khỏe miệng không ngừng cốt cốt tràn ra máu tươi trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc c a o giọng đáp lại đại hán chớ nói lời ấy đây là chúng ta thảo nguyên nhi nữ cộng đồng lựa chọn vì tộc nhân của chúng ta dù là chiến tử xa trường thì thế nào máu tươi của chúng ta sẽ không bạch bạch chạy xuôi ý chí của chúng ta vĩnh viễn không thể phá vỡ hô tư lăng cơ nổi gân xanh nằm đấm trận mắt tròn xoe tiếng như hồng trung giận g ữ hét chúng ta từ đạp vào đầu này che kín bụi gai con đường bắt đầu liền chưa bao giờ có một tơ một hào hối hận sinh vì người trong thảo nguyên chết vì thảo nguyên hồn hôm nay liền để chúng ta dùng sinh mệnh bảo vệ thảo nguyên tôn nghiêm đồ nhã trong mắt ngậm lấy vóng ánh nước mắt nhưng thần sắc lại vô cùng kiên định quyết nhiên nói đại hán thảo nguyên nhi nữ chưa từng có lùi bước thứ h è nhát n chúng ta sống lưng sẽ không n ố lượn g dũ khí của chúng ta sẽ không tiêu tán chị tử hiền cũng thần sắc trang nghiêm địa hô thất bại lại như thế nào chí ít chúng ta từng vì mộng tượng toàn lực phấn đấu chúng ta không thẹn với lương tâm có chết cũng vinh dự ba đặc nhĩ nhìn qua những này không sợ hã Kiên n g hôm ị bất bị khuất gương mặt, trong lòng dâng lên như, như sóng to gió lớn liệt tráng. mặt trời thét như mảnh hào hùng Hán dài, hồ, Các dũng sĩ, chúng gương lòng dâng sóng gió cùng ngửa dòng dũng nhưng lên lớn lên cao dài, bại, tinh n n g khuất、phủ. Có lẽ 50 năm, có nay ă m một m ngày nào đó, sẽ có người đó, có sẽ n chúng g theo ta, chí ý của a b về đại lụ. Hôm nay, dù là chạy k h ô u dọn cuối cùng máu tươi dù là chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc chúng ta cũng muốn để cho địch nhân biết thảo nguyên l ử a g i ậ n đủ để đốt cháy thiên địa đám người cùng kêu lên hô to chiến đến một khắc cuối cùng ba đặc nhi dẫn đầu như như mũi tên rời cung phóng tới trận địa địch mượn nhờ huyết mâu liệt địa tượng tiêu hủy thiên diện địa cực hạn phá hư chi lực hướng về địch nhân gần nhất ngang nhiên phát động mưa to gió lớn công kích máy liệt những người khác theo sát phía sau mỗi người ánh mắt bên trong đều thiêu đốt lên bất khuất lửa cháy h ư ơ n g thực kia là người đối diện vườn tình cảm chân thành đôi tín niệm chấp nhất thủ vững bọn hắn biết rõ lần này đi cựu tử nhất sinh lại không sợ h ã i chút nào thế muốn lấy mạng đổi mạng dùng máu tươi viết thảo nguyên vinh q a n g nhưng kỳ tích cuối cùng không có bởi vì đám người nhiệt huyết sôi trào mà phát sinh chiến cuộc cũng không có chút nào cải biến Thậm chí, tại không nhất, Mục thiên Minh chu vân địch cùng hạ thanh hà phụ trợ phía dưới vương triều một phương không một người tử vong thời khắc hấp hối ba đặc nhĩ khoe mắt chạy xuống nóng hởi nhiệt lệ thuận khuôn mặt chậm d à i xe qua rơi vào đại địa phía trên trong cả đời hình tượng tại nó trong đầu cấp tốc hiện lên cho đến bọn hắn sắp đến tính biên quận thời điểm từng màn tràng cảnh trở nên càng thêm rõ ràng cấu kết hoàng tử mua tài nguyên đánh nghi binh tỉnh biên nội ứng ngoại hợp đốt cháy lương thảo tiêu hao tâm thần hủy hoại thiết huyết hoạ loạn kinh đô dương đông cách tây ám sát đế vương hủy hoại cung điện vỡ vụ khí vận kỳ binh gấp rút tiếp viện phá thành tàn sát bảo âm bỏ mình đạo sĩ mất tích lương viện binh hủy hết thế cục bị chuyển bị ép tổng tiến công tướng liêu đã tìm đến đánh giết mấy người cân bằng đánh vỡ đột nhiên xảy ra d ị biến vô lực hồi thiên hắn dùng hết tia khí lực cuối cùng hướng trong hư không gian nan mở miệng để các tướng sĩ mau trốn chúng ta bại vừa dứt lời ý thức của hắn phảng phất bay ra bên ngoài cơ thể lấy thượng đế thị giác nhớ lại chiến tranh cuối cùng một màn hình tượng chậm rãi phát ra hắn nhìn thấy tướng liêu cùng ác thú hối hận cùng không thể làm gì thấy được tia hai tên quệt người trong mắt lóe lên tinh mang cùng xào trá hắn thấy được c h ắ c lực cách cùng hô tư lăng dung cảm tiến tới hướng chết mà sinh lại thấy được đồ nhã cùng trịnh tử hiền hai bọn họ vì sao như thế không tận lực vì sao như là người ngoài cuộc bình thường càng nhiều hình tượng hiện lên ở trước mắt của hắn đồ nhã lực lượng mới xuất hiện thành lập phong lan g bộ lạc trở thành thiết ngư bộ lạc về sau lại đổi mới hoàn toàn tấn đại bộ lạc trịnh tử hiền chủ động tìm nơi nương tựa biểu hiện ra tự thân siêu phàm thực lực cùng c h ắ c tuyệt tài trí lại thông qua đủ loại thủ đoạn tiết huyết cùng đồ nhã cực lực tiến tử thu được thảo nguyên tín nhiệm rất nhiều kế hoạch đều là trịnh tử hiền cùng hắn cộng đồng bày ra thậm chí trong hương triều tên kia hoàng tử cũng là trị mười bộ nghị sự thời điểm đồ nhã kia nụ cười ý vị thâm trường để cho người ta nhìn không thấu lương thảo tổn hại đêm đó trịnh tử hiền nhìn như lời an ủi bên trong lại ẩ nẩn lộ ra một kia kéo dài ý vị hết thảy hết thảy tựa hồ cũng điểm đáng ngờ trung điệp ba đặc nhi thậm chí cảm giác bộ lạc rất nhiều q u y ế t sách đều tại hai người ảnh hưởng dưới phát sinh nhỏ x í u biến động chiến cuộc bắt đầu thời điểm trịnh tử hiền đề nghị nhiều lần đánh nghi m i n h vương triều thê yếu thời điểm bọn hắn thuyết phục làm gì t r ư c đó ba đặc nhi khỏe miệm chạy ra cuối cùng một cỗ máu tươi cũng không xem x o n g tất cả trắng cảnh ý thức liền bắt đầu chậm dã tại điểm cuối của sinh mệnh trong đầu của hắn hiện lên một ý nghĩ cuối cùng bọn hắn là vương t r i ề u g i a n tế giờ phút này vương huyền cơ nhìn về phía đám người chậm rãi mở miệng b ậ y hạ thỉnh cầu chư vị cùng nhau đi tới tính biên quận d i ệ t trừ thảo nguyên thái h o ạ đám người nao nhau, nhau đồng ý siêu phàm người đều đã giải quyết phổ thông tướng sĩ cùng người tu hành liền không đủ gây sợ nhiều như vậy siêu phàm xuất động không có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là thoáng phiền t h o á n một chút thôi đến đều tới khẳng định phải đem sự tình xử lý thỏa đáng húng chi sùng nhân đế khen thưởng cực kỳ phong phú đám người các hiện thần thông cùng nhau lao tới tính biên quận một chút không c ó n ắ m giữ phi hành thủ đoạn hoặc tốc độ so sánh dưới lệnh chậm siêu phàm thì cưới đường xa linh mây tiến về sau một hồi lâu đồ nhã trịnh tử hiền mạc ngữ cùng một tên k h á c quyệt từ này bóng ma bên trong hiển lộ thân hình chạy về phía phương xa m a bọn hắn thi thể thì lẳng lặng địa nằm tại kia thổ địa phía trên tổ chức của bọn hắn tại thiên bài dẫn đầu hạ bày ra hy mản lại lừa qua đông đảo siêu phàm mà tại sau khi bọn hắn rời đi một từ linh nhạc sơn mạch lấy đông chỗ xa xôi hoang các quận bên trong chạy tới siêu phàm người rốt cục đã tới nơi đây người này thân hình cao lớn mà gầy gò k h o á t trên người một kiện màu đen cũ nát áo choàng t i a áo choàng trong gió bay phất phới đầu hắn mang một đỉnh v i ề n rộng mũ rộng gành biên giới rủ xuống hát xa cực kỳ chặt chẽ địa c h e khuất mặt mũi của hắn nó bên hông buộc lấy một đầu vải đay thô dây thừng phía trên treo đầy linh đang cùng lá bửa theo hắn đi lại phát ra rất nhỏ tiếng len k e n hai tay mang theo màu đen bằng da thủ sáo c n ở sau lưng một cái cự đại màu đen h o n c gỗ trên thùng gỗ khắc đầy kỳ dị phù văn cùng đồ án nhìn qua tia đầy đất siêu phàm người thi thể cái tia thâm thúy trong đôi mắt đột nhiên lộ ra quang mang máy liệt nó xác mắt đầu tiên là vui r ấ theo n a n h h kia phản phất màu xám đen như sợi tơ kết giới liên tiếp băng liệt cầm trong tay khai sơn đại đao tráng hán bỗng nhiên hiện ở trước mắt mọi người giờ phút này nét mặt của hắn cực kỳ quỷ dị lại như cùng lâm vào điên dại trạng thái bên trong mã tĩnh lan mà nó bên cạnh thân kia bị thẩm tư cướp bóc tố chất thân thể tứ phẩm nội đạo đã không có khí tức mà tên kia tứ phẩm vân dực cùng kia đ a n thanh đạo tứ phẩm dị họa thì muốn rách cả mí mắt cấp tốc thôi động t u ậ t pháp linh lực cánh chim trong nháy mắt dán ra vũ lưới đao giống như châu chấu bình thường phô thiên cái địa khuynh tiết mà ra một người khác nâng bút vào hư không bên trong hội họa phát họa ra mấy cái sởi tơ thẩm tư bề bộn nhiều việc ứng đối kia m ạ n thiên phi vũ vũ lưới đao khai sơn mắt thấy n g u y ê n cảnh s ắ p tạo ra một c ỗ tà quỷ vô cùng khí tức đột nhiên hiện lên phệ hồn ma đ ằ n g điên cùng dãy rủa kia xương màu trắng thân thể phệ hồn chi lực sôi trào mánh liệt địa dâng lên mà ra kia tứ phẩm dị họa chỉ cảm thấy đầu đau mất nức trong tay động tác trì trệ sắp hoàn thành họa tác trầm trầm tiêu tán còn có một người đi mau tô mục cùng ngày thanh â m của người đồng thời vang lên hắn biết rõ mình đã không cách nào ẩn tàng cấp tốc lui về phía sau mà kia tứ phẩm dị họa đột nhiên huy động bức vẽ thôi động ngũ phẩm sinh hoa chi thuật theo nó phát họa ra một cái đơn giản đồ án kia bút mực tạo ra lưỡi dao liền tựa như tia chấp hướng tô mục lao mà thầm tư phản p h ấ t không nghe thấy tô mục c h i ngôn lại lần nữa thôi động ngũ phẩm cướp bóc c h i thuật trộm đi kia tôi t ớ tốc độ nhưng hắn nhưng không có phi hành thủ đoạn cứ việc tốc độ nhanh như gió táp lại không cách nào chạm đến người kia mảy may nét mặt của hắn càng thêm điên cuồng lập tức đem trong tay khai sơn đại đao đ ố n g nhiên vùng ra, giống nhau ngày đó công kích tô mục lúc tư thế nhưng nơi đây chẳng cảnh tô mục đã hoàn mỹ quan sát con mẹ nó thầm tư cơ hội tốt như vậy đều không đi thật sự là muốn đem ta hạ chết phệ hồn ma đằng bị nó thu nhập không gian trong nhẫn linh hoạt kỳ hả hoa g i bị cắt, cắt đứt liên lạc tô mục vội vàng thôi động hộ thân pháp bảo chống đỡ được người sau lưng một kích tình huống dưới mắt biến thành thẩm tư bị kia tôi tớ hấp dẫn mà mình lại muốn đối mặt một phẫn nộ đến cực điểm tứ phẩm cường giả truy kích đồng thời địch quân vô cùng có khả năng còn sẽ có người chạy đến trợ rút kia đan thanh đạo cấp tốc thôi động để tự chi thuật mượn tật chữa g i a trì, như gió dần dần tới gần tô mục trong lúc đó cũng không ngừng có mực nước tạo ra lưới dao như là cỗ sao chổi lao vùn vụt mà ra trong lòng tô mục chửi mắng không ngừng mới hộ thân pháp bảo đều gần như muốn bị đánh nát sớm biết như thế liền mặc kệ thập tư giờ phút này đầu bút lông như lao đâm thẳng tô mục hậu tâm người kia lại tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang bị đẩy lui mấy bước dính đầy máu tươi khai sơn đại đao trước mắt đã tới cùng kia bút lông hung hang đụng vào nhau hướng về phía trước chạy ra trăm bước về sau tô mục lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mới quay đầu thầm tư như là đông máu ma thần nửa thân trần thân trên tràn ngập đỏ sậm chi sắc cùng kia đan thanh đạo lâm vào kịch liệt tác chiến mạnh như vậy tô mục nhịn không được một tiếng kinh hô kia đan thanh đạo đồng dạng khiếp sợ không thôi chỉ sợ thịt này mà chính là kia tôi tớ đạo trong lòng của hắn bắt đầu sinh phái không nghĩ tới lâu như vậy còn không thấy trợ giút nơi xa lại bỗng nhiên vang lên r ồ n dập kèn lệnh thanh â m người kia sắc mặt trong nháy mắt đột biến đang muốn thôi động dị họa chi t h u ậ t lúc cách đó không xa lại ngưng tụ lại một đoàn hạo nhiên chính khí mục thiên minh dẫn đầu lợi dụng nôn xuất pháp tùy đến chiến trường hắn vốn định thẳng hướng phương bắc lại bị kia chiến đấu kịch liệt hấp dẫn chú ý trong lúc nhất thời không cách nào xác định hai người thân phận tô mục trong lòng vui mừng vội vàng hô to mục viện trưởng người họa sĩ kia là thảo nguyên l o ạ n đảng nghe thấy lời ấy hạo nhiên chính khí từ mục thiên minh bên cạnh thân mãnh liệt mà ra người họa sĩ kia sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy một lát chưa chờ hạo nhiên chính khí đến người kia liền đã đầu người rơi xuống đất thẩm tư nghiêng người né tránh nhìn về phía công kích chuyển đến phương hướng gầm thét một tiếng lại trực tiếp phóng tới mục thiên minh tô mục cả người đều ngây dại cái này đại ca cũng quá dữ dội đi giờ phút này hắn cũng rốt cuộc xác định thẩm tư lâm vào điên dại trạng thái mục tiên h minh lắc đầu thì thao nói nhỏ không nhất liền trong nháy mắt bị hạo nhiên chính khí chăm chú bao khỏa không thể động đậy phế vật cùng ta công bằng một trận chiến nghe được câu này lão giả khỏe miệng co c á động sắc mặt tối đen một cái bàn tay hung hăng đập vào thẩm tư chỗ chán cùng nội thanh em rốt cục lắng lại thẩm tư an t ư ờ n g địa nằm dưới đất tô mục rốt cục chạy tới bất đắc dĩ c ư ờ i khổ mục viện trưởng hắn đầu góc có vấn đề ngài không nên quá để ý không đợi người kia đáp lời sắc mặt của hắn trong nháy mắt vui mừng lại lần nữa vội vàng hỏi chúng ta thắng mục thiên minh khẽ vớt cảm n h é miệng lên khẽ c ư ờ i nói bây giờ chỉ cần xử lý thảo nguyên dư n g h i ệ t là được tô mục thở một hơi dài nhẹ nhõm p h ả n phất trong lòng động lại thật lâu vẻ lo lắng trong nháy mắt tiêu tán vô tung thời qua một lát mục thiên minh dẫn đầu rời đi tô mục thì lưu tại nguyên địa kiên nhận chờ đợi thẩm t tuy nói hai người bọn họ không gọi được b ạ n thân nhưng thẩm tư dứt khoát đứng ra anh dũng tiến hành quả thực để tâm hắn sinh tán t h ư ợ n g theo nơi xa thỉnh thoảng truyền đến quân địch tiếng kêu thê thảm thẩm tư rốt c ụ c cung d u n g tỉnh lại hắn giờ phút này trên mặt điên cuồng chi sắp tận thời chỉ còn hoàn toàn trắng bệnh hiển nhiên tinh lực tiêu hao quá độ hắn sau khi tỉnh lại đầu tiên là ánh mắt mê mang đ ị a ngắm nhìn một phía sau đó đ ỗ n g nhiên đưa tay sở về phía bên hông tô mục mỉm cười đem tia linh đang từ không gian trong nhẫn lấy ra nhẹ nhàng lắc lư thanh tuy tiếng trông vang lên theo thấm h i ệ n nhiên không ngờ tới tô mục sẽ ở nơi đây chờ hắn tiếp nhận linh đang về sau hắn đem nó một lần nữa treo ở bên hông lúc này mới thở dài một hơi hồi tưởng lại vừa mới đủ loại thẩm tư nhìn về phía tô mục thành khẩn nói lần này đa tạ ngươi tô mục vô tình cười cười trong ánh mắt mang theo nghi hoặc thử dò xét nói vừa rồi có phải hay không là ngươi thể nội một cái khác linh hồn xuất hiện hắn vốn là hoài nghi tráng hắn này là song hồn cùng minh người đang chờ đợi quá trình bên trong suy tư vừa mới cảnh tượng càng là càng thêm xác định việc này dù sao trộm quần đạo lục phẩm hung hãn chiến chi thuật mặc dù có thể đi vào quần nộ trạng thái càng chiến càng mạnh nhưng sẽ không mất lý trí làm ra va chạm nhị phẩm cử động mà thẩm tư tương đối có nguyên tắc mình cũng coi như hắn nửa cái ân nhân cứu mạng dù là hỏi không ra cái gì cũng sẽ không lâm vào hiểm cảnh nghĩ rõ ràng những n à y về sau tô mục mới lựa chọn mở miệng hỏi tham việc này thẩm tư nghe vậy trên mặt hiện hiện vẻ do dự hắn cũng biết mình lộ ra rất nhiều sơ hở nhưng loại chuyện này s á c thực không tiện lắm cùng người khác giả nói tô mục vội vàng giải thích kỳ thật ta cũng là có được dị hồn linh p h á c người mà lại ta đối với ngươi không có ác ý chỉ là muốn hướng ngươi thỉnh giáo chút vấn đề thập tư nhìn từ trên xuống dưới tô mục tựa hồ minh bạch cái gì c h ắ c không được tiểu tử này tinh thần lực cường đại như thế còn có thể ẩn tàng tự thân khí tức nguyên lai cũng không phải là có loại pháp bảo kia chấm tư một lát sau thập tư rốt cuộc quyết định c h ú ý hắn cảm thấy tiểu tử này rất là thú vị lại lòng mang bách tính điểm ấy cùng mình cực kỳ tương tự lần này lại giúp mình đáng giá kết giao một phen ta đích xác là gì hồn linh phách nhưng lại không chỉ hai cái linh hồn ta là tụ huy chương hai trăm sáu mươi tám ba hồn tụ huy đại vương cái chết chương hai trăm sáu mươi tám ba hồn tụ huy đại vương cái chết tô mục bừng tỉnh đại nộ khó trách thẩm tư như thế dũng mãnh ba hồn cộng sinh xưng là tụ huy hồn lực cường thịnh vô song nhưng mà ba hồn đều có đặc tính thường xuyên sẽ có xung đột tranh nhau phát sáng thái độ cần lấy trầm ồn lòng kiên định cảnh dẫn dắt ba hồn c h i lực có thứ tự vận hành mới có thể hiện ra nó mạnh mẽ h uy lực phòng ngừa lâm vào hỗn loạn c h i cảnh tô mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu thẩm đại ca vậy cái này hai lần cùng ta giao lưu chính là giờ phút này cái tương đối lý trí linh hồn a thẩm tư niết miệng không hề lo làm nói không sai trước đó ngươi nhìn thấy chính là lão tử chủ hồn cái kia nóng này tính tình động một chút lại ra cùng ta phạm tiện chính là phó hồn ngay từ đầu lão tử còn cho là mình chỉ là song hồn cộng minh nào nghĩ tới lần kia kém chút đem mạng mất thật tư ánh mắt trở nên tâm h thúy xa xăm phản phất thật sâu lâm vào trong hồi ức kia là một lần hãm sâu đông đảo cao thủ tiêu trừ t u y ệ t cảnh ta bản nhận định hắn phải chết không nghi ngờ không ngờ tới tại sắp chết thời khắc mấu chốt cái thứ ba linh hồn bỗng nhiên t h ứ c t ỉ n h kia là một cái tràn ngập giết chóc dục vọng linh hồn hắn xuất hiện về sau thực lực của ta trong nháy mắt bạo tăng đem những địch nhân kia đều giết sạch nhưng lần đó về sau ta cũng bởi vì tinh lực hao hết mà lâm vào dài ràng g ặ c ngủ say tô mục nghe được trong lòng nhịn không được truy vấn kia sau đó thì sao thầm tư nặng nghề mà hư một tiếng về sau cái này s á t tính nặng gia hỏa càng ngày càng khó làm thỉnh thoảng liền muốn đoạt lao tử quyền khống chế thân thể kia linh đang nhưng thật ra là an hồn linh có thể đem hắn c h ấ n trụ còn có thể để ba hồn chi lực có thứ tự vận chuyển không phải lao tử sớm đ i ê n cầu tô mục bừng tỉnh đại ngộ hỏi tiếp ta còn có cái nghi vấn ngươi là có hay không lại nhận tinh thần thuận pháp ảnh hưởng cùng cao mông khác biệt thầm tư trải qua chiến đấu vấn đề này chắc hẳn có thể cho mình đáp án thầm tư thần sắc nghĩ hoặc đương nhiên sẽ cho dù lao tử tinh thần lực có, chút cường đại, cũng khó có thể hoàn toàn chống cự trừ phi song phương thực lực sai biệt cách xa ảnh hưởng mới có thể cực kỳ nhỏ tiểu tử ngươi như vậy hỏi thăm chẳng lẽ là trong chiến đấu sẽ không thụ nó ảnh hưởng tô mục cả sửa lại một chút suy nghĩ chậm rãi mở miệng tựa hồ có một ít thuật pháp đối ta không có tác dụng nhưng tồn tại nhất định hạ độ giống như cùng thuật pháp uy lực có quan hệ bất quá ta trước mắt còn không xác định ta trải qua chiến đấu cùng n g ư ơ i khách quan thật sự là ít chi là ít thầm tư khẽ vất c ằ m lại lần nữa hỏi vậy ngươi đến tội cùng là loại nào linh hồn tô mục có chút ngượng ngùng nói tình huống của ta cùng bất luận một loại nào tựa hồ cũng không quá tương xứng hai vấn đề này lộ ra hắn giống có t r ộ dầu diếm nhưng hắn nói hoàn toàn chính xác cũng là sự thật thầm tư sắc mặt c ổ quái cẩn thận quan sát tô mục thân sắc gặp hắn không giống nói láo liền không hỏi tới nữa một phen trao đổi qua về sau tô mục biểu lộ ý nghĩ của mình thiên ngự vương t r i ề u đã chiến thắng siêu phàm người đều đang đổi u đến thanh trừ thảo nguyên dương nhiệt ta cũng dự định tiến về vì những cái k i a vô tội chết oan bách tính báo thủ dựa hận thầm tư hai mắt tỏa ánh sáng tin tức này làm hắn hưng phấn vô cùng lao tử xem sớm những cái tia tạm trùng khó chịu chúng ta lại hợp tác một lần như thế nào tô mục ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngươi thật không sao sao t h ậ m tư bỗng nhiên đập xuống b ả vai hắn đại đại liệt liệt reo lên lão tử liền có chút hư lại không thương cân động cốt còn nữa ta ngủ lâu như vậy những cái k i ê u cao phẩm khẳng định sớm chạy không còn hình bóng có thể bị ta đ ổ i kịp chỉ định không có gì năng lực tô mục không ngờ tới thẩm tư nhìn như thô kệch tâm tư càng như thế tinh tế tỉ mỉ hai người nhìn nhau cười một tiếng an nhịp với nhau liền muốn cùng nhau tiến đến truy kích thảo nguyên dương nhiệt thập tư biểu lộ lại đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn thầm tư ngươi tên phế vật này lại mẹ hắn cùng cái này tiểu phế vật hợp tác tô mục sờ lên cái mũi nghe hai người tranh chậm rãi lắc đầu cùng lúc đó trong kinh đô thành huệ vương phủ lý tứ như thường ngày v ư ớ n g vàng đi tới lý thiên hữu bên cạnh bởi vì tại tiêu diệt bá thiên minh lúc hắn lập xuống hiển hách đại công lại là nhóm đầu tiên đến đây viện trợ lý thiên hữu người lý thiên hữu đối nó tín nhiệm đến cực điểm đã xem hắn coi như tâm phúc hai người thường xuyên nhà tự giống như hảo hữu trí g i a o bởi vì lý tứ cũng không thi triển khế sừng chi thuật thân ảnh của hắn bị phú quý bị nương bọn người nhìn đến rõ ràng lý tứ gặp nó đến gần trên mặt lại phun ra kia giả nhân giả nghĩa tiêu dung lý tứ tiên sinh siêu phàm chi chiến đại hoạch toàn thắng quả thật ta thiên ngự vương t r i ề u việc trọng đại chuyện may mắn a lý tứ sắc mặt quái dị nỗ lực gạt ra mỉm cười nói đúng vậy a điện hạ ta lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ lý thiên hữu n h í u mày cười một tiếng vẻ mặt ôn hòa nói nhưng dạng không sao cả đã ngươi mở miệng bồn vương ổn thỏa kiệt lực vì ngươi giải quyết lý tứ nết nít miệng cười khổ nói chỉ sợ việc này sẽ để cho điện hạ bỏ ra cái giá khổng lồ a lý tứ thần sắc i ê m lại chỉ là mới đã khoe khoang k h o á lác x u hồ lý tứ lại đối mình có tác dụng lớn chấm tư một lát sau lúc này vỗ vỗ lý tứ bà vai hảo sàn nói không cần thiết lo lắng bồn vương đã đáp ứng liền đoạn không đổi ý lý lẽ tiên sinh một mực nói đến lý tứ khe vớt cảm biểu lộ trong nháy mắt trở nên quỵ quyện ánh mắt bên trong để lộ ra một câu n g o n lệ khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên lạnh lung nói đã điện hạ như thế khẳng khái tiểu nhân cả gan mời điện hạ lao tới hoàng tuyền lý thiên hữu sắc mặt đột biến con ngươi trong nháy mắt có vào trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin t r á n của hắn trong nháy mắt toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vừa muốn lưu lại lại giật mình bên cạnh cảnh tượng phản phất bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên và mẹo nguyên bản căn phòng hoa lệ trong nháy mắt trở nên trên b á c h tường bức họa giống như ác ma khuôn mặt lóe r a quỷ dị quan mang cầu cứu thanh â m cũng không kịp hô lên liền bị kia tam phẩm huyễn vực chi thuật kéo vào trong ảo cảnh hắn kinh hoàng không thôi lý tứ lại là con hát đạo siêu phàm người khó trách lần trước lý tứ rời đi kinh đô tiến về t ỉ n h biên quận thăm người thân có thể nhanh chóng như vậy địa gấp trở về vâng nhờ huyễn vực chi thuật đối t ự thân cường hóa lý tứ ra sức đấm ra một quyền đem lý thiên hữu l i ê u lồng ngực đánh cho vỡ nát đường, đường huệ vương vương triều tam hoàng tử vương vị hữu lực người cạnh tranh cứ như vậy chết tại an toàn nhất trong vương phủ dù lại vạn vạn không nghĩ tới một mực trung tâm không hai lý tứ lại lại đột nhiên đối với mình hạ độc thủ như vậy càng nghĩ mãi mà không rõ lý tứ tại sao lại phản bội chính mình năm đó kinh đô tài tuấn sau đó lý thiên hữu liền đối với nó ném ra ngoài cảnh ô liu đưa cho đại lượng tu hành tài nguyên này mới khiến không có chút nào bối cảnh lý tứ có thể trong giang hồ bộc lộ tài năng lấy được kia vô hình mỹ danh bá thiên minh sự tình về sau lý thiên hữu càng là tán dương lấy hứa hẹn nói là một ngày kia mình leo lên hoàng vị thời điểm nhất định để nó phong vương bài tướng chẳng lẽ là hoàng tử khắc cấp ra càng mê người điều kiện hay là phía sau có cái nào đó thế lực thần bí tại thao túng đây hết thảy cái cuối cùng suy nghĩ hiện hiện trong đầu lý thiên hữu triệt để đoạn mất sinh cơ cái này dọa người thuật pháp khí tức trong nháy mắt bị đám người phát giác cho dù trong lòng sợ hai đan sen bọn hắn vẫn liều chết chạy đến dù sao một khi c u ố n vào hoàng tử tranh chấp tri cục liền không có đường l u i nữa như lý thiên hữu xảy ra chuyện bọn hắn cũng sẽ bị các phương thanh toán chương hai trăm sáu mươi chín đầu nhập khắc môn hộ chuyển kém vì ưu chương hai trăm sáu mươi chín đầu nhập khắc môn hộ chuyển kém vì ưu lý tứ hài lòng dơ lên khoai miệng hưng hư không bên trong mở miệng thiên bài kế hoạch thuận lợi l ý thiên hữu đã chết phú quý mị nương bọn người rốt cục đã tìm đến nơi đây nhìn về phía kia bình tĩnh đứng tại thi thể một bên lý tứ khiếp sợ không thôi chưa đến vương vị tranh chấp cuối cùng thời kỳ hắn làm sao dám giết huệ vương điện hạ nhưng cảm giác cái này vô cùng cường hoành khí tức lại nhìn trước mắt người không có sợ hãi biểu lộ bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được phú quý cố nén sợ hãi trong lòng run run, run dày dày địa mở miệng nói lý tứ huynh đệ huệ vương bình trong ngày đối đại chúng ta không tệ nơi đây là cớ gì a giờ phút này lý thiên hữu đã chết bọn hắn những người này cũng không cần thiết cùng lý tứ liều còn nếu là lý tứ muốn ai chết kia、yeah, may mắn người xem cũng trốn không thoát bởi vậy ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ phú quý lúc này mở miệng cũng chỉ là muốn làm cái minh m ạ c h quỷ thôi lý tứ ngẩng đầu lên tiếp tục dùng khăn tay lau sạch lấy trên nắm tay huyết dịch đồng liêu một trận ta không giết các ngươi nhưng có một câu lại muốn cùng ngươi chờ nói rõ t r ấ n cương vương thế lớn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nói xong câu đó lý tứ liền cũng không quay đầu lại rời đi vương phủ ai cũng không dám ngăn cản phú quý đặc mông ngồi trên mặt đất thân thể rừng không ngừng run dậy giờ phút này lý thiên hữu bỏ mình bọn hắn đã mất chỗ dựa tất nhiên lâm vào cực kỳ nguy hiểm chi c ả n h địa mà lý tứ sau cùng lời nói phải chăng cho thấy hắn là đại hoàng tử người lý diễn đình hoàn toàn chính xác cùng lý thiên hữu tồn tại một chút hiếm khích nhưng vì sao như vậy trắng trận giết người bất quá có một chút lý tứ nói rất đúng lập tức bọn hắn nhất định phải khắc ném môn hộ dù là không tìm nơi nương tựa lý tứ nói tới c h ấ n c ư ơ n g vương cũng muốn lại tìm được một hoàng tử che chở chỉ có dạng này mới có thể tại cái này quỷ quyệt thế cục bên trong sống sót mặc dù lý thiên hữu bỏ mình nhưng chuyện này xác thực không phải bọn hắn có thể can thiệp mà bọn hắn cũng đều thực lực mạnh mẽ lại tồn tại tứ phẩm cường giả cũng là một cái không thể khinh thường trợ lực tin tưởng tất nhiên sẽ có hoàng tử nguyện ý ném ra ngoài cảnh ô liu dù là sẽ không đối bọn hắn nỗ lực thực tình cũng có thể đem nó dùng làm đội cảm tử bọn hắn thần sắc khác nhau rất nhiều trên mặt người đều lộ ra hối hận c h i sắc Mỹ nương gian nan mở miệng nói chư vị các ngươi tiếp xuống nên như thế nào tạp nhạp thanh n h m bên thai không dứt nhưng người nào cũng không có đưa ra bán lý tứ sự tình kia、yeah. mặc s ừ n g quỷ dị năng lực làm bọn hắn trong lòng còn có kiên kỵ đều sợ hai lý tứ không đi mà là đang âm thầm quan sát bọn hắn mặc dù việc này không bao lâu liền sẽ bại lộ nhưng bọn hắn ai cũng không muốn sớm cáo chi hoàng Cung. bị hoa xong cửa sổ xuyên qua mấy lần ý trước cùng lý thiên hữu gặp mặt thời điểm hai người liền quyết định hợp tác chi tiết dự định chức làm ra bình tĩnh giả tượng để lý diễn đình vung lòng cảnh giác sau đó bọn hắn vừa tối bên trong liên hệ nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử để hai lẫn nhau tranh đấu mê hoặc đ ắ n g người bốn người bọn họ liền có thể tìm cơ hội liên hợp xuất thủ đem lý diễn đình đá ra khỏi cục ai có thể nghĩ về sau đột nhiên xảy ra d ị biến vương triều tao nộ thảo nguyên tiến công các hoàng tử n h a u n h a u bình tĩnh lại không người dám ở đây trước mắt tranh đấu vương triều có thể thủ thắng tự tiện tranh đấu người chắc chắn nhận nghiêm trọng trách phạt mà một khi thất bại vương triều đều đem không tồn tại nữa tranh đấu liền không có chút ý nghĩa nào về sau hoàng cung gặp chuyện ngũ hoàng tử lý dực hiên bắt hoàng tử lý hãn vũ tuần tự bỏ mình lý thụy mân cũng bởi vậy thụ thương đại nạn không chết hắn kinh hai không thôi đồng thời lại cực kỳ may mắn trong lúc mơ hồ có loại dự cả mãnh liệt đó chính là vương triều nhất định có thể thủ thắng đã thiếu đi hai cái người cạnh tranh chiến cuộc kết thúc về sau liên thủ tiếp đem thế lực lớn nhất lý diễn đình diệt trừ bọn hắn một phương nhất định có thể tại hoàng tử tranh chấp bên trong chiếm hết ưu thế mà chính lý thụy mân từ vu bá thiên minh đã bị toàn diện đối đám người uy hiếp cực thấp hắn rất có tự tin có thể sống đến cuối cùng đến lúc đó vô luận ba cái kia ca ca ai có thể xưng đế hắn đều sẽ trở thành đến lợi người như là vật khí tốt cái cuối cùng ưu kế sử dụng thỏa đáng hắn thậm chí có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đăng cơ mà bây giờ ỷ t r ư ở n g lớn nhất lý thiên hữu bỏ mình cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng theo bị loại nhị hoàng tử lý khải minh lục hoàng tử lý quân hạo đều là xem ở lý thiên hữu thế lực phần bên trên mới cùng hắn hợp tác chỉ sợ về sau liền sẽ không phản ứng chính mình lý thụy mân trong mày lòng tràn đầy lo nghĩ địa trong điện đi qua đi lại trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn chẳng lẽ ta cứ như vậy bị loại rồi không tuyệt không có khả năng hắn hung hăng cắn răng nắm đâm nắm chặt đột nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên đúng ta còn có cơ hội lý thiên hữu chết rồi hắn n ắ m trong tay người tu hành cũng không có chết trên triều đình nanh vuốt vẫn tồn tại như cũ mình có lẽ có thể trở thành lý thiên h i ế u lý thụy mân lòng nóng như lửa đốt trong đầu ý nghĩ kia càng thêm rõ ràng kiên định hắn không để ý tới cái gì hình tượng bước chân bối rối địa vội vàng chạy ra hòa hí điện trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhất định phải bắt lấy cơ hội này sắc trời dần dần chìm phú quý bọn người gặp một đợt lại một đợt thân phận người khác nhau có sùng nhân đế phái tới điều tra nho sinh cùng nha sai có chạy đến chân dung họa sĩ có đông đạo triều đình đại thần còn có lớn nhất thành ý lý thụy mân chuyện này mặc dù vô cùng ác liệt, lại sớm tối đều sẽ phát sinh sùng nhân đế cũng không quá mức để ý mặc dù như cũ có chút phẫn nộ nhưng chỉ là đem việc này bàn giao x u ố n g dưới phái người điều tra hắn tâm tư càng nhiều đặt ở tính biên quận khôi phục phía trên về phân phú quý bọn người cũng không bị bắt giữ hình bộ tại nho tu thuật pháp phía dưới bọn hắn cuối cùng vẫn đem biết sự tình chi tiết bàn giao cũng cáo chi người họa sĩ kia người hành hung lý tứ tướng mạo mà tại xác định qua phú quý bọn người không hiềm nghi về sau những người kia liền rời đi bất quá đối với bọn hắn nói tới người kia hư hư thực, thực đại hoàng tử nanh vớt sự tình còn cần bẩm báo bệ hạ định đoạn mà phía sau chạy tới những người kia thì là đại biểu cho từng cái hoàng tử ý đồ lôi kéo phú quý bọn người như lý thụy mân đoán trước đồng dạng những người kia cuối cùng vẫn lựa chọn hắn dù sao hoàng tử khác mặc dù cũng cố ý mời chào nhưng phần lớn có chỗ giữ lại bọn hắn đối phú quý bọn người vẫn trong lòng còn có lo nghĩ lo lắng những n à y từng đi theo lý thiên hữu người là có hay không tâm quy t h u ậ n phải trăng g i ấ u dếm d ạ tâm so sánh dưới lý thụy mân cho thấy mười phần thành ý hắn hướng phú quý bọn người hứa hẹn cho đầy đủ tín nhiệm cùng trọng dụng khiến cho tiếp tục phát huy trước kia tác dụng ngoài ra lý thụy mân cho thấy hắn sẽ tôn trọng lý thiên hữu quá khứ bố cục cùng sách lược đồng thời tại hạ đạt nhiệm vụ lúc lại ưu tiên cân nhắc tính mạng của bọn hắn an toàn không sẽ phái người chịu chết trọng yếu nhất chính là lý thụy mân không có gì cả hiện trạng để phú quý bọn người cảm thấy hắn càng cần hơn mình cũng càng ỷ lại chính mình nay lại khiến cho bọn hắn bọn người ở tại mới trong trận doanh có thể có được cao hơn địa vị cùng nhiều quyền phát biểu hơn lại càng dễ thi triển quyền cước nếu có thể thành công trợ giúp lý thụy mân đăng cơ bọn hắn cũng có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa tổng hợp những yếu tố này phú quý bọn người trải qua cân nhắc cuối cùng lựa chọn lý thụy mân. giờ phút này lý thụy mân thế yếu lại trở thành ưu thế chương hai trăm bảy mươi đấm máu tấn thăng ngũ phẩm chú có thể chương hai trăm bảy mươi đấm máu tấn thăng ngũ phẩm chú có thể thái hòa huyện tô mục cùng thẩm tư không còn ẩn nấp thân hình tựa như mánh hổ xuống núi toàn lực đánh g i ế t lấy thảo nguyên dương nhiệt chính như thẩm tư sở liệu bọn hắn đuổi theo về sau thấy phần lớn là binh lính bình thường liên hạ tam phẩm người tu hành đều l ắ c đắc không có mấy thế là hai người hợp tác trong bất chi bất giác diễn biến thành một trận âm thầm đọ sức s、so、a đâu lấy rết địch tốc độ bởi vì trộm quần đạo không có đủ phạm vi công kích thuật pháp tô mục chỉ dựa vào lục ph l vì phá phần ô n g c uy thế càng cường đại hơn tử tiêu lôi mục bởi vì tích xúc công kích tốn thời gian dài rằng giặc đối phó những ngày phổ thông địch nhân thực sự không cần chiến trận lớn như thế tô mục liền cũng không vận dụng nơi đây vương t r i ề u một phương cái khác bên trong tam phẩm người tu hành cũng lần lượt chạy đến nhao n h a u dấn thân vào tại tiêu diệt toàn bộ hàng ngũ những cái tia thảo nguyên dương nhiệt sớm đã quân lính tan giã giờ phút này bọn hắn thật sâu cảm nhận được đã từng bị nó tùy ý tàn sát bách tính trải qua loại kia bất lực cùng tuyệt vọng tô mục bọn người khách quan mà nói coi như nhân tử chí ít không có để những địch nhân này tại tử vong trước từng chịu đựng nhiều tra tấn về phần những cái tia thảo nguyên người tu hành cũng cực ít có người có thể từ vương triệu một phương siêu phàm người trong đuổi r t đào thoát tại kia chưa từng ngừng rét chóc bên trong tô mục khó được đ i ệ cảm nhận được linh lực cùng tinh th bởi vì hắn từ đầu đến cuối cùng quân địch duy trì khoảng cách nhất định cũng không giống thẩm tư như vậy d ú n g m á n h địa xông vào đám người giờ phút này hắn áo bào phía trên thậm chí chưa thấm nhiễm nhiều ít vết máu bất quá dưới chân đôi g i à y kia dĩ nhiên đã bị máu tươi nhuộm dần đến đỏ bừng vô cùng không bao lâu tô mục cảm giác mình rốt cuộc bất lực thôi động ngự linh chi thuật liền từ trên mặt đất nhặt lên một thanh kiếm sắt giờ phút này cái này máu tanh tàn khốc tràng cảnh thật sâu kích thích thần kinh của hắn dân chúng thảm tao tàn sát bi thảm hình tượng lại lần nữa tại trước mắt hắn hiện hiện nó hai mắt phiếm hỏng đầy ngập phẫn nộ cùng cựu hận phảng phất muốn dâng lên mà ra không chút do dự phóng tới quân địch hô hấp của hắn trở nên gấp rút như cung phong nhịp tim giống như chống trận oanh minh mỗi một b ư ớ c đều mang kiên quyết sát ý tô mục giống giận thiết kiếm trong tay vung vẩy đến như là gió táp mưa rào kiếm ảnh lấp loe ở giữa máu tươi văng khắp nơi giống như nở rộ tử vong chi hoa trong ánh mắt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào sát ý dù chưa nhận khát máu ma đẳng ảnh hưởng nhưng cũng giống như nhân dại chung quanh tiếng la diết tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ giống như địa ngục hò máu tơi ư hội tụ thành s ô n g chạy xuôi tại cháy đen thổ địa bên trên tô mục lại phản p h ấ t không nghe thấy trong lòng chỉ có kia khó mà lắng lại sát ý động tác của hắn càng thêm lăng lệ mỗi một kiếm đều chút xuống khí lực toàn thân máu tơi ư của địch nhân tung tóe trên mặt của hắn trên sợi tóc trên quần áo cũng đầy là vết máu cùng hết u y lục m ạ n h vỡ cả người tựa như mới từ trong biển máu leo ra nhưng hắn không chút nào để ý chỉ là càng không ngừng công kích phản p h ấ t không biết mệnh mọi là vật gì giết tới trước mắt lại không đứng thẳng định nhân tô mục vẫn không có một lát ngừng lại lần nữa như, như mũi tên rời cùng hướng về phía trước phi nước đại một lối đi quét sạch hoàn thành liền ngựa không dừng vó địa chạy về phía hạ cái đường đi một chỗ doanh địa thanh lý hoàn tất lại không chút do dự phóng tới một chỗ khác tô mục không biết m ệ t m ỏ i địa giết chóc hắn thể lực dần dần hao hết nhưng sát ý trong lòng lại càng thêm nồng đậm giống như thiêu đốt không hết liệt diệm ánh mắt của hắn càng thêm điên cuồng khuôn mặt vặn vẹo gần như dữ tợn mồ hôi cùng máu tươi của địch nhân giao hòa vào nhau theo gương mặt cốt cốt chảy xuôi xẹt qua mũi thở cùng k h o a miệng mũi canh gây mũi tràn ngập trong không khí từng tia từng tia ý nghĩ ngọt ngào chuyển vào khoang miệm động tác của hắn b nhưng hắn vẫn như c ũ không chịu từ bỏ trong lòng chỉ có kia báo t h ù trách nhiệm chống đỡ lấy cái kia gần như sụp đổ thân thể ngay tại tô mục cảm giác mình sắp kiệt lực thời điểm một cổ lực lượng cường đại đột nhiên tại nó thể nổi mánh liệt mà ra linh khí chung quanh phản g phát nhận lấy thần bí triệu h á n điên cùng hướng hắn tụ đến tạo thành một cái sáng trói trói mắt linh khí vòng xoáy tô mục thân thể bị linh khí nồng nặc chăm chú bao k h ỏ a hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kinh mạch của mình đang không ngừng h u ế c trương loại đau khổ này cùng sảng khoái sen lẫn cảm giác để hắng ầ n như hôn mê đồng thời linh lực tại bằng tốc độ kinh người cấp tốc tăng cường tinh thần lực của hắ tô mục tấn thăng đến ngũ phẩm chú có thể chi cảnh linh lực tinh thần lực thể lực cấp tốc khôi phục một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn cấp tốc chảy xuôi tô mục chỉ cảm thấy quanh mình hết thể đều trở nên vô cùng rõ ràng vốn là cường hãn ngũ rác lại lần nữa tăng cường hắn quả thực không nở tới mình du lịch hồi lâu trải qua mấy lần sinh tử chi chi ế n cùng thời khắc nguy cơ kia từ đầu đến cuối chưa thể đạt thành mục tiêu lại lúc này lấy như vậy hình thức có thể thực hiện bất quá lúc trước ý nghĩ của mình là thu hoạch thực lực tại sóng mây quỷ quyệt trong cục thế bảo toàn tự thân sẽ cùng đám người một đạo đem những cái kia con hát đạo người toàn bộ tiêu diện mà lập tức lại là bởi vì bất tính gia quốc mà lên cơn giận dữ thậm chí tại vài ngày trước làm gia cực không phù hợp tự thân cẩn thận tính cách cử động ngày xưa gấp rút sinh chi lực tích lũy tâm tính chuyển biến hôm nay vô tận c h é m g i ế t có lẽ hội tụ vào một chỗ mới sáng tạo ra bực này cục diện bước vào ngũ phẩm cũng mang ý nghĩa vượt qua cao thủ cùng phổ thông người tu hành ở giữa một đạo trọng yếu giới hạn trọng yếu hơn là bước vào ngũ phẩm liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch được có thể tương đối rõ ràng cảm giác được người khác tu hành khí tức năng lực giờ phút này cùng hắn cùng nhau tiêu d i ệ t toàn bộ quân địch vương t r i ề u một phương người tu hành nó phẩm cấp thực lực tại trong cảm nhận của hắn đều trở nên phá lệ minh sắc đối với làm nông đạo mà nói ngũ phẩm chính là có thể hay không một mình xông sao giới hạ chỗ chỉ có đi vào này cảnh giới mới có thể tại thể nội tạo ra linh thực không gian cũng giao phó linh thực hành động năng lực đợi cho tô mục thông qua linh thực không gian luận dưỡng chủ yếu linh thực một đoạn thời gian cùng chúng nó thành lập được càng thêm cấp độ sâu chặt chẽ liên hệ n h ư đến lúc đó sẽ cùng thẩm tư kịch chiến một trận có lẽ thắng bại liền khó có thể dự liệu giờ phút này hắn sụt sôi hô to một tiếng thầm đại ca ngươi làm sao c ũ n g chưa ăn cơm ta cần phải tăng thêm tốc độ t h ậ m tư đã sớm lưu ý đến hắn vừa mới tấn thăng tình cảnh giờ phút này nghe được tô mục như vậy khiêu khích nhịn không được v ă n tục mẹ nó lao tử nhưng không có ngươi vận khí tốt như vậy tô mục nết miệng cười một tiếng sĩ、si、diễm thủ cùng băng linh hoa lại lần nữa p h ù hiện ở nó bên cạnh thân bất quá tại kia c u ầ n hóa chi thuật thôi đập dưới bọn chúng cấp tốc chạy băng gió lạnh thấu xương g à o t h é t c h ô đi qua tất cả binh sĩ trong nháy mắt bị đông thành khối băng liên hỏa cháy hừng hực những n g khối băng tính cả trong đó huyết lục ù n g nhau hỏa tan tiêu tán này thuật pháp, có thể đem linh thực uy lực tăng lên mấy lần chương 271. hết thể đều kết thúc bí ẩn giải cờ hờ ai chương 271, hết thể đều kết thúc bí ẩn giải cờ hờ s hôm sau ánh nắng xuyên phá nặng nề tầm mây khẳng khái địa vậy hướng tĩnh biên quận chiếu sáng kinh đô chiếu khắp toàn bộ thiên ngự vương triều no bụng trải qua mưa gió vương triều rốt c ụ c nên đón mới ánh dạng đông chiến hỏa khói lửa chậm rãi tiêu tán tĩnh biên quận dân chung trong mắt chứa nhiệt lệ kết thúc đảo vòng k ế p sống kinh đô đường đi lại lần nữa phi thường náo nhiệt người tu hành quầy hàng lại xuất hiện đám lái buôn gào to âm thanh trên triều đình sùng nhân đế luận công hành thưởng đối trong chiến tranh biểu hiện anh dũng tướng sĩ cùng người tu hành nhóm giúp cho trọng thưởng đối với cung cấp trọng y ế u tình báo tô mục sùng nhân đế ban cho tứ phẩm hộ thân pháp bảo thụy mây p h ù hộ châu tứ hoàng tử lý giật bởi vì công được phong làm nhân thiện hầu mà nó lo liệu tự thân ý nguyện tự tuyệt cử hành nghi thức cũng miễn ở bước vào đế vương nói nhân đức thư viện cống hiến vi phạm được ban cho cho hộ quốc thư viện x ư ơ n g hảo mục thiên minh làm viện trưởng được phong làm thánh đức hồng nho đồng thời ban cho trọng thưởng đồng thời quốc tử giám ngày sau sẽ cùng nhân đức thư viện tăng cường liên hệ bù đáp nhau chu vân địch hạ thanh hà trong chiến tranh cư công chí vĩ cân nhắc đến ẩn sĩ đạo tính đặc thù cùng nhị phẩm nhập thế tu hành nụ cầu bọn hắn được phong làm thế thế song hiệp đặc cách nó đang trợ giúp thế nhân quá trình bên trong có quyền thúc đẩy quan phủ giám sát bách quan lấy chính chiều cường tạ o phúc bách tính đồng thời sùng nhân đế chế định một hệ liệt toàn diện lại t ư ở n g tận chính sách mới đầu tiên cường điệu khai triển chiến hậu trùng kiến công việc nhằm vào t ỉ n h biên quận bắc bộ các huyện tổn hại nghiêm trọng tình trạng phân phối sung túc vật tư điều động đông đảo thợ khéo cấp tốc vì bách tính tu kiến kiên cố trụ sở không chỉ có như thế còn tiến một bước tăng cường nghiêm khắc phòng dịch biện pháp để phòng dịch bệnh lại lần nữa khuyết tàn đối với số lượng khổng lồ quân địch thi thể thì nhất định phải tiến hành thống nhất lại xử lý thích đáng kiên quyết phòng ngừa dân phát đại quy mô ôn dịch đối với những cái kia anh dũng chiến tử các tướng sĩ súng nhân đế không chỉ có vì đó người nhà cấp cho phong phú trợ cấp còn ăn bài tu kiến chuyên môn to lớn lăng hộ những cái kia hy vọng đem thân nhân đưa về nhà hương an táng c ũ ngoài c h đầy đủ ủng hộ v t ệ n lợi ra bắt h i tại kinh đầu trùng kiến bị tổn hại càn khúc cùng đợi trùng kiến sau khi hoàn thành ở chỗ này cử hành thịnh đại long trọng cầu trời nghi thức khẩn cầu thiên đạo tiếp tục bảo hộ vương t r i ề u trường trị cựu a n phồn vinh hương thịnh ngoài ra quân địch siêu phạm người thi thể mất tích bí ẩn tình huống khiến sùng nhân đế lôi đình tức giận hạ lệnh toàn lực điều tra đối kích giết lý thiên hữu lý tứ triển khai thiên la địa vong đ ổ i bắt cũng đ à o sâu t r a do kẻ chủ mưu phía sau đông đảo chính sách phổ biến chỉ tại tăng cường quốc phòng phát triển kinh tế để vương t r i ề u mau chóng từ vết thương chiến tranh bên trong khôi phục nguyên khí đi ra từ thần điện tô mục chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa nhưng mà đây cũng không phải là, là bởi vì mình thu được ban thưởng bố trí mà là bắt nguồn từ kêu bốn cái làm hắn cực độ khiếp sợ nhân vật đầu tiên chu hạ phụ mẫu vậy mà đều là nhị phẩm n h ậ p thế nhớ ngày đó bọn hắn trong mười người nhất không thân thế bối cảnh người thuộc về chu hạo nhưng hôm nay hắn lại lắc mình biến hóa trở thành lớn nhất công tử ca phải biết cho dù là đương triều hoàng tử cũng không dám cắt nói chỗ rửa của mình có thể so sánh chu hạo cường ngạnh dù sao hoàng tử đông đảo súng nhân đế cũng sẽ không đối bọn hắn từng cái đều quá phận để ý mà chu hạ phụ mẫu thì khác nhau rất lớn bọn hắn đối chu hạ tình cảm chân thành mọi người đều rõ như ban ngày còn nữa tại thanh vân thôn nhìn thấy cái kia phong lao đầu lại là động viên các giám chính vương huyền cơ như thế rất tốt nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn coi là vương huyền cơ sẽ không để ý vương tiểu nhị sự tình không ngờ mình không riêng bắt tội thiểu nhân càng là đắt tội lão khó trách vương huyền cơ sẽ đích thân tiến về bích thủy thôn nguyên lai là vì tìm kiếm chu bá phụ hai người cũng khó trách chu bá phụ cùng hạ bá mẫu nhìn trẻ tuổi như vậy lại khí chất phi phạm càng chẳng trách hơn s ở tĩnh vũ hôm đó sẽ đề cập tại kinh đô gặp được hai người bọn hắn đều đối mặt hết thể bí ẩn đều rộng mở trong sáng ngoài ra nghe tới lý trần phong cáo chi mình k h ổ n h ấ t đến từ vĩnh nhạc trấn lúc tô mục rốt cuộc minh bạch tại sao lại cảm thấy cái tên này như thế q u e n t h a i hắn chính là triệu linh trong miệng nói tới cái kia cùng nho nguyên nhân chính là cái này ba chuyện khiến cho tô mục tại cả trong cả quá trình đều phản phất đặt mình vào trong mây mù thậm chí tại cầm tới pháp bảo thời điểm cũng không sinh ra quá lớn tâm tình chậm trởn cùng tô mục giống nhau tuần hạ hai người cùng vương huyền cơ nhìn thấy hắn lúc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vương huyền cơ vạn vạn không có nghĩ đến cái này có thể không bị nhìn trộm vận mệnh ghê t ở m tiểu tử lại chính là nói ra thiên hạ hư vong thất phu hữu trách người tuần hạ hai người thì hơi có vẻ xấu hổ chưa từng ngờ tới chu hạo đồng môn lại sẽ xuất hiện ở đây bọn hắn nhiều năm ẩn nấp chắc hẳn tất nhiên muốn bị chu hạo biết được bất quá hiện nay hai người đã nhập thế s ắ c thực cũng nên hướng chu hạo thẳng thắn hết thảy không bao lâu mục tiên h minh vương huyền cơ chu vân địch hạ thanh hà lại đều hướng phía tô mục vị trí đi tới lý trần phong có chút không nghĩ ra còn tưởng rằng đám người là muốn tìm hắn chưa từng nghĩ vậy mà đều là hướng về phía tô mục mà tới hắn nguyên bản định cùng tô mục cùng nhau đi tới lạc vân điện cùng lý g ậ t một lần sau đó lại trở về, về học viện ai có thể nghĩ mục tiên minh ý muốn mời tô mục tiến về nhân n ư c thư viện gặp nhau vương huyền cơ muốn lôi kéo hắn đi động thiên cát tuần hạ hai người thì dự định hướng tô mục giải thích một phen cũng cùng nhau đi tới làm nông học viện một phen lôi kéo tranh chấp về sau tô mục cho thấy ngày sau nhất định sẽ đến nhà bãi phòng nhân đức thư viện lại cùng vương huyền cơ tường thuật liên quan tới vương tiểu nhị sự tình nhưng mà tô mục không nghĩ tới chính là vương huyền cơ vậy mà đối với chuyện này không biết chút nào cũng không lắm để ý sau đó vương huyền cơ lần nữa thôi động d ò n mệnh chi thuật bất quá tựa hồ cũng không đạt được bất luận cái gì hữu dụng kết quả đành phải mặt đen lên rời đi tuần hạ hai người thì đi theo tô mục cùng nhau đi tới lạc vân điện tại vườn hoa bên trong kiên nhận chờ bọn hắn câu chuyện trước khi đi tô mục rốt cục biết được trước đó lý trần phong thông t i ê n đẳng đến tột cùng đi hướng vương nào lại gặp được nó thu nhỏ về sau hình thái bây giờ mã tĩnh lan thành công tấn thăng siêu phạm lý trần phong cũng không cần lại lo lắng học viện an nguy sự tỉnh dù sao có được hai gốc siêu phạm linh thực mã tĩnh lan thời khắc này chiến lược đã siêu việt thời kỳ toàn thịnh lý trần phong cho nên lần này hắn vẫn như c ũ đem thông t i ê n đẳng lưu tại lý giật trong hoa viên vì đó hộ giá hộ tống nhìn ra được tựa hồ bởi vì hai người tính cách cực kỳ tương tự nguyên nhân lý g ậ t cùng hắn vị này thúc tổ cha quan hệ có chút hòa hợp lơ lửng diệ bên trên t ố mục cuối cùng từ cái này từng kiện nổi lên mặt nước bí ẩn sự tỉnh bên trong tỉnh táo lại bắt đầu vì đạt được thụy mây phù hộ châu mà lòng tràn đầy vui vẻ chương 272, quay về học viện nhập học đ i ệ n lễ chương 272, quay về học viện nhập học đ i ệ n lễ chiến tranh kết thúc vương t r i ề u bên trong hết thể dần dần khôi phục bình thường các thế lực lớn bởi vì đột nhiên quật khởi bà tên nhị phẩm cường giả mà kinh hồn t ă n g đảm lại đối thực lực đột nhiên tăng mạnh tứ hải thương hội mà rất cảm thấy áp lực bọn hắn biết rõ tại cái này phong vân biến ảo thế cục bên trong nếu như không muốn bị người khác xa xa để qua sau lưng liền cần phải tăng tốc tự thân phát triển bộ、pháp. m ặ c v ậ n các cùng huyền âm cốc đem nhu đồ thật lâu thịnh hội đưa vào danh sách quan trọng thế lực khác cũng nhao nhao tích cực bồi dưỡng cùng mời trào nhân tài toàn lực mở rộng thực lực bản thân bởi vì kia đột nhiên xuất hiện đông đảo linh thực đang lăn dược vương triều bước vào người tu hành như suối trào xuất hiện tu vi cảnh giới phi tốc tăng lên các thế lực lớn không ngừng khuyết trương thời đại làm nông học viện cũng không ngoại lệ lý trần phong trở về về sau lập tức bắt đầu chuẩn bị mới học tử nhập học tương quan công việc chu vân địch cùng hạ thanh hà cùng chu hạo gặp mặt một lần đem quá khứ mọi chuyện cần thiết nói thẳng ra chu hạo mặt mũi tràn đầy trấn kinh sau khi cũng không to mà là bởi vì phụ mẫu trải qua thời khắc sinh tử mà lo lắng lúc chạm vào tối lạc tuyết chờ người đưa mắt nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ miệng há đến so đĩa còn lớn hơn một mặt là bởi vì chu hạ phụ mẫu sự tình một phương diện khác thì là đối tô mục tấn thăng đến ngũ phẩm còn có cái tia kinh tâm động phách kinh lịch cảm thấy rung động tuy nói cùng thuộc bên trong tam phẩm nhưng ngũ phẩm đã có thể xưng là cờ ư n giả tại các thế lực lớn bên trong đều sẽ bị tôn kính vì đường chủ chấp sự chờ nhân vật cao tầng cũng có một mình xông xáo giang hồ năng lực đối với cùng tô mục tu vi cảnh giới t r a n lệnh càng lúc càng lớn bọn hắn cảm giác sâu sắc bất lực đặc biệt là diệp cả đêm đều lộ ra d ầ u dị không vui ăn cơm đều không thơm mặt trời lên mặt trời lặn tô mục lại không có thể nhẹ nhõm mấy ngày ngoại trừ cùng mọi người đối luyện bên ngoài chính là cấp cho nhiệm vụ ban t h ư ở n g mặc dù những cái kêu học sinh trồng khoai lang bởi vì cách cục chuyển biến không thể phát huy được tác dụng nhưng hắn cũng không thể n u ố t lời sở phong tiểu viện suốt ngày bên trong kín người hết chỗ từng đám học sinh dựa theo trình tự đến đây nghe tô mục giải đáp nghi vấn giải hoặc theo ban thưởng cấp cho hoàn thành học viện công việc bếp n ư c cũng tiến vào giai đoạn kết thúc định viện khu hướng đông các trường chỉ chừa lại cửa nam to lớn điện một đầu đường cái kéo dài đến nhà kho cách đó không xa trừ linh khu công điền bên ngoài trên cơ bản tất cả thổ địa bị cải tiến trở thành linh đ i ệ n nguyên bản thủ vệ cũng bị thay thế trở thành bên trong tam phẩm linh thực giang cơ hoa canh cổng thời đại một đi không trở lại diệp giao hôm đó tưởng tượng tất cả tràng cảnh đều hóa thành hiện thực cùng lúc đó lần thứ hai linh thực giao dịch đã hoàn thành học viện lại đạt được một nhóm lớn tu hành tài nguyên mới học t ử nhập học ngày hôm đó học viện đại điện bên trong nên đón đông đảo khuôn mặt mới lý trần phong mỉm cười mở miệng hoan nghênh chư vị học sinh đi vào làm nông học viện các ngươi hy vọng các ngươi có thể tiếp lúc cố gắng trong tương lai trở thành một mình đảm đương một phía cường giả vì học viện làm vẻ vang là vua hướng phồn v i n h công hiến lực lượng của mình lý trần phong hoàn toàn như trước đây giảng một trận thao thao bất tuyệt tô mục không khỏi ngáp một cái lại nhẹ nhàng chọc chọc bên cạnh ngủ mã tĩnh lan khu khu mã trưởng lão đám học sinh đều nhìn xem đâu cẩn thận một hồi viện trưởng tìm ngươi phiền p h ứ c mã tĩnh lan một cái giật mình e ngại lý trần phong tựa hồ đã sâu tận xương thủy dù là bây giờ thực lực của hắn mạnh hơn vẫn là mặt mũi tràn đầy khủng hoảng giờ phút này lý trần phong mở miệng nói phía dưới từ tô mục trưởng lão nói chuyện cùng vì lao học sinh giải đáp nghi vấn các ngươi cần phải treo lên mười hai phần tinh thần đem tô trưởng lão giảng thuật nội dung cẩn thận đi lại. vừa dứt lời dưới đài trong nháy mắt tao loạn cả lên lão học sinh nao nhao cấp tốc móc ra giấy bút ánh mắt nhìn chằm c h ậ p tô mục trận địa sẵn sàng đón quân địch có mới học tử mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy mê man g không biết làm sao có thì trong này nhìn qua trên đài trẻ tuổi thân ảnh lòng tràn đầy nghi hoặc cái này tô mục trưởng lão làm sao trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ cùng viện trưởng cùng mã trưởng lão đi vào tam phẩm hoán sinh chi cảnh phản lao h o à n đồng không thể nào nghe nói mã trưởng chi cảnh phản lao hoàng đồng chẳng lẽ hắn là ba bốn mươi tuổi thời điểm đi vào hoàn sinh c h i cảnh chớ đ o á n mỏ ta nghe các sư huynh nói tô trưởng lão chỉ là ngũ phẩm chú có thể a ngũ phẩm liền có thể đương trưởng lão sao ha ha người không biết đi tô trưởng lão là một năm trước mới nhập học lúc ấy vẫn chỉ là bát phẩm xem r dù tôi h t ngoa tạo a cái này học sinh bên cạnh đột nhiên b ộ c phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi tô trưởng lão càng như thế thiên tư chắc t u y ệ t học viện là bởi vì cái này nguyên nhân mới khiến cho hắn trở thành trường lão sao dĩ nhiên không phải ta nghe nói tô trưởng lão cống hiến cực lớn vài ngày trước các quận đột nhiên xuất hiện làm nông bích ngọc chính là bởi vì tô trưởng l ã o truyền thụ cho phương pháp mới bị bồi dưỡng ra tới ta cũng nghe nói còn có những cái kia linh thực phỉ thúy thanh các loại đều cùng tô trưởng l ã o có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ những sư huynh kia sư tỷ nói lên hắn đều là mặt mũi tràn đầy sùng kính đâu ta còn biết một sự kiện tô trưởng l ã o thậm chí đối tràng chiến dịch này cũng có c ô n g hiến cầu tia thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách cũng là hắn nói khó trách mã trưởng lao đều không có nói chuyện viện trưởng lại trực tiếp để tô trưởng lao nói chuyện như thế nói đến tô trưởng lao thật đúng là truyền kỳ nhân vật tô mặc vẫn nghe giới đài chúng học sinh thảo luận. còn có bên cạnh tất cả t r ư ở n g lao t r e o t r ọ c xấu hổ và phần những n à y mới học tử chưa học được tại xưng hô bên trên phân chia hắn cùng tô mục mà tô mục thì s ắ c mặt như thường trong lòng lại không có một tơ một hào kiêu ngạo cảm xúc hắn hướng d ư ớ i đài khẽ gật đầu đám người nhao nhao đình chỉ thảo luận ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn tô mục thần sắc trang trọng ánh mắt kiên định nhìn xem d ư ớ i đài chư vị nguyên bản ta là chuẩn bị một chút lời xã giao nhưng bây giờ ta chỉ muốn nói mấy câu nhân sinh tại thế nếu các ngươi không muốn tại nhiệm người ước hiếp lúc bất lực phản kháng không cam lòng bình thường cả đời lại tầm thường vô vi không muốn ở nhà nước thân nhân hảo hữu gặp cực khổ thời điểm bất lực vậy liền cần cụ tu hành dù là không thể thành tựu siêu phạm chỉ cần cố gắng qua ra đi thời điểm cũng sẽ không có bất cứ tiếp nối nào tu hành không chỉ có là vì làm bản thân lớn mạnh càng là vì tại mưa gió tiến đến lúc có năng lực thủ hộ trong lòng quý trọng c h i vật mặt khác con đường tu hành cũng hiểm trở trung điệp ngày sau các ngươi đi vào giang hồ liền mang ý nghĩa tới gần tử vong nguy cơ chư vị cần phải chú ý cẩn thận nhưng cũng phải lo liệu thẳng tiến không lùi chi quyết tâm có lẽ câu nói này nghe có chút mâu thuẫn nhưng các ngươi cuối cùng lại bởi vì một số việc người nào đó minh bạch hàm nghĩa của nó còn có câu nói sau cùng ta muốn nói cho mọi người có một số việc tin tưởng mình nội tâm muốn làm cứ làm do dự khó thành đại sự tô mục so với lý trân phong giảng được mười phần ngắn gọn nhưng lại vô cùng chân thành những cái kia nguyên bản chuẩn bị xong t i ế p trước nghe nhiều nhất lời xa i a o lên đài thời điểm hắn một câu cũng không mẫn lẫn rằng trong khoảng thời gian này hắn kinh lịch không ít cũng đã trưởng thành rất nhiều tô mục không cho rằng những n à y mới học tử có thể từ chỉ là mấy câu bên trong cảm nhận được tâm cảnh của hắn đạt được kinh nghiệm v v hắn chỉ hy vọng một ngày kia khi bọn hắn kinh lịch một ít sự tỉnh thời điểm có thể hồi tưởng lại những lời này cũng có rõ ràng càng n ộ sau một lát tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng vang vọng tiên h cung mới học từ nhóm đối vị này tiểu tô trưởng lão cũng hiểu chút đỉnh lão đám học sinh biểu lộ trở nên càng thêm sùng k í n h lý trần phong thì mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn qua bộ kia bên trên thanh niên đến tiếp sau giải đáp nghi vấn đồng dạng tiến hành hồi lâu tới gần trạm vạn tối thời điểm nhập học đ i ể n lễ mới kết thúc mỹ mãn nhưng không có một người cảm thấy buồn ngủ không thú vị mỗi người đều từ tô mục giảng giải bên trong đối làm nông đạo hữu lĩnh n ộ sâu hơn chương hai trăm bảy mươi ba lân trời nghị sự kế hoạch bắt đầu hôm sau nắng sớm hơi hy tô mục xử lý tốt trong học viện sự t ì n h lại lần nữa bước lên hành trình bởi vì lý trần phong đưa cho hắn mới tài nguyên lại thêm thụy mây p h ù hộ châu tồn tại hắn giờ phút này lòng tin trắng đấy tô mục cho rằng chỉ cần địch nhân không phải siêu p h à m lấy hắn thực lực trước mắt trên cơ bản đều có thể thông do ngừng đ ố i bởi vậy liên dự định lại lần nữa tiến về tĩnh biên quận tìm kiếm những cái kia ghê t ẩ m con hát đem bọn hắn đều đánh giết những người này không chỉ có là đả thương hai vị sư huynh kẻ cầm đầu còn vì thảo nguyên truyền lại tình báo thật sự là tội không thể tha bất quá trước mắt vương triều công tác trọng tâm đặt ở khôi phục thực lực bản thân bên trên chưa bắt đầu thanh toán phản địch người tương quan công việc không phải thiên công các cùng vu thần giáo cái này hai thế lực lớn tất nhiên sẽ bị dẫn đầu điều tra về sau mới có thể đến phiên những tiểu lâu la này mà bọn hắn thân là con hát đạo cho dù vương triều bắt đầu tiêu diệt toàn bộ cũng rất khó đem bọn hắn thành công bắt giữ lại bởi vì vân trạch huyện ở vào tỉnh biên quận phía nam nhất cơ hội không có nhận chiến hỏa ảnh hưởng đám người kia có nhất định khả năng tiếp tục gần giấu ở chỗ nào chỉ là biến đổi dung mạo nhưng bọn hắn tất nhiên không nghĩ tới tô mục sớm đã thông qua truy tung hoa đem nó khí tức g i xuống bây giờ hắn thực lực tăng nhiều cũng có thể rõ ràng cảm giác được địch quân phẩm cấp tưởng tượng bên trong phương pháp rốt c ụ c có thể thay đổi thực tiễn có thể mượn nhờ linh hoạt kỳ hảo hoa ẩn nấp tự thân lại đem đám người này từng cái đánh g i ế t bây giờ tô mục lo lắng duy nhất chính là cái kia thêm ra tới tứ ca mã tính lan ban sơ điều tra thời điểm người này cũng không tại gánh hát bên trong mà lại về sau tô mục phát hiện những người khác đối tứ ca thái độ cực kỳ tôn kính đại ca vừa tấn thăng tứ phẩm không bao lâu sẽ không đối tô mục cấu thành sinh tự uy hiếp nhưng nếu như tứ ca cũng là tứ phẩm đồng thời đã sớm tấn thăng tình huống k i a liền sẽ trở nên tương đương khó giải quyết tô mục cũng không biết hắn lo lắng tứ ca chính là trước đây không lâu đánh giết hoàng tử cái k i a gan to bằng trời lý tứ càng không biết lý tứ đã sớm đi vào siêu phạm đồng thời thực lực cực kỳ cường đại bất quá cũ cục đã quá khứ hắn đã sẽ không lại hỏi đến cái này gánh hát sự t ì n h đ á m kia con hát đồng dạng không biết thực lực c ư ờ n g hãn đối xử mọi người chân thành lý tứ đã mưu cục tính kế bọn hắn nhiều năm bây giờ không còn cần truyền lại tin tức bọn hắn cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng nói lên lý tứ giờ phút này hắn chính bản thân chỗ một chỗ trong mặt thất cùng mặt khác m ộ ư ơ i bốn người ngồi vây quanh tại trước bàn mỗi cái trên thân thể người đều tản ra k h í tức cực kỳ hùng mạnh như tham gia siêu phàm chiến dịch người tu hành ở đây chắc chắn nhận ra đông đảo người quen trịnh tử h i ể n đồ nhã mạc ngữ cùng một tên khác quyệt người đều đứng hàng trong đó đồng thời bọn hắn đều ở vào kia thiên bài hai bên trái phải nhìn địa vị khá cao cái này thiên bài chính là thảo nguyên một phương tại trong vương triều người hợp tác tĩnh tương vương giờ phút này hắn nhìn về phía trên bàn những người khác n é t miệng lên nhẹ nói băng ghế đã xem nhiệm vụ hoàn thành chúng ta lấn trời tất cả mọi người cũng đều đến đ ô n g đủ mới cục có thể bắt đầu lân trời tổ chức tồn tại đã lâu vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó điều khiển vương triều thế cục bọn hắn từng tại mấy lần quyền lực thay đổi bên trong âm thầm trợ giúp rất nhiều lớn nhỏ thai họa bên trong cũng có thân ảnh của bọn hắn tồn tại chỉ là không người biết được vân trạch huyện ánh nắng vẩy vào cổ phát trên đường phố chiếu ra pha tạp quan g ảnh lơ lường diệp chậm rãi hạ xuống mang theo một trận gió nhẹ g i lên trên đường phố bụi đất tô mục đem truy tung hoa dần dần gọi ra nhưng lại không có bất kỳ cái gì một đoá có phản ứng một chuyến tay không a tô mục lòng tràn đầy bất đắc dĩ cao mày thầm than mình quá mức lý tưởng hóa những người kia đều là trải qua giang hồ lao thủ tâm tư kín đáo làm việc cẩn thận như thế nào lại tùy tiện gánh chịu phong hiểm hắn nhìn qua người đến người đi đường đi trong lòng một mảnh mê mang kể từ đó lại nghĩ tìm tới những người này tựa như cùng mỏ kim đáy biển bình thường khó khăn trùng điệp bây giờ thiết huyết minh còn tại trùng kiến bên trong s ợ cùng k i u bọn người chưa từ kinh đô trở về mà thẩm tư cũng đã rời đi tĩnh biên quận tô mục coi như nghĩ đi thân thăm bạn cũng không có người có thể tìm ra trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào cùng lúc đó lân trời tổ chức đám người nhao nhao bắt đầu hành động lý tứ mượn nhờ con hát đạo thất phẩm thiên diện chi thuật lắc mình biến hóa nguyên bản tấm kia thường thường không có gì lạ không có chút nào đ ặ c s ắ c khuôn mặt trong nháy mắt trở nên mượn mà sung mãn thân hình cũng bắt đầu đều đâu vào đấy cấp tắc xưng nó khí tức cũng tại quyền người đạo lục phẩm nghi ngờ tâm chi thuật tác dụng dưới có thể che giấu biến thành một ngũ phẩm người tu hành Mục tiêu kế tiếp, lục tiêu tiếp, tử, Qu kế Lý, lên, nó lý tứ tự, hoàng vô tâm tham dự vương vị chi tranh người bên ngoài tất cả mọi người trong tổ chức đều sẽ bị xếp vào gián điệp bất quá bước này áp dụng cũng không có dễ dàng như vậy bọn hắn cần thông qua ngũ phẩm ngư cục chi thuật tỉ mỉ bày ra s u ấ t chúng nhiều trùng hợp bỏ đi các hoàng tử lo nghĩ lấy được tín nhiệm sau đó tuần tự gia nhập các hoàng tử tổ chức mà đổi thành bên ngoài một số người thì sẽ hiệp trợ bọn hắn sáng tạo có lợi điều kiện tỉ như băng ghế lý tứ chính là cùng đồng truy l a n g nhạc cộng đồng n ữ cụ mượn nhờ tam phẩm nhập hí chi thuật sáng tạo đại lượng đối tượng để mà lựa gạt lý quân hạo tâm phúc binh bộ viên ngoại lang tuần binh người này mặc dù từ trước đến nay cẩn thận không dễ dễ tin người khác nhưng nó thân quyến lại không phải như thế nhất là trong nhà vị kia bị coi là hòn ngọc quý trên tay con trai độc nhất tuần tiểu thiếu gia nó trời sinh tính hoạt bát đối hí kịch càng si mê cái này một tin tức bị lý tứ cùng l a n g n h ạ c nắm giữ mà lý tứ lâu dài đóng vai con hát đạo tự nhiên vô cùng am hiểu hát h í khúc bọn hắn quyết định lại thông qua huyễn tượng tạo ra một cái gánh hát trước tiên ở chu phủ phụ cận dựng đài hát h í khúc dẫn tới đông đảo bách tính vây xem tuần tiểu thiếu gia tự nhiên sẽ nghe họ chạy đến lý tứ có tự tin có thể bằng vào mình luyện chuyển giọng hát cùng đặc sắc tuyệt luân biểu diễn liền đạt được hắn yêu thích. về sau lại tìm cách cùng nó kết bạn mời hắn đến hậu trường tham quan đối với hắn đủ kiểu lấy lòng đợi đến tuần t i ể u thiếu ra cùng bọn hắn quen thuộc sau khi đứng lên ám chỉ nó mời bọn hắn về đến trong nhà biểu diễn kể từ đó lý tứ liền có thể thuận lợi tiến vào chu phủ vì tiếp cận tuần m i n h áp dụng đến tiếp sau kế hoạch sáng tạo ra có lợi điều kiện lại thông qua hiện ra thực lực thu hoạch được tuần m i n h tiến cử lý tứ liền có thể thuận lợi tiếp cận lục hoàng tử bọn hắn biết rõ lục hoàng tử đối với khát vọng quyền lực chuẩn bị một hệ liệt nhìn như có thể giúp đỡ leo lên cao vị s á c lược một khi lần trời đám người đều hoàn thành một bước này liền mang ý ngh lý tứ cùng lăng nhạc sẽ lợi dụng lục hoàng tử trời sinh tính rào h o ặ c hay thay đổi giỏi về mượn gió bẻ mang đặc điểm phá hư hắn cùng nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử kia yêu đ ấ t liên minh có lẽ những người khác cũng không nhận thấy được mấy người liên minh bí mật này nhưng đối với t i n h tương vương tới nói quá mức rõ ràng lân trời đám người tự nhiên cũng biết điểm này lý tứ kế hoạch hướng lục hoàng tử lộ ra nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử âm thầm kết minh chứng cứ dẫn tới lục hoàng tử n g h i kỵ lại tại thời khắc mấu chốt cố ý chế tạo sự cố để lục hoàng tử tại trong hợp tác ăn ngậm bồ hòn từ đó đối với liên minh sinh lòng bất mãn mà tiêm phục tại ho chương ũ n g có t ể thông thủ tranh Tinh t khơi chấp. đoạn qua các loại thủ đoạn khơi màu tranh chấp. Tương Vương liền có t hai ể chờ đ trăm bảy mươi bốn huyền âm lọt vào thai mặc vận tự nhiên mấy ngày sau nhạc lộc quận trung bình huyện h u y ề n âm cốc cùng mặc vận các liên thủ tổ chức thịnh hội rốt cục để lộ màn tre hiện trường phi thường náo nhiệt biển người phun trào chỉ gặp trong hội trường huyền âm cốc cầm vận đạo người tu hành nhóm thân mang phiêu giật tố ý ỉ hoặc ngồi hoặc đứng tư thái ưu nhã người đánh đàn nhẹ lũng chấm v ngón tay thon dài mơn chớn dây đàn Tiếng đàn du dương như róc rách như nước chảy đổ xuống mà ra khi thì sụp sôi bành trướng giống như sóng lớn vô bờ khi thì huyện chuyển lưỡng lự như sổ sủi suối lưu mà số ít huyền dịch đạo cờ người thì tại một bên tinh tâm đánh cờ bọn hắn thần sắc chuyên chú ánh mắt nhìn chăm chú bàn cờ quân cờ đen trắng trên bàn cờ giao thoa tung hành mỗi một bước đều giấu dếm huyền cơ trình diễn một trận im ắng lại kịch liệt mưu trí đ ọ sức mặt vận các đan thanh đạo người tu hành nhóm phân tán tại bọn phía có huy hào bắt mặc bút tàu long xả một vài bức tráng lệ tranh sơn thủy quấn tại bọn hắn dưới ngòi bút nhân vật thần thái sinh động như thật mặt m à y ở giữa hiển thị rõ linh động phản phất muốn từ trên giấy sôi nổi mà ra thỉnh hội hiện trường tiếng đàn lượn lờ cờ âm thanh thanh thúy mùi mực từng sợi đan vào một chỗ cộng đồng tạo thành một bức mỹ luân mỹ hoàn bức tranh người vây xem nhóm đắm chìm trong cái này đặc biệt mà mê người bầu không khí bên trong như si như say thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng từ đáy lòng tán thưởng hai thế lực lớn người tu hành một lòng chuyên chú vào cầm kỳ thư họa cái này tứ nghệ huyền âm cốc tại võ đế thời kỳ tên là cờ đảng cốc khi đó giữa thiên địa linh khí nồng đậm con đường tu hành trôi chạy bằng thẳ lúc ấy cầm vận đạo cùng huyền dịch đạo liền thành một khối đám người sở tu đều là cờ cầm đạo về sau lúc y ê u đạo đem cổ độc phân chia tu hành cũng lấy được rõ rệt hiệu quả kỳ thành công án lệ tại tu hành giới rộng khắp t r u y ề n bá sát nhập sinh sâu xa ảnh hưởng cơ đàn thánh chủ thụ này dẫn dắt tham khảo nó mạch suy nghĩ đ ố i cờ cầm đạo tiến hành cải cách trải qua trăm năm thuế nguyệt lắng động cùng rèn luyện cơ đàn cốc dần dần chia làm hai phái người tu hành phân biệt chuyên chú vào cầm vận đạo cùng huyền dịch nói nhưng mà đến tuyên uy đế thời kỳ linh lực dần dần suy yếu huyền dịch đạo bởi vì tại phẩm cấp thấp đoạn tồn tại rất nhiều hạn chế dẫn đến nó người tu hành số lượng ngày càng giảm bất đợi cho sùng nhân đế chấp chính lúc cờ đàn trong cốc huyền dịch đạo người tu hành đã lác đác không có mấy thế là cờ đàn cốc chính thức đổi tên là huyền âm g cốc mặc vận các phát triển lịch trình tới tương tự đan thanh đạo nguyên bắt nguồn từ thư h ò a đạo bọn hắn cũng không phải là đơn giản phân ra mà là tại mấy đời người không ngừng thăm dò cùng cố gắng dưới trải qua nhiều lần biến đổi cùng hoàn thiện mọi người tại trong thực tiễn thăm dò đem thư chi thuật tiến hành thích hợp giảm bớt tập trung tinh lực cường điệu tu hành họa chi thuật có thể lấy được xuất sắc hơn hiệu quả trải qua lâu dài tích lũy cùng lắm động cuối cùng tạo thành bây giờ đ trong đám người tia thân mang thanh bảo nam tử như si như say người này chính là tô mục hắn hai con người khép hở phảng phất toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong cái này nghệ thuật trong hải dương chưa xuyên qua trước đó nó tự nhận không có chút nào nghệ thuật tế b ả o đối với những cái kia chuyển thế danh họa cùng thế giới gian khúc hắn từ trước đến nay không có quá nhiều cảm xúc thật không nghĩ đến bây giờ tại cái này kỳ diệu thế giới bên trong tại cái này tràn ngập siêu phàm thủ đoạn thịnh hội bên trong hắn có thể như thế say mê huyền âm c ố c người tu hành đàn tấu ra tiếng đàn phảng phất có thể xuyên tấu linh hồn để nội tâm của hắn dâng lên tầng tầng vợn sóng mặc vận các người tu hành dưới ngòi bút bức tranh tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí hấp dẫn lấy hắn ánh mắt hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó mặc cho tiếng đàn cùng mùi mực đem mình bá khỏa phảng phất thời gian đều đã đình trệ chỉ có cái này nghệ thuật chi hoa vĩnh hằng nở rộ sau một hồi lâu hai thế lực lớn thủ lĩnh mực thiên ảnh cùng âm h u y ễ n bùi cộng đồng lên đ à i âm h u y ễ n bùi thôi động tam phẩm hồn cầm chi thuật nó bên cạnh thân chậm rãi hiện ra một đàn linh hư ảnh kia hư ảnh bờ môi khẽ nhúc n í c nó thanh âm lại như cùng hồng trung đại lữ tại trái tim của mỗi người vang lên chư vị quý khách một là vì lấy nghệ kết bạn hai cũng là vì quảng nạp hiện tại mọi người đều biết chúng ta chỉ đang tìm kiếm có tiềm lực có tư chất người cùng cử hành hội lớn sau đó không vào đạo giả có thể tham dự tư chất khảo thí vô luận là cầm kỳ c h i đạo vẫn là thư họa c h i đồ đều có thể thử một lần những cái kia thông qua tư chất khảo thí có nhập đạo khả năng người bình thường một khi bị thu nạp vào thế lực của chúng ta liền sẽ thu hoạch được đại lượng tiền tài nếu có thể thành công nhập đạo càng có phong phú tu hành tài nguyên trợ lấy các vị đã nhập đan thanh huyền dịch cầm vận đạo người tu hành thông qua hồn cầm nghiệm tâm về sau liền có thể trực tiếp gia nhập thế lực của chúng ta thu hoạch ban thưởng đối với đến từ tứ hải bắt hoang xem lễ người tu hành chúng ta cũng chuẩn bị đa dạng hoạt động nếu có hưng thú tham gia luận võ luận bà người n hoặc am hiểu cầm kỳ thư hoàng người có thể hướng hai ta phái cao thủ khởi s ư ớ n g khiêu chiến hoặc tự hành lên đài biểu hiện ra tài nghệ đồng thời nếu có thể tại trong tỉ thí biểu hiện xuất sắc cũng có cơ hội trở thành chúng ta hai đại thế lực cung phụ âm nguyễn bụi vừa dứt lời mọi người dưới đài liền bắt đầu châu đầu g h é thai hưng phấn không thôi n h o n h o ma quyền sát trưởng chuẩn bị ở sau đó trong hoạt động mở ra thân thủ huyền âm cốc cùng mặc vận các lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn ta nghe nói phần thưởng k Không chỉ có chân quý pháp có quý bốn ả o hiếm thấy l h thực, mặc vương n cấp ảo tám quyển người hướng thanh âm tràn vào tô mục trong hai hắn nhẹ nhàng vớt ve không gian b a n chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú cách đó không xa đài diễn võ h u y ề n âm cốc cùng mặc vận các lần này xem ra đích thật là có chút vội vàng bọn hắn không chỉ có đại lực chiêu nạp người trong đồng đạo thậm chí còn dự định dẫn vào cái khác đạo người tu hành làm c u n g p h ụ ngoại trừ trước đây không lâu đã hủy diệt bá thiên minh bên ngoài trong vương triều tất cả thế lực lớn cơ hồ cũng chưa từng có cử động như vậy bởi vì thế giới này tu hành tính chất đặc thù từng cái đạo ở giữa tồn tại cực lớn khác biệt lẫn nhau ở giữa hiếm khi có thể tham khảo lẫn nhau tu hành kinh nghiệm hoặc là cho hữu hiệu chỉ điểm cho nên tất cả thế lực lớn cơ hồ đều mượi phần thuỷ tuyệt đại đa số người tu hành đều lệ thuộc vào cùng một nói giống k i a là cực đoan nhất ngạo kiếm các càng là chỉ tuyển nhận võ giả đạo kiếm tu lập tức cái này hai thế lực lớn chiêu nạp cái khác đạo người tu hành mặc dù có thể tại trong ngắn hạn để thực lực bản thân tăng lên trên diện rộng nhưng mà lại không cách nào cho những người này cung cấp ngoại trừ tu hành tài nguyên bên ngoài cái khác trợ lực cứ thế mãi tất nhiên sẽ có một số người thoát ly thế lực chuyển ném bọn họ tỷ như nói một làm nông đạo ngũ phẩm chú có thể người tu hành không muốn gia nhập làm nông học viện từ đinh tự học sinh làm lên nhưng nó thực lực bản thân lại chưa đạt tới trở thành chấp sự tiêu chuẩn làm tán tu có khả năng thu hoạch tài nguyên cực kỳ có hạn đồng thời còn không có thế lực che、trở. mà bây giờ có huyền âm cốc cùng mặc vận các chiêu nạp bọn hắn đã có thể thu được tài nguyên phong phú lại có thể an tâm tu hành không cần lo lắng tự thân an nguy đợi ngày sau thực lực đạt tới làm nông học viện chấp sự tiêu chuẩn về sau lại thoát ly cái này hai thế lực lớn bất quá những người này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối bồi dưỡng qua thế lực của bọn hắn có mang cảm ơ n tri tâm có lẽ trong tương lai một ngày nào đó có thể vì đó cung cấp trợ giúp huyền âm cốc cùng mặc vận các cử động lần này trừ tăng lên lập tức thực lực bên ngoài cũng coi là vì tương lai truyền bá hạ thiện nhân chương hai b í cảnh pháp bảo nhất định phải được chương hai b í cảnh pháp bảo nhất định phải được hai thế lực lớn cuối cùng sẽ đi hướng như thế nào phương hướng phát triển tô mục vô ý quan tâm hắn lần này đến đây một là vì kiến thức đông đảo khác biệt đường tắt người tu hành kỳ diệu đặc biệt thủ đoạn hai chính là hướng về phía kia làm cho người chú mục hai đại bí cảnh pháp bảo h u y ề n âm cốc cùng mặc vận các cũng không phải là giống làm nông học viện như vậy thành lập thời gian ngắn ngủi bọn chúng sớm tại võ đế thời kỳ liền đã ở thế gian s ử sững trải qua tuế nguyện tăng thương mặc dù bây giờ đã từ siêu nhất lưu thế lực t r ư xuống đến nhất lưu thế lực tầng cấp nhưng chỗ tích lũy nội tình vẫn như cũ thâm hậu vô cùng mà t h cũng tỷ như ảo mộng luyện tâm quyển đầu tiên là từ thương nhân đạo nhị phẩm điểm kim chi thuật cải biến tài liệu tính chất cũng cung cấp tài liệu chân quý đ ó l ấy đan thanh đạo vận dụng nhị phẩm tự nhiên tri thuật đang vẽ q u y ể n vật liệu phía trên tỉ m ỹ vẽ lại thông qua tam phẩm nhập vi tri thuật giao phó bức tranh cung cấp người tu hành tự do ra vào năng lực sau đó tôi tớ đạo nhị phẩm hư giới tri thuật vì đó nội bộ mở ra hùng vị không gian lại dung hợp con hát đạo tam phẩm huyễn b ự c tri thuật cùng lúc ấy kỹ nữ đạo bây giờ tại sở yên nhiên không ngừng cố gắng hạ đã diễn biến thành kỹ nữ linh đạo tam phẩm mị xương tri thuật cùng ba mối đạo tam phẩm loạn tình tri thuật c h â cấu tạo đông đạo viễn cảnh cùng tình dục chi tiết nó phức tạo cùng chân thực trình độ đủ để cho mỗi một cái tiến vào người tu hành đ cuối cùng từ công tượng đạo thông qua tam phẩm bách luyện chi thuật tiến hành tam phúc nhị phẩm đúc linh chi thuật tỉ mỉ chế tạo ra khí linh trải qua như thế đông đảo cường giả chung sức hợp tác mới cuối cùng thành công chế tạo ra bực này kinh thế hai tục pháp bảo bởi vì có khí linh nguyên nhân cái này hai đại pháp bảo đều có thể tự chủ vận hành không cần ngoại lực thôi động đối với người tu hành tới nói nếu có thể may mắn thu hoạch được tiến vào cái này hai đại bí cảnh pháp bảo bên trong tu luyện cơ hội tất nhiên có thể làm cho thực lực bản thân đạt được cực tăng lên trên diện rộng bây giờ tô mục đã đi vào ngũ phẩm tri cảnh đã có thể đem linh thực đặt vào tự thân linh thực không gian bên trong tiến hành vật dưỡng từ đó thành lập được cấp độ c à n g sâu linh hồn liên hệ bởi vì h ồ n linh ngọc đội cùng dị hồn linh phách tác dụng tinh thần lực của hắn cùng linh hồn đều vô cùng cường đại linh thực không gian trước mắt có khả năng vận dưỡng linh thực số lượng vậy mà đã đạt tới trọn vẹn năm cây nhiều mà bình thường ngũ phẩm chú có thể bình thường cũng chỉ có thể vận dưỡng hai ba cây thôi nhưng thúc đẩy phệ hồn ma đằng về sau là mình m mất khống chế chẳng cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt bởi vì lo lắng nó sẽ tiến một bức ảnh hưởng tâm thần của mình tô mục vẹn vẹn v n dưỡng bốn lá băng linh hoa như lơ lược diệp linh hoạt kỳ hả hoa các cái khác thường dùng linh thực thì tạm thời chứa đ h ắ nếu trong c h i n đ ấ kịch liệt, như thực thời điểm, rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì thiên địa n nhân g ngoài, có á khác cái pháp bảo, dẫn đến hộ thân pháp khác i người thời thôi nhiều đi hiệu lực. Về phần một số khác không thường dùng linh tại gian không không không hành thể hộ thân phần thường thực, cùng phệ hồn như nhẫn. như lực. cùng cũ c đồng động dẫn đến dùng đằng, vẫn như cũ tồn lưu tại không gian trong、nhẫn. Nếu lưu tu mất một Về bảo, bảo ma số thể mượn ảo m n g luyện t â m quyển đem tự thân tâm cảnh rèn luyện đến càng cường đại hơn có lẽ liền không cần lo lắng bị tâm ma phản vệ có thể an tâm luận dưỡng vệ hồn ma đẳng nhất định có thể tấn thăng làm siêu p h à m linh thực cho nên chỉ cần có thể thành công đem nó vào d ư ỡ n g liền không cần sầu lo giống cái khác linh thực tại thay thế thời điểm tổn thương tự thân nguyên khí vấn đề thiên âm dịch giới đồng dạng có cực kỳ cường đại lại thần kỳ công hiệu tại cái này bí cảnh bên trong huyền âm liên miên bất tuyệt bên t h a i hơn nữa có thể huyền hóa thành thực thể tại k h í linh tinh d i ệ u thao túng giới bọn chúng sẽ như phong nhận không ngừng hướng bước vào người l a n g lệ đánh tới nhưng cũng sẽ không cho người ta mang đến trí mạng tổn thương cũng sẽ không vượt qua người tu hành mức cực hạn có thể chịu đựng mà là sẽ từng bước mà tăng lên uy lực cùng không ngừng phóng thích cùng nó cung cấp chữa trị chi lực để tiến vào người thân thể đang không ngừng thụ thương cùng chữa trị quá trình bên trong trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai đây là thiên âm mà dịch giới thì là chỉ toàn bộ bí cảnh chính là một cái tung hoành mười chín đạo to lớn bàn cờ tiến vào người sẽ ở cái này trên bàn cờ tao nộ các loại khiêu chiến cùng khảo nghiệm không chỉ có là cùng hư hảo đối thủ đánh cờ hoặc là giải khai thế cuộc câu đố còn sẽ có đông đảo huấn y tượng khiêu chiến v v mà lại trên bàn cờ thế cục sẽ theo tiến vào người tâm cảnh cùng thực lực biến hóa mà biến hóa từ đó tính nhắm vào địa tôi luyện nó tâm trí cùng ứng đối năng lực thiên âm dịch giới cùng luyện tâm quyển tuy tiêu tu dịch không cần người vì không chế, không hao hành lực lượng. Nhưng nó khí linh hành pháp giới người người cùng mộng luyện quyền cần lượng. nó động cùng âm lực ảo vì bình ả o duy t r đ ồ g dạng lượng đại cần n i l lực lần mở ra cái cảnh bổ bí bảo, sung. này Mỗi mở hai đại ra pháp thường i ê u a o linh lực, tài nguyên có thể có n lượng. Bình g hải h ư t mà nói h u y ề n âm g ố c cùng mặc v ậ n các đối với hai kiện pháp bảo kia sử dụng cực kỳ cẩn thận cơ bản đều là m ộ ư ơ i năm mới mở ra một lần dùng cho bồi dưỡng người mới Mà bây giờ bọn hắn cũng không chút nào đau lòng bọn hắn đối tương lai phát triển đầy cõi lòng khát vọng mãnh liệt h i ệ n nhiên là muốn mượn nhờ cái này khó được thời cơ trọng chấn ngày xưa huy hoàng gắn g đ ạ t tới tại đông đảo thế lực bên trong chỗ hết tài năng mà đối với đông đảo đến đây tham dự người tu hành tới nói đây không thể nghi ngờ là một lần ngàn năm một thờ chân quý kỳ ngộ nhưng cùng lúc cũng là một trận giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục tàn khốc khảo nghiệm mỗi người ánh mắt đều tràn đầy k h ẩ n trương bởi vì bọn hắn biết rõ muốn thu hoạch ban thường tuyệt đối không phải chuyện đơn giản một phương diện bọn hắn cần khiêu chiến hai thế lực lớn nội bộ kiệt xuất người tu hành. một phương diện khác còn muốn đối mặt từ tứ hải bắt hoang đội vàng chạy tới các lộ người tu hành cạnh tranh giờ phút này tư chất khảo thí đã kéo ra màn tre đã có người bắt đầu đánh đàn hội họa đông đảo n h à c ô n g họa sĩ cùng những cái kia ý đồ thử vận khí một chút bách tính còn giống như là thủy chiều hướng phía phía trước trào lên mà đi trở thành người tu hành tại bọn hắn mà nói có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn điều này đại biểu lấy bọn hắn có cơ hội cải biến vận mệnh thoát khỏi khốn cùng trong sinh hoạt gian nan dãy rùa may mà hai thế lực lớn chù bị sung túc tại đông đảo nội bộ thành viên duy trì trật tự tình huống dưới hiện trường cũng không lâm vào hỗi loạn tô mục nhìn lướt qua liền đem ánh mắt thu hồi k h á c một bên luận võ cũng bắt đầu ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định n g n bước bước chân trầm ổ n hướng phía diễn võ trường đi đến tiến vào hai đại bí cảnh cơ hội hắn nhất định phải được chương hai trăm bảy mươi sáu tay trái c ầ m út nhất tâm đa dụng chương hai trăm bảy mươi sáu tay trái c ầ m út nhất tâm đa dụng diễn võ trường khu vực rộng lớn vô ngần mặt đất từ cứng rắn đá xanh lất thành dấu vết tháng năm tại phiến đá bên trên lưu lại sâu cạn không đồng nhất đường vân ánh nắng về xuống đông đảo đại diễn võ bị làm nổi bật chiếu sáng rạng rỡ diễn võ khu vực phân chia rõ ràng hạ tam phẩm cùng bên trong tam phẩ hạ tam phẩm bên này đám người hơi có vẻ thưa thớt bầu không khí cũng có chút một ngạt huyền âm cốc cùng mặc vận các đông đạo thất phẩm thành viên tại từng cái đài diễn võ bên trên chắp tay lặng chờ chờ đợi lấy người khiêu chiến đến bất quá thân sắc của bọn hắn hơi có vẻ bình thản phản phất đôi sắp đến chiến đấu cũng không quá nhiều chờ mong bởi vì hạ tam phẩm người tu hành không tại hai thế lực lớn chiêu nạ phạm p vi bên trong mà duy trì khổng lộ như thế hoạt động vận hành cùng t r ậ n tự cần đại lượng nhân thủ cho nên nơi đây cảnh tượng không có quá nhiều cao tầng chú ý trong đó bộ người tu hành cũng sẽ không đạt được tán thưởng cùng bàn thưởng nơi này chiến đấu càng giống là chạy theo hình th chỉ vì để hạ tam phẩm người tu hành nhóm có nhất định tham dự cảm giác mặc dù người tham dự chiến thắng vẫn như cũ sẽ thu hoạch được ban thưởng nhưng cùng bên trong tam phẩm khu vực so sánh thật sự là trên l ệ n h quá lớn lúc này chỉ gặp một người đầy bụi đất địa từ trên đài nhảy xuống hắn thân mang vải thô áo gai đầu tóc dối bời trên mặt còn dính lấy một chút mực nước ánh mắt bên trong tràn đầy v ệ vải cùng thất lạc rất hiển nhiên đối mặt mặc vận các bên trong hạ tam phẩm người nổi bật hắn cũng không giống tưởng tượng như thế lấy được chiến thắng thậm chí, ngắn ngủi mấy hiệp cũng đã thốt trận nếu không phải kia tác phẩm làm mực lưu thủ chỉ sợ hình dạng của hắng của h mà bên trong tam phẩm khu vực người vây xem ba tầng trong ba tầng ngoài công chúng nhiều đại diễn võ vây chật như nêm c ố i mọi người t r â u đầu ghé thai nghị luận ở mỹ chờ mong từng chàng đặc sắc quyết đ ấ u đến trên đài thuật pháp quang mang thỉnh thoảng lấp lóe sáng trói trói mắt giờ phút này một vị thân mang áo bào đen dáng người thẳng tắp nam tử bộ pháp trầm ổ n đi bên trên một chỗ còn không ai khiêu chiến đài diễn võ hắn khuôn mặt cứ nghị n g ánh mắt kiên định để lộ ra một cỗ quyết nhiên khí thế phản phất đối cuộc khiêu chiến này tràn đầy lòng tin võ giả đạo tám tu ngũ phẩm ngự lực xin chỉ giáo giờ phút này mặt vận các tên kia chấp sự về chi lấy lễ. mặc vận các lạc dương ngũ phẩm sinh hoa tô mục đột nhiên ngầm đầu lạc cái này họ tại thiên ngự vương triều không tính phổ biến lạc tuyết lại đã từng nói cha mẹ của hắn theo thứ tự là là mặc vận các cùng huyền âm cốc chất sự có lẽ người này chính là lạc tuyết phụ thân tô mục nguyên bản định nhìn một chút cái khác đài diễn võ bên trên tứ phẩm cường giả ở giữa chiến đấu giờ phút này lại dừng bước ánh nắng càng thêm nóng bỏng chiếu s ạ tại đài diễn võ bên trên phản phất muốn đem không khí đều nhóm lửa hai người lẫn nhau thi lễ về sau không khí khẩn trương tràn ngập ra chiến đấu hết sức căng thẳng lạc dương đem trong tay bút vẽ nhấ k h í thế của nó phóng đại hai con ngươi chỗ bút tích trắng nhâm ra tại nó trên khuôn mặt phát họa ra mấy đạo thần bí đường cong tô mục k h ẽ vất c ằ m xem ra lạc dương đã xem tứ phẩm vẽ dòng điểm mắt chi thuật tu luyện vô cùng thuần thục hẳn là rất nhanh liền có thể tạo ra thần mặt nạ quỷ người võ giả kia thần sắc cứng lại trong lòng thầm têu không tốt biểu lộ càng thêm nghiêm túc thân hình như gió hướng lạc dương chạy nhanh đến ông o n g lôi cuốn lấy kình phong trọng quyền bay thẳng lạc dương khuôn mặt mà đến hắn lại hoàn toàn không sợ bút vẽ vung vẫy ở giữa một đó màu đen đặc hoa sen trong nháy mắt tạo ra ẩm mượn nhờ cơ bắp khối khôi sừng p h ả n phất đem khí lực của toàn thân ngưng kết tại một q u y ề n phía trên t r ọ n g quyền cùng hắc liên trong nháy mắt đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn tại đài diễn võ trên không tiếng vọng bút mực v a n g khắp nơi hắc liên cánh hoa không ngừng x é rách như mưa to mưa như chút nước bình thường nhỏ rơi trên mặt đất người võ giả kia một quyền vung ra về sau vẫn không đông thà tại ngự lực chi thuật trợ giúp dưới không nhìn quán tính cùng mất cân bằng hoàn mỹ dính liền lấy đến tiếp sau chiêu thức nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi hắn đoạn trước kia giống như c ù n phong bạo vũ thế công lại hoàn toàn thất bại lạc dương sớm tại hắc liên bên trong dung hợp tác phẩm làm m bắt lấy người kia bị quấy n h u tầm mắt thời cơ lui đến một bên tô mục nhìn kinh hãi không thôi chưa từng nghĩ tới hai loại thuật pháp ở giữa có thể đạt thành khéo như thế diệu phối hợp một cử động kia như là kinh lôi tại thiên k h u n g nổ vàng trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng một chút mơ hồ ý nghĩ tại trong đầu của hắn chậm rãi hiện hiện đợi cho người võ giả kia kịp phản ứng lại lần nữa tới gần thời điểm lạc dương đã đem lực nhanh hai chữ viết hoàn thành giữa không trung kia hai cái mạnh mẽ chữ phản phất sống lại chậm rãi dung nhập nó trong thân thể lần này cùng người võ giả kia cương manh trọng quyền va chạm đúng là lạc dương nhìn như đơn bạc thân thể lạc ba phụ thật đúng là dữ dội à đối mặt võ giả đạo còn đem cái này bắt phẩm múa văn chi thuật dùng cho cường hóa tự thân thân thể tô mục không khỏi phát ra một tiếng cảm thán không nghĩ tới lạc dương lại không có ý định công kích từ xa mà là lựa chọn cận thân vật lộn dưới đài quan chiến đám người mặt mũi tràn đầy đỏ lên cái này quyền quyền đến thịt tràn diện để bọn hắn hưng phấn không thôi mặc dù không ít người cũng không rõ ràng người tu hành siêu phàm thủ đoạn cũng nhìn không rõ hai người công thủ ở giữa ý đồ hoặc là xào diệu chỗ nhưng không trở ngại bọn hắn nhiệt tình gieo họ bởi vì đan thanh đạo cự phẩm xem xét hơi chi thuật đối hai người chiến đấu vô cùng cháy bỏng lại kịch liệt ai cũng không thể khiến ra trí thắng m ộ t kích hoặc là làm cho đối phương mất đi chiến l ự c không ngừng mà tiến công cùng né tránh ở giữa dưới đài tiếng hô càng thêm kịch liệt một lát sau tô m ụ c con ngươi thích chặt nhìn chằm chặp lạc dương tay trái hít vào một ngụm khí lạnh hắn lại còn có một con bút vẽ khó trách vừa mới quá trình chiến đấu bên trong lạc dương tay trái chưa hề chủ động xuất kích thường thường dùng để bị động phòng ngự lại giấu kín tại trong tay á o mà nó h ư u quyền tiến công thời điểm cũng từ đầu đến cuối lợi dụng khe hở kẹp chặt bút vẽ không ngừng phóng thích làm mực chi thuật che đậy tự thân giờ phú kia như ngón lút bình thường mảnh ngắn bút vẽ rốt cục hiện lộ tại trước mắt mọi người cùng kỳ đ ồ n g lúc xuất hiện còn có lạc dương trong tay áo bay ra bút mực hình thành phi kiếm hai khoảng cách vốn là rất gần phi kiếm trong nháy mắt đã tới người kia lồng ngực sau đó chậm rãi tiêu tán lạc dương lui ra phía sau một bước nói khẽ đạo hữu ngươi thua người võ giả kia sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng vẫn là thở dài một hơi hướng lạc dương hai tay ô q u y ề n lui ra đài đi hắn cũng không phải là đần độn người lạc dương đã c h ừ cho hắn đủ mặt mũi giờ phút này như hung hăng c à quáy không những không thể được đến chỗ tốt gì sẽ còn cùng mặc vận các trở m cứ việc chiến đấu kết thúc hắn lại như cũ đắm chìm ở vừa mới tràng diện bên trong mặc dù lạc dương cùng mình cùng là ngũ phẩm nhưng rõ ràng cái trước đối với chiến đấu chi tiết đem khống cùng thủ đoạn vận dụng đều viễn siêu với mình ai có thể nghĩ tới đan thanh đạo người có thể khéo như thế d i ệ u địa đồng thời mượn nhờ tay trái tay phải sử dụng hai cây bút v ẽ đâu lạc dương mới đầu cùng người kia va chạm thân thể nhìn như lô mãng kỳ thực làm ưu kế tỉ mỉ chỉ vì để nó phớt lờ từ đó làm hậu tục một kích trí mạng trôn xuống p ú t sau đó hắn không chỉ có muốn thôi động làm mực chi thuật che đậy ánh mắt phân tán đối thủ lực chú ý cái ò n muốn tập trung tập này h lực ứng n g đối không chỉ ờ i tay t r á là một trận đặc sắc đọc sức càng giống là tô một con đường tu hành bên trên một ngọn đèn sáng nó để tô mục minh bạch chiến đấu không chỉ là lực lượng đối kháng càng là trí tuệ cùng sách lược đánh cờ mỗi một loại đạo tu hành cũng không trả lời bị thực hạng một à ứng đang không ngừng thăm dò bên trong đảo móc ra vô hạn khả năng. đảo ra khả thăm vô móc m dò trận chiến n đấu, đấu kết thúc về sau đại diễn võ bên trên thủ lôi người có quyền lựa chọn nghỉ ngơi một đoạn thời gian để tránh cho bị liên tục khiêu chiến lạc dương chính là như thế giờ phút này hắn đã đóng lại hai mắt khoanh chân ngồi tại trên mặt đất tiến vào điều tức trạng thái tô mục gặp tình hình này rất là thức thời Đến đến c ũ tại đông đảo đại diện võ trằn trọc quan sát hồi lâu sau tô mục rốt cục kìm nén không được tính tỉnh chuẩn bị lên đài một trận chiến giờ phút này đã có hai người thành công công lôi trở thành mới thủ lôi người bất quá bọn hắn chỗ chiến thắng chỉ là hai thế lực lớn bên trong chấp sự về phần những cái kia tứ phẩm trưởng lão chỗ lôi đài người khiêu chiến lác đác không có mấy càng không người có thể thành công tô mục mục tiêu thứ nhất chính là huyền âm cốc một cầm vận đạo ngũ phẩm c h ấ p sự chi như vậy lựa chọn ngoại trừ cầu hồn bên ngoài hắn còn dự định mượn cơ hội này kiểm tra một chút tự thân dị hồn linh phách đối với h ả o cảnh chống cự trình độ cùng cao m ô n g cùng thẩm tư câu thông qua về sau tô mục đối t ự thân linh hồn năng lực càng thêm hiếu kỳ vừa lúc có thể nhờ vào đó xác minh ý nghĩ trong lòng đ à i diễn vo phía trên kia thân mang xanh đen sát sa mỏng nữ tử chậm dại đứng vậy ra hiệu tự thân điệu tức hoàn tất người tu hành nhưng tự hành lên đại khiêu chiến tô mục trong mắt tinh mang nói lên thả người nhảy lên vững vàng rơi vào đại diễn vo bên trên chắ n g ũ phẩm phen chú thể, chỉ nhẹ, ánh hạ đánh mày mắt một mắt có trước cái tử trên trẻ t xin giáo. kia giá Nữ lông này gãy vị u ổ i khỏi kinh trong chút lòng không khỏi có chút kinh ngạc. h có u y ề n âm cốc liễu hàm ngũ phẩm không dây cung tô mục khẽ vất c ằ m chưa lại nhiều nói phất tay đem bốn lá băng linh hoa gọi ra về phần kia phệ hồn ma đẳng chưa tới sinh tử tương bát thời điểm hắn không muốn tùy tiện vật dụng liễu hàm gặp đây dội ra hai tay vào hư không bên trong nhẹ nhàng đong đưa giống như gậy dây đàn du dương cổ cầm âm thanh như là thanh tuyền lưu vang quanh quẩn tại tô mục bên hai cầm vận đạo đạt tới ngũ phẩm không dây cung trí cảnh liền có thể không dựa vào ngoại vật trong lòng có đàn liền có thể tấu vang động người chơi nhạc cùng lúc đó băng linh hoa hàn khí trong nháy mắt nở rộ đã tiến vào cồn u g hoa trạng thái có thể lực lớn bước tăng cường đẩy trời hàn khí hóa thành sắc bén xương đao hướng liêu hàm kích xạ mà đi liêu hàm cao mày nàng nguyên bản định trước thông qua t h ấ t phẩm yên d ấ c chi thuật ảnh hưởng tô mục tâm thần lại lợi dụng âm ba công kích nhất cử cầm xuống thắng lợi ai có thể nghĩ đối diện thanh niên này lại không chút nào thụ ảnh hưởng đừng nói là rơi vào trạng thái ngủ say liền ngay cả khiến cho tinh thần hoảng hốt hành động chậm chạp đều không thể làm được nhưng giờ phút này đã không có thời gian lưu cho nàng đi suy nghĩ sâu xa cùng hối hận vừa rồi cử động chỉ gặp nó quanh thân cấp tốc tạo dựng lên một đạo hình tròn bình t r ư ớ n g nay bình t r ư ớ n g như là mông lung sương ngủ, nhưng lại cho người ta một loại kiên cố cảm giác kia、yeah, sương ngủ, bên trong trong nháy mắt dọc theo mấy cái sợi tơ phân biệt hướng băng linh hoa cùng tô m ụ q u ấ n quanh mặt tới xương đao cùng bắt phẩm linh t r ư ớ n g chi thuật tạo dựng phòng ngự hàng rào kịch liệt va chạm vẽ lên tầng tầng vợt sóng dù chưa có thể lập tức đột phá liêu h à n phòng ngự nhưng có không ít hàn khí xuyên thấu qua bình chướng đi vào liễu h à n bên cánh thân cùng lúc đó linh trướng sở sinh thành sợi tơ cũng leo lên tô mục cùng băng linh hoa thân thể tô mục hành động nhận sợi tơ ảnh hưởng tốc độ có chút hạ xuống bất quá ảnh hưởng không tính quá lớn nhưng băng linh hoa nhưng không có tô mục bực này cường han thân thể giờ phút này bước đi liên tục khó khăn hướng phía trước x ê dịch thật vất v ả có thể tại quần hóa phía dưới thu hoạch được di động năng lực cái này trận thứ hai chiến đấu liền bị tước đoạt hơn phân nửa nó không ngừng hướng tô mục chuyển đến đu hoán cảm xúc nhưng thuật pháp thôi động lại là chưa ngừng hàn phong tiếng thét thậm chí so vừa rồi còn phải mạnh mẽ mấy phần liễu hàm trên sợi tóc đã sinh ra xương trắng nó g n tay cũng bởi vì cái này thấu xương hàn phong trở nên có chút cứng gắc không thể cứ tiếp như thế nàng trong lòng thầm nghĩ sau đó hướng một bên cấp tốc tối lui trên hai tay động tác đột biến tay trái giống như khẽ vuốt người yêu sợi tóc nhu hỏa huyền c h u y ể n tay phải thì giống như gió táp mưa rào khuấy động lấy kia vô hình dây đàn gấp rút sụp sôi hai loại hoàn toàn khác biệt trương nhạc tại cùng thời khắc đó tấu vang lục phẩm huyện âm chi thuật cùng ngũ phẩm không dây cùng chi thuật công kích đồng thời phát động tô mục chỉ cảm thấy bên cạnh tràng cảnh kịch liệt biến ảo trước mắt trong nháy mắt xuất hiện vực sâu và trượng không được. Trong lòng của hắn thất kinh, Tại lần này luật võ trừ thương nhân đạo bực này đặc thù tu hành đường tắt bên ngoài tất cả người tham dự không được vận dụng pháp bảo cho nên tô mục đạt được tứ phẩm thụy mây phù hộ châu giờ phút này không cách nào phát huy được tác dụng bằng không bực này công kích hắn có t h ể tùy t i ệ n n g ă n cản xuống t ớ i viện, Bất quá, hắn học lần này n về g ư ợ được c cùng lại là thu được không ít tài thu ít không nguyên m ớ i bồi dưỡng ra tới linh dưỡng ra t h ự c Trong chấp mắt một g ố c ba người ôm hết thô đại thụ tựa như từ trên trời giáng xuống cự thú ẩm vang rơi vào trên mặt đất trong nháy mắt r ơ lên đầy trời bụi đất thân cây phía trên lóe ra chói mắt kim quang phổ thông trên cây đường vân tại trên người của nó đã không thấy nó giống như tỉ mỉ rèn luyện thật lâu binh khí bóng loáng vô cùng ngũ phẩm kim quang lô đồng phòng ngự loại linh thực bởi vì nó sinh trưởng chu kỳ quá dài học viện đại điện trước đó mới có một nhóm nhỏ chồng mầm non vừa mới trưởng thành giờ phút này bị tô mục mang ra ngoài sóng âm cùng thân cây kịch liệt va chạm tiếng oanh minh vang tận mây xanh không khí chung quanh phảng phất đều bị cái này cường đại sung kích chấn đến run lẩy bẩy trên đất bụi đất bị nhấc lên hình thành một mảnh xương mù bụi mù liễu hàm hai mắt t r ừ n g t r ừ n g không nghĩ tới tô mục lại ẩn giấu đi thủ đoạn như thế càng không nghĩ tới tiểu tử này càng như thế giàu có chống cự qua cái này hung bánh thế công về sau kim quan g ngô đồng trên c ả n h cây xuất hiện đông đảo màu trắng ngân sâu tô mục k h ỏ miệng co có động mình cũng không có lý trần phong loại k ê h o á n người mới vào nghề đoạn không thể chữa trị linh thực tương thế chỉ có thể dựa vào nó tự hành phục hồi từ từ. m dần dần hai m thế lực lớn tổ chức lần này thịnh hội mục đích vốn là chiêu hiền nạc sĩ các nàng những người này thủ lôi cũng không phải là vì tranh cường hiệu thắng sinh tử tương bác như là đã nhìn ra tô mục thực lực phi phạm nàng cũng không cần thiết cưỡng ép kiên trì dù là dùng hết thủ đoạn có thể đem kim băng ngô đồng phòng ngự đột phá thậm chí đem nó đánh giết nhưng tự thân cũng sẽ tiêu hao rất lớn kể từ đó sẽ còn cùng tô mục trở mặt thật sự là được không bù mất tô mục gãi đầu một cái cấp tốc đem hai gốc linh thực thu hồi sau đó hướng liêu hàm chắp tay hành lễ nói đa tạng một trận chiến này qua đi tô mục đối với tự thân hồn phép năng lực bắt đầu sinh ra càng nhiều phỏng đoán cùng suy tư hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi liêu hàm dẫn đầu thi triển thuật pháp nên là thất phẩm yên dấp chi thuật mình không chút nào thụ nó ảnh hưởng nhưng mà theo sát phía sau lục phẩm huyễn âm chi thuật tuy nói thời gian kéo dài không lâu nhưng vẫn là để trước mắt hắn xuất hiện v ư ợ t sâu vạn trượng huyễn tượng đồng dạng là tác dụng tại phương diện tinh thần t h u ậ t pháp mà lại phẩm cấp khác biệt cũng không phải là to lớn tại sao lại sinh ra như thế cách xa hiệu quả tô mục bắt đầu hồi ức tự thân quá khứ đủ loại kinh lịch mới vào học viện thời khắc kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nói nhỏ rừng rậm cũng không có thể làm tâm tính của hắn phát sinh thay đổi chút nào thậm chí đang tìm kiếm l i n h thực dòng dã một đêm hắn ngay cả nửa câu nói nhỏ cũng không từng nghe nói mà tại mở rộng làm nông bích ngọc thời điểm tao n ộ trộm vương đạo vương tiểu nh nhưng lại có thể thông qua thất phẩm giả ý chi thuật tại trước mắt hắn tạo ra kiếp trước phụ thân hứa tượng chỉ bất quá cái này huấn tượng cùng hôm nay vẹn vẹn duy trì cực kỳ ngắn ngủi một cái trước mắt về sau tao nộ tên kia lúc yêu đạo lao hầu thực lực có chút bất phàm nhưng nó thông qua thất phẩm quỷ độc chi thuật thi triển tinh thần độc tố cũng không có thể đối với mình tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng tiến về tĩnh biên quận thời điểm tên kia con hát đạo lao bát tu vi đồng dạng không cao nhưng nó lại có thể bằng vào cựu phẩm giáp tình chi thuật thành công dẫn động phẫn nộ của hắn cảm xúc chỉ bất quá không có như vậy nổi giận thôi còn có tại thu phục ma đằng lúc đối mặt thương nhân đạo người tu hành thân là ngũ phẩm phát tài tu vi không thể khinh thường nhưng nó thôi động cựu phẩm học đồ cùng thất phẩm trưởng quỹ nắm giữ xảo nôn cùng khống chế tinh thần chi thuật cũng vẹn vẹn để tâm tình của mình sinh ra một chút biến hóa cũng không khiến cho mình dựa theo ý nguyện của hắn làm việc phía sau đụng phải vu thần giáo người mặc đường chủ cũng thi triển thất phẩm quỷ đ ộ n chi thuật tựa hồ đồng dạng vì tinh thần độc tố nhưng bị mình hoàn toàn chống cự mà tu vi hơi thấp huyền ngũ mới đầu tô mục cho rằng đối v ớ thuật pháp chống cự hoặc là miễn dịch tồn tại nhất định giới hạn ở vào giới hạn bên trong thuật pháp có thể bị hoàn toàn miễn dịch mà đối với những cái tia đối linh hồn cùng tinh thần ảnh hưởng quá cao hoặc quá thấp thuật pháp chỉ có thể đưa đến chống cự hiệu quả không cách nào làm được triệt để miễn dịch chỉ là cái này giới hạn phạm vi hắn cũng không thể biết rõ ràng bây giờ xem ra cái này giới hạn tựa hồ cùng thuật pháp vi lực cũng không liên quan hai loại cựu phẩm thuật pháp đều có thể đối với mình tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng năm loại thất phẩm thuật pháp mình có thể miễn dịch trong đó ba loại lại nhận lấy hai loại khác tác dụng mà kia hai loại thuật pháp thi thuật giả một vị chỉ có thất phẩm tu vi một vị khác thì là ngũ phẩm nói cách khác giới này hạn tựa hồ cùng thi thuật giả tu vi cao thấp quan hệ không lớn mặc dù thực lực bản thân tại không ngừng tăng lên linh hồn cùng tinh thần lực cũng ngày càng cường đại đối với tinh thần thuật pháp năng lực chống cự rõ rệt tăng cường nhưng này cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tại hôm nay chiến đấu bên trong bị triệt để tiêu trừ vương n u y ệ n cơ thi c h u ể n dò mệnh chi thuật đều không thể có hiệu quả mà liễu hàm huyện âm chi thuật lại có thể sinh ra hiệu quả tại thanh vân thôi lúc vương huyền cơ cũng không có sử dụng siêu phàm thủ đoạn vì mọi người đoán mệnh cái này liền đủ để cho thấy trong hoàng cung mình có thể không bị ảnh hưởng tuyệt không phải là bởi vì thực lực bản thân tăng lên mới để tránh dịch nói cách khác tự thân linh hồn cùng tinh thần lực tất nhiên không cách nào chống cự nhị phẩm cường giả thuật pháp không bị nó ảnh hưởng cùng nhìn trộm đủ loại dấu hiệu để trước đó tự thân suy đoán ra kết luận càng thêm chuẩn xác đó chính là đối với thuật pháp miễn dịch hay không cùng thuật pháp cụ thể chủng loại mật thiết tương quan liền tính hướng trước mắt đến xem tựa hồ khống chế tinh thần thôi miên về phần loại h h tinh h pháp t đ thần g độc tố tô mục trước mắt như cũng không quá xác định đến tột cùng là bởi vì tự thân tinh thần lực cường đại đến lấy chống cự còn có thể hoàn toàn miễn dịch dù sao mặc đường chủ cùng bà lao kia sử dụng độc tố mạnh yếu hắn cũng không hiểu biết ngoài ra độc tố một loại thuật pháp cũng không thể tính làm tinh thần thuật pháp một loại những này suy luận tự hồ cũng có thể giải thích vì sao phệ hồn ma đằng có thể thông qua gậy cảm xúc thủ đoạn là mình lâm vào gần như phong ma trạng thái bất quá như c ũ tồn tại hai cái làm cho người hoang mang điểm đáng ngờ thứ nhất vương huyền cơ thuật pháp không thuộc về trở lên chỗ đề cập bất luận một loại nào loại hình nên thuộc về vận mệnh một loại lại đối với mình không có hiệu quả chút nào đồng thời tại thanh vân thôn thời điểm hắn đồng dạng không có thông qua thông thường thủ đoạn tính ra mạng của mình số có lẽ thật như tô mục ban sơ suy đoán như thế cùng tự thân linh hồn đến từ một cái thế giới khác có quan hệ vương huyền cơ thuật pháp lại như thế nào cao thâm mặt chắc cũng bô lại không được. thật á h chẳng ế g i lẽ chính là bởi vì phệ hồn ma đằng thân là tả vật nguyên nhân sao vẫn là nói nói nhỏ trong rừng rậm dị tượng chính là thiên địa pháp tác sở sinh thành đối với đến từ dị giới mình không có tác dụng mà phệ hồn ma đằng thủ đoạn càng tiếp cận với người tu hành sử dụng thuật pháp lại hoặc là bởi vì lúc nào tới từ hỗn độn bên trong cho nên cũng không thể hoàn toàn tính làm thuộc về thế giới này tô mục không tự giác địa lắc đầu điểm này tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn khó mà tìm được đáp án bất quá chuyện hôm nay quả thực để hắn thu hoạch trần đầy về sau có lẽ có thể bằng vào tự thân linh hồn đặc điểm này trong chiến đấu giả bộ nhận thuật pháp ảnh hưởng sau đó lại đột nhiên phản kích kể từ đó tất nhiên có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả nghĩ đến đây khoe miệng của hắn không tự chủ được dâng lên tâm tư cũng một lần nữa phiêu về tới đài diễn vo phía trên chỉ gặp giờ phút này liễu hàm đôi mắt đẹp trở lên tay trai chống n ạ n h nói tô công tử đã ngơi ư không có ý định nghỉ ngơi vậy liền làm tốt nên chiến chuẩn bị đi nhưng nếu không có cái khác người khiêu chiến chúng ta hai đại thế lực sẽ phái ra tương ứng nhân viên công lôi tô mục lập tức ngây ngẩn cả người trong lòng thầm m a n g đắng chết vừa mới liêu hàm lúc nói chuyện suy nghĩ của hắn còn đắm chìm trong đ ố i năng lực bản thân tìm tòi nghiên cứu bên trong căn bản không có lưu ý đến nàng cụ thể nói thứ gì giờ phút này nhìn qua liễu hàm kia mang theo giận dữ ánh mắt hắn chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi làm sao trong nháy mắt liền trực tiếp để cho mình chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo rồi? thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa mới lắc đầu duyên cơ sao v ề phần ban thưởng tương quan công việc tô mục ngược lại là tại vừa rồi kia hai cái người tu hành công lôi sau khi thành công có hiểu rõ nhất định nếu có thể chiến thắng hai thế lực lớn t r ư ờ n g lão liền đủ để chứng minh thực lực đạt đến tứ phẩm bên trong người nổi bật có thể trực tiếp thu hoạch được tiến vào bí cảnh tư cách như chiến thắng là chấp sự đường chủ mọi người thì còn cần kinh nghiệm bốn vòng thủ lôi đồng thời người khiêu chiến vì đồng phẩm cấp người mỗi một lần thành công thủ lôi ban thưởng đều sẽ từng bước tăng lên nếu là có tứ phẩm cường giả đến đây khiêu chiến thất bại cũng không giữ lời nghĩ đến liễu hàm ban sơ nói chính là việc này sau đó mới hỏi thăm mình phải chăng cần nghỉ ngơi tô mục trong lòng tuy có vạn bất đắc dĩ nhưng vẫn là kiên trì ứng thừa xuống tới trận chiến đấu này tự thân tiêu hao s á c thực không lớn cũng không cần thiết đ ổ i ý bằng không sợ rằng sẽ gây nên đám người bất mãn